t r ư chất t n u ư ớ c Cái Thiên tuổi trẻ Phú Nhân Quyền người biến kia đột lơ có chút do dự nhưng bởi vì tinh thần suy yếu thực sự khó mà ngăn cản đối quả táo vàng khát vọng loại khát vọng kia thật giống như một tuần lễ không ngủ được người khát vọng giấc ngủ giống như mánh liệt cuối cùng tại đỗ mục cổ vũ bên dưới hắn hay là hé miệng hướng về quả táo vàng c à n xuống nhưng mà quả táo vàng dù sao cũng không phải là chân chính quả táo tại ăn động tác này sau khi hoàn thành làm áp suất tinh khiết tín ngưỡng lực nó trực tiếp tại chất lơ trong tay biến mất không thấy gì nữa chỉ có đ ố mục có thể nhìn thấy nó trong nháy mắt dung nhập vào chát lơ trong thân thể chát lơ hai mắt đ ố n g nhiên trở lên nhân loại sở dĩ thích ăn thịt là bởi vì thịt có thể cung cấp dầu tên thích ăn mỡ là bởi vì mỡ có thể cung cấp dầu trơn thích ăn đường là bởi vì đường có thể cung cấp năng lượng trên bản chất hết thể đối thực vật khát vọng xét đến cùng đều là đối năng lượng khát vọng mà quả táo vàng làm bị đ ố mục tịnh hóa sau tinh khiết tín nhiệm lực lượng cơ h ộ là trong nháy mắt liền bị chát lơ khô cạn tinh thần chỗ đầy đủ hấp thu giờ khác này chát lơ tựa như là ba ngày chưa ăn cơm mười ngày không ngủ tại giới thái dương bạo chiếu một tháng còn một năm không có tắm rửa người đ ỗ n g nhiên bị người đẻ xuống xoa tắm tại ao suối nước nóng bên trong ngâm ngủ sau khi tỉnh lại phát hiện mình tới trên giường mềm mại lại lật thân ngủ cái hồi lung rác lại nổi lên đến ăn xong bữa mạn hán toàn tỉnh cuối cùng thư thư phục phục nằm tại trên g h ế xích đu thổi điều hòa không khí nhìn xem phim đang ăn cơm sau món điểm tâm n g ọ t loại cảm giác này quả thực là nhân sinh cực hạn nhất hưởng thụ có một loại thể xác tinh thần đều bị bổ s o n g không còn có bất luận cái gì chưa đầy đủ khát vọng cùng dục vọng thư thái ấm áp dễ chịu nhanh đố mục trước đó kỳ thật cũng có cảm giác tương tự nhưng dù sao đố mục tinh thần lực muốn so c h á t lơ thịnh vượng rất nhiều cũng không có giống c h á t lơ một dạng hết lòng hết sức đem chính mình bước đến cực hạn vài ngày bởi vậy phản ứng mới không có c h á t lơ lớn như vậy c h á t lơ hít sâu một hơi tật khả năng để cho mình tinh thần từ thoải mái như vậy cơ quan bên trong lấy lại tinh thần hắn bị xe lăn trực tiếp đứng vậy phía sau hạ còn muốn âng lại bị trát lơ ngăn cản ngươi còn tốt chứ. Chát lơ. Hạ lo lắng hỏi. chất lơ lộ ra dáng t ư ơ i cười nhìn về phía hạ lần nữa hít sâu một hơi để cho mình không cần đắm chìm tại nuốt quả táo vàng cực hạn trong sự thỏa mãn hồi đáp ta đương nhiên rất tốt thậm chí không còn giống bây giờ tốt như vậy qua tinh thần lực nhưng không có quá trình tiêu hóa hoặc là nói tiêu hóa loại này đem đồ ăn chuyển hóa làm dinh dưỡng quá trình chính là đỗ mục đem tràn đầy tạm chất tín ngưỡng chuyển hóa làm thuần túy tín niệm chi lực quá trình chất lơ ăn hết quả táo vàng cả người tinh thần lực chẳng những nhận được bổ sung cùng đền bù càng là trực tiếp tăng vọt tầm vài vòng trực tiếp nhảy qua khôi phục quá trình trong nháy mắt đi tới mới trạng chính mình của quá khứ bất quá là nửa mê nửa tỉnh một dạng chất lơ hiện tại đến nói cho ta một chút trong khoảng thời gian này thế giới này biến hóa đi đỗ mục nói nhìn không được khẽ ngầm đầu nhìn lên bầu trời đang chậm rãi biến mất hoàng kim thụ vài ngày như vậy công phu liền có thể thu t ậ p được nhiều như vậy tín ngưỡng chất lơ không thể bỏ qua công lao a theo đỗ mục tiêu hao tín ngưỡng l ự c sáng tạo quy tắc mới hiện tại đỗ mục đã nhàn rỗi những cái k i a ngoài thân sự tỉnh đã tất cả đều dựa vào thần quân c h i tướng đi xử lý đỗ mục rốt cục có thể thật tốt cùng người bên cạnh bình thường giao lưu dạng này liền tốt cũng không bị phạm nhân tín ngưỡng không chế cả ũ n g có hai cùng có lợi đúng lúc này một máy hắc điều máy bay chiến đấu từ phương xa trở về đỗ mục tự nhiên đã sớm nghe được phía trên động tĩnh là exit trở về khi hắc điều phi cơ t h i n h sát hạ xuống đằng sau exit trước hết nhất từ phía sau xuống tới sau lưng còn nổi lơ lửng một cái không ngừng phát ra tiếng vang trầm trầm to lớn kim loại khối sắt nguyên bản ezit sắc mặt còn không phải rất tốt có thể vừa nhìn thấy tinh thần sung mãn vẻ mặt tươi c ư ờ i chát lơ hơi s ư ớ n g sờ sau đó thần sắc cũng lập tức t r ầ m tính lại lộ ra mỉm c ư ờ i chát lơ tình trạng của ngươi tốt hơn nhiều chẳng lẽ là ezit lúc này mới chú ý tới đố mục ngay tại chát lơ bên người vội vàng c ú i đầu nói thần quân ngài trở về đánh xong chào hỏi sau hắn mới ngầm đầu cảm kích nhìn đố mục nói là ngài trợ giúp chát lơ khôi phục tinh thần sao mười phân cảm tạ đố mục k h o á t k h o á t tay chát lơ dù sao xem như đang vì ta làm việc như thế nào cần các ngươi hướng ta nói cảm ơn nói đỗ mục nhìn về phía exit sau lưng to lớn quả cầu kim loại những mày nói dù g một exit liền giật mình ngài thế mà biết được danh hào của hắn đây là vinh hạnh của hắn đỗ mục lường trát lơ một chút c h á t lơ không có bất kỳ phản ứng nào cũng không biết trên thế giới này dù g một không phải c h á t lơ họ hàng hay là đơn thuần bởi vì không biết họ hàng ngoại hiệu mà không nhận ra đỗ mục mặc dù có thể nghe được toàn cầu thanh âm nhưng cũng không phải toàn chi chỉ là có thể nghe được giờ này k h ắ c này thanh âm mà thôi tiền căn hậu quả còn muốn chính mình đ ẩ y r a đoạn đây chính là vì cái gì trước đó đỗ mục phân tâm xử lý toàn cầu tội ác như vậy tốn sức nguyên nhân một trong hạ tại dốc hết toàn lực không đi hoa n luồng bất luận kẻ nào sau đó hát điệu trên máy bay lại xuống tới mấy người đố mục đều biết theo thứ tự là m ị tịt hà ả yêu sóng x u n g kích tia la r e mắt vai quỳnh thần quân những người này vừa nhìn thấy đố mục trở về cũng đều mặt lộ vẻ kích động cùng mặt khác sùng k í n h đố mục người khác biệt những người này là cùng đố mục chân thực trung đụng thái độ cũng liền đã thả lỏng một chút cũng không có đích thực đem đố mục xem như không thể tiếp xúc thần minh ngược lại là chát lơ cùng ezit hai người đối đố mục tôn trọng lộ ra không phải bình thường bởi vì bọn hắn ở trong hành động đã hoàn toàn công nhận đố mục lý niệm cùng hành động phương thức cũng bỏ ra toàn lực đi giữ、gìn. Bọn h dù dù ắ sau đó ban sơ đạt được đỗ mục dạy bảo mấy người mới vờn quanh tại đỗ mục bên người đi vào trang viên thượng tầng phòng khách ở trong chính là chát lơ nhìn có chút lo nghĩ đỗ mục ngồi xuống hắn liền biểu thị mình liệu có thể trở về tầng hầm sóng nào phóng đại trong phòng chất lơ cảm kích đối đỗ mục nói t h ầ n quân cảm tạ ngài ban cho ta quả táo vàng mặc dù ta không biết vậy rốt cuộc là cái gì thế nhưng là ta cảm thấy ta cả người rực rỡ hẳn lên liền phảng phất nghỉ ngơi dòng dã một năm dùng để khôi phục tinh lực cùng buông lỏng một dạng mà bây giờ ta có thể tốt hơn vì ngài công tác không phải vậy trong khoảng thời gian này một khi có người hướng ngài cầu nguyện không chiếm được che chở vậy chính là ta to lớn thất trách e z í ngay vậy khẽ nhữ mày nói chất lơ ngươi đã quá lâu không có nghỉ ngơi mặc dù thần quân đưa cho ngươi trị liệu để cho ngươi có thể khôi phục nhưng ta cảm thấy ngươi lập tức một lần nữa đi n g h e lén toàn cầu cầu nguyện quá mức miễn cưỡng hạ khó được cùng ezid đứng tại mặt trận thống nhất cũng lên tiếng khuyên c a n nói đúng vậy à coi như ngươi không mệt sóng nao phóng đại dụng cụ cũng nhanh đến cực hạng trong khoảng thời gian này ta tu tu bổ bổ nó có thể miễn cưỡng làm việc nhưng cũng chịu đựng không được một khắc không ngừng sử dụng c h ắ t lơ mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu nói thế nhưng là theo thần quân tre chở tác dụng càng chuyển càng xa đã có quá nhiều người ở vào hệ thống này ở trong ta một khi lời biếng liền có thể lọt mất rất nhiều đang đứng ở bị tổn thương người ngay từ đầu thời điểm, thần quân phù hộ hệ thống đối pháp lực tiêu hao càng lớn bởi vì thật sự có rất nhiều người ở vào bị tổn thương cùng bị công kích ở trong có thể theo thời gian trôi qua thần quân che chở hệ thống ngược lại đối chặt lỡ t ẩ n tiêu hao lớn hơn bởi vì quá nhiều người biết chỉ cần n i ệ m tụng thần quân tính danh liền có thể đạt được che chở kết quả cũng không có việc gì liền n i ệ m đầy miệng c h a t lơ nhất định phải tại mênh mông nhiều thanh âm ở trong dựa vào đọc tâm năng lực tìm tới chân chính cần che chở người sau đó đem đ ố mục lưu lại pháp lực phân cho đối phương đỗ đố mục chấn an nói sẽ không c h a t t e ngươi không phải cảm thấy sao từ khi ta xuất hiện đằng sau những cái tia tập kích đều đã bị ta ngăn trở c h ắ t lơ do dự nói ta minh bạch thần quân thế nhưng là cái này sẽ không ngược lại đối với ngài sinh ra tiêu hao sao ngài tóm lại là muốn đi thủ hộ thế giới khác ta cũng không thể ngài đến một lần liền dựa vào lực lượng của ngài đỗ mục bật cười nguyên lai n g ư ơ i l ạ i như thế này lý giải c h ắ t lơ ta hiện tại nhưng không có tại xử lý những cái k i a tổn thương cùng tập kích mà là tất cả lực chú ý đều đặt ở nơi này cùng các ngươi nói c h u y ệ n t h ế m c h ắ t lơ b i ế n sắc lương đột nhiên thẳng tắp nhưng sau đó nghĩ đến đỗ mục làm người lại trầm tính lại ánh mắt của hắn dần dần trở nên hưng phấn một chút cũng không có bị hù dọa kích động dò hỏi chẳng lẽ nói Ngày sáng tạo ra có thể toàn tự động vận hành chở hệ thống. Ngay tại vừa mới trong thời gian thật ngắn kia, đỗ mục tín nơi này là trên cùng cho nên hắn hoàn toàn không là chát tạo thể tự tại thời thật tại toàn tại cho ra vừa kia. có che chở Mục hệ dự, Đỗ mới lơ kết hợp với đỗ mục lời nói lại bị hắn một đoán liền đoán được không sai biệt lắm tình huống đỗ mục gật đầu nói ta trong khoảng thời gian này thực lực lại đạt được không nhỏ tăng trưởng cho nên miễn cưỡng làm được lúc trước tưởng tượng bên trong hoàn mỹ nhất tình huống nói cách khác đôi thực lực mẫn cảm nhất ezit nhìn xem đỗ mục khó nén trên nét mặt rung động ngài ngay tại tới chỗ này trong thời gian ngắn liền đã sáng tạo ra một cái có thể thay thế c h a t t e r nghe lén toàn cầu cũng cho che chở thần ezit thực sự không biết muốn thế nào sưng hô như thế dựa vào cầu nguyện cho người ta che chở hệ thống suy tư nửa này g cũng chỉ có thể từ trong lời nói gian nan p h u n ra thần cái từ này những người khác nguyên bản còn đắm chìm tại trong hưng phấn biết c h a t t e e r có thể không cần lại để cho mình duy trì tại cực hạn cùng tiêu hao bên trong có thể nghe được ezit nhấn mạnh nội dung lúc này mới chú ý tới cái này phảng phất không đáng giá nhắc tới hành động đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào vĩ lực đến mức đại đa số người bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra không phải rung động mà là mê mang dù sao cấp độ đã kém nhiều lắm cơ hồ khó có thể lý giải được đỗ mục làm sự t ì n h có bao nhiêu không hợp thói thường đỗ mục khoắt tay một cái nói nói tóm lại các ngươi không cần lại lo lắng trên thế giới một góc nào đó ngay tại phát sinh các ngươi không cách nào dễ dàng tha thứ hạ cám nhưng lại bởi vì tình báo cùng thực lực không đủ khó mà ngăn trở hắn mỉm cười nhìn xem mọi người nói từ nay về sau trên thế giới này hòa bình sẽ là các ngươi mắt thường có khả năng cảm giác được hòa bình mà không còn dựa vào địa vực đến phân chia hòa bình sẽ không còn là một loại hàng xa xỉ mà là ta giao phó tất cả nhân loại quyền lợi nói đỗ mục dơ lên a i quyển yên lặng vì chính mình rót đầy chén lính rượu đối với đám người mỉm cười nói vậy liền kính hòa bình kính hòa bình mặt khác người đột biến cũng liền bận bịu dơ lên bên người chén lính rượu lúc này mới phát hiện mỗi người trong tay đều có a i quyền chuẩn bị xong một chén rượu nho ngay tại đông đảo tuổi trẻ người đột biến u mê bên trong chỉ có chất lơ exit cùng máy quyền có thể cảm nhận được lời nói này trọng lượng đây mới thực sự là trên ý nghĩa thiên phú nhân quyền nhưng là bốn thật có thể làm được sao vai quyển k h ẽ cắn ngôi thật sâu nhìn xem đố mục b ó n g lưng liên để nàng về sau tận mắt xem đi một cái chân chính hòa bình thế giới xã hội đến cùng sẽ là như thế nào cảnh tượng vai quyển căn bản khó có thể tưởng tượng dù sao tại nàng quỹ tích trưởng thành bên trong bạo lực mới là xã hội tầng dưới chót l o d i một cái không có bạo lực thế giới tựa như là cây t ố i không có thổ n h ư ỡ n g một dạng hết thể bất quá bẻo trội không dễ vai quyển cũng không phải cảm thấy đố mục nói không thực tế nàng chỉ là thật khó có thể lý giải được như thế xã hội nên như thế nào vận chuyển ngược lại là chatter cùng exit tại rung động ban đầu qua đi Cả người đều hoàn đều tại o sao, bao à n vương lòng xuống. Dù sao, hai người bọn tin, quát tín, hải yêu, Dù hai họ, hải h bì sóng sung kích bốn n g kích ư ờ đều loại à này biết bị bởi giới lai, thế tương hủy nhân l đem c ù này g người đột biến ở giữa biến chiến tranh. n Tại loại đột ở đối tận thế cảm giác cấp bách bên trong có người hướng bọn hắn cam đoan hòa bình người này hay là thần quân đỗ n g ụ bọn hắn còn có lý do gì đi chất vấn đi hoài nghi dạng này xã hội kiện không khỏe mạnh người đều phải chết đương nhiên muốn hạ máy dược chớ nói chi là thần quân cho hay là cơ hồ có thể khiến người ta trực tiếp thành thần tiên đ a n thần dược hòa bình thế giới a trong m ộ n g đều không có đã làm m ộ n g đẹp nói ra đều sẽ bị trò cười với tưởng nhưng mà từ đỗ mục trong miệng nhẹ nhàng nói ra lại giống như vạn quân chi trọng dù là thần quân là nói đùa bọn hắn đều sẽ tin mấy phần thú chi đỗ mục nói chuyện dáng vẻ rõ ràng là chăm chú bọn hắn không phải tin tưởng thế giới thật sẽ hòa bình bọn hắn thuần túy là tin tưởng đỗ mục có thể làm được hắn lương thuận hứa hẹn cho nên chắc lơ nghỉ.、E、nghỉ không cần phải chỗ đi đuổi bắt phạm tội người đột biến cũng không cần vì những cái tia chịu khổ khó khăn người đột biến mà chiến đỗ mục gật gật đầu đúng vậy sau đó dù là người mai danh nhận tích giả bộ như không phải người đột biến lẫn vào g h é t nhất người đột biến cộng đồng kết hôn sinh con đ ỗ n g nhiên sẽ có một ngày bị phát hiện thân phận chân thật cho dù là loại tình huống này ngươi cũng không cần có bất kỳ lo âu vào p h i ề n não bởi vì tuyệt đối không có khả năng có người có thể tại ta thần quân c h i tướng lắng nghe bên trong đối người vô tội thực hiện bạo lực egit t h ầ n sắc không hiểu hắn luôn cảm thấy đ ố mục đối với hắn tương lai miêu tả có chút quá xác định đồng thời hắn vừa mới trong đầu s ắ c thực d â n lên tìm địa phương nhỏ mai danh nhận tích qua nhân sinh bình thường sống ý nghĩ chẳng lẽ nói tại không có thần quân tương lai bên trong chính mình có khả năng gặp được những chuyện tương tự sao ezit không khỏi sờ lấy m é p chén lâm vào tưởng tượng nếu như mình thật còn sinh hoạt tại không có thần quân tre trở trong thế giới còn sinh hoạt tại nhân loại đối người đột biến đầy ngập ghen ghét cùng kỳ thị bên trong mình quả thật có khả năng tại bại lộ thân phận đằng sau lọt vào người bình thường tập kích chỉ là cho dù bị tập kích chính mình cũng có thể dựa vào biến chủng năng lực bảo hộ người nhà đi trừ phi những nhân loại kia dùng không bao hàm kim loại vũ khí ezit hít sâu một hơi rõ ràng đỗ mục lời nói cũng không có cái gì căn cứ lại lặp đi lặp lại vờn quanh tại trong đầu của hắn vung đi không được điều này cũng làm cho ezit siết chặt chén lính rượu sắc mặt nghiêm túc hắn quyết định vĩnh viễn giữ gìn thần quân bộ này hệ thống như bất luận kẻ nào dám can đảm dùng cực quyền áp bách truy cầu tự do các loại não tàn khẩu hiệu đi phản đối thần quân bôi đen thần quân bốn chính mình đem làm giữ gìn thần quân c h e trở hệ thống đạo thứ nhất tường thành kim loại để bọn hắn ngay cả một chút bọn nước đều không đánh được thậm chí ezit ngầm đầu nhìn về phía đồng dạng đắm chìm tại rung động cùng mừng rỡ bên trong chất lơ ánh mắt sâu thảm thậm chí người phản đối là chất lơ chính mình cũng sẽ không hạ thủ lưu tình bởi vì đây chính là hắn cả đời chỗ truy cầu. bạn không có trông cậy vào thật có thể thực hiện mỹ h ả o thế giới bất quá nghĩ tới đây ezid lắc đầu bật cười cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá thế mà ở trong lòng cầm c h á t lơ làm chính mình phải t r ă n g kiên định tiêu chuẩn thật sự là đủ hoang đường phải biết c h á t lơ mới là cái kia nhất kiên định không thay đổi người là trong khoảng thời gian này thần quân không tại lúc chân chính đại hành giả cùng c h á t lơ so sánh chỉ sợ chính mình mới sẽ ngược lại không có nhiều như vậy tin cậy thần quân đi ezid đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch hoàn toàn buông lòng xuống lúc này vai quỳnh bỗng nhiên mở miệng nàng tại đỗ mục sau lưng nói khẽ t h ầ n quân ngài lần trước để cho chúng ta tìm kiếm hai vị người đột biến thiếu niên hồng ma quỷ vài ngày trước liền đã tìm được ngài hiện tại muốn gặp bọn hắn sao ezit nghe vậy thân thể cứng đờ hiện nhiên hắn cũng hiểu biết bên trong một cái thiếu niên thân phận tên là piet tổ ma si mục thiếu niên chính là con trai ruột của hắn ezit là thật không nghĩ tới mình tại đông âu một lần nào đó d i ễ m tình sẽ vì chính mình sinh hạ một con mà hắn bởi vì cần khắp thế giới bắt người đột biến thậm chí không cùng đối phương từng có cái gì ở chúng đến nay vẫn còn xấu hổ kỳ đỗ mục gật gật đầu vai quyền lĩnh mệnh túi đầu sau đó lấy điện thoại ra đến gọi cho hồng dù sao tâm linh của nàng năng lực cũng không giống như chắt lơ khủng bố như vậy phạm vi lớn như vậy tại đơn giản dùng tiếng nga tiến hành sau khi trao đổi cơ hồ là trong n g á y mắt một đạo đỏ thâm s ư ơ n g mủ ngay tại ẻm mạ bên người đằng tung bay mà lên nương theo lấy hồng ma quỷ xuất hiện hai tên thiếu niên bên trong một cái sợ h ã i rụt rè trừ làn d a đổi thành d a lam bên ngoài cơ hồ chính là thiếu niên bản hồng ma quỷ nhi tử đồng dạng có thuấn di dị năng n h ỉ tật cờ dọn lờ mà đổi thành một cái nhìn có chút phản địch giả bộ như đối chung quanh hết thạy đều không để ý lại trước tiên nhìn lén ẻ rít thiếu niên tóc trắng dĩ nhiên chính là nắm giữ lấy siêu cấp tốc độ quỷ xị v ờ hiện tại đỗ đố mục đối quỷ xị v ờ nhu cầu đã không có lớn như vậy hắn đem l ự c chú ý đặt ở nhì tật cờ dò lờ trên thân t h u ấ n di sa o bốn đây chính là cái tương đối tốt dùng năng lực mặc dù đỗ mục đã có được cờ di tổn y ẩ n tốc độ nhưng là mỗi lần di chuyển nhanh chóng còn muốn dùng sức sống trận chấn an không khí chung quanh không phải vậy chỉ là âm bạo liền có thể giết chết tất cả người qua đường mà t h u ấ n di liền có thể giải quyết phương diện tốc độ hạn sẽ đối với chung quanh tạo thành phá hư vấn đề này là mười phần không sai dễ dùng hình năng lực húng chi hay là loại không gian dị năng tựa như là chỉ đạo hơn vạn từ vương sau thu hoạch được từ lực cảm giác một dạng đỗ mục rất muốn biết dạy bảo qua đêm hành g i ả sau không gian của mình cảm giác lực có thể hay không đạt được tăng lên chương một trăm bảy mươi tám tốc độ của ngươi rất nhanh sao chương một trăm bảy mươi tám tốc độ của ngươi rất nhanh sao nhìn xem nỉ tất cờ rõ lở tràn đầy ánh mắt sợ hãi đỗ mục đột nhiên cảm giác được chính mình dạng này có điểm giống là hắc á c thế lực chỉ huy thủ hạ đi bắt cóc có tư chất nhi đồng làm đệ t ử bốn cái gì họ rổ xi mạng đương nhiên chỉ là cho đùa đỗ mục lại không cần các đệ tử bắn mạng chỉ cần thực lực của bọn hắn tăng lên là được lúc này cái tiêu tóc nâu t r ắ n g thiếu niên bỗng nhiên thân ảnh loay lên biến mất không thấy gì nữa tại hắn hành động trong n g a y mắt đ ố mục tốc độ phản ứng liền tăng lên tới cùng đối phương giống nhau cấp bậc đ ố mục tốc độ phản ứng đương nhiên có thể càng nhanh nhưng không cần thiết bình thường hắn cũng là duy trì lấy người bình thường tốc độ phản ứng không phải vậy nói chuyện phiếm chẳng phải là để cho người ta nhàm chán đến cực điểm động tác t r ư m có thể xét đến cùng đến từ cợ gì tổn ý ẩn cực hạn tốc độ vẫn là tồn tại dù là người khác bỗng nhiên tập kích hắn cũng sẽ giống như là t r ớ c mắt phản xạ một dạng cấp tốc kịp phản ứng nhưng đỗ mục duy trì ánh mắt nhìn đi、eto. chỉ gặp tỳ hệ tổ tại tất cả mọi người phảng phất ngây người bất động trong hoàn cảnh đầu tiên là đi tới mạng lệ tổ trước mặt cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của đối phương nhìn thần sắc phức tạp cuối cùng hắn hay là vụ n trộm đem một viên việt quất ném vào edit chén rượu ở trong hiển nhiên cũng biết đối phương là phụ thân của mình nhưng mấy ngày nay không có hảo hảo ở c h u n g trong lòng có một chút h o à n khí ngay tại tỳ hệ tổ đối edit không ảnh hưởng toàn cục quấy dối đằng sau hắn cầm lấy vai quỳnh trong tay m ì n h rượu hít hạ muốn từng bên trên một vụ bởi vì tỳ ệ tổ còn bảo trì tại cao tốc trạng thái giới tiểu dịch tốc độ rơi xuống quá chậm cho nên hắn đem rượu bình đặt ở giữa không trung rắt lấy đi mà miệng bình tự nhiên mà vậy dọc theo một đầu rượu tuyến ngay tại thì hẹn tổ thản nhiên vây quanh rượu tuyến hậu phương muốn bắt đầu phẩm t ừ lúc lúc này mới chú ý tới ngồi ở trên ghế s a lon nam nhân ánh mắt tựa hồ đang theo dõi chính mình loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm để bị hẹn tổ có chút không thoải mái thế là hắn thoáng xê dịch bước chân rời đi đối phương phía trước nhưng mà để bị hẹn tổ toàn thân lông tơ dựng thẳng sự tính phát sinh khi hắn di động lúc ánh mắt của đối phương vẫn như cũ theo sát phía sau mình dựa vào thật hay giả tị ẹ tô dọa đến lập tức trở về hồng ma quỷ bên cạnh chậm lại chính mình siêu cấp tốc độ làm bộ sự t ì n h gì đều không có phát sinh tại hắn cơ quan bên trong người t r u n g quanh tốc độ cũng khôi phục bình thường có thể lập tức tị ẹ tô trái tim nhảy một cái vừa mới bởi vì tình huống quá mức quỷ dị hắn quên bình kia rượu đỏ còn tại bay nhưng mà bình rượu bị đánh nát thanh â m chậm chạp không c ó i chuyển đến tị ẹ tô hoang mang mà kinh dị nhìn về phía t r u n g quanh cuối cùng mới phát hiện bình kia rượu trôi đi nó vậy mà lại về tới nữ nhân ngực lớn kia trong tay chờ chút không chỉ có như vậy bốn tị ẹ tô kinh hãi phát hiện liền ngay cả bình rượu bên trong rượu đều không có giảm bớt Tựa tuyến, trở ra quay hồ bị chính mình phủi chống bị cũng rông đi đi ra rượu vừa ề tới trong chén một dạng, hết thể giật mậu, tựa phát khủ khủ. một Egypt, đột cái sinh nhiên chén dạng, mình như mộng, như cũng không Nhưng bên đến, không n gì có khủ khủ khủ. mà sập bị n ngực, nén đến g đập đều mặt kìm bị bỏ bừng. ừ v mới hắn khi nhìn đến tỉ hệ tô đằng sau có chút không biết như thế nào đối mặt liền che giấu tính đem rượu trong l y uống một hơi cạn sạch kết quả uống quá mạnh trực tiếp bị bên trong việt quất n g h ẹ n đến cũng may không có n g h ẹ n đến khí quản chỉ là tương đương với nguyên lành mất dâu thực quản có chút khó chịu thôi ném vào edit trong chén việt quất còn tại thế nhưng là vì cái gì bốn tỉ hệ tô không dám nghĩ tới Bởi vì không để cho người khác tại chính mình am hiểu nhất trên lĩnh vực nghiền ép chính mình tị eto thậm chí não bổ đỗ mục biến chủng năng lực nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào tại chính mình bảo trì cực tốc trạng thái lúc có thể sử dụng ánh mắt một mực khóa chặt vị trí của mình đây cũng không phải là cái gì mà khác biến chủng năng lực có thể giải thích hướng ta giới thiệu một chút hai đứa bé này đi đỗ mục lên tiếng đánh gây tị eto suy nghĩ lung tung tị eto ngầm đầu nhìn lén một chút đỗ mục thấy đối phương cũng đang mỉm cười nhìn xem chính mình lập tức có chút tê cả ra đầu thế là vô luận là hầm ma quỷ hay là e x đều phát hiện lần này tị eto hết sức trung thực thế mà không có tại người khác nói chuyện trời đất thời điểm tùy ý vận dụng siêu năng lực tà hữ hồng ma quỷ cung k í n h là đỗ mục dẫn kiến nói đây là con của ta của toàn nơ hắn đi qua một mực sống ở giáo đường ở trong nhưng là hoàn cảnh sinh hoạt phi thường h n g bét cái này sáng tạo ra hắn m ẫ n cảm tính cách n ú t nhát hắn thậm chí ngu xuẩn tin tưởng thượng đế tồn tại cũng cho là mình là ma quỷ hải tử sinh ra chính là muốn chuộc tội không thể không nói có chút buồn cười chính xác ha ha hồng ma quỷ lúc nói chuyện trừ cuối cùng nụ cười nhàn nhạt tâm thanh cũng không có quá nhiều tình cảm bộc lộ c ũ n g đúng là con của hắn không sai nhưng hồng ma quỷ cũng không phải loại kia truyền thống phụ thân nhân vận mặc dù cùng nguyên tắc mạn gạ khác biệt hồng ma quỷ thân thế cũng không liên quan đến địa ngục chỉ là cái phổ thông ngoại hình dị thường người nổi biến nhưng tính cách phương diện vẫn mang theo một loại trời sinh lạnh nhạt tựa hồ tìm kiếm mình hại tử đều chỉ là vì tuân theo đ ố mục mệnh lệnh chắc lơ khe n h ư mày nhưng cũng chỉ là im ắng thầm than một tiếng hắn trong khoảng thời gian này chuyên tâm giữ gìn thần quân tre t r ở hệ thống cùng hồng ma quỷ không có gì giao lưu nhưng bây giờ mặt đối mặt tình hôn giới đơn giản thi triển tâm linh năng lực cảm ứng liền phát hiện hồng ma quỷ đối cột á c thực không có gì tình cảm đối c ộ cũng chỉ có đối phương là chính mình huyết mạch hiếu kỳ lại một chút cũng không có nửa phần cùng đối phương trở thành người nhà suy nghĩ cùng lúc đó hồng ma quỷ tâm bên trong càng nhiều tiềm thức ý nghĩ cũng tại chát lơ tìm tòi nghiên cứu bên dưới dần dần nổi lên mặt nước đối phương ban đầu quả thật bị đố mục che chở toàn thế giới người đột biến khí thế c h ấ n n h ế p nhưng đối loại này không phải bình thường hoàn cảnh lớn lên lưu manh tới nói đến tiếp sau trung thành vẹn vẹn bởi vì đố mục biểu hiện ra viễn siêu trên thế giới bất kỳ thế lực nào c ư ờ n g đại nhưng loại này c ư ờ n g đại cũng không để hồng ma quỷ bởi vậy thu hoạch được cái gì lợi ích hắn cơ h ồ đã đang suy nghĩ rời đi sự tình phát hiện này để chát lơ khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng hắn nhưng cũng không có mở miệng chỉ trích cái gì bởi vì luận việc làm không luận tâm loại sự tình này tại c h a t lơ còn không có đọc sách trước đó liền tổng kết ra không phải vậy hắn mỗi ngày muốn phòng bị người cũng quá nhiều nhiều lắm đỗ mục mặc dù không có c h a t lơ như thế đối người khác tinh thần lực nhìn rõ mọi việc năng lực nhưng cũng có thể từ hồng ma quỷ giảng thuật cột đồng niên bi thảm lúc cho dù cột mặt lộ vẻ thống khổ nhưng như cũng đầy không quan tâm trên thái độ phát giác được hồng ma quỷ tâm thái nhưng đỗ mục cũng không để ý đối quá khứ đỗ mục tới nói có lẽ hồng ma quỷ được cho xuất quỷ nhập thần nhưng đối với hiện tại đỗ mục tới nói hồng ma quỷ biến mất trong nháy mắt đỗ mục liền biết hắn xuất hiện ở chỗ nào bởi vậy chỉ cần đối phương không quầy dối ngoan ngoan sinh hoạt đỗ mục cũng sẽ không đối với hắn thế nào Cũng nghe được hồng e được h ma quỷ có chút đùa cợt lời nói cả người cũng không khỏi có chút h ể mài cái đôi u bông u xuống xuống tới mặt khác nghe được hồng ma chuyện ma quỷ người cũng phần lớn như mày mà trong đám người phản ứng lớn nhất hay là t i e t o t i e t o quay đầu lại những mày nhìn về phía hồng ma quỷ chấm g i ọ n g nói ngươi vứt bỏ mẹ con bọn hắn cuộc sống của hắn tình huống hoàn toàn đều là ngươi tạo thành mà ngươi không có chút nào bất kỳ cảm giác gì sao hồng ma quỷ những mày không thèm để ý cởi nói người bình thường gia đình cũng không thuộc về ta cái niên đại này người đột biến hải tử ta khi còn bé cũng chưa từng, từng có phụ mẫu chiếu cố nhưng như cũng trưởng thành đủ cường tráng điểm này cụt nhưng không có kế thừa ta ghen nói hắn vuốt vuốt cụt đầu lực đạo lại hơi có chút thô bạo hiển nhiên không có cùng tiểu hài tự tiếp xúc kinh nghiệm ống hồ cũng không phải chỉ có ta vứt bỏ hắn mẹ của hắn cũng không nhìn đến bộ dáng của hắn liền đem hắn ném đi cái gì cụt đột nhiên n g n g đầu khó có thể tin nhìn xem hồng ma quỷ hồng ma quỷ ngữ khí tùy ý nói làm sao ta không cùng ngươi nói sao ta là tìm được trước mẹ của ngươi mới hiểu ngươi tồn tại lúc trước cái kia dịp thi đấu nữ nhân hay là xem ta bộ dáng mới quyết định cùng ta tình một đêm lây này kết quả thật sinh ra là quỷ bộ dáng này nàng lại không dám、ổn. im ngay tỉ ẹ ệ tổ mấy ngày nay cùng cột trung đụng nhiều nhất lại thêm có tương tự thân thế thuấn gì còn có thể trình độ nào đó đuổi theo tốc độ của mình m à c ú t lại là cái định n ọ i hình nhân nghiên cứu tỉ ẹ ệ tổ từ nhỏ cũng không có gì bằng hữu làm bộ độc lập lại khát vọng đồng loại bởi vậy hai người cơ hồ thật nhanh trở thành hảo hữu trí g i a o hai người trong khoảng thời gian này lớn nhất lo nghĩ chính là cùng lẫn nhau phụ thân chính thức tiếp s ú bốn chỉ là hồng ma quỷ cùng mạng nghệ tổ hai người lại nhìn đều đặc biệt bận rộn cơ hồ không gặp được người hôm nay thật vất vả có thể cùng tiến tới coi như tỉ hệ tổ không có chờ mong cái gì phụ từ ôm đầu khóc giống tiết mục nhưng cũng không nghĩ tới hồng ma quỷ căn bản liền không đem c ộ t để ở trong lòng không hề để tâm chính mình cái này hài tử cái kia vậy mình phụ thân đâu tị hệ tổ thậm chí không dám nhìn tới edit chỉ là tức giận nhìn chằm chằm hồng ma quỷ gàn tương chữ một ngươi tên hôn đàn này không xứng làm c ộ t phụ thân hồng ma quỷ không quan trọng tung tay c ộ t bất đắc dĩ lôi kéo tị hệ tổ túi đầu nói không có chuyện gì ta đã sớm biết chính mình là bị vứt bỏ đây đối với ta không tính là gì tin tức mới nói hắn nhìn một chút hai tay của mình tự rêu nói tự vừa mới bắt đầu ta hiếu kỳ tại sao mình không có ba ba mụ mụ thời điểm ta chỉ cần túi đầu xem xét ra của mình liền cái gì đều hiểu hồng ma quỷ tiếu đạo vậy ngươi vẫn rất thông minh điểm ấy cùng ta không sai b i ệ t lắm và ảnh hồng ma quỷ mượn hư một tiếng trực tiếp bị một q u y ề n đánh nã g ngồi trên mặt đất hắn lập tức đứng dậy tức giận nhìn xem đánh chính mình mặt nam nhân nếu không phải trở ngại đỗ mục ngay tại nơi này hắn tuyệt đối sẽ vào tay cùng đối phương đánh nhau đương nhiên xác suất lớn đánh không lại t i e tổ xứng sở hắn quay đầu lại liền thấy miễu mày exit đang đứng sau lưng mình exit nhìn xem hồng ma quỷ trầm giọng nói trước ngươi chính là đi theo sệ bạt sần t bã cho nên ta không trông cậy vào ngươi trong mồm có thể nói ra cái gì có ý nghĩa lời nói nhưng ngươi tốt nhất đem ngươi hôn đạn sức lực thu liễm ít nhất là tại thần quân trước mặt hồng ma quỷ thần tình khẽ nhúc đích cuối cùng vẫn đối đố mục túi đầu nói vạn phần thật có lỗi thần quân để ngài nhìn thấy ta như vậy thất lễ một mặt hồng ma quỷ thái độ vẫn như cũng là đối mặt một phương thế lực cường g i ả thái độ trong lòng còn có chút không cam lòng hắn thấy ở tại chát lơ bên này giống như trừ mỗi ngày đi bảo hộ một chút kẻ yếu bên ngoài căn bản không có cái gì có thể m ò được quyền thế cùng tài phú cơ hội nói thật hồng ma quỷ đã có chút muốn rời đi chát lơ trang viên hắn dù sao chỉ là sẽ thuấn gì mà thôi nhưng không có cái gì thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đ ố mục trước đây không lâu làm hết thảy hồng ma quỷ căn bản liền không hiểu rõ còn không biết thế giới bên ngoài đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thế giới vận hành quy tắc đã phát sinh cải biến hắn đã đã mất đi lợi dụng thuấn di năng lực đến thu hoạch được vượt mức tài phú cơ hội nhìn không rõ điểm này hồng ma quỷ đang muốn nói nhưng là hai chữ nhưng là đằng sau chính là biểu thị mình quả thật có thể độc lập sinh hoạt về sau liền không dựa vào đ ố mục thần quân h à o quan lại tiêu sái sử dụng năng lực rời đi từ đây trời cao mặc chi bay biện rộng mặc cá bơi dựa vào chính mình thuấn di năng lực quyền thế cùng địa vị há không vẫn như cũ dễ như chở bàn tay tại sao phải tại chat lơ trang viên nơi này khi những cái k i a nhỏ yếu người đột biến bảo mẫu nhưng tại h ắ n âm tiết nhứ nhất còn không có phun ra thời điểm bên cạnh oai quỷ lập tức dụng tâm linh cảm ứng năng lực đem vừa mới phát sinh hết thẻ truyền thâu cho hồng ma quỷ hồng ma quỷ một hơi kém chút không có đi lên kinh hãi nhìn về phía đ ố mục đ ố mục nhiễm à y chú ý tới oai quỷ tiểu động tác nhưng không có nói thêm cái gì người ta hai người dù sao cũng là trước đồng sự vụ trộm chuyển cái tờ giấy nhỏ không quá phận hồng ma quỷ mất ngụm nước miếng một lần nữa túi đầu xuống đối cụt chất lên khuôn mặt tươi cười miễn cưỡng nói có lỗi với trước đó không có hảo hảo nghĩ qua tình cảnh của ngươi hết sức xin lỗi ta chỉ là không có chuẩn bị kỹ càng nên đón một người thân về sau xin cho ta thật tốt đền bù ngươi đi trong phòng đám người ngay vậy đều là s ư ơ sở không rõ hồng ma quỷ thái độ vì sao đ ỗ n g nhiên chuyển biến vai quỷ cũng nhìn không hiểu lại lập tức thông qua h ộ p tâm biết được hồng ma quỷ ý nghĩ hạn tại tận khả năng v ã n hồi đỗ mục trước mặt điểm ấn tượng trước đó biểu hiện lạnh lùng như vậy cũng không quan trọng vốn là sắp từ chức nhân viên tâm thái nhưng bây giờ mới phát hiện toàn địa cầu đều biến thành đỗ mục khu quản hạt lập tức không còn dám lô mãng khôi phục lúc trước hát hoàng vừa mới chết lúc ngoan, ngoan bộ dáng cục nháy mắt mấy cái có chút ngạc nhiên hắn mặc dù thiếu yêu nhưng cũng không phải loại g i a hỏa không có đầu góc kia đương nhiên có thể nghe ra hồng ma quỷ ngữ bên trong không có nhiều thành ý nhưng dù sao hồng ma quỷ là phụ thân của hắn thế là trong lòng cũng hơi có chút trấn an hắn thậm chí trái lại trấn an hồng ma quỷ đạo không có quan hệ không cần đến đền bù dù sao qua nhiều năm như thế ta cũng đã quen một người cũng có thể chiếu cố tốt chính mình ngược lại là bên cạnh ezid nghe được hồng ma quỷ sau biểu lộ rõ ràng một n g ẹ n thần s ắ c nhìn có chút khó chịu chắt lơ tiến lên vô vua ezid bà vai cười nói ngươi lời muốn nói bị h ồ n ma quỷ đoạn kết quả không biết nên nói cái gì ezid sanh mặt gật gật đầu sau đó áy náy nhìn về phía t i ẹ tổ t i ẹ tổ căng thẳng trong lòng hắn mặc dù rất muốn cùng đối phương nhận nhau thậm chí bởi vì đối phương đánh hồng ma quỷ cho hắn biết ezid sát xuất lớn không phải hồng ma quỷ như thế hôn đản nhưng là nhưng là cột mới vừa vặn bị tấn công kết quả hảo bằng hữu lại thuận lợi phụ tử nhận nhau chẳng phải là lại nhất trọng đà kích t i ẹ tổ khó có thể tưởng tượng gặp được phụ thân lại mất đi phụ thân giao cho có giống nhau vận mệnh bằng hữu bằng hữu lại thoát ly loại này vận mệnh cột đến cùng sẽ tiếp nhận bao lớn bị phản bội cảm giác thế là tị ẹ tổ tại ezid mở miệm trước đó theo bản năng sử dụng cực tốc năng lực trực tiếp lôi kéo cột rời đi c h á t lơ trang viên cột chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền đi tới c h á t lơ trang viên ngoài t r ă m thức trên sườn núi nhỏ hắn có không ít thuấn di kinh nghiệm bởi vậy đối tràng cảnh biến hóa cũng không bối rối mà là trực tiếp nhìn về phía tị e tổ nghi ngờ nói tị e tổ phụ thân của ngươi không phải cũng tại gian phòng kia sao ngươi làm sao mang theo t a chạy ra ngoài tị e tổ không tốt đem ý nghĩ trong lòng nói ra thế là cưỡng ép vãn tôn nói ngươi vừa mới không phải nói coi như một người cũng có thể độc lập sinh hoạt ta cũng là nghĩ như vậy dù sao hai người chúng ta biến chủng năng lực cùng loại căn bản không cần cái gì cầu thí phụ thân Chúng ta chỉ cần bằng hưu, liền có thể chiếu cố tốt chính hưu, thể mình. bằng liền ta tốt đương nhiên còn có mẹ ta、C、mẹ ta khẳng định sẽ rất hoan nghênh ngươi ngươi chuyển đến cùng ta ở cùng nhau đi đằng sau hai chúng ta dùng lực lượng của mình kiếm tiền sinh hoạt điện tổ càng nói càng hưng phấn có cụt cái này có thể thuấn di hảo bằng hữu đằng sau lại thêm hắn di động với tốc độ cao toàn bộ thế giới cơ hồ đều là bọn hắn sân chơi căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản người của bọn hắn năng lực của các ngươi xác thực thích hợp kiếm tiền chỉ là chạy ngoài bán liền có thể ôm đồn toàn thành làm việc thu nhập một tháng mấy triệu không phải làm rộng điện tổ toàn thân lông tơ l o ạ sáng đ người. Người ộ thiếu n ê n thoát nhiên g vài lại trăm đứng nói g ư k hắn vươn g nhìn chẳng i tay liền muốn đi vào tì hẹ tổ đầu tì hẹ tổ trước mắt còn tại cảnh giác ở trong tự nhiên không theo muốn nhanh chóng né ra nhưng vô luận tì hẹ tổ dùng ra bao nhanh tốc độ vây quanh toàn bộ chát lơ trang viên chạy bao nhiêu vòng bàn tay kia đều như cũ lấy không nhanh không chậm người bình thường tốc độ chậm rãi đặt ở đỉnh đầu của mình giống như là cái chốt mở một dạng thì eto tại lại một lần chạy đến cột chốt sân núi phía trên lúc rốt cục bị đỗ mục triệt để đẻ xuống đầu thì eto cũng mặt lộ vẻ kinh hãi hắn lắp bắp nói ngươi ngươi thật ngươi thật có thể đuổi theo tốc độ của ta đỗ mục mỉm cười nói tốc độ của ngươi rất nhanh sao thì eto m ộ t n g ẹ n không còn gì để nói một bên c ộ mặt mũi tràn đầy mờ mịt căn bản không biết hai cái cực tốc người ở giữa đều xảy ra chuyện gì mà đỗ mục thì sắc mặt nghiêm thế giới này đem sẽ không còn có bất luận cái gì nhằm vào người đột biến bạo lực phát sinh ta cũng sẽ không ngăn cản người đột biến sử dụng năng lực đi thị trường cạnh tranh cho nên ngươi nói rất đúng t i ẹ tô hai người các ngươi đều có thể độc lập tại trong cái xã hội này sinh tồn được trừ tật bệnh bên ngoài sẽ không còn có bất luận cái gì có thể để các ngươi bị thương tổn không nhiễu nhưng là nếu như các ngươi muốn năng lực của mình tiến thêm một bước hiểu rõ hơn năng lực của mình hoặc là tại càng lớn trong sân khấu vận dụng năng lực của mình các ngươi có thể tới tìm ta tị ẹ tô sắc mặt c ủ quái người này g ọ n nói chuyện làm sao là lạ ngươi sao có thể cam đoan trên thế giới này sẽ không còn có nhằm vào người đột biến ác ý ngươi coi chính mình là thần a ủy t h ầ n s u y khiến bị đặc la đa hỏi một câu vậy chúng ta làm sao tìm được ngươi đỗ mục lộ ra mỉm cười nói chỉ cần hướng thần quân đỗ mục cầu nguyện ta liền có thể nghe được thanh âm của các ngươi mặc dù là dựa vào thần quân c h i tướng tiếp sóng đĩa tô lộ ra nghi ngờ t h ầ n sắc sau đó hắn rốt cục nhìn chằm chằm đỗ mục khuôn mặt quan sát tỉ mỉ càng xem con mắt chừng đến càng lớn càng xem thân sắc càng là r u n động ngươi ngài ngài chính là thần quân đỗ mục đĩa tô cái này cực tốc người cuối cùng từ phụ tử nhận nhau tình cảnh bên trong tránh ra chân chính ý thức được đến cùng là ai muốn thấy mình lại chính là cái kia tại trên tv trực tiếp cứng rắn đội mỹ quốc cùng liên xô hai đại quốc hứa hẹn che chở toàn thế giới người đột biến thần quân đố mục chương một trăm bảy mươi chín vĩ lực chương một trăm bảy mươi chín vĩ lực tị h ẹ tổ thân là người trẻ tuổi đương nhiên là tốt nhất loay hoay thiết bị điện tử lại thêm siêu năng lực tại rất nhiều trường hợp đều ra vào không trở ngại tự nhiên tại bị hồng ma q u ỷ tìm tới trước đó nhìn qua cái kia lưu truyền rất rộng thu hình lại chỉ là những cái kia thu hình lại dù sao đều là cự ly xa lại thêm thời đại này chất lượng ảnh vấn đề không có như vậy rõ ràng này mới khiến tỷ ẹ ệ tổ ban đầu không nhận ra được đỗ mục thân phận hiện tại nhận ra đằng sau lập tức có chút trận mắt h ố c mùng ta ta coi là đó là giả là gần nhất mới phát lên đặc hiệu tỷ ẹ ệ tổ có chút chóng mặt nói cho nên n g a y thật cản trở mỹ quốc cùng liên xô đạn hạt nhân bạo tạc cứu vớt thế giới mặc dù kể trên hai loại tình huống hẳn là cách gia tính nhưng nói cũng đều miễn cưỡng chính xác đi đỗ mục cười nói dù sao cũng là hắc hoàng ngăn cản đạn hạt nhân bạo tạc mà hẳn ít nhất phải kiên trì đến thế giới này nguyên bản sẽ hủy diện tiết điểm mới có thể nói chính mình cứu vớt thế giới cho nên đều là miễn cưỡng chính xác trên h chút không biết nói cái gì cho phải, lúc đó hắn nhìn xem đoạn thu hình lại kia, phản ứng đầu tiên là được hiệu, thứ hai phản ứng là chẳng thèm ngó tới, cho là đối phương khoát Nhưng nhìn thấy chân nhân đằng sau, đối phương lại có chính mình cũng phản ứng không kịp tốc độ. Cái này khiến ì gì tổ biết tiên ngọt tới, tốc Thì tổ có cái lúc đặc lác. có cũng cái có chút nói đó nói kia, kịp đoạn ứng ứng đằng ứng này lại đối đối lại do là là là là đầu độ, xem sau, dự.、Trên、lý luận tới nói hắn vẫn là chưa tin đối phương có thể làm được chính mình nhưng thuận hứa hẹn nhưng đối phương lại xác thực vô cùng tương đại không có nói sai lý do một bên cụt vậy mà không biết đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì vì ệ tổ đông nhiên sắc mặt đại biến hắn cuộc sống trước kia hoàn cảnh ngay cả t v đều không có đối với ngoại giới tin tức hiểu rõ hoàn toàn là đoạn tuyệt cho nên nếu như ngươi không muốn cùng ezip nhận nhau lời nói cần ta đưa ngươi về nhà sao đỗ mục hỏi nếu như hai người này đối với mình ôm lấy cảnh giác cũng chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường đỗ mục cũng không có khả năng đem bọn hắn c h ó i đi cưỡng ép chuyển nghề đĩa t o vô ý thức cự tuyệt nói không cần năng lực của ta cùng cốt năng lực phối hợp lẫn nhau đến chưa liền có thể về nhà ngồi xe hoặc là đi máy bay đối với chúng ta tới nói đều quá chậm đỗ mục nghe vậy cười không nói nhìn xem đĩa tổ đĩa tổ nao sau đó giữa hàm răng hít một hơi khí lạnh ngạc nhiên nhìn đối phương không phải ngươi l i n thật chỉ gặp đố mục khoác tay t ỷ ẹ h tổ cùng cút trong nháy mắt cảm giác được mất trọng lượng cảm giác chuyển đến doa đến vội vàng k h ô n g chế trọng tâm lại phát hiện người một nhà trôi lơ l ữ n g ở giữa không trùng cái này là l à m thợ a sáu t ạ i tỷ ẹ ệ tổ phun ra âm tiết như nhất thời điểm thiên địa liền biến đổi nhắn sắc mấy cái này âm tiết bị cắt ra đều đều rơi tại c h á t lơ trang viên đến tỷ ẹ ệ tổ nhà khoảng cách này đến mức trừ có thể nghe được toàn cầu thanh â m đố mục lại không có người có thể hoàn chỉnh đem câu nói này chắp vá đi ra khi tỷ hệ tổ phát biểu xong nghi vấn đằng sau hắn liền đã xuất hiện ở cửa nhà mình tỷ hệ tổ miệm thật lâu khó mà khép lại ánh mắt tan g ã lung lay sắp đổ. hắn khẽ c o ngheo n hoe một tiếng n ằ m n g o à i nhà mình cạnh cửa liền bắt đầu nôn mửa hẹn ngôi lai、like, là loại cảm giác này một bên c ộ t ngược lại chẳng có chuyện gì hắn kinh ngạc nhìn cảnh vật chung quanh nhưng bởi vì cũng không biết đường xa đến cỡ nào xa xôi bởi vậy cũng không có quá mức rung động đồng thời tại cô xem ra hết thể bất quá chớp mắt là tới liền cùng thuấn di không sai biệt lắm chỉ là ở giữa bị choáng rồi trong nháy mắt tôi h cảnh vật chung quanh lập tức khôi phục bình thường bởi vậy cũng không cảm thấy khó chịu mà tiện -e đây là tỷ hệ tổ chưa bao giờ có thể nghiệm thế là nhân sinh bên trong lần thứ nhất say x e cô tân cần vỗ vỗ tỷ hệ tổ phía sau lưng đ ô n g nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ có người tại nhìn chăm chú chính mình hắn quay đầu lại quả nhiên phát hiện đường cái đối diện người đi đường đang quan sát chính mình nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc loại ánh mắt này cũng hết sức quen thuộc hắn có chút sợ hãi theo bản năng nút ở đ ố mục sau lưng đem cái đuôi cũng nắm vào trong tay đ ố mục sờ lên cột đầu động tác n u h ò a cùng trước đó hồng ma quỷ có cách biệt một trời thậm chí bởi vì đỗ mục chủ quan bên trên đỗ dần dần mục h o cột buông tay nghe được mẫu thân ngươi nhắc tới tên của ngươi mà thôi nói đỗ mục khoát tay một cái nói tuất tựa như ta trước đó nói tới Các có ngươi quan thể sau á t m khi t h nói t xong đỗ mục nhìn xem cột cùng tỷ hệ tổ mỉm cười nói đến lúc đó ta có thể truyền thụ cho các ngươi một chút có thể tốt hơn khống chế tự thân lực lượng năng lực hy vọng chúng ta sẽ còn lặp lại sau khi nói xong đỗ mục trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lúc rời đi gió lốc để cột cùng tỷ hệ tổ đều kém chút không có đứng vững lúc này t r u n g quanh hàng xóm càng ngày càng nhiều bọn hắn giữa lẫn nhau xì xào bàn tán thậm chí có không ít người hướng về tỉ ẹ tổ bọn hắn do dự chậm rãi tới gần cốt có chút khẩn trương kém chút liền muốn thi triển năng lực chạy trốn nhưng hắn chưa quen thuộc cảnh vật t r u n g quanh sợ sệt truyền t ố n g đến trong vách tường hoặc là trên bầu trời mà lại tỉ ẹ tổ trạng thái cũng rất kém cỏi hắn không có khả năng bước xuống bằng hữu mặc kệ ngay tại hắn phòng lên dũng khí muốn rời xa tỉ h tổ miễn cho đối phương bị chính mình liên lũy lúc những người kia cuối cùng mở miệm bọn hắn sốt ruột mà kích động nói ngươi tốt xin hỏi v Còn là lần à l đầu t i ê này có người bình thường nhìn thấy người ra h n cảm xúc phấn khởi thần chung quanh lập tức xôi chào các ngươi lại là bị thần quân đưa về nhà các ngươi lại như thế nào nhận biết thần quân cái k i a thật là thần quân sao một đống người đem hai tên thiếu niên x u ố n g lại đứng lên thì hệ tổ rốt c ụ c không chịu nổi lần nữa dắt lấy c ú trong nháy mắt từ trong khe hở rời đi đi tới một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ Thì tổ cũng tại cực tốc t cũng cực bên r vậy đỗ đối đối mục, mục, mục hay n h là rất ạ n muốn của thuấn di năng lực nhưng hải tử này trước mắt rõ ràng còn không có chuẩn bị kỹ càng đúng lúc này hẻm nhỏ một đầu khác đỗng nhiên chuyển đến một tiếng hạ dọn gầm ngã thét người tờ mở ràng hắc lao con tiền còn muốn chạy ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được ta tiền đặt cọc đều cho các n g ư ơ i ta hiện tại liền muốn hàng của ta lập tức lập tức một thanh â m khác run run dậy dậy nói thế nhưng là thế nhưng là lão sư của ta nửa giờ sau đ ố n g nhiên đầu giống dưa hấu một dạng bị bóp nát hắn chế t ắ t hàng cũng bị một mồi lửa đốt đi ta không biết chuyện gì xảy ra Ô、oh, ô, ta chỉ là muốn về nhà đừng có giết ta ta là bị lão sư buộc khi hắn trợ thủ hắn g ạ t ta có kiêm chức ta phát hiện không đúng sau lại bắt ta mụ mụ tính mệnh ý hiếp ta ta một phân tiền cũng không dám cầm lão sư ta sau khi chết ta cái gì đều không có cầm liền chạy ra khỏi tới câu người buông tha cho ta、oh, mẹ ta ngã bệnh ta không có phụ thân ta còn muốn chiếu cố nàng cầu người buông thà cho ta đi t i e tô hơi nhún g m ẩ y c u n g cụt cùng một chỗ lặng lẽ thò đầu ra liền thấy một cái bắp thịt cả người người da đen cầm thương thân xác bạo ngược nhắm ngay một cái gậy yếu gốc ireland thanh niên cái kia gốc ireland cơ hồ phải quỳ trên mặt đất hai tay dơ cao nước mắt chảy ngang cơ hồ muốn bị hủ tẻ ra quần chó căn chó muốn chạy trốn ma túy bị độc trùng bắt được t i e tô ánh mắt lạnh lùng dắt lấy cụt liền rụt đầu về nếu như là người bình thường gặp được cướp bóc hắn khẳng định sẽ quản một chút nhưng loại này cho căn chó sự tình kẻ nào chết tị e tô tự nhiên không có ý định để ý tới về phần cái gì một phân tiền không d á m cầm cái gì đối phương cầm mụ mụ tính mệnh uy hiếp chính mình đều là bị b ứ c phải loại lời này ba tuổi tiểu hải mới tin thì eto người kia tựa như là vô tội chúng ta muốn hay không mau cứu hắn cốt do dự nhỏ giọng hỏi thì eto kéo ra khoe miệng tốt ta cốt mặc dù sinh hoạt hoàn cảnh rất tồi tệ có thể cái này ngược lại để hắn cách xa trong xã hội loài người âm u nơi hẻo lánh bởi vì đi qua tất cả mọi người không để cho hắn tới gần thì eto đang muốn cùng cốt nói không nên tin cái gì độc buôn bán lời nói bên kia chợt nói ra một cái từ mấu chốt để cho hai người lô hai đều rực lên cái kia gốc ireland đ n g nhiên thần tình kích động nói ta đã biết nhất định là thần quân đỗ m ụ là thần quân hắn giết chết lao sư của ta hắn giết chết cái kia độc phiến ác o n nhất định là hắn ha ha thế nhưng là ta không chết ta không chết thần quân cho là ta tội không đáng chết thần quân là biết ta vô tội hắn là biết đến gốc ireland thậm chí hưng phấn phải dùng cái chán đỉnh lấy người da đen súng ngắn đứng lên cùng nhiệt nói ngươi không giết chết được ta bởi vì ta là vô tội ta không có thương hại qua bất luận kẻ nào ta cũng đã sớm viết thư nặc danh cho cảnh sát báo cáo lao sư ta dự định cùng hắn đồng quy vô tận thần quân đều cảm thấy ta là vô tội người da đen bị hắn cùng nhiệt biểu hiện giật này mình sau đó thẹn quá thành giận nói cái gì cầu thí thần quân ngươi cho rằng tin cái tiểu chúng tôn giáo g liền có thể cứu ngươi mệnh mở mắt nhìn xem thế giới đi hiện tại đầy trời máy bay đạn hạt nhân đều có căn bản liền không có thần tồn tại ngươi thần cũng không thể nào cứu được ngươi đi ẹ tô cùng cụt hai mặt nhìn nhau hiện nhiên người da đen này còn không có xem tv i i thói quen càng không thích chú ý tình hình chính trị đương thời tin tức đại khái một mực chuyên chú tại phạm tội lĩnh vực đi bốn nhưng hắn không nghĩ tới vẹn vẹn mấy ngày thời gian thời đại người đập thuốc nằm mấy ngày hoàn toàn không biết gì cả đi tới thần quân thời đại gốc a i l e n muốn trực tiếp đứng lên nhưng hắn còn mười phần sợ hãi trên đầu họng súng người da đen nhìn thấy một màn này càng là cười lạnh nói vậy liền nhìn xem ngươi thần quân có thể hay không tại cái này họng súng cứu ngươi mệnh không gốc a i l e n đột nhiên t r ừ n g lớn hai mắt hoảng sợ hô lên tại nguy cơ sinh tử bên trong hắn nhắm chặt hai mắt sợ hãi la lên thần quân cũng chính là trong chấp nấm này thì h tô tiến nhập cực tốc trạng thái mặc dù hắn vừa mới còn tại nói không nên tin ma túy lời nói nhưng nếu như hư hư thực thực có thể nghe được toàn cầu thanh â m n ỗ mục đều cảm thấy đối phương không có phạm tội chết có lẽ hắn nói đều là thật đâu có thể t ị h ẹ tổ bởi vì ban đầu do dự thẳng đến nghe thấy súng vang lên mới tiến vào cực tốc trạng thái mà họng súng kia lại chống đỡ tại gốc ireland cái chán gần trong g ă n tấc cho dù là hắn cũng không có khả năng tại khoảng cách này chặn lại được đã đánh vào trên chắn đạn ngay tại t ị h ẹ tổ hoảng sợ t r ừ n g t o m ắ t cho là mình muốn nhìn thấy h ố c v a n g khắp nơi động tác chẩm hình ảnh lúc đã thấy cái tía gốc i r e n trên thân hiện lên một đạo hồng quang hồng quang kia cực kỳ cấp tốc cũng chỉ có cực tốc trạng thái bị h tổ mới có thể miễn cưỡng bắt được. sau đó cái kia đánh vào gốc ireland trên chắn đạn bị phản lấy đánh về nòng súng bạo tạc nòng súng mạnh vụn tạm tị hẹn tổ nhìn soi m ỏ i vẩy ra tiến nhập người da đen cánh tay bả vai ngực cái cổ ạch ta tị h ẹ tổ đang kinh ngạc bên trong giải trừ cực tốc trạng thái liền nghe người da đen k ê u kêu thảm một tiếng máu tơi ư đầy tay nắm lấy phá toái súng ngắn lan lộn đ ầ y đất gốc ireland nghe được súng vang lên đằng sau dọa đến toàn thân căng cứng kém chút liền muốn đổ xuống có thể nghe được người da đen kêu thảm cùng chậm không đến tử vong lúc này mới đột nhiên chừng lớn hai mắt sống sót sau tai nạn tham lam lam hắn nhìn xem không ngừng rẫy rủa người da đen đầu tiên là khô cằn cười một tiếng sau đó là cười to cũng đi theo nằm ở trên mặt đất không khô lấy nước mắt cười to nhân sinh của mình vốn cho rằng rơi vào vực sâu hắn không biết như thế nào phản kháng bên người mỗi người đều có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy nhân sinh của hắn cuộc sống của hắn khi một người thân ở tuyệt vọng lúc là dễ dàng nhất hướng lên trời cầu nguyện thời điểm mà lần này thân minh che chở lấy một loại cực kỳ thực tế không chút nào hàm h ồ mạnh liệt mà trực tiếp phương thức trực tiếp đem những cái t i ế ác ôn đánh cho vỡ nát không cần mượn nhờ phàm nhân tay không gì sánh được minh sát hạ xuống thần phạt trong lịch sử đều chưa bao giờ có như vậy có cảm giác tồn tại không có chút nào cố lộng huyền hư chỗ thần minh gốc i r l a n d cười cười bắt đầu gào khóc hắn không phải thương tâm mà là tại gặp tổn thương đằng sau vốn chỉ là chính mình gốc trống hoặc định nọt định nọt hoặc tuyệt vọng cầu xin tha thứ nhưng tại rốt c ụ c có người quan tâm rốt c ụ c có người quan tâm sau đ ố n g nhiên nhảy lên thăng lên ép đều ép không được bị khuất tựa như là một cái bị khi dễ nhìn từ bề ngoài không quan trọng tiểu hài chậm nhìn thấy nhà mình đại nhân cái mũi c h u chua rốt cuộc khống chế không nổi thốt tít cái này tại từ nhỏ vì để cho mẫu thân yên tâm cố giả bộ kiên cường gốc i l a n thanh niên trên thân cũng là lần thứ nhất sinh ra loại tâm tình này t ĩ a t ổ không biết thế nào nhìn đối phương tựa hồ cũng có thể lý giải hắn vì cái gì khi lấy được thần quân tre trở đằng sau cảm xúc kích động như vậy bất lực chính mình rốt cục có người quản không có bất kỳ cái gì dựa vào chính mình rốt cục có người làm chỗ dựa t ĩ a t ổ siết chặt n ắ m đấm ngóc đầu lên nhìn lên bầu trời hắn lần này là chân chính từ thể xác tinh thần đều bị chấn động đến nguyên lai、like, đối phương nói đều là thật thậm chí đỗ mục chỗ cho thấy có thể nghe được toàn cầu thanh em lực lượng còn tại thứ yếu có thể lập tức từ trong họng súng đem người cứu lực lượng cũng còn tại thứ yếu nhất làm cho tỷ hệ、e、tổ từ linh hồn đều cảm thấy run sợ là đỗ mục hành vi hắn thật đang dùng chính mình thần minh một dạng lực lượng đi che chở người vô tội đi bảo hộ phạm nhân tựa như nói một người có nhiều tiền giá trị bản thân mấy chục triệu ức kỳ thật tại rung động ban đầu sau nghe cũng liền nghe cùng mình lại không quan hệ nhưng nếu như nói người này thật dùng chính mình tiền tài đi tiêu trừ toàn thế giới đói khát đâu là thế giới này đói k h á c kỳ thật đại bộ phận là vấn đề phân phối nhưng đối phương thật dùng chính mình vô thượng tài lực nắm giữ võ lực giải quyết hết thầy khó khăn liền vì để xa xôi nhất đói khát người ăn được một miếng cơm đâu đỗ mục hành vi tạm tỷ ẹ tổ xem ra cũng không kém bao nhiêu đối phương dù là cũng không phải là chân chính thần minh chỉ sợ cũng là tuyệt vô cận hữu thánh nhân sống bảo hộ toàn cầu tất cả mọi người đều cũng không tiếp tục bị bạo lực uy hiếp thật là chuyện có thể làm được sao tỷ ẹ tổ hít sâu một hơi thân ảnh trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất hắn mau mau đến xem nhìn xem hiện tại thế giới rốt cuộc là tình hình gì chương một trăm tám mươi thế giới thuốc giảm đau chương một trăm tám mươi thế giới thuốc giảm đau một đêm thời gian trôi qua rất nhanh đỗ mục tại chat lơ trong t r a n viên vươn tay chậm rãi tiếp được từ trên trời dáng xuống mới đạn sinh tín n i ệ m toàn cầu viên này tín niệm quang cầu rơi vào đố mục trong tay sau trong n g á y mắt tuân theo đố mục đối với nó định nghĩa lương thực làm một k h ỏ a người bình thường cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến màu vàng quả táo đố mục nhìn xem quả táo vàng có chút suy tư cuối cùng vẫn cắn một cái xuống dưới tinh thần lực quả nhiên có chỗ tăng trưởng có chừng ba cái tom tinh thần tổng lượng quả táo vàng đối tinh thần lực tăng lên đương nhiên không phải dựa theo tỷ lệ phần trăm tính toán mà là một cái cố định số lượng an viên thứ hai cũng sẽ không dẫn đến hiệu quả giảm bớt vậy liền có thể từ từ góp gió thành báo dù sao đố mục trước mắt cũng không có mặt khác có thể để cao tinh thần lực phương pháp số một viên quả táo vàng mà bây giờ bầu trời cơ hồ bị màu vàng màn vải hoàn toàn che đậy đỗ mục cơ hồ đều muốn bị che kín nhìn về phía tinh không tầm mắt trong mắt hắn bầu trời trên đỉnh đầu cũng sẽ không tiếp tục là màu xanh thảm mà là một mảnh vàng óng ánh hải dương dùng sợi tơ màu vàng dạy đặc bệnh lông cựu vàng thảm liền ngay cả nguyên bản bởi vì đỗ mục mấy lần sử dụng c ù、so、vẹn vẹn xa xa như nhưng g cô đỗ mục à h đối với cái này cũng không cỡ nào để ý bởi vì hiện tại toàn thế giới nhân dân đều là tại sinh hoạt trên an toàn bỗng nhiên có giữ gốc tình huống giới kìm lòng không được cảm kích chính mình đây là vừa mới đã trải qua đại chiến thế giới lần hai toàn cầu trị an đều vô cùng kém cõi tình huống dưới đông nhiên cùng trước đó sinh hoạt kéo ra trên lệch thật lớn có mánh liệt so sánh đưa đến theo thời gian trôi qua làm loại này an toàn thành một loại đương nhiên tín ngưỡng lực liền sẽ không như vậy hừng hực nhưng một phương diện khác khi dân chúng thói quen an toàn đằng sau nguyên bản phần tử phạm tội đoán chừng cũng đều sẽ bị thần quân c h i tướng cho thanh lý không sai b ị lắm khả năng cũng không cần lại tiêu hao nhiều như vậy tín ngưỡng lực đến tiến hành số liệu xử lý cùng truyền thâu pháp lực nhu cầu cũng sẽ giảm bớt nay vừa đến vừa đi có lẽ quả táo vàng kết quả hiệu suất tại bình ổn sau khi xuống tới cũng sẽ không quá kéo hông rất tốt đỗ mục có một loại đội thu vui sướng vì chờ đợi không lâu sau đó kế tiếp quả táo vàng đỗ mục tạm thời đợi tại c h á t lơ trang viên ở trong đồng thời trong lòng của hắn đang tự hỏi nếu như có thể gieo xuống càng nhiều hàng o kim thụ để thế giới khác nhau đến đồng thời kết quả tinh thần lực tăng trưởng đại khái sẽ nhanh hơn đi lúc này c h á t lơ trong trang viên ezit cùng c h á t lơ hầu ở đỗ mục bên người mặt khác mấy cái đỗ mục nhận biết người đột biến đều riêng phần mình đi làm việc cuộc sống của mình những cái tia đỗ mục rời đi về sau mới tới người đột biến đỗ mục tạm thời không có nhận biết hứng thú bọn hắn biến chủng năng lực đỗ mục cũng đều biết được cũng không có cái nào có nỉ tật cờ rõ l ở cùng nhanh xỉ vở tới cẳng có giá trị mà hai tên thiếu niên kia căn cứ đỗ mục nghe được tình huống đến xem cũng kém không nhiều phải hoàn thành một đêm này lữ hành không hổ là cực tốc người hiệu suất chính là nhanh tỉ e tổ sẽ còn trở về sau egid có chút khẩn trương mà hỏi c h ắ t lơ c ư ờ i vô vô egid bà vai ngươi cứ yên tâm đi coi như hắn không trở lại chúng ta cũng biết gia đình của hắn địa chỉ đến lúc đó ta cùng đi với ngươi egid bất đắc gì nói nhưng nếu như hắn cảm thấy ta không chịu trách nhiệm không n g u y ệ n ý nhận ta người cha này làm sao bây giờ c h a t lơ buông tay ngươi quá khẩn trương ezit các ngươi trước đó đều không có h ả o h ả o trao đổi qua đứa bé tiết nội tâm cũng rất hiền lành cùng ngươi là người một đường chỉ cần các ngươi có giao lưu cơ hội nhất định có thể nhận nhau ezit có chút im lặng nhìn c h a t lơ một chút ngươi vừa mới cùng con của ta tiếp xúc liền đọc tim của hắn c h a t lơ lại t h ầ n sắc không hiểu nói đương nhiên không có ta là cảm giác được cảm giác lời này nếu như là người khác nói ezit chỉ biết coi làm qua loa tắc trách nhưng nói chuyện chính là c h a t t e e r i t minh bạch hắn tuyệt sẽ không bắn tên không đích c h á t lơ nhìn thoáng qua đỗ mục lúc này mới đối ezit nói chính là vừa mới thần quân ăn quả táo vàng thần quân vừa trở về thời điểm cũng cho ta ăn một viên từ đó về sau coi như ta không cần đọc tâm năng lực cũng có thể cảm giác mơ hồ đến người khác đại khái tính cách cùng tâm tình đỗ mục uống một hớp rượu trong hồ lâu có cả có lạ tùy ý mở miệng nói là tinh thần lực tăng lên để c h á t lơ có thể cảm giác mơ hồ đến người khác tinh thần cái này rất bình thường bất luận kẻ nào ăn quả táo vàng đại khái đều có tương tự hiệu quả ezit cái hiểu cái không gật gật đầu liền nghe đỗ mục tiếp tục nói tinh thần lực tăng lên có thể để cao tư duy tốc độ cùng lượng tính toán nếu như ngươi ăn quả táo vàng lời nói đối t ư lực vận dụng độ chính xác khẳng định sẽ đề cao thật lớn lời này để edit hai mắt tỏa sáng nhưng lập tức cỗ này kích t ì n h lại bị bình tĩnh thay thế cái này khiến đỗ mục có chút nhớ mày mãn nghệ tổ thế mà không truy cầu lực lượng đây là mãn nghệ tổ sao nhưng chính như đỗ mục lời nói hắn cũng có thể cảm giác được edit mơ hồ tâm tình edit hít sâu một hơi mỉm cười lắc đầu nói ta đi qua sở dĩ truy cầu lực lượng chính là muốn sáng tạo một cái hòa bình có thể làm cho chúng ta loại người này an ổn sinh hoạt hoàn cảnh ở trong nhưng là cuộc sống như vậy đã thực hiện hắn nhìn xem đỗ mục trong ánh mắt cảm xúc hết sức phức tạp không còn là một loại nào đó đơn nhất cảm kích mà là một loại càng thầm trầm cảm khái về sau ta có thể sẽ tìm người bình thường làm việc sau đó chân thật sinh hoạt dù sao thủ cũng đã báo cũng không cần lại khắp thế giới bắt vi phạm người đột biến ta đã không có gì tiếp bối đỗ Đố mục gặp ezit một bộ muốn thành phật bộ dáng nghĩ nghĩ hỏi tại sao muốn tìm người bình thường làm việc ezit khẽ giật mình chatter cũng xứng s ở ngài thần quân che chở hệ thống không phải là vì san bằng nhân loại cùng người đột biến ở giữa cách xa t r a lệch khiến mọi người chung sống hòa bình sao c h a t t e hỏi h ắ n tự nhiên là sẽ không đi đọc đố mục nội tâm ngược lại là đã lâu mở miệng hỏi thăm vấn đề đố mục cười lắc đầu nói ta lại không có ý định gạt bỏ thế giới này đặc biệt tính người đột biến là thế giới này đặc thù tài phú ta chỉ là không để cho bọn hắn dùng tại vi phạm phạm tội bên trên m à thôi nhưng liền lấy exit đưa ra so sánh nếu như hắn làm lấy q u ò n đâu làm thuyền đ á m vất đâu làm tài liệu mới thiết kế đâu ta cũng không nói không để cho a đây đều là bình thường thị trường kinh doanh chỉ là cùng đi qua so sánh xuất sinh chính là người đột biến cá thể thì tương đương với đi qua sinh ra ở nhà giàu sang cá thể một dạng đương nhiên chí ít biến chủng năng lực sẽ không di chuyển mà người bình thường cũng có sinh ra người đột biến hải tử s á t suất e z i d khẽ giật mình lúc này mới phát hiện nguyên lai mình tư duy tại một đêm thời gian bên trong căn bản còn không có quay lại hắn còn muốn lấy mai danh nhận tích làm cái phổ thông người làm công có thể đây là đi qua người đột biến nhận kỳ thị tư duy cho là mình không có khả năng lộ ra thân phận của mình nhưng bây giờ một chút người vì nguy hiểm đều không có tình hồ dưới người đột biến rốt cục có thể cho năng lực của mình thoát ly đánh nhau hậu đá cấp thấp thú vị tất cả người đột biến đều có thể đem năng lực của mình dùng cho sinh sản vận chuyển chữa bệnh chờ chút lĩnh vực đ ố mục mười phần chờ mong thế giới này tương lai khoa học kỹ thuật sẽ đi hướng loại nào con đường nghĩ tới đây c h a t lơ cũng không nhịn được tâm trí hướng về đi qua tha thiết ước mơ hòa bình thế giới cho tới bây giờ vậy mà vẹn vẹn thành tương lai phát triển bước đầu tiên tiếp x u ố người đột biến sức sản xuất đại bạo phát tuyệt đối sẽ đem thế giới phát triển đến hắn cái niên đại này người nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng trước kia làm không được một bước này cũng là bởi vì xác thực sẽ có người đột biến dùng năng lực đến vi phạm phạm tội lại dẫn đến mọi người trái lại không tín nhiệm người đột biến hiện nay mức độ thấp nhất an toàn có thần quân lật tẩy nhân loại tất cả lực lượng rốt c ụ c không cần lại lãng phí đến lẫn nhau tranh chấp bên trên hoàn toàn giải phóng người đột biến sức sản xuất như là chỉ có một loại tình huống ta xử lý khá là phiền thoái hay là cần giao cho ngươi đỗ mục đối c h á t l ơ nói c h á t l ơ lập tức sắc mặt nghiêm lại thần s ắ c chân thành nói xin mời ngài nói đỗ mục nhìn xem c h á t l ơ nói đó chính là cùng loại máy quỷ m ị t ị t h rằng này có biến thân mê hoặc lựa gạt người bình thường người đột biến một khi bọn hắn tham dự vào trong thị trường lại sẽ tiếp tục cản trở giảm xuống người đột biến tỷ l n h dự gia tăng sinh sản chi phí cho nên c h a t l e ngươi còn không thể nghỉ ngơi ta một khi nghe lén đến có người đột biến áp dụng lừa dối hành vi liền sẽ liên hệ ngươi sau đó ngươi có thể ân đi đem người bắt lấy căn cứ nơi đó pháp luật hình phạt loại hình tóm lại trừng phạt tùy ngươi loại này không phải trực tiếp tổn thương cho dù đỗ mục có thể lắng nghe đến toàn cầu thanh âm cũng khó có thể lập tức phát hiện đồng thời ngăn cản cho nên tương lai người đột biến thế giới lừa dối ngành nghề có thể sẽ là kế tiếp phạm tội trọng thái khu bởi vậy chính phủ các nước cũng không phải làm nhản dỗi bọn hắn còn có rất nhiều làm việc có thể làm đỗ mục cũng không phải cái gì đều quản hắn chủ yếu nhất hay là trợ giúp những cái kia không có năng lực tự cứu lại h á m sâu vũng một người có thể là trực tiếp ở vào người khác tổn thương bên trong người l i ê n ngay cả những cái kia chính mình vụ n trộm bò không có phòng hộ cô sơn sau đó bởi vì an toàn làm việc không tới vị mà ngã chết đều không tại đ ố mục bên trong phạm vi còn hạn tóm lại thần quân c h i tướng không phải cái tử vật là đang nghe theo đ ố mục chỉ lệnh sau hoàn toàn dựa theo bản thân của hắn tư duy tiến hành toàn cầu duy trì cá thể không có cứng nhắc như vậy tiêu chuẩn tại mọi người quen thuộc thần quân tre trở tồn tại dần dần sẽ trực tiếp thân người tổn thương ném ra ngoài đại não lựa chọn đằng sau trên thực tế tại cá thể lực lượng cũng không đột xuất tình hồ dưới quyền lực bản thân liền là một loại ảo giác một loại cộng đồng tưởng tượng pham nhân quyền lợi bản chất chính là dựa vào đại đa số cơ sở tán thành hình thành một cái trên đại thể thống nhất hành động quái vật khổng lồ sau đó n g h i ề n ép thức thống trị từng cái không cách nào đoàn kết cá thể thông qua đối vô số không cách nào đoàn kết cá thể trên thân bóc lột xuống lợi ích chia lại đến chính mình trên chỉnh thể bên d ư ớ i cam đoan tổng thể lợi ích nhất trí cũng liền có đã được lợi ích người giữ gìn đây cũng là vì cái gì vĩ đại nhất cách mạng khẩu hiệu chính là đoàn kết lại khi bị kẻ bóc lột bọn họ chân chính tất cả đều đoàn kết lại không còn từng người tự chiến nguyên bản nhìn quái vật khổng lồ không thể phá vỡ chính thể tự nhiên cũng sẽ tựa như gà đất cho sành giống như vỡ nát mà tại đỗ mục che chở ở trong người người đều thu được nói không q u y ề lợi không có bất kỳ cái gì một cái quân việt hoặc quân t h dân có năng lực đối dân chúng địa phương khoa tay múa chân tùy ý bóc lột bất luận cái gì nhà máy bên trong người bình thường đều có trực tiếp vứt xuống công cụ rời đi quyền lợi nếu như vì vậy mà tạo thành tổn thất nhà máy tự nhiên có thể đem người bình thường này kéo vào s ố đen vĩnh viễn không thu nhận nhưng lại không có quyền ngăn cản đối phương rời đi ân nhưng còn muốn nói do nữa một lần những này cũng không phải là cứng nhắc tiêu chuẩn tất cả đều là thần quân c h i tướng dựa theo đ ố mục tính cách chính mình nhìn xem làm dưới loại tình huống này còn có thể thẻ đến bút vậy chỉ có thể nói tín ngưỡng lực có lẽ không quá tính toán cần thiết mời người dân tăng lớn cường độ cầu nguyện chắt lơ chăm chú gật đầu nhưng tâm tính hay là mượi phần nhẹ nhõm dù sao năng lực của hắn chính là dễ dàng nhất từ hỗn độn không rõ lừa dối án bên trong tìm tới đến tột cùng ai là kẻ cầm đầu dù sao hắn cũng chỉ cần xử lý liên quan đến người đột biến lừa dối án lượng công việc cũng không lớn đúng lúc này trong phòng đông nhiên nổi lên một trận gió mạnh khi edit cùng chắt lơ kịp phản ứng lúc t h ì e tổ đã đem kính bảo hộ nâng lên bỏ vào trên c h á n cùng lúc đó ám lam sắc x ư ơ n g ngủ loại lên cột cũng trong nháy mắt xuất hiện ở t h ì e tổ bên người hai tên thiếu niên sắc mặt đều có chút phấn khởi tị ẹ tổ càng là khó được biểu hiện ra một bộ hồng hộp mang thở bộ dáng giống như là vừa chạy xong lập tức kéo t ù n g tị ẹ tổ thậm chí không nhìn edit cảm xúc kích động muốn nói gì cuối cùng lại nuốt trở vào hắn nhắm mắt lại hít sâu bình phục tâm tình lúc này mới tận khả năng bình tĩnh mở miệng nói cho nên hiện tại toàn thế giới đều là ta tối hôm qua nhìn thấy dáng vẻ đỗ mục vương xuống hồ lô m ị m cười gật gật đầu hắn tự nhiên có thể nghe được tối hôm qua tỷ h、e、tổ đều chạy đến qua địa phương nào mà hắn cũng có thể hướng tỷ h、e、tổ cam đoan bây giờ toàn thế giới xác thực đều là dạng này e d i t ánh mắt khẽ nhúc nhích hắn nhìn xem con của mình nhịn không được hỏi ngươi cũng nhìn thấy cái gì đây không phải cùng tỷ h、e、tổ lôi kéo làm quen mà là thật hiếu kỳ dù sao edit cũng biết t h edit tổ năng lực là siêu cấp tốc độ nhìn thấy tràng diện khẳng định mười phần toàn diện một bên chát lơ ngược lại là bình chân như bại bởi vì hắn tối hôm qua đã vụng trộm đi qua sóng nao phóng đại thất đi thưởng thức một đợt toàn cầu tình huống lần đầu hắn dùng sóng nao phóng đại dụng cụ nghe toàn thế giới tiếng lòng lúc không có cảm giác được t h ố n g khổ lo nghĩ hối hận tra tấn h o á n hận chờ chút cảm xúc tựa như như thủy t r i ề u phô thiên cái điểm m à đến vô số mừng rỡ may mắn cảm kích cầu nguyện cùng nụ cười của bọn hắn để chát lơ bây giờ trở về nhớ tới vẫn là không nhịn được lộ ra dáng tươi cười thật tốt a bốn cái này thống khổ thế giới vậy mà lại có như thế an ổn ban đêm Trước Thiên Trước Thiên Mạc Mạc Gia Gia Quỷ Quỷ khi đỗ mục đón lấy hôm nay cái thứ hai quả táo vào lúc thì hệ tổ cũng nói xong tối hôm qua hắn tất cả những gì chứng kiến kỳ thật cũng chính là một tòa thành thị tình huống cùng trên đường đi chứng kiến hết thảy thôi trên thế giới này phạm tội phương thức thiên kỳ bách quái nhưng hòa bình tiêu chuẩn lại hết sức thống nhất tươi sáng đó chính là không có bạo lực tham dự trong đó vẹn vẹn một đêm thời gian nguyên bản nhìn thâm căn cố đế hắc bang sụp đổ nguyên bản bị ma cô khống chế nữ tính có thể vẹn vẹn dùng hai chân đi ra nhà tù nguyên bản cường đại chủ muốn thuốc phiện chết giống như là trong hầm cầu như con ruồi vô thanh vô tước đ ị ẹ tổ hưng phấn mà vong sự miêu tả của ta thế giới này biến hóa là một cái thanh thiếu niên một cái thích n g h e trước bằng hữu khắc dốc ennlon r có chút phản địch nhưng nội tâm hiền lành thanh thiếu niên đ ị ẹ tổ vốn là có lấy sáu mươi niên đại thanh thiếu niên cũng không đặc thù mê man g cùng với cái thế giới này thất vọng bởi vì bọn hắn từ nhỏ bị quán thâu toàn thế giới chỉ có phát xít là tạ ác chỉ cần đánh bại c h ụ tâm quốc thế giới liền hòa bình hết thể người yêu thích hòa bình đều có thể ăn cư lạc nghiệp có thể tình huống hiện thật là theo sát phía sau dùng mình Mỹ-Nga nước lẫn nhau phát động dư luận thế công, để hai h p á thế động luận dư t c ô n giới để h a quốc gia này vốn đều khuôn mặt đáng ghét. Càng là còn u b a đ không có từ thế chiến thứ hai trong dư âm khôi phục lại lại suýt chút nữa hủy diện tại cường đại nhất hai quốc gia mà sát bên trong với lúc lại bởi vì thế chiến thứ hai b n g phát khoa học kỹ thuật tiến bộ sức sản xuất mới là đạo lý quyết định tư tưởng để toàn thế giới tôn giáo đều lần đầu lâm vào từ trước tới nay danh vọng đê mê nhất thời kỳ thế là đỗ mục xuất hiện thần quân xuất hiện đã giải quyết diệt thế nguy cơ lại trở thành cái thứ nhất hiện lộ thần tích thần minh thơ lụa từ qua lại tôn giáo trong tay tiếp quản đại lượng tín đồ mà một cái chân thực tồn tại cầu nguyện liền có thể đạt được che chở thần minh hiển nhiên cũng phù hợp khoa học thế giới quan lại đạt được những cái kia không phải tôn giáo nhân sĩ cùng chủ nghĩa thực dụng người vui vẻ tiếp nhận mà bây giờ thế giới này biến hóa trừ những cái kia đặt mình vào hoàn cảnh người khác được cứu vớt người bên ngoài là thuộc những n à y thanh thiếu niên quần thể là hưng phấn nhất bởi vì toàn thế giới đều đơn giản bị một k h ó a xóa b ỏ tội ác phù hợp bọn hắn đã hy vọng thế giới biến tốt cũng không biết nên làm như thế nào mê mang tâm tính nhưng đỗ mục biết hắn tùy thật chỉ là tương đương với cho thế giới này tiến hành một lần tổng vệ sinh cùng giảm đau lại tựa như đầu bếp d ố c thịt trâu một dạng lột hết ra thế giới này các loại khối h u cùng bệnh hại các khả nhân quan niệm cũng không phải là một sớm một chiều có thể cải biến tiếp xuống thần quân thời đại xã hội loài người còn muốn tại tuân theo đỗ mục quy tắc trò chơi bên dưới tiến hành dài rằng g ặ c xã hội đánh cờ mới có thể chính thức tiến vào tiếp theo giai đoạn quá trình này đồng dạng sẽ là một cái dài rằng giặc mà thống khổ quá trình thậm chí sẽ có đại lượng phản thần quân đám người xuất hiện đây là tất nhiên nhưng đố mục không quan trọng dù sao chửi mình người liền sẽ không còn cho che chở hẳn chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy đồng thời tị h ẹ tôi nói sai một sự kiện trên thế giới này bạo lực kỳ thật cũng không có giảm bớt đố mục lần nữa uống một n g ụ m có cả có lạ lắng nghe toàn cầu thanh âm hài lòng thư giãn thân thể một cái bởi vì tất cả bạo lực tất cả đều bị một người đặt vào k h ô n g chế chỉ cho phép chính mình sử dụng bạo lực đó chính là đố mục thiên hạ phi công Thiên duy chỉ có không có khả năng bao dung chính là thị trường bản thân sản xuất ra bạo lực thị trường sẽ cực lớn thúc đẩy sinh trưởng bạo lực mà bạo lực lại sẽ trái lại phá hư thị trường bởi vậy chúng ta đi qua mới cần chính sách quan trọng phủ mới cần quân đội mới cần quảng khống một khi rời đi chính sách quan trọng phủ bạo lực sẽ nhanh chóng kết hối hình thành vô số các đức tiểu chính phủ cũng chính là quân thiện thâu bạo phá hủy hết thẻ thị trường nhưng bây giờ bạo lực không tồn tại bạo lực bị thần quân tiếp quản ta có dự cảm chư vị sau đó mười năm toàn cầu phát triển kinh tế sẽ kinh bạo thế nhân ánh mắt ha ha ha kính thần quân kính thần quân ân khó mà nói đỗ mục không hiểu nhiều kinh tế học không xác định bọn hắn có chính xác không nhưng tóm lại là một cái tốt suy đoán mà trừ những này ột chỉ a người bên ngoài còn có rất nhiều rất nhiều người đều tại sầu mi khổ kiểm than t h cho là đỗ mục xuất hiện sẽ hủy thế giới này chỉ là bọn hắn điểm giống nhau chính là tất cả đều sinh hoạt tại không có chiến loạn các quốc gia khu nhà giàu đỗ mục nhấp một hớp cọ cạ cọ lạ trong lòng trầm âm vậy liền nhìn xem khi mặc ra thiên quỷ thật g á n g lâm trên thế giới này toàn thế giới đến tột cùng sẽ hướng phương hướng nào diễn hóa đi coi như là một trận thí nghiệm đỗ mục cho thế giới này định cái thời gian 50 năm mươi năm liền nhìn năm mươi năm sau người đột biến thế giới phát triển đến tột cùng là tốt là xấu ở trước đó như vậy thô bạo tiếp quản thế giới hết thể bạo lực phương pháp liền tạm thời không cần ở thế giới khác áp dụng cũng chính là người đột biến thế giới tại đỗ mục nhìn qua tất cả tác phẩm bên trong tương lai đều là bi quan hắn mới dám như vậy cả gan làm loạn gần như lấy sức một mình nắm nâng toàn bộ thế giới đem toàn cầu đặt vào tín ngưỡng tạo thành t ơ vàng lồng chim ở trong đố mục đem quả táo vàng thu vào trong chữ v ậ t đại dù sao liền ba tom tinh thần lực an cũng không có nhiều giữ lại lần sau thi pháp dùng đi hẳn là có thể để cho mình dùng ra một chút công năng tính tương đối mạnh pháp thuật không biết lần sau trở về người đột biến thế giới lúc tín ngưỡng hoàng kim thụ có thể cho chính mình cung cấp bao nhiêu cái quả táo vàng dù sao ezit nửa đời trước cơ hồ đều đầu nhập báo thù ở trong tâm tính phương diện tương đối khổ đại cựu thâm đồng dạng phù hợp đối thần quân một khóa xóa bỏ tội ác cảm thấy hưng phấn đ ắ n g người ngay tại đối thần quân che chở nhiệt liệt thảo luận bên trong chất lơ mỉm cười nhìn ezit cùng mình nhi tử đi ẹ、e、tổ trò chuyện với nhau thật vui như vậy nếu không có chuyện gì ta đi về trước đỗ mục tựa như người ngoài cuộc một dạng đứng dậy chuẩn bị rời đi người đột biến vũ trụ lời này để mọi người tại đây đều là s ứ sờ chất lơ do dự nói thần quân ngài không tiếp tục nhiều quan sát mấy ngày ngài với cái thế giới này che chở hệ thống vận hành thế nào sao đỗ mục mỉm cười lắc đầu kỳ thật ta có thể làm không nhiều ta chỉ là một cái góp nhặt dân chúng tín ngưỡng sau đó dùng tín ngưỡng của bọn họ tới bảo vệ bọn hắn trung ương máy xử lý nhiều nhất bí mật mang theo cá nhân ta tam quan mà thôi toàn thế giới nhiều chuyện như vậy chỉ có không ngừng tiêu hao tín ngưỡng lực tiến hành tính toán mới có thể xử lý tới ta cũng chính là có thể hơi lắng nghe một chút toàn cầu kết quả mà thôi cho nên ta tại cùng không tại với cái thế giới này cũng không có gì khác biệt c h ắ t lơ thở dài một tiếng bởi vì không dám đối đỗ đố mục bập tâm lần đầu cảm giác được tự thân ngôn ngữ vụ về n g u y ê n lai、like、hắn đi qua luôn luôn có thể tùy tiện thuyết phục người khác dựa vào hay là tâm linh của mình năng lực a chát lơ có chút hổ thẹn chính mình vậy mà lần thứ nhất có loại này tự giác hắn còn tưởng rằng tất cả đều là dựa vào chính mình nhân cách bị lực tâm linh năng lực chỉ là tương đương với viễn trình máy truyền tin đâu tị e t o nhìn xem đỗ mục có chút chân tay luôn cùng nói cái kia vậy ngài trước đó nói những cái kia đỗ mục n h u mày nhìn về phía tị hẹn t o mỉm cười nói cho nên quyết định của ngươi đâu là ở thế giới này phát huy năng lực của mình để cao sức sản xuất hay là cùng ta rời đi đi càng lớn sân khấu phát huy lực lượng của mình tị h tổ nhìn một chút đỗ mục lại nhìn một chút exit lâm vào khó tạ xoắn suýt hắn có n mốc cũng có thể từ mấy cái đại nhân trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra thần quân đố mục trên thực tế cũng không phải là người của thế giới này đối phương là từ một thế giới khác tới chúa cứu thế đã như vậy đi theo đối phương rời đi chẳng phải là mang ý nghĩa bốn c h a t lơ nhìn không được trực tiếp mở miệng nói ngươi tùy thời có thể xuyên qua một cánh cửa lớn trở về c h a t lơ trang viên nhiều lắm là tương đương với đi một cái khác quốc gia đi công tác không nên nghĩ cùng sinh ly t ử biệt một dạng đi ẹ t ô nghe chút lập tức mừng rỡ đối đố mục liên tục gật đầu ta muốn cùng ngài cùng đi năng lực của ta tại cái này hòa bình trong thế giới nhiều nhất đưa tiên tin ta khí lực không lớn làm vận chuyển đều không được ta hy vọng năng lực của mình phát huy càng lớn tác dụng tựa như tị hẹ tổ muốn nói t ự a n h ư ngài một dạng thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương vĩ lực cùng với cái thế giới này xã hội tầng dưới chót lo dịp cưỡng ép thay đổi lập tức cảm thấy mình không xứng nói câu nói này có chút e lệ nuốt trở vào một bên nãy giờ không nói gì chỉ ở tị hẹ tổ nói đến hưng ơ phấn chỗ liền liên tục không ngừng gật đầu biểu thị tán đồng cút cũng lập tức mở miệng nói ta ta cũng muốn đi nhưng muốn nói lý do cùng không tổng kết, hắn thì thật tổng tổ lúc ý d ó n đó đỗ mục cửa đối diện bên ngoài mở miệng nói ales scott các ngươi vào đi thoại âm rơi xuống tựa liền bị lấy ra bên ngoài là dẫn đệ đệ mình s ó n g sung kích a l e t mà hắn nhìn có chút nhát gan đệ đệ mang theo màu đỏ đá thạch anh chế tắc kính dâm trốn ở ca ca sau lưng bọn hắn cũng là vừa tới chỉ là nghe được trong phòng tại nói chuyện có chút do dự không dám vào đến mới ở ngoài cửa chờ đợi a l e t ý đồ đến m ộ ư ơ i phần đơn giản hắn mở miệng đối với đỗ đố mục khẩn thiết thỉnh cầu nói thần quân đệ đệ ta biến chủng năng lực quả nhiên khó mà không chế may mắn ezit tiên sinh phát hiện màu đỏ đá thạch anh có thể ngăn cản ánh mắt của hắn mở ra truyền t h n g môn nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài có thể hay không xin ngài dạy bảo hắn để hắn có thể càng tự do không chế chính mình biến chủng năng lực. a l e t tại đỗ mục dạy bảo bên dưới đã minh bạch năng lực của mình nhưng thật ra là ở bên người mở ra trùng động cỡ nhỏ sau đó lại khống chế một thế giới k h á c năng lượng tiến hành công kích mà đệ đệ của mình sợ cót phần mắt truyền t ố n g môn vậy mà không cách nào khép kín dưới loại tình huống này a l e t không dám tùy ý dạy bảo sợ cót chân khí sợ sệt vận hành xảy ra sự cố dẫn đến vấn đề càng lớn hơn cũng chỉ có đeo màu đỏ đá thạch anh k í n h dâm thời điểm tầm mắt một mảnh đỏ sậm phần mắt truyền t ố n g môn tựa h ầ nghĩ lầm chính mình còn tại màu đỏ mạch sung trong vũ trụ lúc này mới không còn tự tiện mở ra trong chiến đấu rất dễ dàng bị đối phương tăng ra phần m dẫn đến sờ c ố t sợ sệt nộ g thương mà nhắm chặt hai mắt biến thành mù l o à cho dù hiện tại thế giới này có thần quân che chở nhưng đối sinh hoạt hàng ngày cũng là k h ố n nhiễu cực lớn dù sao sờ c ố t tương đương với trực tiếp biến thành bệnh mù màu vạn nhất không c ẩ n thận đụng mất rồi kính mắt cũng sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất kinh tế cũng chính là thần quân che chở hệ thống tồn tại để hắn không đến mức lo lắng nộ g thương vấn đề đỗ mục gật gật đầu đây đúng là cái phải giải quyết phiền toái nhỏ thế là đỗ mục nhìn về phía mọi người ở đây nói tốt vậy lần này ta liền nhận lấy cái này ba đứa hải tử sau đó ta sẽ đối với các ngươi từng cái tiến hành chỉ đạo để cho các ngươi có thể càng thâm nhập hiệu rõ cùng khống chế lực lượng của mình cho nên không cần luôn xưng hô ta thần quân đó là ta vì phân chia tín ngưỡng giả mới từ tiền nhân nơi đó học được xưng hô các ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta đố mục lao sư hoặc là đố mục giáo sư đều có thể giáo sư này chức danh là hồ gợi học viện trò đố mục nói yên tâm thoải mái ba cái thiếu niên thần thái không đồng nhất gật đầu t ỷ ẹ tổ là đối với tương lai hưng phấn ư t có chút khẩn trường mà sơ cót thì càng là chân tay luôn cuống e g i t nhìn thật sâu một chút tị ẹ tổ mất máy môi cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệm nói tị ẹ tô ngươi yên tâm đ hắn y nguyên xưng hô đ ố mục là t h ầ n quân bởi vì có lẽ là thời điểm ezit liền bãi chính vị trí của mình hắn cũng là đ ố mục tín ngưỡng giả một trong n g ư ờ i không cần lo lắng mẹ của ngươi sau đó ta sẽ đi bãi phòng nàng thuận tiện nhìn xem năng lực của ta có thể làm chút gì buôn bán nhỏ địa tổ thân thể hơi chấn động một chút quay đầu thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua ezit cuối cùng thấp giọng nói t ố t cha ezit tiên sinh ezit lập tức lộ ra dáng tươi cười đó là tại mẫu thân sau khi chết thật lâu không có lộ ra đối mặt người nhà dáng tươi cười ôn hòa giờ khắc này hắn không còn là vạn tư vương mà chỉ là một cái bình thường phụ thân tỉ ẹ ệ tổ ngược lại là gương mặt có chút nóng lên thân là một cái nghe dốc ẩn r ồ n thanh thiếu niên đối loại này dịu dàng thám thiết tràng diện thực sự có chút dị ứng không muốn để cho chính mình bộc lộ ra không k h ớ c một mặt có thể một phương diện khác nội tâm của hắn vui sướng lại bị c h á t lơ cùng đố mục hai cái này có cường đại tinh thần lực người thu hết vào mắt phụ tử nhận nhau tự nhiên là một chuyện tốt bất quá nếu tỉ ẹ ệ tổ có chút nóng này bận bị h o à n g trốn tránh trực tiếp tình cảm liên hệ đố mục cũng liền theo đối phương tâm nguyện tốt vậy chúng ta xuất phát nói chỉ là trong né mắt ba cái thanh thiếu niên cảnh tượng trước mắt chính là biến、đổi. trong nháy mắt đi tới một chỗ phong cách phong cách cổ xưa trong võ quán đỗ mục nhìn sắc trời một chút đ ố i ở đây ba người lộ ra dáng tơi ư c ư ờ i thời gian v ừ i vặn như vậy dạy bảo hiện tại bắt đầu đi ẹ tổ s ư ớ n g sở a một tiếng trực tiếp như vậy tối hôm qua hắn cùng cột thế nhưng là một đêm không ngủ chương một trăm tám mươi hai thiếu niên titan chương một trăm tám mươi hai thiếu niên titan đỗ mục cuối cùng vẫn để đi ẹ tổ cùng cột tạm thời đi chắc viện thiêm thiếp một hồi hắn thì bắt đầu dạy bảo mặt khác hai người trẻ tuổi một cái là từ người đột biến thế giới đi theo tới tia laser mắt sở cốt một cái khác thì là g i sần bởi vì j a c k s o n thể nội dù sao không có ma lực bởi vậy hôm qua đối hổ gợn các học sinh dạy bảo cuối cùng vẫn không có để j a c k s o n cùng một chỗ tham dự vào bất quá không quan hệ vừa vặn đặt ở hôm nay j a c k s o n cùng sờ c ố t giữa lẫn nhau cũng đơn giản làm tự giới thiệu bởi vì đồ đệ quá nhiều trừ ban sơ mấy cái bên ngoài không còn phân chia trước sau cùng xếp hạng chỉ án tuổi tác lẫn nhau xưng hồ sư h u y n h đệ liền có thể hai người đối lẫn nhau cũng rất là tò mò cũng không phải khác chính là đối phương người thế giới khác thân phận nếu như không phải còn tại lên lớp chỉ sợ đều muốn lẫn nhau hỏi thăm đối phương thế giới là cái dạng gì đỗ mục quá trình tính chất cho hai người đơn giản dạy bảo đông chốc bị hắn cải tiến qua tứ tướng quyền để bọn hắn đánh quyền nhắc tới luyện cùng tiêu hóa chính mình chuyển tới chân khí nói là tứ tướng quyền kỳ thật đã cùng bộ dáng của ban đầu khác nhau một trời một vực không chút khách khi nói đỗ mục sử dụng hiện tại quyền pháp đem chính mình mặt khác tố chất đều điều chỉnh đến b ặ t mặn vừa tới võ quán lúc trạng thái cũng có thể tùy tiện đánh bại lúc trước chính mình nhưng loại này kỹ xảo tính chất tăng lên đối thu hoạch được c ỡ dị tội nỉ ẩn lực lượng đỗ mục mà nói đã không có ý nghĩa quá lớn đỗ mục đến tiếp sau đối t tư ứ tướng quyền điều chỉnh càng nhiều hay là để nó tinh luyện chân khí hiệu suất cao hơn khiến cho đệ tử của mình dùng có thể tiêu hóa càng nhiều chính mình quán đỉnh chân khí đối với hiện tại đỗ mục tới nói đại thuận bên này tu la đã đều bị hắn giết sạch người đột biến thế giới r e o xuống tín ngưỡng hoàng kim thụ đem toàn thế giới nhốt vào tơ vàng lồng chim sau cũng không có bản thân hủy diệt cơ hội hắn cần nắm chặt thời gian làm sự tính tất cả đều đã qua một đoạn thời gian sau đó chỉ cần trong mặt trời tồn tại kia không tìm đến phiền phức của mình cái kia đỗ mục liền sẽ một mực phát dục thẳng đến đối phương rốt cuộc không nhẫn l ạ i được ngày đó dù sao đỗ mục xác nhận mình phát dục tốc độ tuyệt đối là chính mình ưu thế lớn nhất bởi vậy càng muộn khai chiến đối với mình càng có lợi về phần đại thuận bên này muốn hay không đồng dạng gieo xuống hoàng kim thụ thu thập đủ bóng tín ngưỡng lực ngăn cản toàn cầu tội ác bốn đỗ mục tại suy nghĩ sâu xa qua đi quyết định t h u ậ n theo tự nhiên thế giới này dù sao còn chưa tới diệt vong biên giới mặc kệ tự do phát triển liền có thể đương nhiên đỗ mục cũng sẽ xử lý chuyển vào trong thai tội ác đục trên họng súng không giết người mới là lạ vậy liền không phù hợp đỗ mục tính tỉnh liền trở lại như thế một hồi bởi vì tu la biến mất mà lại bắt đầu lại từ đầu làm yêu chủ nô cùng địa phương hào cường đỗ mục đã lặng yên không tiếng động giết mấy đợt kỳ thật đỗ mục cảm thấy dạng này cũng không phải không được dù sao hắn chỉ dùng chính mình một phần ba lực chú ý đi làm chuyện này làm làm nhiều thiếu toàn bằng duyên vận dù sao thế giới này bị tu la thu hoạch được một đợt nhân khẩu đại hạ hàng vốn cũng không có người đột biến thế giới loại này thế chiến thứ hai đằng sau hoàn cảnh kịch liệt biến hóa cùng phát triển ngàn năm không có đại biến cục tới phức tạp khẳng định như vậy cũng sẽ để vô số người dần dần chú ý tới ngầm đầu ba thức có thần minh làm chuyện xấu không bị nghe được vẫn được mỗi lần bị nghe được hẳn phải chết không nghi ngờ hẳn là cũng có thể ảnh hưởng xã hội loài người phát triển cùng không khí đương nhiên nhưng vào lúc này giờ phút này cũng có vô số tín ngưỡng lực chuyển tới đ ố mục nơi này đ ố mục tùy ý đem nó thu sạch nạp xem như dự bị giết chết tu la lực lượng c ũ n g giết chết chủ nô địa phương h ả o cường lực lượng không có sai biệt tự nhiên có quá nhiều người trong nháy mắt tình mộ trên thế giới này xuất hiện một cái thật sẽ hiện ra thần tích thần minh cơ hồ toàn cầu mỗi một quốc gia đều tại bức thiết muốn biết cái này thần minh danh tự nhiên cũng có vô số nguyên thủy tôn giáo g ý đồ đem công lao đặt vào bản thân loại người này đ ố mục ngược lại là không có trừng phạt nhưng cũng không cần lấy chỉ là không còn che chở phát sinh ở trên người bọn họ t hai hại mà thôi các ngươi đã có chính mình thần minh vậy liền để các ngươi thần minh là các ngươi hạ xuống che chở đi đ ố mục kỳ thật bản thân đối tôn giáo g cũng không ác cảm gì tạm thời bất luận những cái kia thần minh chân thực tồn tại thế giới coi như tại không có thần minh thế giới ở trong đ ố mục cũng cho là tôn giáo g bản chất chỉ là một loại lúc đầu chính thể thậm chí là khoa học xã hội là nhân loại phát triển cơ hồ tất nhiên kinh lịch một cái giai đoạn đó là một loại ngưng tụ người một nhà cộng đồng tưởng、tượng. dùng để tụ tập cùng khống chế viễn siêu bộ lạc có thể quản thúc nhân khẩu để cao nguyên bản lỏng lẻo nguyên thủy sức sản xuất không sai cũng chính là về sau cơ hồ tất cả chính thể hình thức ban đầu theo nhân khẩu tăng nhiều mới có lúc đầu quân quyền thần thụ phong kiến thống trị bất luận cái gì phong kiến vương triều lúc đầu đối với mình tính hợp pháp xác nhận cơ hồ đều là đến từ thần minh cho dù sớm nhất thế tục hóa trung hoa địa khu cao nhất lãnh tụ cũng một mực tự xưng t h i ê n tử chỉ là xã hội phong kiến phát triển đến hậu kỳ một bộ này người người đều sẽ luồng ị c h về sau mới biến thành tổ tiên của mình dân tộc quốc gia chờ chút hơi thực tế một điểm khái niệm hình thành mới ngưng tụ người một nhà cộng đồng tưởng tượng b chỉ có thể nói thời gian sẽ mang đến đáp án đỗ mục dự định đem thế giới này cùng người đột biến thế giới khi một cái tổ đối chiếu đành phải tốt dạy bảo đồ đệ sau đó để các đồ đệ đi kinh doanh thế giới này nhìn năm mươi năm sau phát triển kết quả cùng người đột biến thế giới so sánh ai ưu ai kém nhưng cũng không nhất định nhất định phải so cái cao thấp chỉ cần không kém quá nhiều đỗ mục cũng sẽ không quá mức can thiệp thế giới bản thân phát triển mà hết thể này ý nghĩ cùng hành động đều là đỗ mục đứng tại trong võ quán nhìn xem hai cái đệ tử tu luyện tứ tướng quyền cũng tinh luyện chân khí lúc đồng thời tiến hành cái kêu bao trùm toàn cầu thính lực cùng thông qua sinh mệnh lực trường mà có thể tại toàn cầu bất kỳ địa phương nào thi triển pháp lực cơ hồ đem đỗ mục biến ra một cái ưu linh một cái có thể bao phủ toàn bộ tinh cầu to lớn to lớn không thực thể ưu linh cho dù bản thể tựa hồ đứng tại trong võ quán dạy bảo đệ tử có thể đỗ mục trên thực tế là tại cùng toàn bộ thế giới tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau Tác đ ộ nhìn g qua Jackson lại. n xem hai quả đấm của mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hưng phấn nói đỗ mục lao sư bắt mạn chính là học được ngài chân khí mới trở nên mạnh mẽ như vậy sao mà ta hiện tại cũng nắm giữ cùng bắt mạn giống nhau lực lượng ta có phải hay không cùng bắt mạn một dạng mạnh đỗ mục mỉm cười nói ân không sai b i lắm nhưng ngơi ư kinh nghiệm không đủ đại khái không phải bắt mạn đối thủ dắt s o n đương nhiên cũng không có trông cậy vào chính mình chỉ là cùng bắt mạn học được giống nhau đồ vật vẹn vẹn một ngày sau đó liền có thể đánh bại bắt mạn nhưng đỗ mục lao sư có thể đem chính mình cùng bắt mạn đánh đồng dắt sân đã hết sức kích động điều này nói rõ hắn h quả t có có sờ,、so、không không sờ, sờ, sờ cốt hơi xứng sở không rõ thần quân vì sao đụng vào chính mình huyện thái dương nhưng ngoan ngoãn không có bất kỳ cái gì động tác trên thực tế đỗ mục đang dùng lúc trước sử dụng tín ngưỡng lực mở ra không gian cơ quan lại thêm vốn là từ tia la s e r mắt ca ca sóng xung kích trên thân thu được đối màu đỏ mạch sung không gian cảm giác gấp mười lần phản hồi đ ố mục tự nhiên trong nháy mắt cũng cảm giác được sở cốt hai mắt chuyển t ố n g môn xác thực một mực không có đóng lại mà đ ố mục cũng trong nháy mắt giống như là ban đầu ở hồ gợt bên trong mở ra tủ âm tường cửa lớn một dạng người mặc dù còn đứng ở trong vóc quán một nửa cơ quan lại thông qua s ờ cốt hai mắt đi tới một vũ trụ khác ở trong đ ố mục lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、vũ trụ này cũng không phải là hoàn toàn tràn ngập màu đỏ mạch sung chí ít bọn chúng mật độ cũng không lớn nhưng chúng nó tốc độ rất nhanh không ngừng đánh thẳng vào trong v mà màu đỏ đã thạch anh tồn tại khiến cái này màu đỏ mạch sung nghĩ lầm nơi đây mật độ đầy đủ cao lúc này mới không còn thông qua sở c ố t hai mắt đi vào vũ trụ này ở trong những cái kêu màu đỏ mạch sung đến cùng là cái gì đây đỗ mục có chút suy tư uy lực của bọn nó cũng không lớn nhiệt độ tương đối cao tự thân cơ hồ không có chất lượng duy nhất đáng giá ca ngợi chính là gần như tốc độ ánh sáng n à y mới khiến bọn chúng nhỏ bé chất lượng liền sinh ra cực lớn trùng kích động năng đáng tiếc đỗ mục cơ quan chỉ có thể bao trùm to bằng hành tinh không cách nào thăm dò đến chủng động càng xa vị trí không biết vũ trụ này đến tột cùng tất cả đều là như vậy hay là chỉ lần này một chỗ đặc thù địa điểm hỗn loạn như thế ngay tại đỗ mục trong suy tư hắn nếm thử tính đóng lại sở cốt phần mắt truyền tống môn cơ hồ là trong nháy mắt đỗ mục liền thành công bởi vì thành công quá mức cấp tốc cơ hồ nước chạy thành sông thuận lý thành trường đến mức đỗ mục cũng hơn m ọ t người tốt h u a thì ra là thế đơn giản bởi vì nhân loại bình thường cũng không có không gian cơ quan bởi vậy đóng lại truyền tống môn phương pháp rất khó dùng nhân loại bình thường ngôn ngữ đến chính xác miêu tả bởi vậy đỗ mục dứt h o á t đem loại cảm giác này thông qua ban đầu ở hồ gợt truyền thụ cho phẫn nộ thuận sửa đội phần trực tiếp đem nó chuyển vào sở cốt trong đầu sơ cót hơi s ư ơ n g sở trong nháy mắt kém chút cho là mình có bốn con mắt nhắm mắt lại sơ cót sơ cót nghe lời nhắm mắt sau đó liền phát d ấ t được đ ỗ mục đem hắn kính dâm hai xuống sơ cót lập tức khẩn trương siết chặt nằm đấm hô hấp đều có chút dồn dập lên một bên dắt sần thấy cảnh này cảm giác được một trận không hiểu tấu nhưng hắn hiểu chuyện không có lên tiếng hỏi thăm cùng q u ấ y g i à y đ ỗ mục mở miệng nói đến nếm thử mở hai mắt ra nhưng chỉ mở ra n h ư g chỉ n ơ i nguyên bản chân chính mắt thường lời này để dắt sần nghe không hiểu tấu cái gì gọi là chỉ mở ra mắt thường chẳng lẽ còn có mặt khác con mắt sao sơ cốt do dự mấy lần nhưng vẫn là gian nan lắc đầu nói có lỗi với thần quân ta ta không dám ta không xác định trước mặt ta có cái gì sợ sệt đối chung quanh đồ vật tạo thành tổn thương đúng không thụ k h ô n g chế tia la re mắt tới nói để sơ cốt không mang kính dâm mở mắt tựa như là để người bình thường mặc trên quần nhà vệ sinh một dạng gian nan đố mục không có vấn đề nói vậy ngươi liền ngầm đầu nhìn lên bầu trời mở mắt trên trời không có cái gì ngươi lây tổng sẽ không sợ sệt đi hắn không nói gì mình có thể phòng hộ ở tia la re mắt ánh mắt chỉ là dựa theo lúc trước dạy bảo ca ca hắn kinh nghiệm đến sơ cốt lúc này mới thoáng trầm tính lại ngầm đầu c h là... mặc r ã dù sơ cốt là gần nhất mới biến thành người đột biến nhưng ca ca từ nhỏ đến lớn gặp kỳ thị hắn cũng là nhìn ở trong mắt tức giận bất bình lại không nghĩ rằng chính mình lần thứ nhất làm người đột biến bị dị dạng đối đãi lại là người thế giới khác sau một khắc giáp sân lại hơn g phần nói quá khốc đi cặp mắt của ngươi thế mà có thể phát ra k í c h quang đơn giản quá khốc ấy phản ứng của đối phương ngược lại là vượt quá sờ cót ngoài dự liệu đỗ mục lại cảm thấy rất bình thường người đột biến kỳ thị là một cái xã hội vấn đề mà không phải siêu năng lực bản thân có vấn đề đồng thời hai mắt có thể phát ra k í c h quang s á c thực rất đẹp trai đỗ mục khích lệ nói lại thử một chút đi sờ cót ngươi vừa mới ngầm đầu cũng không có hư hao bất kỳ vật gì có thể lớn mật thí nghiệm sờ cót hít sâu một hơi gật gật đầu h ã n cơ hồ có thể cảm nhận được bên người g á p sân ánh mắt â m mộ c ân không biết chính t là ngay phía trên trong đám mây ở giữa xuất hiện một cái động lớn sơ c ố t ánh mắt rung động hắn chậm rãi túi lầu xuống rốt cục nhìn thấy rắt sần hưng phấn gương mặt thế là cũng lộ ra dáng tươi cười rốt cục chính mình một lần nữa về tới bình thường thế giới mà không cần bị cầm tù tại màu đỏ thâm trong suốt lồng giam đằng sau đỗ mục lúc này mới tại thiên không trôi nổi lên mấy cái chính mình vừa mới trong nháy mắt dùng siêu cấp tốc độ chế tác hình tròn bia ngắm đối sở cốt nói đến thử một chút khống chế ngươi phần mắt trung động tiến hành tự do khép mở công kích mấy cái này bia ngắm trung tâm đỗ mục vốn cho rằng sở cốt cần hơi làm quen một chút lại không nghĩ rằng sở cốt chỉ là nháy mắt mấy cái liền trong nháy mắt phóng xuất ra bốn đoạn màu đỏ mạch súng chính giữa mấy cái bia ngắm trung tâm d hắn nhắm chuẩn chỉ cần nhìn mà thôi không cần đi điều chỉnh mắt khác bất luận cái gì góc độ bắn ánh mắt tập trung chỗ tất nhiên là công kích vị trí đ ố mục nhìn xem trầm ồn sơ cót hài lòng gật đầu hai từ n à y có chút tiềm lực mặc dù lúc mới bắt đầu nhất nhìn tương đối vâng vâng dạ dạ nhưng ở cho hắn tín nhiệm để hắn trưởng không thế cục đằng sau nhưng biểu hiện ra bình thường thanh thiếu niên hiếm thấy trầm ổ n không hổ là đ ố mục tiếp t r ư ớ c nhìn qua đại bộ phận ít sơ mẹn trong tác phẩm lĩnh đội hắn có thể sẽ không có cái gì kỳ tư diệu tưởng nhưng sát xuất lớn là cái đáng tin nhiệm vụ người chấp hành người đột biến trong thế giới không quá cần nhân tài như vậy có lẽ. tựa như là lúc trước chính mình đối ti hệ、e、tổ nói để bọn hắn tại càng lớn trên sân khấu phát huy giá trị ân dù sao giờ cờ thế giới liên chính nghĩa liên minh đều không có sát xuất lớn cũng không có thiếu niên ti tàn cái quần thể này chính mình đem danh tự xét tới sẽ không có người tìm chính mình bản quyền vấn đề đi nếu như có thể cái kia có thời điểm đỗ mục cần phải đi thế giới khác làm việc một chút cần bứt ra tiểu công làm liền có thể để cho mình các đồ đệ thay mình chia sẻ vậy sau này mình liền có thể an ổn đợi tại hậu phương lớn phát d ụ ngay cả một chút phổ thông nhân vật phản diện đều không cần tự mình xuất thủ đi cũng không tệ chương một trăm tám mươi ba duy nhất một lần mạng nhện máy phát s ạ c n g t r ư ớ c 183, duy nhất một lần mạng nhện máy phát s ạ n g peter vốn cho rằng có tiền đằng sau người liền sẽ không có phiền não nhưng sự thật chứng minh lúc có tiền đằng sau k h ố n n h i u người vấn đề cũng không phải là tiền có thể giải quyết nhất là vấn đề nơi phát ra là cái so với chính mình còn có tiền người lúc nói ví dụ cái k i a gọi Tony tạc khó chơi gia hỏa. t o n nghi liền không nhịn được thợ dài một tiếng ngươi nói ngươi hoa hoa công tử này không đi tìm hoa hoa công tử tạp chí trang bịa nữ làng hàng ngày đi theo chính mình phía sau cái mông làm gì hiện tại peter trừ tại nhà mình lúc có thể thanh tịnh điểm bất luận cái gì trường hợp công khai peter đều có thể phát hiện t o n y thân ảnh hoặc chú ý tới trên trời ánh mắt lập tức cảm thấy phiền muộn không thôi chủ yếu là loại này gần như theo dõi phương thức để người nện thật lâu không có xuất hiện đến mức kỳ tìm vấn đề lâu dài không giải quyết được gần đang cùng mặt thương lượng pháp vụ vấn đề nhìn thấy khó được tới công ty peter hơi kinh ngạc lại có chút chế nhạo nói peter thật là ngươi ta thế mà có thể ở công ty nhìn thấy ngươi thật sự là kỳ tích peter bất đắc gì nói gần ngươi biết ta chỉ là bị đẩy lên trước sân khấu làm láo bản Kỹ thuật h luận vô là sản p ẩ mặt hay là công ty, đều cùng ta bản nhân không có quan hệ. nhu nhu không có ý kiến, hắn đã thực hiện nhân sinh lý tưởng đi Hawaii nghỉ phép mỗi tháng chia hoa hồng đầy đủ hắn ta quan mai, sao ty, đầy là lý làm bất luận làm. công cùng có cổ có cái bản Gần nọt tiến kiến, tưởng tình muốn gì bất đều đã đi đủ dù mỗi sĩ sự ý cũng lộ ra nụ cười nói l i ề n l à c ủ a ngươi loại tính cách này đỗ mục tiên sinh mới yên tâm đem công ty đặt ở ngươi danh nghĩa đi nếu như là những người khác đỗ mục tiên sinh đại khái sẽ không yên tâm như thế lâu như vậy đều không chút nào chú ý tình huống bên này lúc đầu t i t e là nhanh so tony có tiền chữa bệnh lĩnh vực đổi mới chính là như thế tàn khốc lúc có hoàn toàn mới kỹ thuật sau r ấ t lại phía sau dược phẩm cùng kỹ thuật đào thải là lấy điểm mang mặt nhất là chi phí còn không cao tình hô giới chỉ liệu dược t ề cơ hồ trở thành toàn cầu ngoại khoa lĩnh vực thanh thủy đừng nói t e t ơ công ty chế dược liền ngay cả hạ du đại lý môi giới con tôm nhỏ cũng kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát nhưng t e t ơ không phải loại kia quá mức để ý lợi nhuận người bởi vậy đối đã từng đầu tư khai phát chữa bệnh ngành nghề đồng hành cũng ôm lấy mười phần tôn kính cùng tha thứ tại hắn gia hiệu b ê n giới p e t e chế dược đại lượng mà bị chính mình sản phẩm thay thế công ty hợp tác chứ mỹ quốc bản thổ còn có từng cái quốc gia nơi đó xí nghiệp để độ lợi nhuận đồng thời cũng làm cho trị liệu dược t ề t h ô n g qua bọn hắn con đường càng nhanh tại cả nước tiến hành tiêu thụ có vài quốc gia công ty y dược bởi vì nguyên bản liền cơ hồ không có đầu nhập cái gì nghiên cứu phát minh chi phí nghiên cứu dư vật kiếm lời khả năng so với quá khứ còn nhiều cái này khiến t i t o cá nhân t à i phú tăng trưởng chậm dần nhưng cũng để danh dự của hắn hưởng dự toàn cầu viễn siêu hết thể minh tinh cùng chính khách trở thành trước mắt trên địa cầu nhất có danh vọng cá thể t i t e kéo ra bộ mặt biểu lộ trường hô khẩu khí tự g ê u nói những ngày kia trời tạo internet bên trên thổi ta thải hồng thí người nhưng không biết ta nửa n đ ê m áp lực lớn thời điểm thích nhất chơi pháo đài chi dạ cùng người khác đối phương ra thậm chí khả năng cùng bọn hắn đối phương qua đương nhiên không mang theo chữ thô tục loại kia hiện tại peter xác thực áp lực rất lớn nhiều lần trở về trong v õ quán muốn tìm kiếm đỗ mục sư phụ g dạy hoặc có thể gần nhất sư phụ giống như rất bận rộn bộ dáng thường xuyên không tại v õ quán cũng không biết đi đến vũ trụ nào cứu vớt thế giới hiện tại peter lại có chút mê mang hắn đối với mình thanh danh có một loại ấ y náy tâm bởi vì peter cảm thấy chính mình cơ hồ không có bỏ ra cái gì liền được hết thảy cảm giác sâu sắc đức không xứng vị dưới loại tình huống này Hắn càng thêm bức thiết muốn dùng người nện thân phận, chân chính càng muốn dùng người nện bức l à n g ư ờ i bình thì ư ờ n g g làm chút、gì. Tí như trường kỳ l ấ y người nện thân h p ậ n h o ạ tung động, d y trì、New、York thị hộ an, n bảo ữ cái k i ngoài a thân ở ngoài ý m u ố n ở tìm r o n người. g đám Lại tí n phạm tội đế quốc bóc chết nữ giót lớn nhất thuốc v i ệ n cùng nhân khẩu buôn bán lợi ích liên đáng chết hữu sản phí lúc trước cùng mình lúc ăn cơm chính mình vậy mà lại bị gương mặt béo phì kia c h ố mê hoặc cho là hắn là người tốt thế nhưng là một phương diện khác mình bây giờ lại bị tôn nhi sợ tạc dây dưa thoát thân không ra ra h o ặ kia từ lần trước bị sư phụ đuổi đi đằng sau cơ h ộ i hàng ngày đổi tại chính mình phía sau cái mông đ ố i chân khi cùng truyền t ố n g môn mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng tò mò để peter có chút không chịu nổi kỳ nhiễu nếu như peter không có một cái khác siêu anh hùng thân phận còn tốt nhắm mắt làm ngơ nhưng sở t ạ c xí nghiệp thế nhưng là có vệ tinh bốn ngay tại tony từ a p phan ít sở tăng sau khi trở về hà nội với mình an toàn vô cùng đệ bụng thậm chí hướng bầu trời cao bắn đài vệ tinh mọi thời tiết hai mươi bốn giờ chăm sóc an toàn của mình đương nhiên đó là đối ngoại thuyết pháp peter biết chút ít nội tình kỳ thật vệ tinh lớn nhất mục đích chính là trợ giúp sở tặc tìm tới chính mình sư phụ hành tung vì thế sở tặc không tiếp cùng chính phủ hợp tác cho hắn mưu được giám sát cả nước quyền lợi mà những tin tức kia cũng sẽ đồng bộ đến cái nào đó thần bí chính phủ cơ cấu bị sở tặc biết chân thực người nện thân phận kỳ thật còn tốt hắn đã biết đến đủ nhiều nhưng t t tơ làm sao có thể tín nhiệm mỹ quốc chính phủ dưới loại tình huống này hắn cũng không dám thông qua phòng cũ phòng ngủ truyền tống môn đi v õ quán chớ nói chi là ngụy trang thành người nện dáng vẻ ẩn nấp hành động gần chúng ta có hay không biện pháp che đậy trên trời vệ tinh a t tơ hỏi gần xưng sở im lặng nhìn xem tơ thật có lỗi ta đại học đọc chính là sinh vật l ĩ vực đối vệ tinh có thể một chút không hiểu rõ m ặ t cũng buông tay nói ngươi là muốn cho sợ tạc xí nghiệp vệ tinh không nhìn chằm chằm ngươi vậy ta có thể cung cấp trợ giúp chính là tại ngươi thông qua pháp luật c á o đối phương thời điểm cho ngươi làm luật sư nhưng sợ tạc đại khái cũng mời được toàn đẹp đắt nhất luật sư đoàn chúng ta phần thắng không lớn Tị thơ vút vút tóc, thở dài một tiếng,、đáng、chết sở tạc. tị thơ, sở tạc ta ty nhất tác thật nhìn Hai nhà chúng hợp nhiều hợp công ngược còn sở dài làm là quái ngươi lại xem mở đáng Gần gần gì sở sao? kỳ c à nàng g l k h ô m u ố nghi bởi liệu vì chính mình vấn mình chính dược dẫn đến trị liệu dược tề sản n đề, trị tề l ư ợ c m dần, cầu ảnh hưởng trên địa c á ngờ à o đó bệnh nhân trị liệu. nhân Nhìn n thấy trị Peter d á vẻ khổ nghiêm nghi não, gần cũng rốt cục nghiêm túc. Nàng n g cục túc. rốt nói đến cùng thế nào peter nếu như sở tạc tiên sinh đối ngươi tạo thành k h ố n n hiêu gì ta có thể cho công ty phương diện cảnh cáo đối phương peter liền vội vàng khoát tay nói không hay là không cần bởi vì ta vấn đề quấy nhiêu công ty bình thường vận hành mắt nhìn xem peter nghĩ tới điều gì kính dâm sau ánh mắt ngưng lại hắn cầm mù trượng đứng dậy mặc dù mặt đã không mù nhưng hắn hay là theo thói quen mang theo chính mình mù trượng mang theo chính mình tính dâm mặt v ô vô t n t ơ b ả vai bởi vì nơi này cũng không có ngoại nhân hắn trực tiếp mở miệng nói ngươi tại buồn g i à u kỉnh t ì n vấn đề t e t ơ ta không phải cùng ngươi nói kỉnh t ì n vấn đề để ta tới giải quyết ta đã nắm giữ hắn đại bộ phận chứng cứ phạm tội rất nhanh liền có thể đem hắn đưa vào ngục giam t e t ơ trầm mặc không nói hắn gần nhất trưởng thành rất nhiều theo tiền tài cùng địa vị xã hội tăng lên hiểu rõ đến quá khứ quá nhiều bị giấu ở phía sau màn vấn đề đơn giản chứng cứ có lẽ có thể làm cho kỉnh tín bị giam vào ngục giam p e t e cũng không phải là chất vấn mặt năng lực nhưng là sau đó thì sao dù là kỉnh tin bị phán xử hai trăm năm thời hạn thi hành án chỉ cần hắn phạm tội đế quốc không có biến mất không cần ba tháng là hắn có thể thông qua chính mình tiền tài cùng quyền lực tạm tha tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật đôi này titer tới nói không phải cái mỹ hào kết cục chí ít không xứng với thế giới này đối với hắn tán dương titer muốn làm đến càng nhiều thế nhưng là giải quyết một người dễ dàng triệt để đem trọn vẹn lợi ích liên nổ tận gốc lại là khó càng thêm khó titer đều có chút mê man g không biết bắt đầu từ đâu bởi vậy mới phía trước mấy ngày này muốn tìm kiếm sư phụ dải hoặc gần cũng có chút lo lắng nhìn xem titer có lẽ ngươi cũng hẳn là thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi nhiều một chút trước đó thanh danh của ngươi mới vừa d ậ y thời điểm ta cũng không biết ngươi tại cạnh tranh thứ gì không ngừng dùng người nện thân phận đi xử lý thành thị tình huống ngoài ý m ớ n dài nhất liên tục hai mươi giờ không có nghỉ ngơi cái kia không nên là của ngươi trách nhiệm p e t ơ r p t ơ sợ lên chính mình sưng ơ sườn cái kia đã từng bị một tòa cao lầu x à nhà nện đức hắn lúc đó duy trì lấy người nện thân phận thâu bạ o uống chữa trị dược tệ dẫn đến sương s ư n chữa trị có chút sai chỗ hay là về sau lần nữa nhịn đau nện đức mới tốt trong khoảng thời gian này cũng cùng không ít cổ q á i kỳ lạ ra hỏa chiến đấu nhưng tùy thật còn tốt Ti t e suy tính xưa nay không là thắng lợi mà là không đem đối phương đánh chết vấn đề bởi vì Ti t e thường xuyên cùng h ụ t luật bản hiện tại bình thường chiến đấu đối với p e t e tới nói cơ hồ không tạo thành áp lực đúng lúc này Ti t e trên người lông tơ bỗng nhiên dựng đứng lên hắn toàn thân một cái giật mình đột nhiên ngầm đầu cũng liền thẳng đến lúc này trên bầu trời mới đột nhiên nổ vang một đạo kinh lôi Ti t e r vội vàng đi đến bên cửa sổ ngầm đầu nhìn về phía không trung chính mình nện cảm ứng bị xúc động nơi phát ra chỉ gặp một cái cự đại hàng không mẫu hạo thân ảnh ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe lúc sáng lúc tối gần cũng đi theo peter sau lưng thông qua cửa sổ nhìn về phía không trung kinh ngạc che miệng lại đó là cái gì ngoài hành tinh phi thuyền không nhìn không giống như là ngoại hình khoa học kỹ thuật giống như là có thể bay hàng không mẫu h ạ m mặt thật sâu n h ư mày nói peter thần sắc nghiêm trọng hắn đối hàng không mẫu h ạ m có thể bay chuyện này cũng không kinh ngạc nhưng vấn đề là cái đồ chơi này giống như muốn truy hủy peter rõ ràng chú ý tới cái kia hàng không mẫu h ạ m cánh bên có hai cái rõ ràng là dòng xoáy động cơ đồ chơi phát sinh bạo t ạ n đang bốc cháy thứ này nếu là nện ở new york ở trong bốn nghĩ tới đây peter cũng cảm giác toàn thân run dày mát người nhanh đi võ quán tìm sư phụ ta dốc hết toàn lực để trên trời đồ chơi không rơi vào trong khu dân cư gần người đi sơ tán công viên trung tâm đám người nếu như ta không có cách nào đưa nó dẫn vào trong biển cũng chỉ có thể là công viên trung tâm thời khắc nguy cơ t í t e r không chút do dự làm ra quyết đoán k h o á t tay liền đem nhện mặt nạ đeo ở trên mặt tại hắn đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhảy vọt trong n g á y mắt tựa như là ve sầu thoát sắc một dạng đem quần áo bên ngoài lưu tại nguyên đ i ệ gần có thể nhìn thấy người n ệ n bay đi lại tơ n ệ n hướng về new dót cao nhất sở t ặ n kiến trúc bay đi nơi đó là new dót thành kiến trúc cao nhất cũng là người nện duy nhất có khả năng tiếp xúc đến bầu trời hàng không mẫu hạng vị trí mặt cũng lập tức đi ra ngoài nói luận ta đi võ quán tìm đỗ mục tiên sinh sơ tán công viên trung tâm đám người làm việc liền giao cho ngươi gần bóp cổ áo rất muốn lộ ra bên trong con nện màu trắng chiến ý ỉa c ũ n g đ i t e r cùng một chỗ bốn nhưng nàng hay là bông l ò n g tay ra mặc dù nàng có đỗ mục tiên sinh cho lục lạc nhưng sở ai đờ i ý hộ m ạ n g hy vọng không đủ khách quan mà nói hay là gân quyền lên tiếng càng nặng thế là nàng lập tức cầm điện thoại lên đầu tiên gọi cho nữ rót thị trường tư nhân số điện thoại người nhận một bên phi tốc hướng về sợ tạc cao ốc tiến đến một bên chăm chú nhìn bầu trời hàng không m ẫ u h ạ n hắn không biết cái đồ chơi này lai lịch nhưng trực giác nói cho peter cái này không phải là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cũng sát xuất lớn không phải nước k h á c xâm lấn chiến đấu hàng không m ẫ u h ạ n nếu không tại đối phương xuất hiện trong n a y mắt hẳn là liền có súng phòng không hầu hạ đã như vậy rất có thể là mỹ quốc chính phủ chính mình bí mật nào đó cơ cấu bởi vì nguyên nhân nào đó chơi thoát đáng chết nếu như lần này bởi vì mỹ quốc chính phủ nguyên nhân dẫn đến lưu dóc thị sinh ra rất nhiều nhân khẩu thương vong mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ cấu này người phụ trách p e t e không có phát giác được tâm tình của mình biến hóa hắn hiện tại thậm chí ngay cả loại này chính phủ cơ cấu đại nhân vật cũng dám vẫn trách mà không có chút nào cảm thấy mình thân phận không xứng người nhện lung lay tốc độ là rất nhanh tại thứ bốn mươi giây t ơ nghệ liền dán ổn bổn xí nghiệp mái nhà lấy gần như đem chính mình xoay tròn vãi ra khí thế từ đôi đến đầu bay tạo nên vài trăm mét độ cao bay vọt đến thế t h á p khắc xí nghiệp mái nhà bình đài trên bình đài tony s ở tắc ngay tại dựng thứ gì bị bỗng nhiên xuất hiện người nện giật này mình hắn còn không biết người nện chính là peter thấy thế nhữ mày nói ngươi tốt xin hỏi ngươi biết nơi này là tư nhân nơi ở sao p i t ơ khó có thể tin nhìn về phía Tony trầm giọng nói ngươi liền không có nhìn thấy phía sau ngươi quái vật khổng lồ kia sao nó đều nhanh rứt xuống nhanh đi tị nạn đi nói xong cũng không để ý sở tắc trong ánh mắt quái dị hít sâu m ộ t hơi từ n ệ n trong đai lưng lấy ra một cái tiểu xảo trang bị chữ vật bao mặc dù cái t i a tiểu xảo trang bị cũng không lớn lại như cũ so đai lưng vốn có thể tích lớn rất nhiều bởi vậy sở tặc cơ hồn là trong nháy mắt liền nhận ra đó là vật gì hắn biến sắp nói ngươi tại sao có thể có chữ vật bao chờ chút chẳng lẽ ngươi là Peter p t e cũng không nghĩ tới c -tơ, tơ nhện m đại pháo、T、tơ đối với trên trời bắt đầu mất đi ổn định cùng trọng tâm chậm rãi xoay quanh bầu trời hàng không nỗi hạng nhân xuống lòng bàn tay cái nút bắn từ khi gần có thể sử dụng tơ nhện máy phát xạ sau、T、tơ đã đối mặt nhện máy phát xạ tiến hành cải tiến hiện tại phải dùng một tấn trở lên lựa đạo mới có thể kích phát thành công lại nhiều lựa đạo liền không có vật liệu có thể tiếp nhận bành tơ nghệ máy phát xạ phát ra tựa như tiếng súng tiếng vang đó là mạng nghệ phía trước c âm bạo nương theo lấy tiếng vang t i ì tơ cổ tay mạng nghệ máy phát xạ trong khoảnh khắc nổ tung lên chia năm xẻ bảy k ỹ thật u cái đồ chơi này nguyên lý rất đơn giản chính là pháo điện tử mà tơ nghệ máy phát xạ bạo tạc cũng là pháo điện tử vì cái gì không có đầu nhập thực dụng lĩnh vực nguyên nhân kỹ thuật rất đơn giản tìm tới thích hợp vật liệu cùng an toàn kích phát hoàn cảnh rất khó nhưng ít ra tại thời khắc mấu chốt đã đủng tơ n g h lấy tốc độ siêu âm tình thế đính vào không trung bầu trời hàng không mẫu hạm phía trên tơ n h ệ tơ lập tức bắt lấy tơ nhện cuối cùng chỉ là máu thịt be bét cổ tay để tơ nhện trở nên dinh dính không chịu nổi đến mức tại tơ lòng bàn tay vừa chân động mấy mét mới bị phản ứng nhanh chóng tí tơ c u ố n quanh ở bắt lấy cổ tay bên trên nhưng mà lần này lại tương đương với nắm chặt vết thương cổ tay vốn là động mạch chủ trong nháy mắt sức chịu nén dẫn đến đại lượng máu tươi văng khắp nơi tơ nhịn không được phát ra kêu đau cắn răng nói ách đáng chết cái này tốc độ siêu âm mạng n ệ n máy phát xạ ta vẫn chưa hoàn thiện đâu tony thấy cảnh này người đều cứ thế ngay tại chỗ hắn khó có thể lý giải được nói tơ ngươi đây là đang làm gì Chỉ tới kịp nhìn về phía tony trầm mặc một lát nội tâm cảm nhận được khó nói nên lời chấn động nhưng là làm việc không có khả năng ngừng thế là hắn xoay thân thể lại tay run run tiếp tục tay mình đầu làm việc mà tại tony kiến tạo đặc thù trang bị ở trong đang có cái tản ra xanh t h ẳ m quan mang hình lập phương hình lập phương này vừa mới bị tony vô ý thức ngăn trở mà peter cũng không biết đó là vật gì tâm tư cũng tất cả không chung bầu trời trên mẫu hạng trong lúc vô tình không để ý đến nhưng là tại kịch này liệt tâm thần dung chuyển bên trong tony đôi mắt t r ò n g trắng mắt càng ngày càng ít cuối cùng cơ hội hoàn toàn bị đen kịt nơi bao bọc theo phần mắt hoàn toàn bị đen kịt bao trùm khôi phục lại bình thường đằng sau tony tay rốt cục không còn run dậy phạm nhân tâm trí dù sao khó mà đối kháng đá vô cực lực lượng cùng lúc đó mấy cái đặc công ăn mặc người từ bình đ à i hậu phương bên t r o n g c h ô ở bên trong đi ra mà trong đó cầm đầu đương nhiên đó là đố mục đã từng thấy qua thần thuẫn cục đỉnh cấp đặc công danh hiệu hạ cậy hạ cậy bắt tân trầm giọng do hỏi vừa mới xảy ra chuyện gì chúng ta rõ ràng ngăn đón cửa ra vào không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tony bình tĩnh nói là người n ệ n hắn tựa hồ muốn ngăn cản bầu trời mẫu hạm rơi vỡ không cần để ý tới đây không phải là trọng điểm h u n g chi cổ tay của hắn đã bị tăm hủy không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói mấy cái k i a đặc công nhìn xem trên đất máu tươi gật gật đầu tin tưởng tony thuyết pháp dù sao bị tâm linh quyền trợ ư người n g k h ô n g chế là không thể nào đối với người một nhà nói dối vậy hắn phát hiện đã không gian sao một cái khác bị k h ô n g chế thần thuẫn cục đặc công hỏi không có hắn xuất hiện trong nháy mắt ta liền che lại truyền thống trang bị đối phương thậm chí cũng không biết ta đang làm cái gì còn nói để cho ta mau mau đào tẩu mấy cái thần thuẫn cục đặc công lúc này mới gật gật đầu một lần nữa quay trở về trong phòng trông coi cánh cửa cùng thông đạo ngược lại là hạ cậy hắn vẫn đứng ở tony bên người để phòng mặt khác trực tiếp từ ngoại bộ đến bình đại tình huống ngoài ý mới tony cũng không có nói dù sao đây chẳng qua là chính mình suy đoán đối phương cũng không có thừa nhận bởi vậy người nhện là chuẩn xác hơn trả lời để tránh tình báo sai lầm để vị đại nhân kia sinh ra ngộ phản đối đây là hợp lý thế là tony không còn suy nghĩ chuyện này hết sức chuyên chú tiếp tục kiến tạo trên tay quy mô lớn không gian truyền thống trang bị bốn mất khống chế bầu trời hàng không mẫu h ạ m bên trên một đạo thiềm điện giữa trời đánh xuống lần nữa đã dẫn phát liên hoàn bạo tạc tổ dơ cao lên vịt dạng n h ỉ ủ n tâm chắn bảo vệ thân thể của mình yếu hại cũng hấp thu lực trúng kích đồng thời cao giọng nói s ti vờ hàng không mẫu h ạ n đã không chịu nổi g á n nặng ngươi thật nếu để cho nó đáp xuống gạ trong thành thị sao một cá thể trạng không chút nào kém hơn sổ nam tử tóc vàng cầm trong tay lôi thần c h i chủ y t h ầ n sắc ngưng trọng nhìn xem trong x ư ơ n g khói địch nhân phương hướng đồng thời mở miệng trả lời sổ vấn đề trong lòng ta biết rõ ta đang thay đổi bầu trời hàng không mẫu hạm trọng tâm chỉ cần bảo hộ mặt khác hai cái động cơ nó sẽ hướng lấy biển cả phương hướng quýnh đạo yên tâm đi để đại gia hỏa máy bay rơi chuyện này ta rất có kinh nghiệm nói sở ty vợ rộ rợ lần nữa cơ lôi thần tri chủ y phát ra gầm thét dẫn đạo thiểm điện tụ tập đánh tới hướng hắn khôi ngô cao lớn địch nhân tôi thở dài một tiếng tốt ta vậy ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi dù sao ngươi là có thể bị ruột nghỉ công nhận người nói hắn đột nhiên đem trong tay tâm chắn ném mạnh ra ngoài tâm chắn lập tức ở bị khống chế mấy tên thần thuẫn cục đặc công ở giữa vừa đi vừa về bắn ngược trong nháy mắt giải quyết bảy cái địch nhân sau đó lấy hoàn mỹ góc độ một lần nữa bắn ngược về sổ trong tay không phải liền là cần khống chế góc độ tính toán địch nhân vị trí bay thuẫn sao tôi cũng không phải từ nhỏ đã sử dụng lôi thần chi chủ ý, năm nghìn năm thời gian đầy đủ hắn hoàn mỹ nắm giữ hết thể vũ khí kỹ xảo chỉ là tại thu được lôi thần chi chủ y sau những kinh nghiệm này liền bị đào thải mà thôi lực lớn phi trên dùng sức nệ l à được rồi nhưng bây giờ m ù n nhị vẫn không có tán thành chính mình rồi rốt cục không thể không một lần nữa nhặt lên tay nghề lâu năm một cái có chút gầy yếu á o lục nam nhân từ trong b ụ i m ù chật vật lan tới không ngừng tránh né lấy hàng không m â u h ạ m bên trên ánh lửa cùng đạn nhưng khi hắn vừa nhìn thấy sổ lập tức giận tí mặt cũng không lo được an nguy của mình trực tiếp đứng dậy nắm chặt sổ cổ áo sổ ngươi vì cái gì còn không có một lần nữa cầm lấy lôi thần chi chủ y rồi vốn đang tưởng rằng định nhân vừa định một tấm chắn đập tới có thể thấy người tới khuôn mặt lập tức ngừng động tác công kích ngươi không phải từ nhỏ đến lớn đều sò、so、ta ưu tú sao ngươi không phải bằng vào lực lượng của mình cầm lên lôi thần chi chủ ý sao vì cái gì bây giờ lại như cái phạm nhân đang chiến đấu vì cái gì một phạm nhân có thể cầm lấy ngươi muốn nhi hiện tại hà gặp nguy cơ sớm tối thải hồng tiều cũng bị phá hủy phụ thân hao phi đại lượng năng lượng tối mới đưa ta truyền t ô n g tới có thể ngươi lại nhìn xem lộ k ỷ phẫn nộ cùng đội vàng khuôn mặt t ồ i thống khổ t r o n g mắt không đành lòng nhìn thẳng ta ta không biết ta đến cùng thiếu khuyết cái gì ta không biết phụ thân yêu cầu đến cùng là cái gì cùng lúc đó tôi lần nữa dơ lên tông chắn đương đương hai tiếng ngăn t r ở hai tên bị khống chế thần thuẫn cục đặc công đội phát xạ đạn ngay tại sổ muốn vung ra tâm c h ắ n lúc bên hai chuyền đến cả bèn a mê dì kêu đau một tiếng sau đó hắn từ hai người đỉnh đầu bay qua đúng lúc nện chúng ở cái kia hai cái nổ súng thần thuẫn cục binh sĩ trên thân r do cùng lô kỳ t h ấ y thế cùng nhau quay đầu nhìn về phía sở ti vợ bị đánh bay phương hướng một cái toàn thân phản p h ấ t bị hát rượu thạch bao trùn quái vật cầm trong tay giống như là mỏ neo thuyền một dạng kim loại thập tự quốc sở lấy trên thân bị thiểm điện đánh cho cháy đen vết thương mà tâm chầm hướng hai người chậm rãi đi tới đáng chết ngươi b lô kỳ cắn răng một cái trong nháy mắt phát động ma pháp đem chính mình cùng sổ thân hình nhẫn nấp đứng lên hắc hải tinh thấy thế lập tức vung vẩy trong tay kim loại vũ khí trầm trọng nện ở hai người nguyên bản vị trí chỗ ở kim loại phát ra chói thai xé rách tấm thành bầu trời hàng không mẫu h ạ m bong thuyền trong khoảnh khắc sinh ra to lớn cái nước đồng thời có phi tốc mở rộng xu thế sợ ti vợ không để ý khỏe miệng chảy ra máu tươi cắn răng đứng dậy giơ cao trong tay mùi vô số thiểm điện giữa trời bổ và mùi bên trên nhanh chóng tụ tập điện tích hắc ả i tinh thấy thế không để ý tới biến mất sổ cùng lô kỳ nâng lên mỏ neo thuyền thật lớn kim loại thập tự quốc, hướng sở ti v ừ a lại đưa về đằng trước lôi thần c h i chủ y hai chân cách mặt đất để cho mình trái với định luật vật lý không trung biến hướng chui vào hắc cải tinh công kích g ố p chết cả người hắn từ hắc cải tinh dưới nách bay ra lăn mình một cái v u gối vừa mới hắc cải tinh chém ra khe vị trí sau đó lập tức dùng lôi thần c h i chủ y nhắm ngay cái nước kích x ạ ra vừa mới tụ tập lập loại địa tích hòa tan kim loại ngạnh sinh xinh đem bầu trời hàng không mẫu hạm đức gây b o n g thuyền một lần nữa mối hàn đứng lên hử hắc cải tinh hử lạnh một tiếng nâng lên vũ khí đem treo ở kim loại thập tự cốt phía trên hai cái thần t u ẫ n cục đặc công thi thể thô bạo xuống đến th ngay tại hắn muốn đối với sở ti v ở bóng lưng nện xuống vũ khí lúc có một tiếng một cái tấm chắn đập vào hắc cải tinh trên khuôn mặt hắc cải tinh thần sắc rốt c ụ c phẫn nộ hắn cùng bạo gào thét một tiếng dùng sức đập mạnh mặt đất lần này hắn không còn truy cầu sát thương mà là muốn triệt để phá hư chiếc này bầu trời hàng không mẫu hạm để nó cắt thành hai mảnh dựa vào bầu trời hàng không mẫu hạm rơi vỡ đến giết chết mấy cái này đáng ghét con r ồ i có thể ngay sau đó đã miễn cương mối hẳn một bộ phận sở ti vờ và e o q u a n người vung lấy trong tay lôi thần chi chủ ý từ đôi đến đầu trọng kích hắc cải tinh cái cảm、Bành. hát cải tinh thân ảnh khổng lồ bay rớt ra ngoài ầm ầm bên trong lần nữa nện hủy mấy cái bầu trời hàng không mâu hạ bên trên vách tường cùng lúc đó t ồ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại sở ti vở phía sau giơ cao t ấ m chắn c h ó i hai tiếng kim loại ma sát vang lên một cây b ố n lượn đầu mâu đâm xuyên qua vịt dạng n h ì ủng t ấ m chắn suýt nữa đâm vào sổ nâng thuận cánh tay t ồ nổi giận gầm lên một tiếng dốc hết toàn lực đẩy t ấ m chắn dịch lên trước mà đâm xuyên vịt dạng n h ỉ ủng tầm chắn địch nhân cũng không dây dừa trực tiếp rút ra chính mình trường mâu g i m mạnh vịt dạng nghỉ ủng tầm trốn ở phế tích sau l ỗ kỳ sắc mặt ngưng trọng nói vong lưới đao tướng quân không chung không khí m ỏ n g manh sở ti vờ cảm giác hô hấp khó khăn không khỏi tăng thêm hô hấp cường độ đồng thời thần sắc ngưng trọng dò xét cái này mới xuất hiện địch nhân đối với phương ngoại mạo không có gì tốt hình dung dù sao chính là người ngoài hành tinh tướng mạo đại khái mang theo mũ trùm cao gầy hát cám gỗ lìn nhưng hình thể cùng xương cốt đều cùng nhân loại bình thường tương tự qua lại kỹ xảo chiến đấu đại khái y nguyên có thể phát huy được tác dụng tôi cũng thở hồn hện đối sở ti vờ cảnh cáo nói coi chừng hắn chừng âu đồ chơi kia mười phần sắc bén đại bộ phận vũ trụ vật liệu đều không thể ngăn cản nó đâm xuyên. sở ti v ừ lao đi khỏe miệng máu tươi liếc qua chính mình bạn nối khố đúng vậy à? rất rõ ràng sở ti v ừ ngữ khí hết sức phức tạp vị t da nghi ủn trên tâm chắn vết thương rõ ràng mà rõ ràng cái này khiến sở ti v ừ tâm tình càng phát ra nặng nề có thể ngăn cản bất luận cái gì x u ố n g ống cùng hỏa lực vị t da nghi ủn tâm chắn lại bị vũ khí lạnh một dạng trường m â u đâm xuyên cái kia cho tới bây giờ đều không thể phá vỡ chiến hưu hiện nay vậy mà cũng bị thương không nghĩ tới vừa mới từ trong chiến tranh thế giới thứ hai tỉnh lại không bao lâu liền muốn đối mặt cường đại như thế địch nhân xâm lấn đánh xong đức quân đánh người ngoài hành tinh đúng không dù có chút xấu hổ nói thật có l ỗ i làm hư cái thuẫn của ngươi sợ ti vờ lắc đầu lão binh chết ở trên chiến trường bất quá là đương nhiên ta như vậy cá lọt lưới mới là ví dụ theo chiến đấu tạm thời ngừng sương mù bị không trùng khí lưu t h ổ i tan sợ ti vờ cùng sổ chú ý tới t r u n g quanh tiếng súng cũng yên lặng mà t r u n g quanh bọn họ lại xuất hiện vô số học súng số lượng đông đảo thần thuẫn cục đặc công mặt không thay đổi đem súng ống nhắm ngay trung ương ba người một cái cầm trong tay tâm linh quyền trượng ngoài hành tinh nữ nhân mặt không thay đổi đi đến cỏ vợ g lại bên người trán của nàng có sông rác màu da cùng cỏ vợ g ờ lại một dạng ám trầm tợ rỗ xỉ mà mịt n h ì tật sổ ngự a khí trầm trọng sợ ti v ừ hít sâu một hơi hát rượu ngũ tướng đúng không khó như vậy quấn ra hỏa còn có hai cái t ô s ắ c mặt nặng nề gật đầu sợ ti v ừ nhìn xem chung quanh thần thuẫn cục binh sĩ nắm chặt trên tay lôi thần chi chủ y thật sự là chưa bao giờ có gian nan thời khắc sợ ti v ừ không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp được đồng đội bị địch nhân tâm linh khống chế đến mức chính mình không có cách nào xuất thủ một ngày bọn hắn nếu là phản bội còn chưa tính tâm linh khống chế loại chuyện này đơn giản tương đương với con, con tin đang chiến đấu tờ rồ sĩ mạ mịt nỉ tật nhìn xem ở giữa bị vây lung ba người lạnh lùng nói bọn hắn là nhân sĩ liên quan cũng có thể kéo chậm đủ bước chân ta định dùng tâm linh bảo thạch khống chế ba người bọn họ cọ vợ gờ lại gật gật đầu do hỏi em tân ý m à đâu ngay tại phía dưới trong đô thị tìm kiếm thời gian bảo thạch dựa theo tương lai truyền lại về tin tức ngay tại thành thị này ở trong nhưng không có cụ thể hơn tọa độ tờ rồ sĩ mạ mịt nỉ tật một bên trả lời vong lưới đao tướng quân vấn đề một bên khống chế chung quanh thần thuẫn cục đặc công thu nhỏ vây quanh trong địch nhân tâm mềm yếu là nhược điểm của bọn hắn chỉ cần không dám đối ngày xưa đồng bạn xuất thủ cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận nô dịch vận mệnh cỏ vợ gờ l ạ i nhữ mày lại t h ầ n s ắ c ngưng trọng không chút nào kém hơn bị vây quanh sở ti v ở trong lời nói lo nghĩ không thua dịt sổ nội tâm trôn sâu so trốn đến địa cầu lộ kỳ còn muốn k h ắ c sâu sợ hãi đùm lúc nào cũng có thể xuất hiện cho dù là chúng ta của tương lai cũng không có thu thập được đầy đủ tình báo hắn quá mức xuất quỷ nhập thần vì đối kháng tới gần ngày hủy diệt chủ nhân tình nguyện bỏ qua duy nhất một lần thu thập tất cả bảo thạch cơ hội mà là lập tức bắt đầu hành động cũng may mấu chốt nhất lực lượng bảo thạch chủ nhân đã thông qua tương lai tình báo thu cho dù ô đ ỉ n chưa triệt để chết giả cao tuổi mục nát hắn cũng đã không đủ gây sợ đợi đến phá hủy át gạt thu hoạch được hiện thực bảo thạch lại thêm trước mắt địa cầu bà viên đá vô cực cho dù là đùm cũng tuyệt đối không phải là chủ nhân đối thủ v ò n g lưới đao lời của tướng quân so thường ngày nhiều cảm xúc thoáng có chút kích động theo hắn bản thân an ủi rốt cục thoáng làm dịu trong giọng nói lo nghĩ để hắn từ t i ê n đoán trong sự sợ hãi thoát khỏi đi ra tờ r ổ x ĩ mạ mịt nhỉ tận đồng dạng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu nằm chặt trong tay tâm linh quần trượng nhưng mà cho dù cầm trong tay đá vô cực cũng không có mang cho nàng chút nào cả c ũ nguyên r nhân là i h năng chính là như vậy tờ rồ sĩ mạ mịt nỉ h tật mới tìm kiếm nghĩ cách khống chế những này sức chiến đấu suy nhược người địa cầu bởi vì những này đun đ ô n g tộc mới có tư cách trở thành đối kháng hắn phá hôi cùng con tin hai cám giáo đoàn binh lính bình thường tại cùng đùm đối kháng bên trong không có chút ý nghĩa nào sẽ bị đối phương giống như là thổi tan xương mù một dạng dễ như t r ở bàn tay xử lý h ô i phi yên diệt chỉ có những n à y đùm sẽ không hạ sát thủ người mới có thể miễn cưỡng làm một chút bài đồ binh đ ợ rồ sĩ ma mịt nhỉ tật cùng v o n g lưới đao tướng quân giao lưu dùng tất cả đều là ti tan ngữ sợ ti vợ bọn người nghe không hiểu lúc này đã cùng sợ ti vợ cùng sổ lưng tựa lưng hiện lên hình tam giác đứng chung một chỗ lộ kỳ, khí lo lắng nói, Tên nhân kia ngươi nhanh dùng thiểm điện đánh chết bọn hàn a ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không vì cái gì còn chưa độc thủ sợ ti vờ từ sổ trong miệng nghe qua lộ kỳ danh tự cũng không có lãng phí miệng lưỡi nói cái gì bọn hắn là vô tội người một nhà ngay tại hắn vắt hết vóc suy nghĩ như thế nào mới có thể không giết chết những này thần thuẫn cục đặc công lại có thể để nghiêng bầu trời hàng không m â u hạm không rơi vào nịu giúp lúc đ ỗ n g nhiên bên hai chuyển đến liên tiếp không ngừng tuân rơi âm thanh cơ hồ là thời gian trong nháy mắt t r u n g quanh thần thuẫn cục đặc công liền liên tiếp b ò ngã trên mặt đất không ngừng dây d ù i lại vô luận như thế nào đều khó mà thoát khỏi trên người m ạ n nhện màu trắng người n ệ n sợ ti v hai mắt tỏa sáng ngầm đầu một cái quả nhiên liền thấy một cái rơi vào hát rượu ngũ đem ba người hậu phương kiến trúc h ả i cốt bên trên náo nhiệt vũ hội hoa trang xem ra trang phục của ta hẳn là rất có thể dung nhập các ngươi người nện đánh giá ba cái người ngoài hành tình trong miệng tự nhiên mà vậy nói ra làm dịu chính mình khẩn trương trò đồ nói nếu như nói sợ ti vợ từ đệ nhị thế chiến đi vào hiện đại đằng sau có đồ vật gì có thể mang cho hắn lời an ủi một cái là thế chiến thứ hai thắng lợi một cái khác là gọi đ i t ơ bạt cờ người trẻ tuổi mở rộng toàn cầu tựa như, như mậu ảo chữa bệnh kỹ thuật thứ ba chính là cái này gọi người nện siêu anh hùng tại cái này cùng đệ nhị thế chiến một mặt thiện ác quan một trời một vực thời đại có thể có người bất kể danh dự bất kể a n n g uy chỉ vì làm việc tốt mà đi làm việc tốt để sợ ti vờ khắc sâu cảm thấy thế giới này vẫn tại hướng mặt tốt phát triển cọ vợ g ờ lại sắc mặt tâm trầm đáng chết côn trùng chúng ta không có thời gian cùng các ngươi h ồ nháo nội tâm của hắn không gì sánh được lo nghĩ một phương diện không biết đ ủ n đến tột cùng khi nào sẽ xuất hiện tại loại này tranh đoạt từng giây dưới cục diện lại còn có liên tiếp ngoài ý mớn cái này khiến cọ vợ g ờ lại thừa nhận khó nói nên lời tinh thần áp lực thế là không tiếp tục để ý đối phương giá trị trực tiếp đôi hắc cải tinh mở miệng nói giết chết đám côn trùng này chúng ta đã trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gây thắng bại điểm mấu chốt xét đến cùng hay là đá vô cực phá o hôi cũng không trọng yếu hắc cải tinh gầm nhẹ một tiếng lập tức hướng về sau lưng người nhện vùng r a trong tay to lớn thập tự quốc thập tự quốc cuối cùng còn có xích sắt có thể làm cho hắn tự do k h ô n g chế vũ khí này phi hành quy tích nhưng mà sau một khắc toàn bộ bầu trời mẫu hạng bỗng nhiên sinh ra to lớn nghiêng để mấy người chỉ một thoáng đứng không vững Rồi cùng sờ ti vờ lập tức túi người nằm xuống để cho mình không có ngã bay ra ngoài có thể lộ kỳ không có chịu qua tương tự huấn luyện cả người trong nháy mắt mất trọng lượng sợ hai kêu lấy từ nghiêng bầu trời hàng không mẫu hạng bên trên thẳng tắp rơi xuống lộ、kỳ. nương theo lấy số la lên lộ ký lâm vào vật rơi tự do ở trong chính mình lần này chết chất bốn tốt à đây chỉ là nhất thời sợ hai ý nghĩ cũng không nhất định sẽ chết nhưng cao như vậy khoảng cách chính mình cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương nhưng mà mất trọng lượng không bao lâu lộ ký cũng cảm giác mình rơi vào một tấm mềm mại trên lưới lớn lộn mấy vòng sau toàn thân quần áo liền bị lưới lớn một mực dính chặt lộ ký kinh ngạc bốn phía nhìn lại lúc này mới kinh ngạc phát hiện toàn bộ bầu trời mẫu hạ m ộ t bên vậy mà đều bị một tấm không gì sánh được to lớn mạng n màu trắng cho kết nối tại phía dưới thành thị trên đường ven biển cái này quán thông tiên địa khổng lồ mạng nhện màu trắng giống như là thành thị này dọc theo cánh tay kéo lấy bầu trời hàng không mẫu h ạ m hướng biển cả nghiêng mà đi bầu trời hàng không mẫu h ạ m bên trên người nhện sờ lên thắt lưng của mình may mắn thở sâu còn tốt chính mình có tiền đằng sau chế tạo đại lượng tơ nhện dịch nhờn dự bị bây giờ có được túi chữ vật chính mình rốt cục không còn có mạng nhện không đủ chứng sợ hãi mà không chỉ có là lô kỳ còn có rất nhiều từ không trung hàng không mẫu hạm bên trên rơi xuống linh kiện hải cốt bị khống chế thần thuẫn cục đặc công cũng đều không có trực tiếp rơi vào thành thị phía dưới bên trong mà là tất cả đều rơi vào cái này phản g phất thiên địa màn vải giống như trên lưới nện mặc dù theo đạo lý t ô i nói theo hàng không mẫu hạm trọng tâm bị mạng nện hoàn toàn thay đổi ở tại dư hoàn hảo động cơ cùng tơ n h ệ n phụ trợ bên dưới sắp rơi vào hải dương bầu trời hàng không mẫu hạm vẫn như c ũ sẽ giết chết những mạng nện này bên trên người sống sót nhưng ít ra chí ít bọn hắn không có trực tiếp ngã chết chí ít hiện tại bọn hắn còn sống còn có thể cứu viện binh khả năng chỉ cần mình có thể mau chóng giải quyết trước mắt những quái vật này chương một trăm tám mươi lăm nhục thể phàm thai chương một trăm tám mươi lăm nhục thể phàm thai đông hắc cải tinh có chút giật mình mở to hai mắt trong mắt hắn không gì sánh được gầy yếu tiểu công chúng vậy mà đứng tại địa cầu người yếu ớt trên phi thuyền chính diện tay không tiếp nhận chính mình ném mạnh đi ra thập tự quốc như vậy gầy yếu người địa cầu làm sao lại có như thế lớn lực lượng người nhận cảm thụ được kim loại thập tự quốc trọng lượng từ phía sau lộ ra đầu miễn cưỡng cười nói đại gia hỏa lực lượng của ngươi nhưng so sánh hồ sư huynh kèm quá xa nói hắn dắt lên trong tay thập tự quốc đ ố n g nhiên quay người hắc cải tinh vô ý thức bắt lấy trong tay x i ề n xích không nghĩ tại cái kia gầy yếu người lùn lực lượng bên dưới ngược lại là chính hắn hai chân trước cách mặt đất bầu trời hàng không mẫu h ạ m vốn là bắt đầu nghiêng hắc cải tinh cũng nắm giữ không được trọng tâm đứng không vững có thể cái này rõ ràng là một dạng c h ố n cảnh đối diện người nện lại tựa như lòng bàn chân mọc dễ tùy ý hàng không mẫu h ạ m như thế nào nghiêng lù lù bất động như giống trên đất bằng hắn lấy tự thân làm tâm điểm vẫy kim loại thập tự quốc thế mà để đối diện lớn trọng tài lực lượng hình tuyển thủ hai chân cách mặt đất xoay tròn thẳ Chính chính được hắc hoạch cùng, còn cái nước thử nghiệm đem chính mình từ trên lưới tránh thoát xuống kỳ, nghe được bầu trời đậu tính, đầu định nhãn nhìn lên, phát hiện hắc tinh thế mà tại thiên không hoàn theo thật thẳng nhập trên nện xuống ngầm lên, đường vòng mang trong biển. từ trời tại xuất một tắp gãi giái lưới kim loại cái đôi, đem mà mỹ đậu đầu đạo ra Lô vào bầu Kỳ, sau đó mặt biển lật ra một cái từ phương xa nhìn có chút buồn cười b ằ n ư ớ c lô kỳ nháy mắt mấy cái hơi kinh ngạc có chút há m ộ n đây là ca ca nhìn thấy chính mình hy sinh rốt cuộc phát huy không thể không nói giờ khắc này lô kỳ trong lòng vẫn còn có chút cảm đ ộ bốn m t sột thì trận mắt hốc m ồ m nhìn xem người nện mảnh khảnh t ứ chi lại nhìn một chút chính mình cùng rô rơ tư hai người so người nện đuổi còn thô cánh tay hắn n u ố t một ngụm n ư ớ c bọn nói lầm bầm chẳng lẽ cơ thể của chúng ta là bọn b i ể n làm sao cọ vợ gơ lại triệt để không kiềm được hắn sắc mặt giữ tận nói ngươi muốn chết sau đó lập tức gơ trong tay lưới dao hướng về người nện đánh tới người nện kinh ngạc nói hoa à ngươi thế mà lại nói tiếng anh s a o lần trước đó còn muốn bồi dưỡng sao thái thượng tiến vào đi coi chừng hắn trường mâu mười phần sắc bén sợ ti vợ lớn tiếng nhắc nhở hắn rất muốn tiến lên hỗ trợ nhưng một phương diện hàng không m h đến đến sở ti vợ dù sao vừa mới từ ngủ đông bên trong tỉnh lại dù lại là chưa quen thuộc vũ khí tại chưa quen thuộc trên chiến trường tác chiến trong lúc nhất thời khó thích ứng lôi thần chi chủ y chỉ là tăng cường sở ti vợ lực công kích trước đó trên thân bị hắc gãi tinh nện cho đến mấy lần thương thế thế nhưng là sở ti vợ chính mình bằng vào siêu cấp binh sĩ tố chất thân thể ngày tháng hơn nữa còn có một cái càng vấn đề mấu chốt hiện tại sờ ti vờ cũng không cùng đ ầ y trạng thái lôi thần sầu kề vai chiến đấu qua hiện tại sờ ti vờ cũng không phải mười sáu năm sau cái k i a tràn đầy chiến tranh hiện đại kinh nghiệm cùng đồng đội trưởng kỳ đầy đủ phối hợp từ lôi thần nơi đó học được vô số lôi thần chi c h ú ý phương pháp sử dụng hiểu rõ lôi thần chi c h ú ý đặc tính cảm t h n amezi ca hắn vẹn vẹn tại sô nhắc nhở bên trong biết truy này có thể thả t h i ể m điện chỉ thế thôi đa tạ nhắc nhở bất quá liền xem như phổ thông t r ư n g mâu ta cũng sẽ không n ố c đến ngày tháng tại sờ ti vờ đầu não phong bạo suy tư như thế nào giải quyết ngay sau đó vấn đề thời điểm người nhện đứng tại chỗ vẹn vẹn sử dụng nhỏ nhất biên độ né tránh liền dễ như t r ở bàn tay tránh thoát vong lưới đao tướng quân đâm vào tại vong lưới đao tướng quân công kích đứng không bên trong người nhện nắm chặt n ắ m đấm lấy t ứ tướng quyền kỹ xảo phát lực chân khí điều động kinh mạch toàn thân cùng c ơ bắp phát huy đầy đủ toàn bộ lực lượng của mình một quyền hướng cọ vợ g ờ lại ngược đánh tới thân thể giống như là đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài đạp nát càng nhiều hàng không mẫu hạm thân hạm từ nghiêng hàng không mẫu hạm khác một bên chỗ cao bay ra hàng không mẫu hạm hướng về thành thị phương hướng rơi xuống người nện bị giật này mình hắn còn là lần đầu tiên dùng toàn lực đối phó trừ h t sơ minh bên ngoài người chính mình cũng không nghĩ tới uy lực của một quyền này vậy mà như thế to lớn nhưng mà lực từ lên người nện t ĩ n h điện hấp thụ năng lực trời sinh liền để lòng bản chân của hắn không gì sánh được vững chắc cái này đền bù người nện thể trọng nhỏ thế yếu để hắn có thể định lấy mặt đất phát huy đầy đủ lực lượng toàn bộ trung kích nếu như vẹn vẹn có sức mạnh mà không có lòng bản chân mọc dễ tính điện hấp thụ năng lực người nhện nắm đấm cũng sẽ không như vậy có uy lực lực tác dụng là lẫn nhau thường thường càng có thể có thể một quyền đi qua cùng địch nhân đồng thời hướng về tương phản phương hướng bay ra ngoài h、so、bởi vậy ngay cả giao thủ đều không có trực tiếp rút lui dù sao hàng không mẫu hạm bên trên đã không có mặt khác đá vô cực sau đó chuyện trọng yếu nhất hay là cùng em tận nghỉ mạ cùng một chỗ tìm kiếm được thời gian bảo thạch ca nàng nàng tự sát người nhện nhất thời có chút kinh ngạc do cùng sờ thi vợ cũng đều nhìn trận mắt hốc mộm để bọn hắn khó giải quyết như thế cùng khó chơi bệnh nhân lại bị con nghiện này hiệp dễ như chở bàn tay như vậy giải quyết ba cái địch nhân cường đại có sức mạnh nhất bị người n ệ n dùng sức mạnh quăng bay ra đi lực công kích vô kiên bất tồi căn bản là không có cách trúng mục tiêu nhanh nhẹn người n ệ n cũng bị hắn đánh bay ra ngoài cái cuối cùng có thể khống chế người bình thường tâm linh thế mà trực tiếp không đánh mà thắng c h i m ì n h s ơ ti h vợ rốt cuộc tìm được một cái có thể dựa lưng vào hàng không mẫu hạ bông thuyền không để cho mình té xuống khe t h ở hồn hiền nói người n ệ n ngươi mau chạy đi ngươi hẳn là có năng lực từ trên hướng cao rơi xuống mà không bị thương đi người n ệ n nghe vậy nhìn một chút từ trên cao rơi xuống mà không bị thương sợ ti vờ lắc đầu đã không có thời gian c h ỉ ít bầu trời mẫu hạm không có rơi vào trong thành thị chỉ cần người bình thường không có thương vong liền tốt ta như vậy l á o binh vốn là đáng chết ở trên chiến trường sợ ti vờ nói hời hợt người nhện s ư ơ n g sở quan sát tỉ mỉ người trước mắt mới giật mình hiểu ra cảm biện a mê gì ta người là sợ ti vờ dỗ d i ờ chơi ạ ngươi không phải ở trong chiến tranh thế giới thứ hai liền hy sinh sao sợ ti vờ cười khổ một tiếng không nghĩ tới cái này trẻ tuổi xuất chúng siêu anh hùng thế mà cũng là fan hâm mộ của mình nhưng khẩn yếu quán đầu này hắn thực sự không có thời gian đi giải thích hắn c h eo có thể cảm giác được chính mình xương sừn ư đ ã n á t gan cũng có vỡ tan cho dù mặc áo chống đạn người ngoài hành tinh công kích cũng không phải tốt như vậy đỉnh ngay tại sờ ti vờ muốn khuyên người nhện nhanh lên lúc rời đi rồi bỗng nhiên sắc mặt cổ phải nói sờ ti vờ ngươi chẳng lẽ không biết lôi thần chi chủ y có thể bay sao sờ ti vờ xương sở chờ chút lôi thần chi chủ y có thể bay vừa mới hắn s á c thực mượn lôi thần chi nện vào không trung rời đi trọng tâm nhưng hắn không có nghĩ sâu vào tôi gật gật đầu đúng vậy à chỉ cần ngươi dùng lực vung lôi thần chi chủ y cuối cùng hướng ngươi muốn đi phương hướng hất lên ngươi lại dắt lấy phía sau dây lưng liền có thể cùng theo một lúc bay cái này nghe phải chăng có chút quá khi dễ liệu tần tam đại định luật n g ư ơ i nhện đầu đen r a u muốn một câu nhưng vẫn là nhìn về hướng lôi thần c h i chủ y dù sao ngay cả thế giới khác đều đi qua trái với một chút cơ sở vật lý học tựa hồ m ư ờ i phần bình thường sợ ti v ừ a cũng ý thức được điểm này hắn gặp phải vốn là cổ quái kỳ lạ tiếp nhận loại nhận biết này m ư ờ i phần thuận lý thành trương thế là hắn nếm thử tính cơ lôi thần tri chủ y tại số ra hiệu bên dưới dắt lấy phía sau băng ấm đem lôi thần tri chủ y chuyển cùng quạt điện một dạng sau đó dụng lực mãnh liệt vái ra a tôi cùng người n ệ n cứ như vậy nhìn xem sở ti vợ bay về phía đường chân trời phương hướng ách ta lần thứ nhất cũng là dạng này hắn còn cần hơi thích đứng một chút thôi đại khái quảng cái một hai lần liền có thể nắm giữ then chốt tôi đối người n ệ n nhún núi bay vừa dứt lời hai người liền thấy sở ti vợ thân ảnh đi xa tại thiên không m ặ t một cái một lần nữa bay trở về tôi dừng một chút bù nói ách hắn dù sao có ta tiền bối này chỉ đạo học được nhanh rất bình thường lúc này người nện đã bắt đầu xé rách trên mặt đất những cái kia thần thuẫn cục đặc công tại hoàn toàn đứng lên hàng không mẫu hạng bong thuyền như dấm trên đất bằng cơ hổ là lấy thẳng đứng góc độ trước sau chạy chỉ chốc lát công phu liền dùng một cái mạng nện túi đem những n à y thần thuẫn cục đặc công ba o k h o a trong đó đem bọn hắn toàn bộ đóng gói đứng lên mà s ờ ti v ừ a nhìn thấy người nện thao tác lập tức ý thức được mục đích của đối phương có chút rẽ ngặt để cho mình nghiêng bay qua bong thuyền người nện lập tức cầm trong tay đóng gói tốt thần thuẫn cục bọn đặc công ném đi ra ngoài sở ti vợ thì tại tiếp nhận trong nháy mắt liền đem mạng nhện treo ở ở trong tay lôi thần c h i chủ y bên trên để lôi thần c h i chủ y tiếp nhận trọng lượng của bọn hắn hai người tại không có trước đó ước định tình hô n giới hoàn mỹ phối hợp nhanh chóng bảo vệ những n à y thần thuẫn cục đặc công tính mệnh nhìn xem sở ti vợ mang theo những n à y thần thuẫn cục đặc công bay về phía thành thị phương hướng người nhện hướng sổ hỏi bầu trời hàng không mẫu h ạ n bên trong còn có mặt khác người sống s ó t sao rồi lập tức lộ ra một k i a bi thương t h ầ n sắc không có tập kích phát sinh rất nhanh h á cám giáo đoàn lạ tại sớm hơn trước đó liền chui vào tiến đến đã âm thầm không chế quá nhiều thần thuẫn cục đặc công bọn hắn phản bội quá đột nhiên chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị người nện thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa trực tiếp dắt lấy sổ dùng mạng nện đem nó trói lại tôi xứng sở kém chút coi là người nện là địch nhân nội ứng nhưng sau đó liền bị người nện một bàn tay mang theo trên tay chưa bao giờ người sống sót bầu trời hàng không mẫu hạng bên trên nhảy xuống lúc này bầu trời hàng không mẫu hạng tựa như là canh gác tiên phong bên trong gì nhặt thiết truy tại vài máy hoàn hảo động cơ động cơ thôi thúc dưới cùng phía dưới mạng nện dẫn dắt bên dưới hướng về mặt biển thẳng tấp đập xuống nguyên bản hoàn toàn đứng lên bông thuyền hiện tại thì biến thành cứ như vậy bầu trời hàng không mẫu hạm liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì hướng lên lực nó muốn bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống người nhận tay phải mang theo sổ tay trái bắn ra tơ nhện đính vào bông thuyền bắt đầu ở phía dưới trên lưới nện xuyên tới xuyên lui thỉnh thoảng đem sổ cao cao căng lên tại sổ tựa như tiểu nữ sinh trong tiếng thét trói thai một lần nữa tiếp được đối phương quá trình này cũng không phải đ a n chơi người nhện chỉ là vì tạm thời đưa ra một bàn tay tiện đem hàng không mẫu hạm phía dưới trên lưới nện dán người sống sót kéo x u đến sau đó cùng xô đóng gói đến cùng một chỗ khi lần thứ hai đem bao vây lấy sổ mạng n ệ n căng lên lại tiếp được lúc lộ kị kêu lên một tiếng đau trên thân quấn quanh lấy tơ nhện cùng xô đụng vào nhau đáng chết ta vừa mới nhìn h ắ t c á i tinh bay ra ngoài còn tưởng rằng là ngươi khôi phục thần lực ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra trước kia cầm không nổi truy cũng không gặp ngươi yếu như vậy a lộ kỳ dùng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí v ặ n hỏi nói tôi thở dài một tiếng vừa mới chuẩn bị nói cái gì người nhện liền lại một lần đem bọn hắn quăng lên rồi không khỏi cùng lộ kỳ cùng một chỗ phát ra t h é t lên người tên gì lại quăng không chết ngươi ta là bị ngươi hù dọa sau một khắc hai người cùng mặt khác mấy cái thần thuẫn cục đặc công liền đều bị một lần nữa bay lên sở ti vỡ tiếp được đem tơ n ệ n treo ở lôi th cứ như vậy hai người phối hợp rất mau đem tất cả còn sống người sống sót đều an trí tại bên bờ người nhện đem mọi người để dưới đất sau tạm thời không kịp cho sổ cùng lộ kỳ mở trói quay đầu lại liền thấy bầu trời mẫu hạm đã nhanh triệt để nhập vào trong nước mà chính mình mạng nhện cũng bị thẳng băng đến cực hạn lúc nào cũng có thể đứt gây r á n g vẻ người nhện bước nhanh về phía trước bắt đầu chủ động dỡ bỏ mạng nhện chỉ là đã bị hoàn toàn thẳng băng mạng nhện người nhện m ỗ dỡ bỏ một cây t ơ n ệ n đều sẽ giống như là roi một dạng bắn ra đi thỉnh thoảng rút người n ệ n ngao ngao gọi vậy nhưng cuối cùng h ủ y đi đến một phần ba còn lại mạng n ệ n liền rốt cuộc chống đỡ không nổi bầu trời hàng không mẫu hạm lực t hãng cải tinh chính ra sức trở về bơi chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm lại ngẩm đầu một cái liền thấy to lớn bầu trời hàng không mẫu hạng phản g thất vị đập rồi một dạng chém bổ xuống đầu hãng cải tinh dọa đến lập tức lùi về đầu dốc hết toàn lực hướng dưới nước bơi đi vài bốn nương theo lấy hàng không mẫu hạng vào biển ngập trời sóng lớn bị nhấc lên bọn hắn nhìn kinh ngạc chấn mắt hốc mồm nhưng thế mà còn có lòng dạ thanh thản chụp ảnh phải biết trong sóng lớn còn lôi cuốn lấy vô số bầu trời mẫu hạm vỡ vụn hái cốt đâu sau một khắc chân khí trong nháy mắt dâng lên đem người nhện vốn là bén nhạy nhện cơ quan cường hóa lại cường hóa hết thể chung quanh hoàn cảnh chấn động đều vô cùng rõ ràng chuyển vào người nhện trong đầu tựa như là toàn bộ thế giới đều là hắn mạng nhện một dạng rõ ràng, ràng rành mạch tại nện cảm ứ n g xuống hắn lập tức phát giác được chung quanh đến tột cùng có bao nhiêu người bình thường chỗ đứng của bọn họ cùng trong sóng lớn hải cốt từng cái đối ứng người n ệ n trong nháy mắt vọt lên dùng tay phải ngón cái ngăn chặn tay trái tơ n ệ n máy phát xạ bắn ra miệng tại dạng này đậy xuống phun ra tơ n ệ n hướng về bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới trong nháy mắt đem chung quanh vô số người bình thường dính tại phía trên a a người n ệ n không để ý người qua đường thét lên đem bọn hắn dính tại sóng biển đập không đến cao lầu trên vách tường lại phân biệt bắn ra mấy cái tơ n ệ n kéo lấy mấy tên cá lửa lưới đồng dạng đem bọn hắn dính tại chính mình trên lưới c hai, hai, hai cái n m n hải cốt đụng nhau trong nháy mắt cũng là biển động triệt để bao trùm đường ven biển trong nháy mắt giữa không trung hải cốt đụng thành mạnh vỡ tôn rơi hướng về trong nước biển rơi xuống mà tại đợt thứ, nhất biển lớn nhất gào đằng sau, đợt thứ hai n g đập biển động độ cao đã không cách nào lại xông lên bờ biển đê đập đến tận đây người nhện mới tay rút rút rút tình trạng kiệt sức ngồi quỷ chân trên mặt đất theo trên quần áo nước biển dần dần hướng phía dưới chảy ra sợ ti vợ lúc này mới chú ý tới người nhận tay phải nhỏ xuống nước biển hỗn hợp có huyết dịch của hắn mà tay phải hắn cổ tay bộ phận có thể nhìn thấy rõ ràng cháy đen cùng không ngừng chảy ra máu tươi vết thương sợ ti vợ không khỏi mở to hai mắt hắn ngữ khí khô khốc nói ngươi trước ngươi một mực mang theo thương đang chiến đấu ngươi nhện thở hồn hện nghe vậy mà người lúc này mới chú ý tới mình cổ tay không khỏi vào đầu pha trò nói a ha h a cho nên nói ạ dện lìm thật sự là lợi hại nóng nảy thời điểm đau đớn đều không cảm giác được đa tạ nhắc nhở của ngươi t chú ý tới đằng sau thật là đau a tôi nguyên bản còn ý đồ từ trong mạng nhện rễ rủa đi ra nghe được sợ ti vờ lời nói vô ý thức nhìn về phía người nhện cổ tay lúc này mới nhìn thấy đối phương phát ra nhẹ dàng trận mắt hút không khí âm thanh cái này khiến sổ vì đó xứng sở há h ố c mộm thật lâu không nói gì hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện t r u n g quanh trắng đ o a n trên tơ nhện ngẫu nhiên có mây cây pha tạp lấy vết máu vốn cho rằng là những cái k i a thần thuẫn cục đặc công hoặc mặt khác người hy sinh hiện nay xem ra thế mà tất cả đều là hải từ này tôi lại thế nào vụ về cũng có thể từ người n ệ n lời nói cùng hành vi bên trên cảm giác được hắm chỉ là cái thanh thiếu niên cảm nhận được sổ dần dần c h ầ m thấp đi xuống tâm tình lộ kỳ khó được không có mở miệng m i ệ m ai chỉ là thần sắc giống vậy phức tạp nhìn xem cái kia mặc kỳ trang dị phục người trẻ tuổi s ơ ti vợ cũng nắm nắm trên tay lôi thần chi chủ y trước đó cứu người hắn còn có thể hỗ trợ nhưng là tại trong biển động hắn thực sự không dám sử dụng lôi thần chi chủ y nó tùy thời thả ra địa tích rất có thể trực tiếp đem vốn chỉ là số người đi đường đều điện thành t h a n g cốc đông nhiên t r u n g quanh bắt đầu có người vô tay sau đó là những cái kia trốn ở phía sau xe bị dính tại trên cao ốc từ lâu trong cửa sổ thò đầu ra bọn hắn từ nguyên bản tất sổ soạn cơ hồ trong nháy mắt tiếng người huyên náo ở đây tất cả nữ giót thị dân cũng bắt đầu là người nện mà gieo họ quá tuyệt vời người nện ngươi lại một lần cứu vớt nữ giót ta liền biết di di rô nạt thản hắc ngươi thời điểm ta vẫn đứng tại ngươi bên này đối cái kia p i t ơ r bạt cỡ chỉ là cái nhà tư bản người nện ngươi mới thật sự là siêu anh hùng nghe người chung quanh lời nói sở ti vờ rô dơ cũng không nhịn được nháy mắt mấy cái lộ ra mỉm cười hắn mang theo lôi thần chi trụ y c ũ người bắt đầu là n g nhận ệ n bốn. vô tay bốn. Dù sao, Dù i tại giờ, giờ cũng là bị người niêu giót thị dân. Hắn đối người nện bội phục cùng khách ngợi, ệ nện nện n cũng trong tên dân. Hắn cùng không chút nào kém hơn chúng quanh một thị chút bất dù cứu phục khách là l bị u đó kém kẻ nào. Người nện có chút ngượng ngùng k h o á t k h o á tay cảm ơn các vị nhưng dưới mắt còn không có triệt để an toàn đoàn người bọn họ mau tránh đứng lên đi nói hắn chịu đựng đau đớn tay trái từ nện trong đai l ư n g xuất ra một hạt trị liệu bao con động kỳ thật chính là khu trừ chín mươi trình độ sau cao nồng độ trị liệu d ư thể trước đó một mực tại khẩn trương cao độ bên trong không tìm được cơ hội hiện tại rốt cục có thời gian ăn nhưng lại tại người nện nhấc lên nửa bên mặt nạ muốn đem r ợ a hoàn nuốt vào lúc tay trượt cứng ngắc khó mà động đậy sợ ti vờ biến sắc đột nhiên ném mạnh xuất thủ bên trong lôi thần c h i chủ y đập vào từ nơi hẻo lánh cấp tốc thoát ra y đổ đánh lén người nện cỏ vờ g ờ lại cỏ vờ g ờ lại không thể không trở lại ngăn cản lôi thần c h i chủ y phanh đất bị thần truy đập bay ra ngoài rơi vào trong nước biển có thể ngay sau đó sợ ti vờ cũng cảm giác mình toàn thân cứng ngắc tựa như mang trên lưng nặng một t ấ n xe tăng kém chút ngã ngồi trên mặt đất sau đó một người dáng dấp mười phần quái dị xấu xí ra hỏa từ giữa không chúng chậm g i i phiêu đãng xuống tới hắn không có cái mũi trên đầu chỉ có lơ lỏng mấy cây tóc trắng có thể bày tỏ hiện ra khí t r à n g lại coi thường chung quanh hết thảy phán phất tại trận tất cả mọi người bất quá là đê tiện sâu kiến em tân ý mạ chăm chú nhìn người nhện hơi h í p mắt lại trầm giọng nói ta biết ngươi nhện nói cho ta biết chủ nhân của ngươi ở nơi nào hắn lúc nào sẽ xuất hiện ta nhưng không có chủ nhân gì người nhện gian nan mở miệng cùng lúc đó dùng sức đem trong tay trị liệu bao con đ n g nhét vào trong miệng khổng lỗ như thế lực đạo để em tân y mạ ánh mắt chất động sau đó người n ệ n thương thế bắt đầu chậm rãi khép lại cái này khiến người n ệ n có càng nhiều thể lực bắt đầu cắn răng tránh thoát em tận y mạ k h ô n g chế mạnh liệt dùng sức thậm chí để người n ệ n cái cổ đều nhô ra gân xanh em tận y mạ sắc mặt nặng nề đứng lên con n ệ này n l ư ợ c đạo sát thực ngoài dự liệu cường đại nhưng cũng không có gì liên quan quá nhiều tóm lại cũng chỉ là nhục thể p h a n thai thế là em tận y mạ khoát tay chỉ vô số cốt thép từ bê tông bên trong d ỗ i ra phán phất rắn một dạng du động đến người n ệ n trên thân sau một khắc núi nhọn vặn vẹo trở nên đinh thép một dạng vần tay thép trực tiếp đâm vào người n ệ n thể nội người n ệ n thống khổ hét lên một màn này để chúng quanh lưu rót thị dân cũng nhìn không được che miệng lại khó mà nhìn thẳng mà vô số người vây xem bọn hắn ca mê ra đều nhắm ngay một màn này để người n ệ n kêu thảm cùng rễ r u a t ả i lên đến internet bên trên đáng chết người buông hắn ra tôi giống giận bắt đầu l i ề u mạng tránh thoát trên người mạng n ệ n lộ kỳ hai tay từ trong tay áo bắn ra hai thanh truy thủ dọc theo những cái kia bị người n ệ n huyết dịch bao vây đến tơ n ệ n đem bộ phận này đánh mất tính dính mạng n ệ n chặt đứt rồi một chút từ trong mạng nhện quay cuồng đi ra giống giận dùng tấm chắn biên giới đánh tới hướng em tân y mạ hừ lạnh một tiếng trong n g á y mắt kế tiếp tờ d ồ xị m à mịt n ỉ tật từ trên trời giang xuống vài một tiếng dâm tại sổ trên đầu đem hắn đầu trực tiếp ép đến tại bê tông bên trong cùng lúc đó sợ tặc mái nhà đẫu nhiên hướng lên bầu trời bắn ra một đạo màu lam ánh sáng trực kích tầng mây đã đi tới vi tơ cựu chèm mát đột nhiên có cảm giác ngẩm đầu nhìn lên bầu trời dị biến mặt thần sắc nghiêm trọng hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng trước tìm đỗ mục tiên sinh quan trọng mặc dù không có vi tơ nhà chìa khóa nhưng mặt một cước đạp ra cửa lớn trực tiếp phá cửa m ạ vào ba bước cũng làm hai bước hướng về vi tơ phòng ngủ vào tới chương một trăm ăn sống thà nộ c h ư ơ một trăm tám mươi sáu ăn sống thà nộ đang dậy xong sờ c ố t cùng rắt sần đằng sau lại đến qua cơm t r ư a q u ỷ sị vợ cùng cốt hai người mới từ suốt đêm tức h đêm đằng sau trong giấc ngủ tỉnh lại ngay tại đỗ mục muốn dạy r ỗ hai người lúc võ quán cửa lớn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một người đỗ mục liền giật mình lần thứ n h ấ t nhìn thấy thần sắc như vậy căng cứng m ạ t nhưng mà m ạ t còn chưa mở lời nói cái gì đỗ mục liền thần sắc cứng lại mở miệng nói t ố t vất vả ngươi lập tức đặc biệt sự tỉnh ta đều biết mặt xứng sở hắn còn chưa mở miệng đâu chẳng lẽ đỗ mục tiên sinh hiện tại còn có được đọc tâm năng lực phải không trên thực tế chỉ là mặt tại xuy quanh thân bên ngoài thần có như vậy một s á t n a là đồng thời tồn tại ở hai thế giới đố mục là xuyên thấu qua mặt thân thể nghe được một thế giới khác bộ phận tình huống những m ậ t khác ngắn ngủi trong nháy mắt khả năng không phân biệt được thanh âm trước sau lo gì, nhưng bên thai bên trong vô số người bình thường phẫn nộ cùng vội vàng la lên người nện thanh âm cùng đi t ơ r tiêu thảm đố mục nghe nhất thanh nhị sở thế là hắn chỉ để lại một câu ngươi đến dạy bọn họ tiến về nựu rót phương pháp sau khi nói xong cả người liền trong nháy mắt biến mất tại trong vó quán trừ tị hệ tổ bên ngoài không ai có thể thấy rõ đố mục l ạ như thế nào biến mất tị hệ tổ hai mắt lập tức tách ra nồng đậm hào hứng từ đỗ mục rời đi bóng lưng chuyển di hướng có chút mờ mịt m ạ c đẻ nén trong giọng nói h ư n g phần nói một thế giới khác phát sinh nguy cơ thần quân quả nhiên không có nói láo tại rộng lớn hơn thế giới ở trong quả thật có người như chính mình có thể phát huy sân khấu mặt gặp đỗ mục đã tiến về nữ rót lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra quá tốt rồi chỉ cần đỗ mục tiên sinh đi qua hết thẻ cũng không có vấn đề gì bốn khi đỗ mục duy trì siêu cấp tốc độ trạng thái đi vào ti tơ phòng ngủ đằng sau lập tức thông qua mắt nhìn xuyên tưởng chú ý tới hai nơi đáng giá chú ý vị trí một cái là nữ rót phương nam bờ biển vô số cốt thép vặn vẹo lên đâm vào người nện thể nội tơ i t nửa lộ ra bộ mặt ngay tại phát ra hoảng sợ gầm thét bởi vì t r u n g quanh lưu giót thị dân có mấy cái đã mười phần xúc động hướng về ở giữa ép tần nhì mạ cùng tợ rỗ xì mạ mịt nhì tật cùng nhau tiến lên tại đ ố mục trong ánh nhìn chăm chú bọn hắn từng cái duy trì thân thể phát lực tư thế cơ hồ tương đương tại đứng im bất động đây mới là t i tơ hoảng sợ nguyên nhân những người bình thường kia tại dưới loại tình cảnh này hỗ trợ cho dù có thể có chút chuyển di hai người lực chú ý cũng không hề nghi ngờ là đang tìm cái chết một địa phương khác chính là sợ tạc đại lâu lâu chót một cái võ trang đầy đủ dáng người cường tráng gần như hụt da tím nam nhân đứng trước tại sở tạc mái nhà trên bình đài mà trên tay của hắn chính nắm u ứ t một cái màu lam hình lập phương đá không gian đỗ mục mày nhân lại thà nổ cùng hắn hát rượu ngũ tướng thế mà lại tại điểm thời gian này xâm lấn địa cầu mặc dù hắn biết mình xuyên qua sẽ tạo thành hiệu ứng hồ điệp nhưng từ m ặ t trước hết càng đến võ quán bằng nở tính lên đến bây giờ thời gian mới đi qua chưa tới nửa năm hồ điệp chấp động cánh tạo thành gió lốc liền quét đến trong vũ trụ đi hồ điệp này phiến chính là gió mặt trời đi những này suy nghĩ cũng không để đỗ mục hành động trần chờ mảy may tại phát giác được thạ nổ hành động đằng sau đỗ mục đã trực tiếp hướng về thạ nổ phương hướng thẳng tắ hắn thậm chí không có lãng phí thời gian trước từ cửa chính quấn ra ngoài trực tiếp xuyên thấu đi tơ nhà vách tường bay về phía sở tạc cao mặc dù mình đồ đệ gặp nạn nhưng để t h ả nổ thu hoạch được đ á không gian lời nói sự tình đại khái sẽ càng thêm phiền phức cũng may mình bây giờ đã thu được cờ dị tội nỉ ẩn tốc độ chờ chút tạm thời chỉ cướp đi t h ả nổ trong tay đá không gian liền lập tức đi cứu viện đồ đệ của mình thời gian sẽ không vượt qua một giây đồng hồ nhưng mà đỗ mục đ ố n g nhiên chú ý tới cái này t h ả nổ cùng trong điện ảnh có chút không giống nhau lắm tướng mạo không có gì sai biệt trọng điểm ở trên người trang phục ở trên người hắng võ trang đầy đủ khôi giáp. không còn là một loại trang trí hoặc là đồ phòng ngự mà là tràn đầy lít nha lít nhít mạch điện cùng không biết tên dịch làm lạnh mà lúc này thả nổ hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay tản ra quang mang đá không gian hai mắt tràn đầy tơ máu từ trong lỗ mũi không khô lấy máu tươi c á i trán tràn đầy bạo khởi g ầ n xanh đỉnh đầu bốc lên lấy hơi nước đồng thời trong tay hắn đá không gian cũng trong khoảng thời gian ngắn lam quang đại thịnh ngay tại đỗ mục cơ hồ phải bay đến thả nổ trước mặt thời điểm hào quang màu xanh lam đã đem thả nổ cả người lôi quân trong đó đỗ mục tại sông vào lam quang trước rừng thân hình nhưng mà hắn vừa mới tại cao tốc lúc phi hành quanh thân khí lưu quét sạch đi t ơ nhà hài cốt kiến trúc nhưng từ sau lưng bay tới những cái kia hài cốt rơi vào lam quang ở trong trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa quả nhiên giác quan của mình không có sai bất luận cái gì công kích đều sẽ bị truyền t ố n g đến cái nào đó không biết tên tinh cầu thậm chí hư vô trong bầu trời cao t h ả n ổ tại cầm tới đ á không gian trong nháy mắt căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn liền lập tức ở c h u n g quanh thân thể dâng lên một tầng cộng không gian nhưng mà t h ả n ổ ý thức thậm chí khả năng đều không có kịp phản ứng mình xuất hiện h ắ nếu hiện nhiên thận thận, hội thể hiện địch nhân xem như địch cái giả cùng cẩn cẩn nào cũng tưởng vô cơ lúc có một xuất là đem đ xem n đương nên phòng đình nhất. Đỗ mục nhớ tới người đột biến trong thế giới, từ tương đối. ai, tới Cho cổ mục có hay theo đoán meo vì lai là lọ lại, đột thế từ diệt thế tiên đoán trở về lọ gắng. Hắn có chút mang mắt lại, nhìn xem trước về gắng. Hắn cặp mặt q a như g Lại o ặ c là, ta, nếu n h là thế giới khác còn chưa tính thế hạ vẹn trở trong thế giới s ắ c thực có thời gian xuyên qua hành vi cùng khoa học kỹ thuật cho dù không n g ợ n dùng thời gian bảo thạch có người có thể nghiên cứu ra xuyên thẳng qua thời gian kỹ thuật cũng không kỳ quái đừng nói t o n y sợ tạc gạ nỉm bên trong cũng có cái chân chính dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới chơi làm thời gian người tương lai chinh phục giả khang cho nên tha n ổ với cái thế giới này đột nhiên tập kích là bởi vì tiếp thu được từ tương lai truyền lại về cảnh cáo sao đây là coi ta là bột đánh đỗ mục sắc mặt cổ quái nhìn về phía sợ tạc cao ốc trên bình đài còn lại hai người một cái là t o n y sợ tạc một cái khác là hạ cậy tốc độ phản ứng của bọn hắn quá chậm đến bây giờ còn là mặt mũi tràn đầy thần sắc bình thường đại não chưa kịp xử lý chính mình con mắt tiếp thu được tin t cho nên hai người kia là bị khống chế không d à n h phản ứng hai người này đỗ mục xoay người một cái liền bay đến cao ốc bình đ à i phía dưới hai mắt đột nhiên bắn ra nóng bỏng kích quang từ đôi đến đầu công kích t h ả nổ chưa tiến vào nội bộ truyền t ố n g môn bộ phận khi cao ốc bình đài bị nóng ánh mắt chỉnh tề cắt ra một đạo lỗ hồng lúc t h ả nổ cũng lưu lại hắn nửa khối b ả b a y nhìn xem tại chưa biến mất truyền t ố n g môn trong lam quang còn không có bởi vì sức hút địa tâm mà rơi xuống cháy đen màu tím đen b ả b a i đỗ mục nhữ mày quay đầu nhìn về hướng đường ven biển phương hướng cùng lúc đó lấy bờ biển làm tâm điểm lưu giót thị cùng mặt biển ngay tại c h ầ m d ã i dâng lên cả rốt giống như một tầng cách một tầng màu lam bức tường ngăn cản những ngày vòng bảo hộ màu lam dâng lên tốc độ quá mức chậm chạp căn bản là không có cách ngăn cản đố mục bay về phía đường ven biển tốc độ thế nhưng cơ hồ cùng lúc đó tờ rồ xì ma mịt nhì tật quanh thân sắc hoàn toàn bị màu xanh đậm cổng không gian nơi bao bọc đố mục thay thế hai mắt lần nữa kích xạ ra hai đạo nóng ánh mắt từ màu lam truyền tống môn chưa tới kịp hoàn toàn bao trùm tờ rồ xì ma m ị nhì tật lỗ hổng đánh vào đi trong nháy mắt tầng nhung như cũ thần sắc không thay đổi. giống như là không biết mình đã chết như thế nhưng khi đ ố mục thân ảnh hoàn toàn đi vào đường ven biển lúc tợn dồ xị mã mịt nhỉ tật thi thể hay là triệt để bị làm quang bao vây đ ố mục thật sâu n h ư mày nhìn một chút bên cạnh em tân y mạ một bạt thai q u ố t tới em tân y mạ đầu trong nháy mắt rời đi cổ của mình đ ố mục không muốn đem tràn g diện làm quá huyết t ì n h cho nên hơi dụng sinh mệnh lực trường bảo vệ một chút em tân y mạ đầu hoàn chỉnh tính để tấm kia xấu xí gương mặt chỉnh chỉnh tề tề bay vào phương xa trong biện rộng cho ca ăn hắn lúc này mới lần nữa nhìn chằm chằm đá không gian phát tán ra ánh sáng màu lam suy tư muốn thế nào phá giải đá không gian lực lượng đang tự hỏi đồng thời. đ ố mục cũng dùng từ lực điều khiển năng lực đem người nện trên người cốt thép toàn bộ thu nhỏ sau rút ra tận khả năng không cho người nện tạo thành hai lần tổn thương sau đó hắn lại dùng chính mình đã sớm sáng tạo ra trị liệu pháp thuật tác dụng tại người nện trên thân trợ giúp đối phương khôi phục thương thế chỉ là trị liệu pháp thuật muốn có tác dụng vết thương muốn khép lại dù sao vẫn là cần một cái quá trình đ ố mục thi pháp hoàn tất sau liền giữ lại người nện bảo trì hoảng sợ h ò hét trên thân mang theo động tư thế nằm trên mặt đất mà lúc này bao vây lấy t ợ rỗ xì ma mịt nỉ tật lam quang cũng biến mất không thấy đỗ mục hơi kinh ngạc ngầm đầu nhìn xem bà vai bị cắt lấy một miếng thị thả độ trên người đối phương bao quanh màu lam màu tím cùng hào quang màu vàng vốn lượn tại chính mình quên thân mà t h ả n ổ lúc này nhìn qua đơn giản giống như là cái cự nhân thấy khô mà ba viên tản ra quang mang b ả o thạch tại t h ả n ổ ngược hiện lên tam giác sắp xếp chiếu sáng dạng dỡ đỗ mục cơ hồ có thể sử dụng con mắt nhìn thấy thuộc về ba viên đá vô cực lực lượng ở trong cơ thể hắn tất cả năng lượng tuần hoàn trong thông đạo lưu t r u y ề n không ngừng tiêu hao nguyên bản thuộc về t h ả n ổ tự thân năng lượng cái này khiến thân thể của hắn càng phát ra suy yếu nhưng đổi lấy là đỗ mục tinh thần cơ quan bên trong đỗ mục hơi á t r kinh ngạc mở miệng nói vận vẹn là tư duy mà thôi vẹn vẹn tư duy có thể theo kịp ngươi tốc độ ta liền cơ hồ hao hết hết thảy thà nổ thần sắc không thay đổi đỗ mục lại biết đây chẳng qua là khuôn mặt của hắn cơ bắc khó mà tại loại này nhanh chóng giao lưu ở trong tiến hành biến hóa Mà đối p trong t r chốc lát thông qua nhếp hồn tủ h niệm đạt được tình báo đỗ mục hiểu rõ thả nộ trong khoảng thời gian này đến nay hành động mặc dù có tâm linh bảo thạch che đậy nhưng tâm linh bảo thạch hiện tại toàn công xuất ra tốc lấy thả nộ tư duy tốc độ đã không để ý tới điểm ấy ký ức tình báo tiết lộ quả nhiên là thu được từ tương lai truyền lại trở về tin tức mà từ tương lai trở về sử dụng thủ đoạn không phải cái gì công nghệ cao cũng không phải dựa vào tìm hạt tiến hành lượng tử xuyên qua càng không phải là chinh phục giả khang chính là đơn giản thuần túy thời gian bảo thạch chi lực tương lai cái nào đó nắm giữ thời gian bảo thạch người đem một loạt có quan hệ đố mục tin tức dù tâm linh bảo thạch lực lượng tiến hành đóng gói truyền lại cho đi qua t h ả nổ cùng hát rượu ngũ tướng đọc đến nơi đây t h ả nổ dưới chân đã bắt đầu xuất hiện vết nước màu tím cái này khiến đố mục từ đọc t h ả nổ trong trí nhớ rời đi lực chú ý hắn nhìn xem thạ nổ cử động cảm thấy sáng tỏ bởi vì minh bạch tốc độ không đổi kịp chính mình cho nên liền dùng phạm vi lớn aoe tổn thương sao đố mục thân sắc như thường, khoát tay. Pháp l ự bảo bảo vậy mà trực tiếp đem bảo thạch t h ả m tại trong thịt không đau sao đỗ mục thuận miệng hỏi đồng thời lần nữa ném ra n h i ế n hồn thủ niệm thà nổ không muốn trả lời nhưng hắn trong đầu không ức chế được trồi lên tương quan tình báo đ ố mục từ thạ nộ trong trí nhớ biết được in phẩy t ỷ gồn nẹt có thể dùng để siêu phụ tái tiếp nhận sáu viên đá vô cực lực lượng nhưng cũng sẽ trở ngại người sử dụng mỗi lần phát huy cá thể bảo thạch phi lực muốn điều khiển như cánh tay vận dụng đá vô cực lực lượng đem nó trực tiếp cùng nhục thể tiếp xúc đương nhiên là hữu hiệu nhất mà ba viên đá vô cực không sai biệt lắm cũng tương đương với thạ nộ nhục thể cực hạn chịu được ân cho nên nếu như ngươi thu được càng nhiều bảo thạch đâu xem ngươi ký ức trước ngươi còn đi asgat tìm ô đin muốn hiện thực bảo thạch không thành công đỗ mục duy trì cao tốc trạng thái không ngừng ném đồng thời tại trong miệng hỏi thăm vấn đề để dẫn dắt thả nổ tư duy thì ra là thế sẽ đem lực lượng bảo thạch thay thế thành hiện thực bảo thạch sao hoàn toàn chính xác lực lượng bảo thạch phát huy bi lực tốc độ quá chậm với ta mà nói không có tác dụng gì hiện thực bảo thạch ngược lại là quả thật có chút khó giải quyết còn tốt ấu đỉnh chống được công kích của ngươi còn để cho ngươi thuyền toàn quân bị diệt đỗ mục thông qua thả nổ tư duy nhìn thấy hắn một loạt hành động tại thu được tương lai tình báo sau thả nổ đại kháiểu rõ nguy cơ đầu mượn một cái tên là đồn nam nhân nam nhân này chấu nguy hiểm nhất chính là hắn có viễn siêu vũ trụ bất cứ sinh vật nào phản ứng thời gian tốc độ bởi vậy tốc độ nhanh chậm chính là thắng bại mấu chốt yếu tố ưu tiên nhất lựa chọn đương nhiên là thời gian bảo thạch nhưng rất đáng tiếc thời gian bảo thạch ở địa cầu mà cái kia đủ chủ yếu phạm vi hoạt động cũng liền ở địa cầu khách quan mà nói cùng đối mặt đùm thả nộ hay là lựa chọn dựa vào lực lượng bảo thạch trực tiếp đi đơn đấu cao tuổi o đ ỉ n nắm giữ lực sát thương cùng lực khống chế càng mạnh hiện thực bảo thạch đáng tiếc tại đối đủ mãnh liệt trong sự sợ hãi thả nộ k i n h thường chưa triệt để suy vong ổ đ toàn bộ h á cám giáo đoàn c h i n hạm cơ hồ cùng ạt gặt đồng quy vự tận nếu không phải hát rượu ngũ tướng không chế người địa cầu tại thời khắc mấu chốt mở ra vũ trụ truyền tô môn thano khả năng còn muốn tại trong không gian vũ trụ cùng a sgad r hài cốt bọn họ nhiều phiêu đã ngột hồi thano c ắ n răng ý đồ dừng lại chính mình suy nghĩ đồng thời quanh thân buộc phát ra xanh tím dao nhau nồng đậm lực lượng cỗ này hỗn hợp không gian cùng lực lượng bảo thạch toàn phạm vi sóng sung kích có thể ở trong không gian sinh ra phản ứng dây chuyển gần như không có bất kỳ cái gì khe hở giao thế phóng thích dẹp yên hết thẻ chung quanh nếu như hắn tại địa tâm thậm chí có thể trực tiếp phá hủy tinh cầu này địa hạch để viên này nguyên thủy tinh cầu lâm vào bản thân b từ tâm linh bảo thạch khó mà trở về thủ tư duy trong kẽ h hở tiếp tục đọc tâm đ ố mục đã sớm biết t h ả n ộ dự định đ ố mục thản nhiên sờ tay vào ngực tại t h ả n ộ không hiểu thấu ngạc nhiên nhìn soi mói móc ra một cái người chính là t h ầ n sắc ngu dại hắc hoàng sệ bạt sần so ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao đ ố mục nói liền nặn ra sệ bạt sần miệng t h ả n ộ không biết đây là cái gì xáo lộ nhưng hắn nhục thể căn bản không kịp trả lời liền đ ỗ n g nhiên cảm giác được chính mình không gian chung quanh đang thu nhỏ lại mà trước mặt cái kia ngu dại người miệng tại vô hạ phóng đại trong t r ớ c mắt thà n ộ liền bị đỗ m ụ chỗ điều khiển sệ bạt sần so nuốt vào chịu qua không gian áp suất kỹ thuật trong dạ giả dày sau một khắc sệ bạt sần so thân thể đột nhiên tách ra xanh tím vàng lẫn nhau trùng điệp bùng lên qua n mang 187. Dùng tốt hoàng. 187, dùng tốt hoàng. tại ố tốt t hát hát t hoảng. Chương hoảng. dùng 187, tương lai t h ả n ổ thu nhập sệ bạt sần so trong bụng đằng sau đỗ mục liền dùng pháp lực kéo xuống trên người hết u y dịch giấy r á n đá vô cực nhược điểm lớn nhất chính là chỉ ở một cái vũ trụ có tác dụng điểm ấy không có gì tranh luận không phải vậy trong kịch truyền hình thời gian cục quản lý đã sớm tung h à n h vũ trụ đa nguyên không đến mức tìm lộ kỳ tới cứu trưởng nhưng là lần đầu Đỗ mà ụ theo u sau, y giấy ế t t dịch chỉ cảm h đằng rán không gian biến hóa đỗ mục có chút quay đầu đánh giá đến một phía phát hiện nơi này tựa hồ là nguyên tắc bên trong làm chủ yếu chiến trường tỳ tang tình t hắn a hay sau, nổ vẫn rất nhớ nhà thôi, muốn chạy trốn lúc. Cái thứ nhất hiện lên ở trong đầu hay là chính mình hành tinh mẹ đối với mình kéo xuống huyết dịch dán sau, lại vẫn không quản chuyện này, đố mục cũng không kinh ngạc, cũng không có cảm thấy ngoài với về võ rất trở thấy thôi, thứ huyết chạy dịch h là cái đối lại liệu. mẹ mục cảm đầu lúc, có có dây ở kéo đố dữ đã từng sử dụng tín ngưỡng lực cường hóa không gian của mình năng lực nhận biết bởi vậy tại trong quá trình truyền thống một ít không gian biến hóa vi diệu lập tức bị đố mục bén nhạy bắt được có thể giải hoặc đơn giản tới nói liền một câu đã không gian lực lượng bản thân quyền trọng xa xa cao hơn huyết dịch chìa khóa hoặc là nói đã không gian chi lực chính là trước mắt vũ trụ quyền hạn tối cao không gian hộ chiếu huyết dịch chìa khóa là ỉ lại người địa phương bộ phận thân thể đến sung làm tọa độ không gian liền như vậy yêu ớt chất lượng đều có thể làm đố mục tồn tại ở mạ n g và thế giới neo điểm càng không nói đến vốn là đại biểu cho đơn này thể vũ trụ không gian lực lượng bản nguyên tha nộ thậm chí cái gì cũng không làm có thể cái kia tràn lan ra nồng đậm lực lượng không gian chỉ là nhiễm một kia q u a n trọng liền xa xa cao hơn đố mục toàn thân ngâm tại vạn tấn trong máu càng không nói đến chỉ là một tấm huyết dịch tiếp phiến giờ phút này trên thân lây dính nên không gian vũ trụ bảo thạch khí tức đố mục đại khái liền cùng dân bản xứ m ộ dạng chỉ có nhục thân thông qua truyền t ố n g môn mới có thể trở về trong võ quán đương nhiên cái này đặc thù hẳn là chỉ duy trì tại mạ và trong vũ trụ đây hết thẻ suy nghĩ đối đỗ mục tới nói đều là trong nháy mắt vốn có c ờ gì tôn n h ỉ ẩn siêu cấp đại não siêu cấp rắn chắc đại não đằng sau đỗ mục có thể toàn công suất vận chuyển tinh thần lực của mình không còn có bất luận cái gì trì trệ cùng cảm giác đau đớn hắn nhìn xem sệ bạt sần so nghĩ nghĩ nắm hút miệng của hắn lại đem thả nổ tung ra ngoài quả nhiên đỗ mục liền thấy thả nổ trên thân thể đã một lần nữa dâng lên một tầng hào quang màu xanh lam hắn muốn từ sệ bạt sần trong bụng đem đỗ mục cùng sệ bạt sần nhét vào ti tatin n h mà lại là từ đầu hướng phía dưới bao trùm xem ra trước đó tợ rỗ xì mà mịt nỉ tất chết để t h ả nổ chú ý tới trước hết nhất để đ á không gian truyền tống đầu đỗ mục sách một tiếng quả nhiên cái này ba viên bảo thạch phối hợp có đủ phiền phức lực lượng bảo thạch để đỗ mục không phải năng lực cận chiến không cách nào đối t h ả nổ tạo thành tổn thương tâm linh bảo thạch để đỗ mục tinh thần công kích vô hiệu đ á không gian lại để cho đỗ mục không có cách nào dựa vào một loại nào đó phương pháp cầm tủ thà nổ bất quá nghĩ như vậy nếu như thà nổ thu được mặt khác ba viên bảo thạch giống như khó đối phó hơn hiện thực bảo thạch lực công kích không gì s á n h kịp thời gian bảo thạch đều không cần nói đỗ mục cũng không muốn để thạ nổ cùng mình bàn điều kiện linh hồn bảo thạch đỗ mục thậm chí không biết nó là lên cái tác dụng gì vậy thì càng nguy hiểm hơn xem ra khó đối phó chính là tất cả đá vô cực đỗ mục nắm vớt sệ bát sần chân đem hắn khi kiếm phách c h ạ m hướng thạ nổ không ngoài dữ liệu sệ bát sần đầu lâm vào màu lam bình t h ư ớ n g không có đánh tới bất luận cái gì thể r ắ n bên trên thực cảm giác mà là tiến nhập một không gian khác ở trong đỗ mục dẫn theo so bát sần cả người bay thẳng đi vào liền đi tới một cái xa lạ trên tinh cầu tinh cầu này nhìn mười phân phát đạt trên trời đều là các loại phi hành khí trên lục địa chủng tộc thiên kỳ bách q u á i đại khái là một cái thời đại vũ trụ văn minh mà đỗ mục lập tức chú ý tới dưới chân trên quảng trường có hai cái thân ảnh quen thuộc một g ố c hành t ầ u cây một cái đeo túi đeo lưng đối diện dạy cây nói chuyện gấu mèo cách lỗ đặc cùng hỏa tiễn thật l à khéo không biết tinh cầu này có phải hay không nguyên tắc bên trong tin h tức đến đây thủ tiêu t a n vật nặc nói tinh nhưng bây giờ đỗ mục còn đội vào đâu cũng không có thời gian ngắm cảnh văn minh ở tinh cầu khác hắn q a y đầu lại liền cùng dần dần hiện ra thân ảnh thả nộ tương đối xem lúc này thả nộ mặt mũi tràn đầy văn mè ngũ quan đều tại ra bên ngoài d ư ờ n máu hiển nhiên hắn r a tốc tư duy đã vượt xa thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng dù vậy cặp mắt của hắn ở trong tâm linh bảo thạch hoàng quang vẫn như cũ thịnh vượng không dám chút nào có một vi rượu ngừng lập tức thà nộ mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng hắn hư ảnh tầng này hư ảnh có màu lam không gian vỏ ánh sáng nội tại thiêu đốt lên màu tím lực lượng hòa diễm tâm linh bảo thạch phảng phất trong thân thể thần kinh một dạng hình thành khống chế thân thể này sởi tơ cứ như vậy rốt cục có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của ngươi t h ả n ổ đương nhiên không có lãng phí tinh lực đi để hư ảnh này mô phỏng nói chuyện thanh em vẫn như c ũ là thông qua tâm linh bảo thạch lực lượng chuyển đến đỗ mục cũng vẫn như c ũ rất quen không ngừng hướng đối phương sử dụng nhớp hồn lấy niệm dù sao pháp lực chuyển vận đối mặt đá vô cực không có tác dụng gì liền chuyên chú dùng tốc độ đi làm nhiễu đối phương sử dụng tâm linh bảo thạch mặc dù đỗ mục tinh thần lực mười phần cường thịnh nhưng hắn cũng hưu tâm biết rõ ràng tinh thần lực của mình tuyệt đối không có khả năng thắng qua đơn thể cấp bậc vũ trụ tâm linh bảo thạch hắn duy nhất ư thế chính là thà nộ tư duy tốc độ cùng năng lực chịu đựng đều là phạm nhân trình độ tại phương diện tinh thần cho dù thạ nổ cầm trong tay tâm linh bảo thạch cũng tựa như một cái hài đồng khiêng bạ dẹp chống tăng súng n g m hoặc là g ạ t lình đối súng ống uy lực là rất lớn nhưng hắn nhắc thương nhắm chuẩn động tác đối đỗ đố mục tới nói chậm như r ù a bỏ uy lực lớn hơn nữa đạn họng súng đúng không chuẩn thì có ích lợi gì đâu cho nên thạ nổ lựa chọn cũng rất chính xác từ đầu đến cuối hắn đều không có sử dụng tâm linh bảo thạch đi công kích đỗ mục ngoại phóng tâm linh công kích sẽ chỉ làm chính hắn tinh thần phòng hộ xuất hiện sơ hở vô luận là không có phòng ngự ở đỗ mục nhớt hồn lấy niệm hay là bông lỏng đối tư duy gia tốc tại trận này cực tốc trong chiến đ đỗ mục cũng không thể không thừa nhận t h ả nổ ý thức chiến đấu s ắ c thực c ứ n g c ỏ i đỗ mục nhìn xem toàn lực thi triển lực lượng bảo thạch lại dùng đá không gian đem lực lượng trói buộc tại thân thể chung quanh t h ả nổ sờ lên c á i cảm nhữ mày hỏi bên trong tư vị thế nào rất thống khổ t h ả nổ thanh â m từ phương diện tinh thần truyền đến hiện tại ta tựa như là nhảy và o ô lỗ kim loại chế làm cối say thịt ta không chống được mười phút đồng hồ đại khái liền sẽ bị lực lượng bảo thạch thôn vệ hết trên người mỗi một chỗ hết mục đi đỗ mục có thể nhìn thấy tam bảo thạch ngưng tụ hư ảnh bên trong thà nổ vẫn như cũ nghiến răng nghĩ lợi mặt m ặ i tràn đầy cơ hồ thấy không rõ hắn nguyên bản khuôn mặt nhưng đối phương từ tâm linh phương diện chuyển tới lời nói nhưng như cũng tận khả năng duy trì một phần lạnh nhạt như là đối với hiện tại chúng ta mà nói mười phút đồng hồ thời gian dài rằng giặc đến đầy đủ kết thúc trận này từ tương lai sớm hủy diệt chiến tranh rồi có đúng không đỗ mục xem thường hắn duy trì cực tốc trạng thái lại không tiêu hao cái gì tinh lực đối mặt thả nổ cái này mai rửa chạy phương thức chiến đấu đỗ mục không để ý cùng hắn nói chuyện tào lao vài câu nhưng hắn kỳ thật đối thả nổ trả lời cái gì không có hứng thú dù sao có nhấp hồn lấy niệm trực tiếp đặc tâm làm gì còn muốn đi nghe thả nộ không biết thực hư lời nói. Đỗ mục cũng xác tương h thả ự c có cần đó nổ nơi từ đ lấy ợ c chính tình trong t báo đó chính là, ư lai đến thời t cùng là ai thời gian sử dụng ở giữa tương thông đường Tương lai thông tin lại cho hiện tại thả nổ tìm. Tương lai thời truyền nổ sử ở bảo thả cho thạch tìm. đem không người kia phi thường cẩn thận hắn vì không bại lộ chính mình cho ta tất cả tình báo đều là đại chúng có khả năng biết được cho dù ta hắc cám giáo đoàn phân tích trên trăm giờ cũng vô pháp từ những tin tình báo kia thị giác ở trong tìm tới khả nghi đối tượng thà nổ tựa như chuyện phiếm một dạng cùng đỗ mục trò chuyện không gian kia bao vây lấy lực lượng hư ảnh lại tại tâm linh bảo thạch khống chế bên dưới hướng về đỗ mục dỗi ra ngón tay lập tức toàn bộ nắm đấm cũng bay đi ra giống như là cái bao vây lấy t ử diễm m à u lam bong bóng hướng về đỗ mục chậm rãi bay tới n g ư ơ i trông cậy vào tốc độ này có thể công kích đến ta đỗ mục không tránh không né liền nhìn xem cái kia lam t ử sát hỏa diễm bong bóng hướng mình bay tới t h ả n ổ tâm linh thanh âm khẽ cười nói tốc độ của nó thật rất chậm sao ân kỳ thật không chậm chỉ ít so một viên đạn tốc độ phải nhanh đỗ mục quay đầu nhìn phía sau văn minh ở tinh cầu khác cùng đ ế m mại không hết sinh vật loại người người nhạo nói người trông cậy vào ta là loại kia vì bảo hộ của mình không chút nào tương quan chủng tộc mà tự mình ngăn cản người công kích sao thà nộ tinh thần n n g tụ không nói gì đỗ mục thì vung vẩy lên sệ bạt sần m ộ t so đánh xuống để đầu của hắn thẳng tắp đâm vào cái kia làm t ử sắc hỏa diễm bong bóng bên trên như n g là dùng người khác cản một chút ngược lại là không có quan hệ gì thà n ộ nhìn xem sệ bạt sần so đông đầu đâm vào ngưng thực lực lượng trên h ỏ a diễm có thể thấy rõ ràng sóng s u n g kích chấn động ra đến giống như là chậm rãi bị thổi lớn bong bóng đó là bạo tạc khổng lồ sinh ra âm bạo kích đợt tại độ cao này bạo tạc người phía dưới y nguyên sẽ chết thà n ộ tâm linh thanh âm lạnh như băng nói hắn có chút kinh nghi bất định nhìn xem đỗ mục trong tay sệ bạt sần so nghĩ mãi mà không r Đến từ tương từ t lai ì đố chỉ chốc lát đỗ mục trong tay nhét bắt sần cơ hồ biến thành một cái phát sáng tử nhân điều đó không có khả năng trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì vật liệu có thể tiếp nhận như vậy trực tiếp cùng nồng đập lực lượng bảo thạch va chạm đỗ mục cười nói chỉ là ngươi chịu không được mà thôi đi t h ả nộ không nói thêm gì nữa sau đó không ngừng sáng tạo ra càng nhiều làm tử sắc bong bóng công kích đây chính là ngươi phương thức chiến đấu ngươi làm ma pháp gì thiếu nữa sao đỗ mục nhịn không được đậu đen rau muống t h ả nộ tinh thần một trận lấp lóe nhưng không có mở miệng cũng không biết có phải hay không khí nói không ra lời trên thực tế những công kích này nhưng phạm là nhắm chuẩn những người khác thậm chí là đại bộ phận tinh cầu đều là vô cùng kinh khủng diệt thế cấp năng lượng tạc đạn nhưng không có cách nào tại đỗ mục thị giác bên trong những công kích này tốc độ quá chậm xác thực cùng thổi phồng lên bong bóng không có gì khác biệt đỗ mục không ngừng cơ nhét bắt sần tại tốc độ này bên、dưới. sệ bát sần thân thể mềm mại hay không cũng không đáng kể liền xem như một cây cái chốt tảng đá dây thừng đỗ mục đều có thể làm kiếm đến chém bảo mà dạng này dư ba cực lớn chiến đấu l i ề n thể hiện ngoài sệ bát sần làm vũ khí chốt tốt h ắ n có thể hấp thu tất cả công kích dư ba mà sẽ không thả ra ngoài để cảnh vật chung quanh gặp nạn tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường vũ khí tốt a chính là tự hồ nhanh đến cực hạn đỗ mục nhìn xem trong tay cơ hồ muốn bạo tạc nhét bát sần lắc đầu liền cùng lúc trước nhét bát sần đút cho đạo y u ỳ một đoàn nhỏ vụ nổ hạt nhân một dạng đạo y u ỳ năng lực là có cực hạn sệ bát sần cũng tương tự có mà cho tới bây giờ mới đến cực hạn đã mười phần không tầm thường liên vô mới xẻ bạt s ầ n chỗ tiêu hóa lực lượng chỉ sợ toàn địa cầu đầu đạn hạt nhân cộng lại cũng so ra kém đầy đủ đúng nghĩa hủy diệt một viên tinh cầu mà không phải vẹn vẹn san bằng mặt đất thế là đỗ đố mục đối xử bạt s ầ n thi triển pháp thuật phiên bản đ o ạ n t h ư n c h ú cái này hồ gợt tam đại không thể tha thứ chú một trong có thể cơ hồ hoàn toàn điều khiển một người khác tâm trí làm cho đối phương trở thành khôi lỗi của mình sau đó tha n ỗ liền thấy đỗ mục trong tay thi thể kiêm ộ t dạng nam nhân ánh mắt đột nhiên khôi phục trong, nháy mắt thả mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ người này chẳng lẽ không chịu đục nổi chuẩn bị phản bội công kích đỗ mục sao nhưng sau đó đỗ mục liền đem sệ bà sân ném cho thả nổ tại đỗ mục khống chế dưới nét h bắt sần dội ra hai tay hướng về thả nổ vòng phòng hộ phóng xuất ra vừa mới hắn hấp thu tất cả năng lượng âm vang mạ kịch liệt liên hoàn trong bạo tạc dẫn đầu chuyến vang mở kích đ ợ t một tầng lại một tầng bóp méo tia sáng cùng không gian để chỗ này bầu trời chiến trường vặn vẻo tựa như không thể diễn tả quái dị sắc phổ mà cái này đồng rạng thuộc về lực lượng bảo thạch công kích rốt cục phá vỡ một chút thả nổ do bảo thạch lực lượng chỗ cấu trúc mai rùa đỗ mục tìm đúng cơ hội xông vào bạo tạc thà nổ muốn rách cả mỹ mắt dưới tình huống khẩn cấp không còn bận tâm thân thể của mình từ trong cơ thể lần nữa buộc phát ra hừng hực bảo thạch chi lực lần này thà nổ ra t h ệ t triệt để hôi phi yên diệt gương mặt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một cái tràn đầy màu tím vết nước xướng sọ bao quát thân thể của hắn cũng giống như nhau làn da cơ bắp mạch máu tại thời khắc này tất cả đều không trọng yếu dù sao dùng cho chiến đấu tất cả đều là bảo thạch nhục thể tại thời khắc này tất cả đều là liên lụy chỉ cần trong xương sọ đại não có tại chỉ cần trong xương sườn trái tim còn tại lấy thà nổ thể chất thậm chí có thể tại an toàn tình huống dưới c hắn ố huống đố n đến bản thân khép lại. Điều kiện tiên quyết là, an toàn tình huống dưới đố mục bị thả nổ tuân g Điều đẩy quyết bị bào thả từ tam thạch khép chi h lại. là, lực dưới dưới ra tuôn ra tam bào thạch chi lực đẩy ra, mục lôi kéo đã đem nhìn ă n lượng g o toàn à n phóng sần Hắn n thích bạt mét. chục h so sệ đẩy mấy ra xem một lần nữa dùng tam bảo thạch ngưng tụ ra hư ảnh bảo vệ mình tha nổ lúc này ở không ngừng quần quận lực lượng trong tử diễm chỉ còn lại có một bộ có thể nhìn thấy trái tim còn tại nhảy lên tráng kiện khung xương đ ố mục ôn h ò a mà hỏi cho nên ngươi trạng thái này còn có thể trẻo trống bao lâu tha nổ trầm mặc thật lâu vừa rồi dụng tâm linh thanh em hồi đáp ba phút tại n giao, giao h đối lưu trong h đáng chết t quá trình đỗ mục vẫn như cũ tiếp tục không ngừng đang hướng về thạ độ thi triển nhiếp hồn lấy niệm trên thực tế đỗ mục mỗi một lần thi triển nhếp hồn lấy niệm tha nô đều sẽ cảm giác đại não truyền đến một trận đau như bị kim châm đau nhức nhưng lại sẽ lập tức sử dụng tâm linh bảo thạch vớt lên cỗ tinh thần này thương tích nhưng lúc này tha nô bởi vì không để ý chút nào cùng nhục thể năng lực chịu đựng tăng tốc tốc độ tư duy của mình dẫn đến hắn vốn là đang chịu đựng thời khắc không ngừng tinh thần xé rách thống khổ liền ngay cả đỗ mục nhếp hồn lấy niệm thống khổ đều có chút không đáng giá nhắc tới nhưng bây giờ tha nô nhìn xem trước mặt mình cầm trong tay một cái nhân loại khác làm vũ khí đủn lại có loại thúc thủ vô sách cảm giác Thì người kể i cõi a vũ khí thế h t đến mà cứng cỏi đến có thể hấp từ h thạch lực phá hoại, còn có thể đem công kích hoàn thả không nghĩ u tuyệt lực lượng lực lại là còn có công toàn nổ bảo trả trở tới. t đối Kể đem đây về, đó bất luận cái gì đánh về phía đ n công kích cuối cùng đều sẽ trái lại đánh vào chính mình bảo thạch trên vòng bảo hộ hoàn toàn được không đủ mất chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới có thể đối đỗ mục triệt để tạo thành sát thương phương thức Đông đố vô nhiên, mục có chút những mày, người nói, liều mạng suy tư vô dụng tin tức, muốn che giấu mình giấu chút che liều mục mày, có tức, tư t suy ý dù sao thả nổ chỉ có ba phút sinh mệnh đố mục không để ý cho chuyện r ố i ngữ đến nhiều loạn đối phương vốn cũng không có thể gánh nặng ý chí ngươi tại trông cậy vào địa cầu em tân y m à cùng hắc cải tinh tiếp tục giúp ngươi lúc tìm kiếm ở giữa bảo thạch sao cũng là g i ấ u ở người địa cầu trong tay thời gian bảo thạch nghĩ như thế nào đều là dễ dàng nhất tới tay vương bài đáng tiếc suy nghĩ của ngươi tốc độ hay là quá chậm ta đang cùng ngươi cùng một chỗ truyền tống thời điểm liền đã giết chết em tân y mạ không có em tân y mạ còn sót lại cọ vợ gơ lại cùng hắc cải tinh hai cái này thực lực không mạnh đầu cũng không thông minh ra hỏa muốn tìm đến thời gian bảo thạch vậy thì càng là người xi nói、mộng. t h ả nổ khô lâu canh ngoài t ù y tâm linh bảo thạch châu ngưng tụ mà ra thần kinh sợi tơ ở trong thay thế t h ả nổ ánh mắt đến gấp c h ầ m g c h ẳ n đỗ mục phần mắt nhắm lại chuyên gia tâm linh thanh e m nói ngươi biết thời gian bảo thạch ở đâu đỗ mục chỉ là duy trì bình thản mỉm cười cũng không có cho t h ả nổ cung cấp tin tức ý tứ đồng thời lần nữa sử dụng nhếp ồn lấy đọc đỗ mục đã nhận ra t h ả nổ trong lòng dâng lên trong nháy mắt hối hận chi ý hắn không phải hối hận tại sao mình muốn xâm lấn địa cầu mà là hối hận mình tại asgat lãng phí quá nhiều thời gian còn không thu hoạch được gì càng hối hận chính mình quá mức tín nhiệm hấp diệu ngũ t chính mình còn cho, cho bọn hắn sử dụng hai viên đá vô cực quyền hạn dù vậy bọn hắn hay là tại người địa cầu trong tay lãng phí quá nhiều thời gian chậm trễ chân chính trọng yếu tìm kiếm bảo thạch nhiệm vụ những phế vật kia từ vừa mới bắt đầu liền không trông cậy được vào cũng không thể nói như vậy ngươi cầm lực lượng bảo thạch đi à s g a t tìm kiếm hiện thực bảo thạch không phải đồng dạng không thu hoạch được gì nát nổi phối nát đóng các ngươi chủ tớ hành động lực đều không k h á c mấy đỗ mục vòng quanh thạ nổi chậm rãi chuyển động cũng coi là tránh né đối phương ý đổ thông qua tâm linh bảo thạch phát khởi công kích đồng thời cho phản kích hắn không nghĩ tới t h ả nổ đã t h u ố c thủ vô sách đến nước này cũng bắt đầu dùng quý giá tâm linh bảo thạch đối với mình phát động công kích tại tâm linh bảo thạch phát ra tinh thần công kích trong nháy mắt t h ả nổ tư duy không thể làm gì xuất hiện chậm c h ạ m để đỗ mục n h ế p hồn lấy niệm tựa như khí đinh một dạng vào đi sau đó dâng trào ra vô số đến từ đối phương trong đầu tình báo cùng ký ức t h ả nổ kêu lên một tiếng đau đớn một lần nữa đem tâm linh bảo thạch lực lượng thu nạp trở về thủ nhưng đỗ mục thông qua n h ế p hồn lấy niệm bắt được suy nghĩ biết hiện tại thà nổ có thể kiên trì thời gian ngắn hơn thà nổ đơn giản biệt khuất đến muốn thổ huyết rõ ràng bàn tay mình nắm ba viên đá vô cực lực lượng. theo đạo lý nói chỉ dựa vào bất luận cái gì một viên bảo thạch đều có được trở thành vũ trụ bá chủ tiềm lực nhưng ba viên cùng một chỗ thi triển chính mình đối mặt đủ cái này còn chưa trưởng thành hủy diện giả bất luận cái gì công kích thi triển ra đi bởi vì đối phương cái kia khủng bố đến cực hạn tốc độ có thể tùy tiện bắt được bất luận cái gì cơ hội phản kích cuối cùng để cho mình l ọ t vào phản vệ đây cũng không phải là m ộ ư ơ i năm sau tương lai à, chính mình vừa mới đạt được tiên đoán không có năm ngày cũng nhanh ngựa thêm roi lập tức hành động muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi hiện giai đoạn đủ thực lực còn không tính quá mạnh nếu như chính mình hành động cấp tốc còn có một chút hy vọng sống cái dám một chút hy vọng sống ách t h ả n ổ lần nữa bị đau kêu lên một tiếng đau đớn dù tâm linh bảo thạch phòng ngự đối phương tinh thần công kích tổn thương đã là cực hạn thực sự khó mà ngăn cản đối phương đọc đến nội tâm ý nghĩ đỗ mục thì hơi n h u lên lông mày cho nên tương lai tiên đoán t h ả n ổ là năm ngày trước đó lấy được năm ngày trước đó đỗ mục xác thực còn không có thu hoạch được cờ di tổn g h i ẩn lực lượng từ một điểm này tới nói tương lai kêu người nắm giữ tình báo xác thực rất tinh chuẩn đến cùng sẽ là ai chứ bất kể là ai đều thuyết minh thời gian bảo thạch đặt ở trí tôn pháp sư trong tay khả năng không quá an toàn đương nhiên có lẽ không phải cổ nhất mà là đời tiếp theo trí tôn pháp sư tỉ như đọc tỏ s ở t r ê n cái kia sử thượng nhất kéo hông trí tôn pháp sư thế mà có thể bị cương thiết hiệp nhi tử một dạng người nện vây ở thế giới khác cả ngày ngay tại đỗ mục suy t ư lúc tha nô cũng đang l i ề u mạng tập trung tinh lực suy nghĩ nhất định phải tìm tới phá cục mấu chốt bốn trước đó tha nô cho là phá cục mấu chốt ngay tại người địa cầu trong tay thời gian bảo thạch nhưng đỗ mục tại phát giác được ý nghĩ của mình đằng sau lại không chút nào lo lắng y tứ h đồng nhiên ánh mắt của hắn chú ý tới đố mục trong tay hình người vũ khí bốn kết hợp với đối phương không ngừng thi triển tinh thần công kích thà nội bỗng nhiên bắt được một cái điểm mấu chốt trong tay đối phương nam nhân kia nhất định cũng là đối phương định nhân đồng thời chính là tại loại này tinh thần công kích ở trong bị xóa đi thần trí vậy mình phải t r ă n g có thể bốn thừa dịp ý nghĩ này dâng lên đối phương còn chưa thi triển tinh thần công kích đ ứ n g không t h ả nổ b ô n g nhiên xuất thủ lần nữa bắn ra một cái bao lấy tử diễm màu lam bong bóng đỗ mục ánh mắt nhắm lại cho dù còn không có phát ra một đạo tiếp n h i ế p hồn lấy niệm hắn cũng có thể phát giác được t h ả nổ lần công kích này không có hảo ý nhưng ý nghĩ của đối phương nhất định thất bại đỗ mục lần nữa cơ sệ bạt sần so hướng về l a m tử sắc bong bóng đập tới ẩm v a n g bành trướng kích đợt ở trong sệ bạt sần so lần nữa phát huy chính mình biến chủng năng lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem vốn nên tràn lan tất cả tử diễm toàn bộ hốt vào trong thân thể liên đới còn có một phần mà sệ bà sần so ánh mắt lần nữa khôi phục trong nháy mắt thanh minh cùng lúc đó còn có vô số mê mang ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì nhưng mà thậm chí còn không có chờ sệ bà sần so trong lòng hiện ra ba vấn đề này đỗ mục tiện tay một cái nhiếp hồn lấy niệm lại đánh qua lập tức sệ bà sần so ánh mắt lần nữa ngốc trệ t h ả nỗ nổ nội tâm ở trong không khỏi âm thầm cắn răng lần này không còn ngụy trang mà là trực tiếp đem tâm linh bảo thạch lực lượng nương tụ làm chùm sáng, sáng đánh tới sau l ư n g văn minh ở tinh cầu khác trong đám người lần nữa dùng sệ bà sần làm tấm thuận tiến hành ngăn cản lần này đỗ mục thậm chí đều chẳng muốn dùng nhiếp hồn lấy niệm một lần nữa tước đoạt sệ bạt sần ý thức mà là tại thừa dịp thả nổ không có nhiều như vậy tâm linh phòng hộ thời điểm lần nữa đối với đối phương sử dụng nhiếp hồn lấy niệm á c h ta t h ả nổ chỉ cảm thấy đại não toàn tâm đau đớn đơn giản giống như là bị một thanh đinh thép lạnh sinh sinh truy tiến vào trong xương sọ hắn không thể không lần nữa trở về thủ mong đợi nhìn xem sệ bạt sần tỉnh lại có thể hay không cải biến chiến trường thế cục đỗ mục đều có chút không phản bác được ngươi cũng không nghĩ một chút nếu như người này có được chúng ta tốc độ nhanh như vậy ta còn có thể đem hắn tùy ý xem như vũ khí chém vào sẽ bắt sần khôi phục không khôi phục tinh thần cùng ý chí tại dạng này cực tốc trong chiến đấu căn bản d â u d ị a cho dù thân thể của hắn có thể hấp thu cùng tiếp nhận lại nhiều công kích tư duy tốc độ cùng thân thể tốc độ theo không kịp đều chỉ có thể biến thành binh khí cùng tầm c h á n tha nổ rốt c ụ c tuyệt vọng vì cái gì vì cái gì n g ư ờ i có được cường đại như vậy lực lượng như thế cực hạn tốc độ n g ư ờ i dạng này tồn tại tuyệt không có khả năng là vũ trụ có khả năng tự nhiên dựng dục ra vũ trụ này hết thể lực lượng lớn nhất biểu hiện hình thức vốn nên cũng chỉ là đá vô cực uy năng mà thôi đỗ mục lắc đầu đúng vậy a Lực l ư ợ nhưng g cũng của ta vốn k ô n n g h t r o tay ngươi lực lượng bảo thạch, ta vậy ngươi lượng không phải lực l bảo à mà gì không ngươi ngươi mặt, trong đầu vô số suy nghĩ đụng Tha vô nát vặn nổ trực tiếp trầm rùa, rơi của mặc, mai đập đầu đâu. đầu v suy số o náo phong bạo. nhau, nổi lên Nhưng đầu mà tất cả tin tức tất cả tài nguyên tại tốc độ của đối phương trước mặt tất cả đều là chuyện tiếu lâm tại điều động hết t h ể tài nguyên trong nháy mắt chỗ bộc lộ ra sơ hở đều sẽ bị đối phương bắt lấy trở thành chính mình chung tăng đây mới là cực tốc người chỗ kinh khủng dù sao đỗ mục là đánh vỡ đầu nghị phá ra đầu đều muốn không ra s ố p mang cùng thờ l á t đến cùng tại như thế nào chủ quan bên trong mới có thể dù sao bị địch nhân vũ khí cùng công kích nhiều lần trúng mục tiêu bịt mắt về nhà ngủ một giấc mậu du thời điểm chạy về hiện trường từ từ nhắm hai mắt trực tiếp hướng công kích của địch nhân đụng lên sao cuối cùng càng nghĩ thả nổ trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu trốn hắn vội vội vàng vàng đến đây địa cầu vốn là dựa theo tương lai tin tức ý tứ không cho đủ bất luận cái gì phát dục thời gian thật là đến địa cầu mới phát hiện chính mình đơn giản chính là cho hề lúc đầu muốn mười năm sau mới đối mặt ngày hủy diệt đến chính mình nạnh sinh sinh sớm đến hôm nay đột nhiên thà nỗ đ ỗ n g nhiên chừng lớn hai mắt t h a n g r a một cái làm cho người sợ hãi suy nghĩ chẳng lẽ từ tương lai truyền lại tin tức người kia căn bản cũng không phải là quân đội bạn một việc nếu như tìm không ra hắt thủ phía sau màn liền xem ai thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất người kia hiếm nghi cũng liền lớn nhất mà lần này sự kiện ai là người thắng cuối cùng để cho mình tại nhất vội vàng thời khắc chạy đến địa cầu vẹn vẹn có được ba viên bảo thạch trạng thái đối mặt đ ù kết quả cuối cùng là cái gì là cái này ba viên bảo thạch lập tức sẽ trở thành đối phương hợp pháp chiến lợi phẩm lại nhìn đùm ý tứ hắn rõ ràng biết thời gian vị trí của bảo thạch nhưng từ tương lai truyền lại về trong tình báo lại nói không tỉ mỉ khi đối phương thu hoạch được cái này ba viên đá vô cực đằng sau lại bằng vào đối phương bản thân tốc độ giá trị tuyệt đối có thể không có bất kỳ cái gì trở ngại thu hoạch được thời gian bảo thạch cuối cùng có được bốn khỏa bảo thạch đủm đối mặt chính là sắp chết giả ổn định bị chính mình hủy diệt t ạ gác cùng bất thành khí hai cái p ư ơ n g tử hiện thực bảo thạch cũng cơ hồ là dễ như chở bàn tay vẹn vẹn hướng đi qua truyền đạt một đầu sai lầm tin tức liền có thể để cho mình thu hoạch được năm viên đá vô cực dạng này tâm cơ để tha nộ cảm thấy thấu xương run dậy trốn nhất định phải trốn tuyệt không thể làm cho đối phương âm mưu đạt được phải biết cũng không phải người người đều cũng giống như mình truy cầu đá vô cực mục đích cuối cùng nhất là vì vũ trụ hòa bình dạng này hạ người tâm cơ thâm trầm thu được năm viên đá vô cực coi như không có khả năng có được tùy ý sửa toàn vũ trụ lực lượng cũng không hề nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ đỉnh cao nhất kẻ thống trị thế nhưng là tên của đối phương thế nhưng là đủ địa cầu ngữ bên trong đại biểu cho hủy diệt thám nghĩa nếu như chính mình thật thừa nhận thất bại làm cho đối phương thu hoạch được cái này ba viên đá vô cực cơ h ộ i chẳng khác nào đem toàn bộ vũ trụ đặt hủy diệt ở trong vì vũ trụ cùng bình thản an bình chính mình tuyệt không thể để bảo thạch rơi vào trong tay đối phương ân lại là kêu đau một tiếng đang đau nhức bên trong t h a nổ tất cả suy nghĩ lần nữa bị đố mục nhếp hồn lấy niệm cướp đoạt đố mục lập tức mặt lộ vẻ c ổ q u á i cái này t h a nổ sức tưởng tượng nhưng thật ra vô cùng tốt đố mục chính mình cũng kém chút tin nhưng sự kiện lần này người hy sinh cũng rất nhiều chí ít không phải tất cả chết mất thần thuẫn cục đặc công đều là cựu đầu xả nội gian đi mà lại arcad cũng tại thả nổ cầm trong tay lực lượng bảo thạch cùng ô đình trong chiến đấu bị vô tình phá hủy cố nhiên đi qua ar tại trước kia ô đ i n cùng h ẻ o lã lãnh đạo bên dưới bốn chỗ chính chiến có thể tuổi trẻ đời mới cũng tại lúc tuổi già ô điền ước thúc bên dưới tận khả năng không đi thế giới khắc quấy dối luôn không khả năng đều là tù chiến tranh nếu như tương lai tin tức thật sự là chính mình cách làm vậy nói rõ mình tại ngắn ngủi trong vòng mười năm liền trở nên để mình bây giờ cảm giác xa lạ đỗ mục cảm thấy thật không đến mức hắn có thể tiếp nhận tâm trí của mình theo thời gian trôi qua mà thay đổi nhưng này cũng chỉ ít hẳn là kinh lịch mấy trăm hơn ngàn năm thời gian mà không phải chỉ là mười năm liền không lại quan tâm người bình thường chết sống nếu như lực lượng của hắn tất cả đều là chính mình khắc khổ cố gắng tu lợi khinh bị người bình thường còn có thể thông cảm được có thể thực lực của mình cơ hồ tất cả đều là rõ lớn thổi tới bởi vậy trong lòng không có chút nào xem thường người bình thường suy nghĩ chỉ muốn như thế nào để càng nhiều người chia lãi vận may của mình húng chi nói câu khoác lác chỉ là đá vô cực mà thôi rời đi đơn thể vũ trụ liền vô dụng phế vật đỗ mục thật đúng là nhìn không quá bên trên không phải vậy đã sớm xông vào thần thuẫn cục cấp đi đá không gian những vật này tuyệt không đủ để cho mình bây giờ đánh vỡ danh giới cuối cùng chứ phi bốn tương lai xuất hiện cái nào đó để cho mình không thể không dễ dàng tha thứ tạm thời hy sinh cường địch tóm c lại trước giải quyết đối phương lại nói trí tôn pháp sư trong tương lai để thời gian bảo thạch rơi vào không biết trong tay địch nhân ổ đỉnh cao tuổi sắp chiết giả hai người này cũng xác thực không thích hợp lại chấp trưởng nguy hiểm đá vô cực cũng liền hồng khô lâu trông coi linh hồn bảo thạch an toàn một chút vậy dứt khoát tựa như thà nổ nói như vậy trước tiên đem năm viên đá vô cực nắm giữ ở trong tay lại nói những bảo thạch này tại mạ vẫn trong vũ trụ dù sao mười phần nguy hiểm bất luận kẻ nào tập hợp đủ bọn chúng đều có thể thu hoạch được tại trong vũ trụ này giết chết lực lượng của mình lý do an toàn hay là chính mình đến đảm bảo đi nghĩ như vậy đỗ mục liền cơ sệ bạt sần đột nhiên tương lai thả nổ vòng bảo hộ cạnh ngoài tử diễm bổ ra một cái lối đi cấp tốc bay vào một quyền trùng điệp đánh vào t h ả nổ không xương bên ngoài không gian trên vòng bảo hộ lập tức hai người không ba người trong nháy mắt biến mất tại nổ và s ạ trên không vô số kích đất cùng âm bạo tại thiên không liên tiếp nổ vang đem chỗ này trên quảng trường người ngoài hành tinh chấn người ngã ngựa đổ công nghệ cao kiến tạo cao lầu đều run ba run toàn bộ thành thị lập tức van g dội c h ó i hai không tập tiếng cảnh báo gấu mèo nhỏ h ỏ a tiễn cũng là toàn thân xù l ô n g nhanh như chớp leo đến cách lỗ đặc trên bờ vai móc ra trong ba lô thương bốn trôi nhắm chuẩn giống dợ, ai kẻ tập kích ở đâu đi ra ăn ta một pháo có thể nó tìm tòi đ ử a n g à y hay là tìm không thấy vừa mới bạo tạc đến cùng là từ đâu mà chuyển đến y a m g ờ rột cái gì hòa tiễn tại cách lỗ đặc nhắc nhở bên dưới ngầm đầu lúc này mới phát hiện bầu trời tuân rơi bay xuống lấy vô số màu tím lửa hòa tiễn một mặt không hiệu đây là nổ vạ s é t a ạ khói sao động tĩnh lớn như vậy sao chẳng lẽ nổ vạ s é t a ạ truyền thống không xem l ử a diễm có xinh đẹp hay không chỉ nhìn động tĩnh vang không vang cùng lúc đó nổ vạ s é t a ạ vệ tinh camera cũng tại đem cao như mình nhành camera quay chụp đến hình ảnh chuyển tới nổ vạ s é t a ạ chính phủ trung ương trong máy vi tính vô số server bắt đầu gia tăng tốc độ tính toán cùng phân tích quảng trường trên không vậy cơ hội là loẽ lên một cái rồi biến mất hình ảnh chương một trăm tám mươi chín lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh chương một trăm tám mươi chín lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh tha nổ muốn thông qua truyền thống đến hất g a đỗ m ụ có thể đỗ mục tốc độ quá nhanh mỗi lần đều có thể tại thạ nổ dâng lên truyền tống môn đằng sau cùng một chỗ tiến về thạ nổ mục đích thạ nổ cũng nghĩ qua rất nhiều phương pháp đi ngăn cản tỉ như đồng thời dâng lên mấy cái thông hướng khác biệt không biết truyền tống môn nhưng ở đỗ mục nhất hồn lấy niệm phía dưới bất luận cái gì cố lộng huyền hư cố tình b ả y nghi trận tiểu chiêu cũng không có ý nghĩa đỗ mục có thể tùy tiện phân biệt ra được cái nào truyền tống môn là thạ nổ chân chính muốn sử dụng mà thường thường chân chính truyền tống môn bởi vì thạ nổ chính mình cũng muốn sử dụng h ắ n không có cách nào tại một bước này ám toán đến đỗ mục có thể lợi dụng không cửa tại m ạ và trong vũ trụ ba người bắt đầu vĩnh viễn nhanh chóng lấp lóe tại t h ả nổ có khả năng nghĩ tới tất cả trên tinh cầu đ ố mục cơ hồ đều giống như cưỡi ngựa xem du lịch một dạng đánh cái thẻ dưới đ ạ i bộ phận tình huống trên những tinh cầu này cư dân hoàn toàn không biết gì cả một số nhỏ tình huống dưới hai người lấp lóe thân ảnh sẽ bị số ít đỉnh tiêm trình độ khoa học kỹ thuật ca mê ra bắt được cuối cùng triệt để tuyệt vọng t h ả nổ trong lòng đông d ư n g quyết tâm hắn n h ì n trăm trăm t r m mục tâm linh thanh âm lạnh lùng nói có lá gan lần tiếp theo truyền tống ngươi cũng theo tới thử nhìn một chút lập tức tha nổ lại lần nữa cảm thấy não hải đ ô n nói nhưng lần này hắn thi triển không còn là âm mưu cùng thủ đoạn nhỏ mà là quang minh chính đại dương mưu bị đọc tâm ngược lại là chuyện tốt liền muốn để đồn loại này có được đọc tâm năng lực g i a hỏa dùng hắn tự tin phương thức đến đọc tư tưởng của mình đối phương mới có thể minh bạch chính mình là chăm chú đ ố mục có chút nhũng mày hắn xác thực thông qua nhếp hồn lấy niệm biết thà nộ dự định sau đó thà nộ muốn truyền tống đến hệ ngân hà cùng tiên nữ tòa tinh hệ ở giữa một chỗ không có chủ động không có tinh cầu hư vô tri niệm ộ t khi đỗ mục cũng đi theo đi qua như vậy thà nộ liền sẽ lập tức dùng sức mạnh bảo thạch phá hủy đá không, gian. không sai cứ như vậy t h ả nổ xác thực cũng sẽ chết nhưng chiến đấu lại kéo dài thêm hắn lúc đầu cũng giống vậy sống không được mà tại tinh hệ ở giữa tuyệt đối vũ trụ tối tăm giữa hư không đỗ mục muốn trở về địa cầu đến một lần khó mà phân do phương hướng thứ hai tốc độ của hắn khả năng tại sinh thời cũng khó có thể trở về địa cầu đúng vậy đỗ mục tốc độ bây giờ là rất nhanh nhưng dù sao còn không có nhanh đến thờ lát loại kia siêu việt tốc độ ánh sáng cấp ấp hệ ngân hạ đường kính là bao nhiêu một trăm linh năm ánh sáng bốn l i ê n ngay cả ánh sáng nhanh đều muốn phi hành một trăm linh năm mà thạ nổ chọn lửa hư vô tri đ i ệ sẽ chỉ càng xa sẽ không thêm gần tại dạng này tiêu chuẩn bên dưới đỗ mục muốn đơn thuần dựa vào phi hành trở về địa cầu khả năng chính mình muốn trước chết giả tha nộ đối xử lạnh nhạt lấy nhìn xem đỗ mục tự mình mở ra truyền tống môn tới đi liền xem ngươi giác n ộ như thế nào cho dù ngươi cường đại tới đâu không có ôm chết giác nộ cũng đừng hòng đánh bại ta mà một khi đỗ mục không dám theo tới có được ba viên đá vô cực thạ nộ liền có thể thu hoạch được chân quý tu dưỡng thời gian đồng thời có được đá không gian đ ỉ n h cấp tính cơ động thạ nộ từ nay về sau đối với địa cầu chính là muốn tới thì tới muốn đi thì đi tâm tình không tốt tùy thời chạy đến địa cầu đối với mặt đất đến một quyền lực lượng bảo thạch quanh kích liền nhìn n g ư ơ i đố mục có hay không cái tia lòng dạ thanh thản cả năm không ngừng hai mươi bốn giờ thủ hộ địa cầu chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý nhưng mà ngay tại t h ả n ộ tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay sắp nhìn thấy đối phương làm trò hề nhu nhược phẫn nộ bộ dáng lúc đố mục liền mảy may do dự đều không có lại lần nữa cơ sệ bạt sần v ọ t lên nằm đâm đánh vào t h ả n ộ quanh thân trên bình t h ư ớ n g không gian hai người tựa như là thoáng qua tức thì chấp lóe một dạng hoàn toàn biến mất tại hệ ngân hà ở trong hệ ngân hà bên ngoài một chỗ tọa độ không rõ không có bất kỳ cái gì sáng ngời h ắ t cám hư vô chi điện tại màu xanh thảm quan g mang bên trong hiện ra t h ả nổ cùng đỗ mục cùng trong tay đối phương binh khí thân ảnh t h ả nổ kinh dị nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình đỗ mục tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thật sẽ không để ý tự thân tính mệnh đổi tới loại rung động này đến mức để tâm linh b ả o thạch đối tinh thần phòng hộ đều xuất hiện ngắn ngủi lỗ hổng để đỗ mục lần nữa dùng n h ế p hồn lấy niệm đục nát t h ả nổ bộ phận ý chí a a a thạ nổ phát ra tức giận kêu gen nhưng cùng lúc đó hắn đồng dạn trong lòng quyết tâm ngươi cho rằng chỉ có ngươi có giác độ sao vì vũ trụ này mặc dù bỏ mình lại có làm sao lực lượng mãnh liệt bảo thạch triệt để buộc phát ra tất cả uy lực đến mức đỗ mục đang dùng sệ bạt sần làm tấm thuận thời điểm đều muốn dùng đ o ạ t hồn chú không ngừng thúc đẩy nhét bắt sần phóng thích hấp thụ năng lượng bảo trì chính mình không bị lực lượng bảo thạch dư ba cho nó bạo mà khi nguồn lực lượng này phong bạo dần dần tán đi đỗ mục rời đi sệ bạt sần nhìn về phía thả nổ lúc này thả nổ trên thân không còn có mảy may phòng hộ hạn t ự a n h ư là một bộ phận xương sọ cùng lồng ngực còn lại thân thể tất cả lực lượng bảo thạch buộc phát bên trong hôi phi y n diện mà một tím ộ t vàng hai viên đá vô cực thì đồng dạng lẳng phi ô phủ ở thả nổ hải cốt trước đó phản p h ấ t trước đó hết thể tranh chấp cùng cái này hai viên không tranh quyền thế tảng đá đều không hề quan hệ một dạng kết thúc tha nộ cũng là xác thực có loại nói đồng quy vô tận t u đồng quy vô tận cho dù ban sơ bị đỗ mục cử động rung động nhưng sau đó liền lập tức dâng lên tuyệt không chịu thua suy nghĩ đồng dạng cho thấy chính mình r i á c ngộ liều chết một kích phá hủy cực kỳ trọng yêu đá không gian đỗ mục chậm rãi bay người lên trước đem hai viên bảo thạch thu nhập trong lòng bàn tay sau đó đỗ mục cũng rốt cục ngừng duy trì thật lâu cực tốc t r ạ n thái đông đông không cần không khí làm truyền bá thanh âm chất môi giới tại sinh mệnh lực trường trong cảm giác đỗ mục cũng rõ ràng ng l i ề u mạng sau che miệng không ngừng rẫy rủi nét h bắt sần đỗ mục nhìn về hướng tha nổ hải cốt thật không hổ là mạnh nhất ti tan người lại còn còn sống mặc dù trước đó lực lượng bảo thạch đều là hắn tại không chế cũng tận khả năng để cho mình không cần tiếp nhận càng nhiều tác động đến có thể phá hủy một viên khác đá vô cực mang đến phản vệ đồng dạng không thể khinh thường đỗ mục không biết ti tan người thân thể cấu tạo cho nên trong ngực trong túi chữ vật móc móc lấy ra một bình đi qua bằng nợ nhắm vào mình z n a chế tạo hàng theo yêu cầu trị liệu dực tề đây là phòng ngựa tại một ít thời khắc mấu chốt pháp lực của mình tiêu hao sạch sẽ, sẽ lúc có thể làm cho mình lại nối tiếp một đợt hàng tiêu hao phẩm nhưng theo đỗ mục thu hoạch được cờ dị t ồ n nghỉ ẩn lực lượng bình này trị liệu dược tề cũng đã mất đi nó phát huy trường hợp tại không xứng đôi gna tiến hành định chế lời nói trị liệu dược tề có khả năng khiến cho dùng người biến thành thàn l ằ n bất quá thạ nổ lời nói cũng không đến mức như vậy đồ ăn thế mà có thể bị thàn l ằ n ghen ảnh hưởng đi thế là đỗ mục vặn ra trị liệu dược tề vậy hướng về phía thạ nổ mất đi ý thức hải q u ố t sau đó lúc này mới trở lại sắp ngạt thở mà chết sệ bạt sần thân trước đối với hắn chính là một cái lớn bất đấu sinh mệnh lực trường bên trong rõ ràng nghe được một trận đụng chung giống như ông nhưng tiếng vang s bạc s ầ n đầu lập tức bắt đầu hấp thu cờ dì tổn nỉ ẩn bức đấu động năng trong khoảng thời gian này đầu của hắn theo chấn động tần số cao cơ hồ xuất hiện mười mấy tấm bộ mặt của mình huyết ảnh thằng đến triệt để đem cờ dì tổn nỉ ẩn bức đấu lực lượng hấp thu xong tất sầm bạt sẩn so lúc này mới mê man g nháy mắt mấy cái không còn cảm thấy hít thở không thông thống khổ vừa mới đ ố mục sợ sệ sệ bạt sẩn so bị lực lượng phong bạo cho ăn bệ bụng cho nên một mực khống chế đối phương phóng thích năng lượng mà không có năng lượng sệ b ạ sẩn tự nhiên khó mà tại trong vũ trụ sinh tồn thằng đến bị đỗ mục một cái bức đấu rót đầy năng lượng lúc này mới không còn cần dưỡng khí công năng. sệ bát s ầ n không gì sánh được mê mang nhìn xem hết thể chung quanh hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì chính mình trước một khắc còn tại trên một hòn đảo nhỏ cùng e r i t bọn hắn chiến đấu sau đó trước mắt một trận lấp lóe chính mình giống như đã đến bốn hắn nhìn xem chung quanh trong lòng dâng lên một cái hai nhiên kinh dị khó có thể tin suy đoán mình tới trong vũ trụ chẳng lẽ mình là bị đạn hạt nhân nổ lên trời hoàn toàn không biết mình xảy ra chuyện gì sệ bát s ầ n mê mang như cái gần trăm tuổi lão nam hải hiện tại sệ bát s ầ n hoàn toàn không phải đỗ mục đối thủ không có bất kỳ uy hiếp gì bởi vậy đố mục không có gấp dùng nhiếp hồn lấy niệm lần nữa làm ngốc đối phương đạo lý đồng dạng đây cũng là đố mục không có vung tay lên giết chết thả nổ nguyên nhân đã mất đi bảo thạch thả nổ coi như tại chỗ khôi phục trạng thái toàn thịnh đối đố mục uy hiếp cũng không bằng địa cầu ven đường chó hoang lớn cân nhắc đến chính mình không biết bao lâu mới có thể rời đi cái này đ e n kịt một màu sâu trong vũ trụ đố mục cảm thấy hay là tạm thời lưu thêm người kế tiếp làm bạn tương đối tốt Trị tề chất lỏng, tiếp th liệu lỏng, dược xúc bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi một chút thời gian mầm thị t sinh trưởng liền chậm lại bình tiêu trị liệu dược tề công hiệu đã phát huy hoàn tất không quá đủ trị liệu t h ả nổ loại đẳng cấp này nhục thể nhưng dù gì cũng xem như đem t h ả nổ bệnh bảo vệ thế là t h ả nổ tự thân tự lành năng lực cũng bắt đầu chậm dai phát huy tác dụng những thịt kia mầm lấy người bình thường mắt thường khó phân biệt tốc độ chậm chạp sinh trưởng khép lại đ ố mục dứt khoát rôi ra một n g ó n tay điểm vào t h ả nổ c á i chán vô số chân khí lập tức tràn vào thạ nổ thể nội xung làm đối phương tự lành năng lượng nơi phát ra bốn cũng không biết trải qua bao lâu nên từ sắp chết thạ nổ bên trong khi tỉnh lại hãn nộp nhi thu thập cảnh vật chung quanh tin tức thằng đến thấy rõ đỗ mục cùng xệ bạt sần hai người thá nổ mới có hơi kinh ngạc chỉ gặp tại một mảnh đen kịt trong không gian hai người đang ngồi ở một tấm trên mặt thảm đánh bại bộ kẹ không chỉ có như vậy liền ngay cả mình cũng nằm ở trên thảm từ đâu tới lực hút bất quá cái này d â u d ị a càng điểm mấu chốt là chính mình thế mà không chết tại cao như vậy cường độ trong chiến đấu đối phương thế mà còn có thể lưu lại tính mạng của mình thá nổ muốn chống lên thân thể tay vừa chạm vào đụng dưới thân thảm liền biết rồi hai cái tin tức thứ nhất dưới thân thảm cũng không phải là đứng im mà là tại không ngừng lên cao lấy lên cao thế năng đến ngụy trang lực hút đây là rất nhiều tinh cầu lạc hậu rời đi hành tinh mẹ cái nôi lúc thông dụng kỹ xảo thứ hai cánh tay của mình cùng cánh tay đã triệt để khôi phục bốn cũng là tinh mật nhất con mắt đều có thể nhìn thấy đồ vật thân thể đại bộ phận khí quan hẳn là có thể càng nhanh khôi phục mới đối tha nô nhìn về phía đỗ mục t h ầ n s ắ c phức tạp mở miệng nói ngươi thế mà không có giết ta lúc này hắn mới phát hiện chính mình lại có thể mở miệng nói chuyện ngần đầu tha nô phát hiện bốn phương tám hướng tựa hồ cũng bao phủ một tầng có chút phát sáng lồng năng lượng chỉ là bọn chúng tản ra chính là nhu hòa mà thống nhất mạch quang này mới khiến thả nổ không có trước tiên tìm tới cụ thể nguồn sáng đồng thời tầng này trong lồng năng lượng cũng tràn ngập không khí này mới khiến hắn dây thanh cũng có thể thông qua chấn động đến phát ra âm thanh những thứ đồ khác thả nổ đều có thể lý giải thế nhưng là không khí là từ đ â u tới kỳ thật rất đơn giản đỗ mục túi chữ vật bốn đại bộ phận trong túi chữ vật đều giống như khí cầu một dạng tràn đầy không khí mới có thể đem toàn bộ không gian cho trống lên đến không đến mức để túi tất cả đều dính sát hợp tại vật thể bên trên chỉ là tại pháp lực trong vòng bảo hộ bài không một cái túi chữ vật đỗ mục liền thành công đã sáng tạo ra một cái có thể bình thường giao lưu hoàn cảnh đỗ mục sờ lên c ằ m thật khả năng để cho mình không đi tính toán nhét bắt sần trong tay có cái gì bài đồng thời mở miệng nói bởi vì ba người có thể chơi chơi đánh b à i à. cái này cái gì phá lý do gặp t h ả n độ t h ầ n sắc bất m ã n hết sức đỗ mục nhữ mày nhìn về phía đối phương tốt à hiện tại ngươi đối ta mà nói tựa như là c o n mỗi một dạng yếu không trải qua gió một chút không có uy hiếp ta có thể tùy thời đập chết người cho nên mới lưu lại mệnh của ngươi nói như vậy ngươi hài lòng sao bên cạnh sệ bạt sần không nói một lời hắn dù sao là trung thực cái kêu bổ cách cách trên trăm cái tắt hai năng lượng đều có thể cùng đạn hạt nhân dựng lên nhét bát sần từ khi năng lượng thức tỉnh đến nay lần đầu cảm nhận được mãnh liệt như vậy chắc bụng cảm giác thậm chí còn có chút chống đỡ mặt chữ trên ý nghĩa to mồm ăn no rồi sê bát sần cũng rốt cuộc không dám nói dọa không phải vậy thật sợ mình bị đối phương cho p h i ế n bạo bị trước mắt người này lôi kéo đánh bài b ộ kẹ sê bát sần cũng chơi m à t h ủ mày cho bốn trong đầu của hắn tất cả đều là tự hao tổn làm sao đều không nghĩ ra rõ ràng đối phương không có biểu hiện ra cái gì biến trùng năng lực có thể cá thể thực lực là gì có thể cường hắn đến loại tình trạng này chỉ sợ đạn hạt nhân đối với đối phương mà nói cũng chỉ là pháo trượng mà thôi đi t h ả nội nghe vậy sắc mặt trở nên thúi hơn nhưng lập tức nghĩ tới điều gì kinh ngạc nhìn về phía đố mục cho nên ngươi ngươi thật bị ta k h ô n g trụ không có phương pháp trở về hệ ngân hà ha ha ha t h ả nội nhịn không được cười to nói nói thật ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là có trở về địa cầu tự tin mới thẳng tiến không lùi đổi tới đâu kết quả chỉ là đơn thuần lỗ m ạ n g mà thôi lần này tốt ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tập hợp đủ sáu viên đá vô cực mặc dù ta không có hoàn thành chính ta thiên mệnh nhưng tốt xấu từ trong tay của ngươi vãn hồi vũ trụ này vận mệnh đỗ mục từ thủ bài bên trong bóp ra bốn tấm bài ba mang một đỗ mục đương nhiên không đáng sợ bởi vì theo đá không gian phá thoái trong cơ thể hắn bảo thạch chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán không được bao lâu các loại đá không gian năng lượng triệt để tiêu tán hoàn tất hắn lại khái liền có thể trong nháy mắt trở lại trong võ quán chỉ cần làm sơ chờ đợi liền có thể đỗ mục lúc này mới dứt khoát cùng sệ bạt s ầ n đánh bài đến cho hết thời gian thà n ộ gặp đỗ mục bất vi sở động dáng vẻ thời gian dần trôi qua cũng không cởi được hắn nói đối phương lỗ mãng bất quá là khiêu khích thôi bởi vì rất rõ ràng nắm giữ đá không gian n g i liền có được lớn nhất quy dưới tình huống đó một khi lần thứ nhất không cùng tới t h ả n ỗ liền biết đối phương sợ từ đây sẽ không ngừng dùng truyền t ố n g đến hư vô c h i địa đến uy hiếp đối phương nắm giữ triệt để tự do truyền t ố n g quyền cái này nghe có chút vô lại nhưng đây chính là đá vô cực chỗ đáng sợ có được bất luận cái gì một viên đá vô cực chỉ cần có thể chịu đựng lấy nguồn lực lượng này cảm giác c áp bách liền gần như tương đương với tại phương diện nào đó mở vô địch vốn là hẳn là như thế có ưu thế áp đảo có thể kết quả đối phương không chỉ có thực lực cường đại đến có thể để ép tam bảo thạch trạng thái chính mình đánh còn có như thế quyết tâm lấy lớn lao rác nỗ triệt để sẽ nát đá vô cực thành lập tất cả ư chính mình trước đó thả ngoan thoại không sai chỉ có có được loại giác nộ g này người mới có thể đánh bại chính mình mà chính mình cũng xác thực bại bốn nghĩ tới đây thả nộ không khỏi thở dài một tiếng ngồi xếp bằng ở trên thảm có chút túi đầu ngược lại là sệ bạt s ầ n có chút kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía trước mặt t o con này n g ư ờ i lai、like, chính là người này tại cùng đỗ mục chiến đấu mới có thể đánh tới ngoài không gian mới có thể đang chiến đấu trong dư âm để cho mình một lần nữa tỉnh lại có thể cùng đỗ mục chiến đấu lâu như thế thậm chí có thể đem đỗ mục đánh tới khó mà trở về địa cầu ngoài không gian bốn trên thế giới này n một trăm chín mươi n h n h thế hạ i vân chờ ể rõ ràng từ chương một trăm chín mươi thế hạ vân chờ thà nội rất nhanh học xong chơi đánh bài quy tắc thế là tại ngân hà bên ngoài sâu trong vũ trụ một tấm tốc độ phi hành viễn siêu đại đa số phi thuyền vũ trụ trên mặt thảm thạ n ô ngồi xếp bằng cầm trong tay cùng móng tay không tranh lệch nhiều bài bổ kẻ gọi địa chủ lúc này thạ n ô mặc trên người đỗ mục thi pháp cho hắn biến ra quần áo cùng chính hắn nguyên bản quần áo không sai b i ệ t lắm chỉ là không có bất luận cái gì kim loại bộ kiện dù sao như thế một cái to con thông qua đỗ mục cho chân khí thành công tự lành đằng sau nên ngang ngồi ở chỗ đó quả thực có chút tay con mắt ba người bài bổ kẻ trò chơi đánh mười phần một n ạ t trừ đỗ mục bình chân như vậy còn lại hai người đẩy đầu xoắn suýt cùng không hiểu s ê bát sân là không rõ chính mình làm sao lại rơi xuống loại tình cảnh này đối phương biến chủng năng lực là cái gì làm sao có thể cường đại đến như vậy không hợp thói thường trình độ t h ả nộ thì là không rõ vì cái gì đỗ mục nhìn như vậy buông lỏng chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp rời đi sâu trong vũ trụ nhưng là cái này sao có thể không có không gian bảo thạch cùng ổn định trung động mấy trăm ngàn năm ánh sáng khoảng cách chính là lệch trời vô luận đối phương có bao nhanh tốc độ đều tuyệt đối không thể trở về cố hương của mình khoảng cách bản thân chính là đáng sợ nhất lòng giam phải biết cho dù là nhìn không gì sánh được sinh động hệ ngân hà trên thực chất cũng không tồn tại vượt tốc độ ánh sáng phi hành khí toàn bộ hệ ngân hà phôn v i n h dựa vào là lít nha lít nhít tựa như tổ ong một dạng trùng động mạng lưới địa cầu phụ cận nếu có trùng động kỳ thật lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật đã có tư cách gia nhập t i n h tế xã hội ở trong tương đối nhiều nhất tại rất lại phía sau cùng sơn vùng đất hoang dù sao lúc trước hụt tiến về xạ cả dựa vào cũng chính là một cái phổ thông côn thức phi hành khí thôi cũng là bởi vì trong lúc vô tình tiến nhập cái nào đó chủ động đằng sau lúc này mới rẽ trái lượn phải rơi vào xạ cả bãi rác nhưng là hình thành chủ động điều kiện tại vũ trụ này chỗ sâu bên trong cũng không có chính mình chọn lựa vị trí cũng là ngẫu nhiên mấy vạn năm ánh sáng phạm vi bên trong mặc dù có trùng động làm sao có thể liền để đối phương số may như vậy đ ụ n g phải thiên đồ vạn tự nghĩ không ra cái mạch suy nghĩ t h ả nổ càng đánh càng bực bội cuối cùng thật sự là không có kiên nhẫn tiếp tục cái này nhàm chán trò chơi nhỏ hắn nhẹ nhàng đem bài bổ kẹ n đặt ở mặt bàn nhỏ bên trên nhìn về phía l ỗ mục nghi ngờ nói tạm thời bất luận ta đối với ngươi phải chăng còn có uy hiếp vấn đề ta trước đó tay cầm ba viên bảo thạch muốn giết chết ngươi ngươi giống như này lòng dạ rộng lớn tuyệt không để ý、Chỉ đi qua bị ta giết chết một nửa nhân khẩu những tinh cầu kia người sống sót ngẫu nhiên có mấy cái không biết cảm ơn ra hỏa hướng ta trả thù lúc ta cũng sẽ không chút nào keo kiệt ban cho đối phương tử vong ta vốn cho rằng ngươi cung cấp năng lượng để cho ta khôi phục là vì cha t ấ n ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng ngươi nhìn tựa hồ cũng không có ý tứ này cái này để cho ta càng xem không hiểu ngươi sê bát sần có chút ngạc nhiên ngần đầu nhìn về phía thả nô hắn nghe được cái gì giết chết một cái tinh cầu một nửa nhân khẩu còn muốn người ta người sống sót cảm kích chúng ta phát xít năm đó dùng người do thái làm xà phòng thời điểm đều không có trông cậy vào người do thái cảm kích chúng ta anh em ngươi so với chúng ta phát xít đều người tiên Sệ bát sân rất muốn bứt lên khoe miệng cười mắng đối phương tại nói mỏ cái gì nhưng nhìn quanh bốn phía một cái mình bây giờ ngay tại trong vũ trụ tung bay đâu thì ra ngươi không phải người đột biến ngươi là người ngoài hành tinh a mình rốt cuộc đã mất đi ý thức bao lâu địa cầu cũng bắt đầu nối tiếp văn minh ở tinh cầu khác cũng không thể là ngủ say mấy trăm năm đi cái tia địa cầu đâu người đột biến phải chăng đã đương ra làm chủ đào thái thấp kém đen trở thành địa cầu duy nhất sinh mệnh có trí tuệ Sẽ sần bắt ở một bên lâm vào không bị khống chế suy nghĩ đỗ mục thì đồng dạng bông xuống trong tay bãi b ổ kẻ bốn chỉ có một tấm ba một tấm bảy một đôi chín nếu không phải t h ả nổ không đùa thanh này có thể muốn thua hắn cầm lấy hồ lô nhấp một hớp băng có cả có lạ sau đó đối t h ả nổ tùy ý nói ta xác thực không có gì tra tấn người hứng thú bình thường có thủ tại chỗ liền liền giết bất quá vấn đề của ngươi hơi có chút đặc thù bởi vì ngươi cũng không phải là kẻ cầm đầu mà chỉ là người tương lai một con chót con thạ nổ không tự chủ siết chặt nằm đấm tiểu tốt sao bây giờ xem ra cũng là xác thực như vậy bởi vì bản thân ngươi liền nắm giữ lấy tâm linh bảo thạch đối tâm linh bảo thạch lực lượng quen thuộc nhất bởi vậy đối phương biết như thế nào thủ tín ngươi trực tiếp dụng tâm linh bảo thạch đem tương lai sợ hãi của ngươi ngươi tuyệt vọng tính cả những cái kia tương lai ngươi nắm giữ tin tức truyền thống đến bây giờ trên người ngươi cái này tương đương với tất cả tình báo đều là ngươi tự mình đóng gói tự nhiên không gì sánh được tín nhiệm những tin tức kia cho nên người tương lai chỉ ít đối ngươi hết sức quen thuộc nhưng lại là ta kẻ không q u biết bởi vậy ta mới cần ngươi tạm thời còn sống thẳng đến ta tìm tới cái kia giấu ở thời gian màn vài đằng sau kẻ chủ mưu tha n ổ t r ầ m mặt túi đầu đây đúng là hắn vì sao trong nháy mắt thủ tín những tin tức kia đồng thời lập tức hành động nguyên nhân kỳ thật hắn cũng không phải không có n g h i ệ p chứng đầu tiên khẳng định muốn đi tìm kiếm an toàn nhất dễ dàng nhất tới tay lực lượng bảo thạch đây chính là đá vô cực bên trong tượng trưng cho cường đại nhất võ lực một viên bảo thạch chính là viên bảo thạch kia tọa độ chính xác mới khiến cho mặt khác tin tức có độ tin cậy lần nữa gia tăng mấy lần vấn đề duy nhất là t h ả n ổ xác thực tuyệt đối không nghĩ tới tay mình sức nắm số lượng bảo thạch tình hôn dưới một không có cầm súng ổ đỉn hai không có đánh qua đùm cái này a y có thể nghĩ ra được đây quả thực thì tương đương với đại chiến thế giới thứ nhất thời điểm nước nào đó liền phát minh ra đạn hạt nhân kết quả vẫn thua mà lại là thua ở hỏa lực chưa đủ chính diện trên chiến trường cái này ai chịu nổi a tha nô hiện tại nhìn từ bề ngoài mười p h ầ n bình tĩnh trong lòng kỳ thật đồng dạng toàn tâm khó chịu mặc dù đã tại nội tâm chất vấn qua vô số lần nhưng hắn hay là muốn hỏi đây chính là đá vô cực a đơn phương cầm trong tay đá vô cực đều có thể thua cái này đều có thể thua là bảo thạch lực lượng không bằng mong muốn hay là chính mình quá phế vật tha nô không muốn thừa nhận người sau vậy chỉ có thể là thuộc hạ của mình quá phế vật không có tìm được mấu chốt nhất thời gian bảo thạch mới bị đối phương cực hạn tốc độ chỗ đánh bại đ ố mục lần nữa nhấp một hớp băng có cả có lạ trong lòng có hai câu nói không nói ra đó chính là đối phương cho thạ nổ tin tức thời gian đồng dạng vừa vặn liên kệ tại t chính mình thu hoạch được cờ g i tổn nhi ẩn lực lượng trước đó nếu như thạ nổ không đi tìm lực lượng bảo thạch cũng không cầm lực lượng bảo thạch đi tìm o d i n mà là trực tiếp cầm trong tay tâm linh bảo thạch tiến đánh địa cầu khống chế thần thuẫn cục đặc công từ thần thuẫn cục cấp đi đã không gian bốn dưới loại tình huống này cầm trong tay hai viên đá vô cực thạ nổ xác thực sẽ vô cùng kh nhưng là vấn đề lại tới làm gì không còn nói thêm trước mấy ngày hướng thạ nổ truyền đạt tin tức đâu thậm chí lại hướng phía trước sớm nửa năm là không làm được sao thì như tại chính mình lần đầu tiên tới địa cầu cho mặt chữa mắt đêm ấy chính mình thế nhưng là cả đêm đều đợi ở địa cầu thực lực cũng không mạnh mới là tốt nhất hạ thủ thời cơ nguyên nhân chính là như vậy đỗ mục mới có thể đoán không được tương lai kia người thân phận đến cùng là ai loại này p h ả n p h ấ t thiện ý lại p h ả n p h ấ t á c ý khuyên hướng để đỗ mục khẽ nhữ mày mười phần khó chịu hắn vốn cho rằng thời gian bảo thạch tại trí tôn pháp sư trong tay sẽ hết sức an toàn đâu có thể nếu tương lai trí tôn pháp sư sẽ đem thời gian bảo thạch lưu lạc ở bên ngoài thậm chí càng hỏng bét trực tiếp là tương lai trí tôn pháp sư đối với mình có ác ý vậy liền không thể bỏ mặc thời gian bảo thạch tiếp tục lưu lại trí tôn pháp sư trong tay về phần đã mất đi thời gian bảo thạch trí tôn pháp sư có thể hay không không cách nào thủ hộ địa cầu vấn đề nói thật đỗ mục kỳ thật một mực không nhìn ra trong phim ảnh trí tôn pháp sư tác dụng chí ít tại cổ nhất cùng sở chen đều chết mất đoạn thời gian kia không có thời gian bảo thạch vương cũng xứng chức đảm nhiệm trí tôn pháp sư chức trách bảo vệ địa cầu nhiều năm luôn không khả năng là năm, năm kia tà thần cũng bị thạ n nhìn duy nhất đối với địa cầu hứng thú giống như cũng chỉ có hắc cám vĩ độ đ ọ t mạ mù mà thôi đồng thời duy nhất một lần liền bị sờ chèn cho bản điều kiện đàm l u ậ n đi mà động vẽ cùng trong mảng gà trí tôn pháp sư vốn cũng không dựa vào thời gian bảo thạch lực lượng cùng đá vô cực hệ thống t ử vừa mới bắt đầu liền không sát bên căn bản không cần ân bất quá chính mình xuyên qua đến nay cổ nhất chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mình nói rõ trí ít nhiệm kỳ này trí tôn pháp sư đối với mình vẫn ô m thiện ý đến lúc đó hay là đi trước tìm cổ nhất tâm sự đi chỉ mong nàng không cùng chính mình bản điều kiện những ý nghĩ này đỗ mục đương nhiên sẽ không cùng thà nô nói vạn nhất người tương lai cho là mình một mục mạnh như vậy chính là tùy tiện tìm điểm thời gian cho thả nổ truyền tin đâu vậy mình chẳng phải là tự bộp tình báo đố mục cảm thụ được thể nội càng phát ra mỏng manh lực lượng không gian tính ra chính mình sau đó chỉ cần một ngày thời gian đại khái liền có thể triệt để xua tan thể nội đá không gian d ư vị trở về v õ quán đây cũng là hắn tại sao muốn khống chế thảm bay không ngừng lên、ừ. cao nguyên nhân, nhân hắn muốn rời xa đá không gian bị nệ nát vị trí nơi đó lực lượng không gian quá mức n ồ n g đậm nó tại chỗ một năm cũng đừng nghĩ về v õ quán ngay sau đố mục cùng thả nổ giao lưu sẽ b ạ sân miệng có chút mở lớn luôn cảm giác mình có phải hay không theo không kịp thời đại cái gì tương lai thời gian nào cái gì bảo thạch vốn cho là mình năng lực chính là thế giới mạnh nhất kết nối duy nhất cũng không cách nào phòng ngự tâm linh công kích sệ bạt sần giờ phút này sâu sắc ý thức được năng lực của mình chỉ sợ theo không kịp phiên bản trong lời nói hơi để lộ ra lượng tin tức đều để sệ bạt sần an tâm kinh run sợ cùng tham niệm g h tâm linh bảo thạch sao mặt khác bảo thạch tạm thời bất luận tâm linh bảo thạch gì tứ có phải hay không có thể khống chế những người khác nội tâm nói cách khác thu được tâm linh bảo thạch thì tương đương với chính mình cũng thay đổi thành một cái cường đại tinh thần năng lực người vậy mình liền có thể đền bù chính mình lớn nhất thiếu khuyết sê bát sần có chút năm quyền nhìn trộm nhìn một chút đố mục nhất định phải muốn phương pháp thu hoạch được cái k i a cái gọi là tâm linh bảo thạch bốn chỉ cần hưu tâm linh bảo thạch chính mình liền hay là hắc hoàng a đúng rồi nếu chúng ta không đánh b ạ i đố mục nhìn về phía sê bát sần mỉm cười nói vậy phiền phức n g ư ơ i ngủ tiếp một giấc sê bát sần sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn vô cùng hoảng sợ nhìn xem đố mục tuyệt vọng cao giọng nói chờ chút nó i chỉ là một cái từ đơn đố mục tiện tay một phát n h i p h n lấy niệm đánh qua ngay từ đầu tại không gian chi lực nồng đậm địa phương đố mục là không biết muốn chờ bao lâu mới cho phép sê bát t sần hơi ngh nhưng bây giờ nếu biết ngày mai liền có thể trở lại v õ quán giữ lại ý thức của đối phương tự nhiên không còn tác dụng gì nữa thu đồ đệ thu hoạch được năng lực gấp m ộ ư ơ i lần phản hồi làm gì phiền thoái như vậy còn để cho mình có cái phát xít đệ tử loại này làm người buồn nôn đồ chơi trực tiếp đem sệ bạc sần khi trang bị dùng không phải tốt còn không cần chính mình đi tự mình nhận thương còn nữa nói sệ bạc sần đối với mình năng lực vận dụng đã m ộ ư ơ i phần thành thạo đoán chừng viễn siêu hồng ma quỷ cùng m á i quỷ coi như dạy bảo cũng phản hồi không đến lực lượng gì huống hồ hắn hay là giết chết ezit mẫu thân hung thủ thật đem đối phương thu đồ đệ để ezit cùng tị hẹ tội như thế nào tự xử hay là tiếp tục làm cái không nhân quyền trang bị đi sẽ b ạ t sân hai mắt lần nữa trở nên hoảng hốt cuối cùng triệt để mất đi tiêu cự gục đầu xuống đến t h a nộ t h ấ y thế ánh mắt ngưng lại người này quả nhiên cũng không phải gì đó nương tay hạng người bất quá t h a nộ nhìn chằm chằm sẽ b ạ t sân nhìn thật lâu cuối cùng lắc đầu khẽ cười nói chí ít nếu như tương lai tiêu người là hy vọng chúng ta hai cái đồng quy vô tận nói vậy hắn tính toán đại khái muốn thất bại hắn nhìn về phía đỗ mục có ý riêng nói dựa theo ngươi vừa mới thuyết pháp nếu dự định bắt được người dẫn dây xem ra ngươi là thật có tự tin trở về hệ ngân hà nguyên nhân chính là như vậy ngươi mới có thể động thủ lần nữa mẫn d i ệ t tù binh này ý chí bởi vì đối phương tâm trí đối ngươi mà nói đã không còn khan hiếm vậy ta muốn biết chúng ta lúc nào có thể trở lại hệ ngân hà đỗ mục tùy ý nói nhanh nói đại khái chính là ngày mai t h ả n ộ trong ánh mắt toát ra không gì sánh được hoang mang nhưng hắn lại không còn lên tiếng hỏi tham địa cầu ngày thứ hai cũng chính là m ộ ư ơ i hai h đến hai mươi bốn h ở giữa t h ả n ộ biết đó là bao ngắn một đoạn thời gian hắn nghĩ không ra đỗ mục rốt cuộc muốn dùng cái gì biện pháp vượt qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng khoảng cách nhưng dứt khoát chỉ cần chờ một chút chính mình liền biết thà nổ nghĩ nghĩ lần nữa cầm lấy trên bàn b à i b ỗ kẽ lại đến một thanh dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bốn nữ giót đang từ từ từ trong hỗn loạn khôi phục lại mặc dù nữ giót thì không có lọt vào cái gì đại quy mô phá hư nhưng thần t h u ẫ n cục bầu trời hàng không mẫu hạm rơi vỡ tại toàn bộ thế giới trên chính đàn đều là một trận gần như thiên băng địa liệt động đất vạn hạnh trong bất h ạ n h là lần này người xâm nhập hư hư thực, thực là người ngoài hành tinh người ngoài hành tinh bốn đó là cái hiện nay tôi nói còn có chút khó có thể tin từ ngữ nhưng không chỉ có đại lượng người chứng kiến trong đó còn có sở ti vở rộ dơ loại l ờ i này đầy đủ có phân lượng tồn tại càng m â u chốt chính là có hai bộ người ngoài hành tinh thi thể bị giữ lại đối hai bộ thi thể này giải phẫu cùng nghiên cứu mới hoàn toàn ngồi vững bọn hắn người ngoài hành tinh thân phận đem lần này to lớn quân sự xung đột cùng không gì sánh được sự tình mẫn cảm kiện triệt để định tính đại bộ phận t r u n g tiểu quốc gia chính phủ nhẹ nhàng thở ra mà đại quốc thì tất cả đều hưng phấn lên tiểu quốc sở dĩ bung lỏng là bởi vì biết lần này to lớn chính trị địa chấn sẽ không dẫn đến địa cầu d u y thế cục phát sinh biến hoa quá lớn nếu là người ngoài hành tinh đương nhiên không có lý do đi tìm quốc gia khác phiền phức mà đại quốc bọn họ sở dĩ hưng phấn. vậy dĩ nhiên là bởi vì người ngoài hành tinh tồn tại triệt để được chứng thực đồng thời lấy nhân loại trước mắt lực lượng vũ trang đều đủ để đối người ngoài hành tinh cục bộ xâm lấn chống cựu thành công vô số h ư u tâm người bên h a y cơ hồ lập tức vang lên vũ trụ thời đại đại h à n g hải c ạ n lệnh nhưng là có người vui vẻ có người sầu người nhện cùng một lần nữa thức t ỉ n h cảm đền a mezica triệt để trở thành siêu anh hùng đại danh tử bị toàn dân truy phủng mà đổi thành một bên mở ra vũ trụ truyền thống môn tony sở t ạ thì lang đang vào tù trở thành vạn dân h o á mạ bóng gian cả hai cảnh ngộ mộ, một trời một vực tâm linh quyền trợ ư tồn tại rất ít người biết tại đại đa số người xem ra tony sở tắc chính là dẫn đạo người ngoài hành tinh đến đây địa cầu kẻ cầm đầu dư luận ở trong thần chí không rõ tony tự nhiên cũng thành sự kiện lần này tốt nhất hiệp sĩ có nổi nếu không phải c ả m p e n a m e j i k a z a sức bảo vệ biểu thị người ngoài hành tinh có được tẩy não cùng khống chế lòng người thủ đoạn lại có mặt khác bị khống chế thần t h u ẫ n cục đặc công dần dần thanh tỉnh bằng chứng điểm này tony tình cảnh hiện tại có thể sẽ càng hỏng bét dù vậy tony vẫn là bị giam giữ tại cái nào đó trong căn cứ quân sự thẳng đến bảo đảm thần chí của hắn khôi phục bình thường cũng chính là nhìn thấy tony coi như an toàn Tito tạm thời mới y ê n trong â m k vó quán đứng ư lấy băng nơ nhanh c g trong tại xịt vơ tiết mình huynh các ọ g nói, la rẽ mắt đi tất n cờ dọn lờ cầu còn giáp sân h đang lận trốn. bọn người nghe được người nện nhắc nhở chứ bằng nơ tất cả đều chăm chú gật đầu mà địa cầu bên này một chỗ bắc c ầ u trên thảo nguyên rồi cùng lộ kỳ cùng nhau lại tới đây nên đón phụ thân của bọn hắn chỉ là khi nồng đậm năng lượng tối biến mất đằng sau rồi cùng lộ kỳ đều thất kinh liền vội vàng tiến lên nâng lên phụ thân của mình lúc này ổ đỉnh trên người khôi giáp phá rách dưới toàn thân bị thương cái kia trên khôi giáp còn có thể nhìn thấy rõ ràng màu tím r i ễ n vấn thản mát ra làm cho người kinh hãi đáng sợ uy lực tại sờ cùng lộ kỳ hai người vội vàng mở miệng trước đó ổ đỉnh giơ tay lên đã ngừng lại lời của hai người đầu sau đó hắn hữu khí vô lực nói ta sẽ ở ngày mai mặt trời mọc lúc chết đi đến lúc đó ta đối minh giới phong ấn cũng sẽ mất đi hiệu lực tỉ tỉ của các ngươi sẽ mở ra minh giới cửa lớn đi vào ta chết đi vị trí cuối cùng ồ đình hồn bay phách lạc nói có lẽ nàng mới là đúng do cùng lộ kỷ trong đầu tựa như từng cái đạn pháo tại nổ v a n g hai mặt nhìn nhau khó mà tiếp nhận nhiều như vậy tin tức nhưng ít ra do minh bạch phụ thân của mình có lẽ thật không còn sống lâu nữa ngay tại sổ k h ô n g chế không nổi lộ ra ánh mắt bi thông lúc ồ đ ì n thật sâu nhìn xem con của mình sổ hít sâu một hơi trầm giọng nói ngươi phải nói cho ngươi tỉ tỉ héo lạ ad gạt bị phá hủy bị cầm trong tay lực lượng bảo thạch t h ả nổ chỗ phá hủy để nàng là ạt gạt báo thủ r ô i bỗng nhiên không chê không nổi cảm xúc run dày nói mẫu thân đâu p h ụ thân mẫu thân còn tốt chứ nàng tại sao không có cùng n g ư ờ i cùng đi đến ga lô kỵ cũng toàn thân run lên nhìn về phía o d i n o d i n chỉ là trầm thống nhắm hai mắt lại thật lâu không nói gì o d i n vô luận trong mạng ga mạnh bao nhiêu trong phim ảnh biểu hiện chính là cùng rẻ ở tám lạng nửa cân không phải vậy lôi thần hai cũng sẽ không nhìn xem lão bà của mình bị h á cám tinh linh giết chết mà thờ ơ ta không muốn đem ổ đ ì n nghĩ quá ngớ ngẩn vậy cũng chỉ có thể thiết lập trưởng thành lao lư bị đánh gây ổ đ i ể n c h i ngủ thật sắp chết già rồi dù sao phim ma đổi bộ phận cũng nhiều đi không kém ổ đ i ể n thực lực điểm ấy Trước người ngoài hành tinh chỉ cần xâm lấn liền tốt người địa cầu thu thập tàn cuộc muốn cân nhắc sự t ì n h coi như nhiều mấy ngày nay người bận rộn nhất không thể nghi ngờ chính là peter đầu tiên thân là người nhận hắn là phản kháng ngoài hành tinh xâm lấn công thần lớn nhất chí ít tại ngoại giới người bình thường xem ra là dạng này cái kêu p ô thiên cái đ i ệ t ố nghệ đem bầu trời hàng không mẫu hạm kéo tới trong biển một màn này cơ hồ là phát sóng trực tiếp toàn cầu sau đó hắn dùng tơ nện rán một bộ phận vọt lên bờ hàng không mẫu hạm hải cốt đi đánh nát một khối khác hàng không mẫu hạm hải cốt hình ảnh là trong khoảng thời gian này đến nay toàn cầu c ơ l ậ n số lượng cao nhất video thứ hai cao là người nện tại hắn dựng trên lưới nện xuyên tới xuyên lui đem thần thuẫn cục đặc công đóng gói thu thập lại phóng tới trên bờ một bộ này nước chảy mây trôi thao tác thậm chí cao thứ ba hay là người nện hắn bị é tân ý mạ khống chế lại vô số cốt thép đâm vào nhục thể hình ảnh để vô số người tại khu bình luận phát ra tan nát cói lòng ký h cũng chính là một màn này quá mức hết u y tình rất nhiều người chỉ nhìn một lần sau liền không đành lòng lại nhìn mới rơi vào người thứ ba dù vậy video này bình luận số lượng lại cơ hồ là trước hai đầu video gấp ba cái này không thể nghi ngờ là người nện mang đến đại lượng độ chú ý đến không hết mời cùng phỏng vấn cơ hồ t r ê n bể t w i t t e r lấy người nện thân phận tại twitter bên trên tài khoản không có cách nào dù là từ hiệu quả và lợi ích góc độ xuất phát để hàng không mẫu h ạ m không có rơi vào new job trong thành thị bảo trụ kinh tế tài sản chỉ sợ có thể có hơn trăm tỷ cứu người càng là đến hàng vạn m ạ tính những cái kia dân gian mời cùng phỏng vấn Ti t e có thể không nhìn coi như nghe không được nhưng chính phủ lại nhiều lần yêu cầu người n ệ n phối hợp bọn hắn thuật lại ngay lúc đó tình hình chiến đấu Ti t e lại không tiện cự tuyệt nhưng dù vậy người n ệ n thân phận này mang theo cho Ti t e khen ngợi nhưng vẫn là không có vượt qua hắn xí nghiệp ra thân phận cũng không phải Ti t e lấy xí nghiệp ra thân phận đã làm những gì tốt ra hắn vẫn làm tỉ như cho lần này sự kiện người hy sinh ra thuộc quyết tiền bởi vì hy sinh trên cơ bản đều là thần thuẫn c ụ đặc công nhân số cũng không nhiều bởi vậy p e t e công ty chế dược chỗ hiến cho kim ngạch liền lộ ra mười phần rung động l ò người có thể nguyên nhân chủ yếu nhất hay là có cái hỏng tấm gương làm so sánh đồng dạng thân là ước vạn phù ô n g lại chuyện xấu quấn thân trước kia càng là sung làm buôn lậu súng ống đạn dược bóng gian tony sơ tác chính là cái này so sánh đối tượng khi mọi người đích thực đem hai người so sánh đằng sau mới phát hiện hai người này đặc chất cơ hội hoàn toàn là cực đoan tony là theo cha mẹ trong tay kế thừa gia nghiệp phú nhị đại t i t y l à n g đêm sinh ca ngủ khắp cả công tử trang bịa tạp chí nữ người mẫu tony hàng đêm sinh ca ngủ khắp cả công tử trang bịa tạp chí nữ người mẫu tí t ơ giữ mình trong sạch trừ cùng mình ceo có chút mập mờ bên ngoài chưa bao truyền ra bất luận cái gì chuyện số bốn c trọng, là là lực lực trọng yếu nhất chính là tony h h điểm quá khứ có khi buôn lậu súng ống đạn dược lịch sử đen kiếm lời chính là giết người lòng dạ hiểm độc tiền đi thơ kinh doanh ổn định giá trị liệu dược tề tạo phúc xã hội kiếm lời chính là cứu người ít ỏi lợi nhuận liền ngay cả lần này người ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện anh hùng người nhện đều phòng trị liệu dược tề làm lòng người nát toàn thân bị cốt thép đâm thùng qua thương thế cũng là tại trị liệu dược t ề trợ giúp bên dưới khôi phục cái này tương đương với sự kiện lần này t i t e cũng có công lao là chưa từng xuất hiện ở hiện trường kim bài phụ trợ là người nện có thể dũng cảm vào cuộc lực lượng tại loại này tường đổ mọi người đầy và hiếu học sinh phụ trợ bên dưới tony trong lúc nhất thời cơ hồ bị triệt để đã dẫm vào trong bùn đất đến mức t i t e tự mình phát ra tiếng tin tưởng tony là bị ngoài hành tinh tâm linh người không chế người bị hại cũng không làm nên chuyện gì bốn hiện tại người mỹ đã lần này không gì sánh được kích thích người ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện bên trong lâm vào vạn chúng công hoan bọn hắn hiện tại chỉ muốn để tony chết bốn peter không thể không tại chăm bận điệu ở trong dành thời gian đi xem một chút tony xác nhận hắn tình huống dù nói thế nào đối phương cũng là đã từng bị sư phụ cứu người huống hồ sự kiện lần này đối phương đúng là người vô tội cái kiếp peter liền không thể làm nhìn đối phương thân ở nhà tù mà thờ ơ đương nhiên đây coi như là trên mặt n ổ i lý do bốn càng mấu chốt chính là peter muốn biết càng nhiều liên quan tới truyền tống môn tin tức khi peter tại cảnh ngục dẫn đầu xuống đi vào tony chỗ ngục giam sau hơi sưng sờ lập tức đối với đối phương lo lắng liền để xuống hơn phân nửa tony phòng đơn s a hoa đơn giản giống như là khách sạn năm sao liền chúng liền b u ổ i t r ư a ăn n g ụ c giam thức ăn cũng là tay trái rượu đỏ tay phải tôm hùm trứng cá muối ăn ngon uống sướng một chút không có dựa vào nét mặt của hắn trông được ra cái gì tích tụ này peter không nghĩ tới ngươi sẽ tới tony nói mịt mờ nhìn peter cổ tay một chút chú ý tới cổ tay của đối phương hoàn hảo không chút tổn hại tony lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó tự rêu cười một tiếng chính mình thế mà lo lắng một cái chữa bệnh lĩnh vực đỉnh cấp ông chùm sẽ chỉ không tốt thương thế của mình trái tim của hắn bên trong tạc đạn m ả n h vỡ đều là dựa vào peter công ty chế dược sản xuất trị liệu dược thể mới có thể làm loại k i ê phong hiểm cực lớn giải phẫu lấy ra chỉ là một chút bị thương ngoài ra khẳng định càng thêm không nói chơi chỉ là nghĩ đến nơi này tony liền nhớ lại lúc trước mình bị người ngoài hành tinh kia dùng quyền trượng điểm tại ngực trắng cảnh vô ý thức sờ lên ngực cảm giác có chút không quá dễ chịu đáng chết nếu là bộ ngực mình còn có phương chu lò phản ứng có phải hay không liền sẽ không bị k h ô n g chế ngươi thế mà lại có dành tới tim ta ngươi bây giờ hẳn là bận bịu chân không chạm đất mới đúng chứ tony nói đối p e t e sau lưng giám ngục phất, phất tay giáng ngục gật gật đầu trực tiếp đi ra nhà tù peter thấy thế đi lên trước ngồi ở tony đối diện t r ầ m t ĩ n h lại nói là bệ bộn nhiều việc nhưng có chút bận tâm ngươi bị gần nhất ảnh hưởng dư luận bất quá ngươi nhìn cũng không làm sao để ý tony nhún núi b a i xin nhờ ta cũng không phải minh tinh không dựa vào người xem duyên ăn cơm internet bên trên tiếng mắng đối với không thèm để ý người mà nói lực s á t thương tương đương không huống hồ đối ta tiếng mắng từ vừa mới bắt đầu liền có chỉ là trước kia rất nhiều người xem ở ta có tiền phân thượng coi ta là người thành công hiện tại người thành công do ngươi đến đóng vai cũng không có cái gì người vì ta nói chuyện mà thôi nhưng ngươi cảm thấy ta là loại kia quan tâm dư luận pha lê tâm sao nói tony nhìn về phía peter những mày nói nói đến ngươi thế nào peter khẽ giật mình ta ta có thể có chuyện gì tony giơ tay lên tại trên đồng hồ đeo tay của chính mình thao tác một phen sau đó mới nhìn chính mình mặt đồng hồ giả bộn h ư tùy ý mở miệng nói tay phải của ngươi cùng trên thân bị cốt thép mặc thấu thương thế peter nhìn xem tony không nói gì tony lúc này mới hướng về phía peter lung lay đồng hồ mỉm cười nói an tâm ta từ khi phát hiện biệt thự của mình bị nghe trộm sau liền nghiên cứu đồ chơi nhỏ này có thể phát xạ phạm vi nhỏ em cam đoan chung quanh không có bất luận cái gì thiết bị giám sát mặc dù nhà này n g ụ c giam là sở tặc công nghiệp tài trợ tư nhân n g ụ c giam nhưng trong khoảng thời gian này ra vào n h ư bị xà thần nhiều lắm ta tự nhiên sẽ để phòng điểm này khó trách đãi ngộ tốt như vậy thì ra n g ụ c giam là nhà ngươi mở mỹ quốc đại bộ phận n g ụ c giam đúng là tư nhân hợp pháp kinh doanh tù phạm chính là sức lao động lợi nhuận năng lực mười phần mạnh mẽ tư lúc này mới sờ lên vết thương trên người tao mày nói ta ngược lại thật ra còn tốt nhưng vấn đề là sư phụ mất tích ban đầu ở sở tạc đại lâu mái nhà p i t e tại tony trước mặt liền đã bại lộ thân phận lúc này nói đến ngược lại là không có gì tốt dấu diếm trên thực tế võ quán truyền thống môn chuyện này muốn so p i t e bí mật thân phận trọng yếu hơn tony đã là người biết chuyện p i t e cảm thấy mình người nện thân phận vốn là không có gì tốt dấu diếm chỉ là trước kia tony quá nhanh cùng chính phủ hợp tác này mới khiến p i t e chậm chạp không muốn đem thân phận của mình cáo chi đối phương hiện tại tony có thể tự mình đoán được mà lại không có nói cho mỹ quốc chính phủ đã làm p i t e muốn kết quả tốt nhất p e t e đứng người lên đi vào bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài cành trừng mặt khắc mục giam thủ phạm Chầm g i ọ nói g n ta để mặt trợ để đi cầu trợ sư p h ụ m ặ t nói sư phụ vừa r ờ i đi hơi, cái đã động võ quán đã không hành thấy tâm hơi, cho tâm ta một dù lắc đầu tin tức tốt duy nhất là ta người sư đệ kia nói cho ta biết sư phụ có được thường nhân mắt thường khó phân biệt tốc độ cái kia hai cái bị mỹ quốc chính phủ mang đi người ngoài hành tinh thi thể tựa hồ cũng là sư phụ giết chết không chỉ có như vậy ta lúc đó trên thân bị đâm xuyên cốt thép cũng là đột nhiên biến mất không thấy đồng thời vết thương bắt đầu khép lại loại cảm giác này không phải trị liệu d ư t h cũng hẳn là sư phụ cứu ta nhưng ta không rõ sư phụ như vậy thành thạo điêu luyện nhưng vì sao lại n ư ờ n g tựa theo tốc độ như vậy biến mất chỉ là mấy giờ thì cũng thôi đi nhưng n à y a tốc độ nhanh một ngày thời gian đã đầy đủ sư phụ du lịch vòng quanh thế giới hắn vẫn còn chưa từng xuất hiện tony nghe vậy thần s ắ c hơi đậu cho nên ngươi đoán hắn biết duy nhất ở địa cầu mất tích lâu như vậy vẫn chưa trở lại nguyên nhân chính là cổng truyền tống kia peter quay đầu nhìn về phía tony gật gật đầu tony thở dài một tiếng gãi gãi đầu có chút bực bội nhìn bằng mắt thường không đến siêu cấp tốc độ sao khó trách lúc đó sẽ phát sinh quỵ dị như vậy sự tình đi t h hai mắt tỏa sáng liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì thế cục bây giờ mười phần hỗn loạn đi t h cũng là kiên trì tại xử lý hẳn tại người n ệ n cùng tuổi trẻ ước vạn phú ông bên ngoài còn có một cái võ quán đệ từ thân phận đi t h hiện tại thậm chí cảm thấy đến thân phận này mới thật sự là chính mình một cái trùng hợp đụng đại vận gặp được danh sư tuổi trẻ học sinh nếu không phải sư phụ truyền thụ võ nghệ cùng điểm danh muốn chính mình khi công ty đồng sự người n ệ n sẽ không giống hiện tại cường đại như vậy đi t h chế dược từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không tồn tại bởi vậy tại sư phụ mất tích trong khoảng thời gian này ngoại giới đối với hắn khen ngợi c à lớn t l i ề n c à n g cảm t h ấ y áp lực cũng không có dầu diếm cau t thấy, Hắn mày nói coi ta mở ra truyền thống môn trong nháy mắt liền từ phía trên rơi xuống một cái toàn thân làn da màu tím biểu lộ quái vật dữ tợn nhưng cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt tại hắn chạm đến mở ra truyền t ố n g môn vũ trụ mét khối sau chung quanh liền lập tức phát sinh hết sức kỳ quái bạo tạc cái kêu bạo tạc không phải bất luận cái gì thốt nổ mà là thuần túy va chạm đồng thời cùng lúc đó Vũ cũng trụ mét khối biến mất không thấy gì nữa, bầu trời tống môn cũng triệt t môn khép khối không kín. chuyển biến bầu nữa, gì để o dù sao đây chính là có thể mở ra vũ trụ truyền thống môn vĩ đại khoa học kỹ thuật Có c đồ hắn ơ i kia, c nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ trong giọng nói có chút lo nghĩ nói cho nên sư phụ có thể là tại cùng cái kia màu tím quái vật trong chiến đấu bị truyền tống đến trong vũ trụ cái này triệt để vượt ra khỏi đi tơ phạm vi hiểu biết để hắn không thể nào phỏng đoán đỗ mục hiện nay tình cảnh bầu không khí trong lúc nhất thời trở mặt lại đi tơ lần nữa thở dài một tiếng liền dự định cáo từ rời đi dù sao hắn còn muốn lấy người nện thân phận dẫn theo những cái kia mới quen đ ấ y các sư huynh đ ệ đi tìm mất tích hai cái người ngoài hành tinh hai người kia tính nguy hiểm đối với người bình thường tới nói quá lớn peter không có khả năng bỏ mặc hai cái bom hẹn giờ mặc kệ nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm vậy ta đi trước trong thành thị khả năng còn có hai cái người ngoài hành tinh tại dấu kín ta muốn tại sư phụ trở về trước đem cái kia hai tên người xâm nhập đem ra công lý peter nói đi hướng cửa ra vào tay cầm tại trên chỗ cửa tony thần sắc bất định nhìn xem p e t e bóng lưng bỗng nhiên mở miệng nói cho nên ngươi lại phải lấy người nện bí mật thân phận đi làm siêu anh hùng sao ngươi vì cái gì không dám bại lộ thân phận chân thật tuổi trẻ ước vạn phụ ông hay là cứu vớt thành thị anh hùng hai cái này thân phận lẫn nhau đập ra ngươi chính là trên tinh cầu này được hoan n ê n nhất người kia đi thơ lắc đầu bất đắc dĩ nói ta xưa nay không là vì thu hoạch được khích lệ mới đi khi người nhẹ ta chỉ là vì có thể tại ban đêm chìm vào giấc ngủ lúc nói với chính mình ta hôm nay tận lực dùng ta dựa vào vận khí có được lực lượng trợ giúp đủ nhiều người bất hạnh ta chỉ làm u ố n đ ể cho mình xứng với phần này vận khí tốt chỉ thế thôi nói xong đi t ơ lúc này mới vặn ra chốt cửa từ tony xa hoa trong mục giam đi ra ngoài tony cầm trong tay ly rượu đỏ chậm rãi chuyển động lại chậm chạp không có u ố n g vào chỉ là muốn để cho mình xứng với vận may của mình kỳ qua ý nghĩ giống ta dạng này mỗi lần bị phần tử khủng bố bắt cóc h a y bị h oan buồng thành bóng gian kẻ xui xẻo thực sự khó mà cảm động lây a lời tuy như vậy tony hay là bông xuống ở trong tay ly rượu đỏ nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xuất thần vô luận như thế nào chính mình nhất định phải có chút sức tự vệ tony thật sâu n h ư mày lộ ra chán ghét cùng phẫn hận t h ầ n sắc hắn đột nhiên quét qua cái bản đem một bàn xa hoa mỹ thực đều lay đến trên mặt đất nói sẽ không bị mạng lưới ảnh hưởng dư luận tự nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi quan tâm nhất người khác khích lệ người mới có thể quan tâm nhất người khác được mạng người nhẹ loại này không nhìn hào giác nhật báo tiếp tục không ngừng công kích còn tưởng là không có chuyện người một dạng g i a hỏa dù sao chỉ là số ít tony nhìn xem trên đất một mảnh hỗn độn thật sâu nắm lại nắm đấm bị khủng bố phần tử bắt cóc thân bất do kỷ bị ngoài hành tinh người k h ô n g chế hay là thân bất do kỷ lan g đang vào tù vẫn như cũ thân bất do kỷ lần tiếp theo loại này từ đầu tới đôi đều không tại trong khống chế sự tỉnh tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng lại phát sinh vốn còn nghĩ triệt để đóng lại vũ khí bộ môn hiện tại xem ra muốn không bị động bị đánh trọng yếu nhất hay là năm đấm của mình đủ cứng ân chính phủ không phải là muốn mở ra vũ trụ thời đại đại hàng hải sao v ừ i v ạ n chính mình chẳng những có nguồn năng lượng mới còn có cùng đố mục giao dịch có được không gian áp suất túi c h ữ vật người sau nghiên cứu cũng đã có tiến triển chỉ là còn chưa kịp tự h c thao liền bị người ngoài hành tinh khống chế Lao tử tạo cho tử c á ân tony biểu thị cuối cùng câu này chỉ là nói đùa khích lệ miệng của mình hào mà thôi hắn cũng không biết trong vũ trụ này hệ ngân hà những cái k i a ngoại t ì n h cầu cao bao nhiêu trình độ khoa học kỹ thuật nếu như hắn biết hắn khẳng định sẽ càng thêm tự tin chương một trăm chín mươi hai thà nổ lao ra thiện tâm chương một trăm chín mươi hai thà nổ lao ra thiện tâm đỗ mục cầm lực lượng trong tay bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch giống như là bản thiết đảm một dạng trong tay chuyển chơi đá vô cực năng lượng đối với người bình thường có tính ăn mòn nhưng đối đố mục c ờ dị t ổ i nỉ ẩn thể chất tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tại thể nội lực lượng không gian sắp tiêu tán thời khắc đố mục cũng là nhấc lên nghiên cứu đá vô cực hứng thú cầm ở trong tay đố mục hơi có chút kinh ngạc dĩ nhiên không phải là đá vô cực gần chứa lực lượng kinh ngạc mà là đố mục phát hiện chính mình tựa hồ có thể thông qua trong tay đá vô cực cực kỳ mông lung cảm nhận được bảo thạch đằng sau lực lượng bản nguyên bốn không phải bảo thạch mặt ngoài phóng ra bộ phật kia mà là sau lưng nó đại biểu đơn này thể vũ trụ to lớn lực lượng bởi vì đá vô cực tại cái khác vũ trụ sẽ mất đi hiệu quả đặc tính t r i ể n lộ ra bọn chúng làm toàn bộ bản nguyên vũ trụ lực lượng chìa khóa thuộc tính đặc biệt mà thuộc tính này trên thực tế đỗ mục cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc sóng xung kích cùng k i a la re mắt đôi huynh đệ này năng lực có chút vi d i ệ u tương tự chỉ là tương tự cũng không phải là hoàn toàn tương tự bởi vậy đỗ mục mới chỉ có thể mông lung cảm giác được từng tia cái này khiến đỗ mục ánh mắt có chút neo h lại trong lòng có chủng niềm vui ngoài ý mớn mặc dù trước mắt mà nói phát hiện này còn không cách nào đại biểu cái gì nhưng trên thế giới này khó khăn nhất chính là từ đến một từ nghìn vạn đạo giữa đường tìm tới điểm xuất phát chỉ cần có thể cho mình một chút bắt tay đỗ mục có tự tin làm được một chút thành quả không trông cậy và ở thế giới khác cũng có thể sử dụng đá vô cực cái kia không quá hiện thực kim cố cửa lớn chìa khóa lại c h â n quý cũng không có nghĩa là nó có thể mở ra trên thế giới này tất cả cách sát nhưng là tựa như là chính mình trước đó như thế trực tiếp dùng võ quán cửa lớn coi như hạng pháo k h ô n g chế màu đỏ mạch sùng từ đỏ thấm trong vũ trụ bắn ra mà ra gần như không tiêu hao giết chết toàn thế giới tu la cái kia có lẽ cũng có thể có một ngày chính mình cho dù thân ở vũ trụ khác ở trong cũng có thể bằng vào lực lượng bảo thạch trực tiếp thông qua truyền t ố n môn từ mạ vẹo vận chuyển lực lượng tới đối phó địch nhân đâu không phải không khả năng a đỗ mục cảm thụ được loại kiện như có như không bảo thạch đằng sau lực lượng bản nguyên lực không chế cẩn thận suy tư trong lòng càng cảm thấy mình m ạ n h suy nghĩ không sai như đem đá vô cực coi như đơn thể vũ trụ cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn đỗ mục mặc dù không thể dùng quyền hạn này đi k h ô n g chế vũ trụ khác sự vật nhưng không có nghĩa là dùng cái này nhân viên quản lý quyền hạn cho mình đều i gia đình cấp trang bị cùng hỏa lực không thể dùng ở thế giới khác nếu quả như thật có thể thực hiện đá vô cực đối với mình mà nói giá trị liền gia tăng thật lớn chi tiết đá không gian không có cái t i a dù sao mới thật sự là đại biểu cho vũ trụ không gian này thuộc tính chìa khóa nếu như có thể có được đá không gian chính mình tiến triển nhất định sẽ bay v ọ t thức tiến bộ ân nếu là lợi dụng thời gian bảo thạch bốn đỗ mục suy nghĩ hơi đổi lại lắc đầu bật cười thời gian bảo thạch còn không có t ử trí tôn pháp sư trong tay tịch thu đâu coi như đồ vật của mình còn chưa tới tay t à i phú phân phối không có chút ý nghĩa nào đỗ mục chỉ là tiếp tục chú ý trong tay hai viên bảo thạch tha nộ ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt nhìn thấy gắt gao nhìn chằm chằm đỗ mục trong tay thưởng thức hai viên đá vô cực hắn trầm mặt thật lâu cuối cùng nhịn không được mở miệm như lời ngươi nói địa cầu một ngày đã nhanh muốn đi qua ta vẫn là không nghĩ thông suốt ngươi rốt cuộc muốn như thế nào lợi dụng cái này hai viên bảo thạch đến vượt qua mấy chục vạn năm ánh sáng khoảng cách đỗ mục lường t h ả n ổ một chút mỉm cười nói gấp cái gì ai nói ta muốn lợi dụng đá vô cực lực lượng cái đồ chơi này chỉ có thể ở trong vũ trụ này sử dụng phóng tới vũ trụ khác cũng chỉ là xinh đẹp tảng đá mà thôi với ta mà nói mặc dù hữu dụng nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hữu dụng t h ả n ổ nao nao vũ trụ khác lập tức mới chậm rãi bừng tỉnh đại n ộ lộ ra minh mạch hết thẻ biểu lộ khó trách khó trách ngươi hành tùng trong tương lai tin tức bên trong cơ hội không có quy luật xuất quỷ nhập thần khó trách ngươi thường xuyên biến mất cũng khó trách ngươi có thể rời đi cái này mấy chục vạn năm ánh sáng chân không chỗ cấu tạo ra lầu giam n g u y ê n lai ngươi có thể tiến về vũ trụ khác vậy cái này hết thể đều giải thích k h ô n g theo thạ nộ minh ngộ đỗ mục cũng cảm giác thể nội lực lượng không gian sắp triệt để tiêu tán đây chính là hắn vì cái gì không ngừng thưởng thức hai viên đá vô cực nguyên nhân mượn dùng cả hai lực lượng đến bao trùm những cái tia bám vào tại thể nội lực lượng không gian cái tia dù sao cũng là vũ trụ cấp bảo vật vỡ nát lúc t h ba chính là có trong tay mặt khác hai viên cùng cấp bậc bảo thạch chi lực mới có thể chậm rãi xô tan không phải vậy đỗ mục c h í ít còn muốn tại trong vũ trụ tung bay cái một hai năm mới có thể về v õ q u á n hôm qua tính ra một ngày thời gian vốn là tại cái khác hai viên bảo thạch hiệp trợ dưới tính ra đỗ mục nắm vớt hai viên đá vô cực pháp lực hóa thành một cái cánh tay bóp lấy thạ nổ cổ thạ nổ biến sắc còn tưởng rằng đỗ mục muốn vào lúc này đổ thủ ngay tại hắn y đổ dãy rủa thời khắc hắn cùng đỗ mục thân ảnh trong nháy mắt từ nơi này tấm thảm thật to bên trên biến mất không thấy gì nữa nguyên địa chỉ còn lại một tấm không ngừng tiến lên thảm một tấm mặt bà tại sâu trong vũ trụ chậm dại phiêu đẳng mà đi tới trong võ quán t h ả nổ đã xé rách ra đố mục pháp lực cánh tay cả người lại hướng lên trời bên trên bay đi dù sao tại bị đố mục mang theo đi vào võ quán trước đó hắn còn cưới tại cực tốc lên cao trên thảm bay trên người động năng cũng không có hư không tiêu thất đố mục vì không để cho t h ả nổ thừa cơ chạy xa lần nữa ngưng tụ ra pháp lực nắm trên bầu trời t h ả nổ sứ phụ đố mục nghe được sau l ư n g thanh â m quay đầu lại xem xét chính là có chút ngạc nhiên bằng lờ thậm chí là màu đỏ h ộ hình thái hiển nhiên gần nhất tâm tình không phải bình tĩnh như vậy lúc đầu bằng n ở là muốn đi giúp titer bận i ệ u nhưng là có tỷ hệ tổ hành động này nhanh chóng hơn người tồn tại một người liền tương đương với một trăm người hiệu suất mà bằng n ở cái này vốn là tại chính phủ nơi đó trên danh nghĩa gia hỏa quá mức hấp dẫn người h ư u tâm ánh mắt dứt khoát liền lưu tại võ quán vạn nhất đ ố mục trở về cũng tốt biết lúc này gặp đ ố mục bình yên vô sự bằng n ở cũng yên lòng chỉ là hắn hay là nghi ngờ nói sư phụ titer nói hắn không nhìn thấy người của ngài ảnh ngài tựa hồ vừa xuất hiện liền giết chết hai cái người ngoài hành tinh sau đó liền bỗng nhiên mất tích đến cùng xảy ra chuyện gì bằng nợ hỏi xong nói đằng sau t h ả nổ liền từ không trung ngầm vang rơi vào trong võ quán đỗ mục dùng pháp lực k h ô n g chế khói bụi không còn đã nổi lên mà t h ả nổ từ rơi xuống đất tư thế chậm rãi đứng dậy hoạt động hoạt động chính mình gần cốt hắn ngầm đầu nhìn lên bầu trời trời xanh mây trắng thở dài một tiếng đi qua quê hương của ta cũng có như thế duyên dáng hoàn cảnh nói t h ả n ổ nhìn khắp b ố n phía nghi hoặc hỏi cho nên đây chính là một vũ trụ khác nhìn tựa hồ cùng ta vũ trụ không có cái gì khác nhau quá nhiều bằng nợ nhìn xem tha nổ những mày hướng đỗ mục hỏi sư phụ g a hỏa này là sẽ không phải là cái nào thế giới mới người xuyên việt đi tha nô nghe vậy ánh mắt khẽ n ú c ních nhìn về phía băng nờ meo cặp mắt lại nói thế giới mới hắn quay đầu nhìn về phía đỗ mục trong đôi mắt lõe ra không hiểu thần thái người nơi này có thể liên thông vũ trụ hẳn là không chỉ một chỗ đỗ mục gật gật đầu tùy ý nói là không ít tha nô hít sâu một hơi thân là trong hệ ngân h à một cỗ thế lực cực kỳ khổng lồ lãnh tụ tha nô cũng không phải hàng ngày chém chém giết g i ế t một cái có thể tiến về khác biệt vũ trụ không gian đầu mối t h n c h ố ẩn chứa trong đó tài phú thậm chí có thể so sánh với cả một cái văn minh liên hành tinh giá trị đáng tiếc mình lập tức phải chết t h ả n ộ đương nhiên sẽ không ngây thơ đến coi là đỗ mục sẽ thả hắn biết được người tương lai thân phận một khắc này chính là tử kỷ của hắn không thậm chí chỉ cần có hoài nghi phạm vi đ o á n chừng chính mình liền vô dụng t h ả n ộ nhịn không được thở dài một tiếng thật là đáng tiếc như vậy quý gia tài phú lại nắm giữ tại một cái hủy diệt người trong tay đỗ mục cười lắc đầu yên tâm đi sẽ chỉ hủy diệt ngươi mà thôi người tử tương lai chỗ cảm thụ đến cảm xúc sẽ chỉ phát sinh ở chính ngươi trên thân t h ả n ộ từ chối cho ý kiến lắc đầu đối phương trước đó mặc dù đã dùng qua thuật độc tâm đánh cắp đi trong đầu của mình hết thệ tình báo nhưng có chút phức tạp vi diệu cảm xúc là khó mà tại loại này thô bạo xem bên trong cảm động lây tương lai mình tuyệt vọng không chỉ là bởi vì chính mình số mệnh bị diệt vong càng là xen lẫn đối toàn bộ vũ trụ đều sắp hủy diệt thống khổ cùng tiết hận đây mới là hát cám giáo đoàn cao tầng đem tương lai gọi ngày hủy diệt nguyên nhân đáng tiếc tương lai nắm giữ lấy thời gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch hẳn nhát vì bảo toàn chính mình xóa bỏ quá nhiều mấu chốt tin tức đến mức hắn chỉ có thể thu hoạch được loại kia tuyệt vọng tình cảm thể nghiệm lại không cách nào biết được đối phương đến tột cùng là dùng phương pháp gì hủy diệt vũ trụ bất quá trĩ chính mình phá hủy đá không gian để loại này hủy diệt vũ trụ phương pháp thiếu đi cực kỳ trọng yếu một bước cho dù không có trở thành chính mình trong vũ trụ đ ầ y mạnh hòa bình thiên mệnh cũng tại c h í ít tại phương diện nào đó bảo vệ chính mình vũ trụ đáng tiếc chính mình vốn đang coi là chỉ có tập hợp đủ sáu viên bảo thạch một loại này hủy diệt thế giới phương pháp lúc này mới tại bị đ ố i mục cứu t ì n h đằng sau không còn gấp gáp như vậy bận điều hoảng nhưng dưới mắt xem ra đối phương nếu có thể tiến về khác biệt trong vũ trụ cái kia tìm tới cùng loại đá vô cực như thế có thể hủy diệt vũ trụ phương pháp hẳn là cũng, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng thà nộ thật sâu nhữ mày rõ ràng thu được tương lai thông tin Lại đi chỉ có thể một, đơn giản nói một lần. đến nhìn về hướng thả nổ. bởi ư ớ c này Ngay sao? t vì đỗ mục cũng không có nói nguyên tắc phim nội dung tại bảng nợ trong lòng thà n i mặc dù là cái xâm lấn địa cầu tạ ác người ngoài hành tinh nhưng cảm xúc thật cũng không làm sao kích động dù sao lần này hy sinh nhân số còn không có h ắ n đại não mỹ quốc căn cứ quân sự tới nhiều thực sự cũng không có gì lập trường chỉ trích đối phương hại chết vô tội binh sĩ nhưng đối phương dù sao bởi vì tương lai hư giả tin tức hiểu lầm sư phụ thân là đệ tử bằng nợ vẫn là phải mở miệng vốn nắn đã ngươi là người ngoài hành tinh lại sẽ sử dụng tiếng anh cái k i a tiếng anh hẳn là ngươi duy nhất học tập địa cầu ngữ đi có thể sư phụ là người trung quốc danh tự chính xác tiếng trung phát âm là đỗ mục cùng trong lịch sử thi nhân cùng tên ngươi không có khả năng bởi vì tiếng anh phát âm có chút giống hủy diệt cái từ này liền tự dưng hoài nghi bằng n ở thần sắc mang theo tự hào nói liền cho đến trước mắt sư phụ trí ít đã trợ giúp ba cái thế giới miễn ở diệt vong hai nạn là vạn đức trong lòng người không thể tranh cãi chúa cứu thế t h ả nổ cười ha ha lắc đầu chỉ là ba cái tinh cầu thôi ta cứu tinh cầu cùng văn minh không có một nghìn cũng có tám trăm ta chỉ là lười nhát tính toán mà thôi bằng n ở nghe vậy lập tức nổi lòng tôn kính chẳng lẽ vị này thật sự là bị tương lai tin tức chỗ che đậy vội vội vàng vàng đến địa cầu ngăn cản đùm đầy chỉ là dùng sai phương pháp vũ trụ siêu anh hùng hắn thái độ kính nể nói thế mà cứu nhiều tinh cầu như vậy cùng văn minh những tinh cầu kia đều là sẽ ra chuyện gì tai nạn sao tỷ như văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn hoặc là chính mình sắp hủy diệt tại tự giết lẫn nhau lại hoặc là t i n h cầu hoàn cảnh kịch biến đ ỗ n g nhiên không thích hợp dân bản xứ ở lại bằng nở thật hết sức tò mò đối phương hẳn là đến từ hắn vị trí vũ trụ đối phương chỗ cứu vớt văn minh cũng hẳn là trong hệ ngân hà văn minh nguyên lai、like、trong vũ trụ lại có nhiều như vậy văn minh ở tinh cầu khác nguyên lai、like、hệ ngân hà lại là cái náo nhiệt lại chen trúc điện i ê n mặc dù đã có thể đi vào thế giới khác nhưng dù nói thế nào kỳ thật cũng đều là địa cầu văn minh biến thể mà thôi chân chính Từ k h á chẳng n a u t r lẽ nói là đem tinh cầu của mình tài nguyên nhanh khai phát hầu như không còn vẫn còn không có phát triển da gia nhập ngân hà đại gia đình vũ trụ đi thuyền kỹ thuật sắp đem chính mình vây chết tại hành tinh mẹ cái nôi loại kia nguy cơ đã hiểu nguyên lai、like、đối phương là đem những ngày phát triển thất bại văn minh dẫn hướng thời đại vũ trụ người dẫn đường a mà lại không phải ngay từ đầu liền lên tay can thiệp mà là tài nguyên khan hiếm đến trong lúc nguy cấp mới đi chợ giúp đối phương đột phá chính mình không cách nào đột phá bình cạnh sao từ hướng này tới nói đúng là cứu vớt bọn hắn bằng nợ hào hứng nói ra chính mình phỏng đoán thả nộ thần sắc nghiền ngẫm đỗ mục thì không n g ạ i lắc đầu thực sự nhìn không được bằng nợ đối thả nộ h i ể u lầm đỗ mục mở miệng nói không vị này gọi thả nộ ngân hà bá chủ nhưng không có như vậy nhã hứng tài nguyên nguy cơ ý tứ chính là tài nguyên không đủ cả một cái tinh cầu người xa xỉ hưởng thụ đấy lập tức liền muốn vì tranh đoạt tài nguyên mà đánh nhau thả nộ lao ra không nhìn nổi người ngoài hành tinh tự giết lẫn nhau cho nên đi lên liền diệt vong toàn bộ văn minh một nửa nhân khẩu dùng cái này đến cam đoan tài nguyên sung túc và nở g n thần sắc có chút n g ố c trệ tha nộ thì bình tĩnh mà kiêu ngạo vì mình hành vi nói bổ sung kể từ đó bọn hắn liền sẽ không tại tranh đoạt tài nguyên tự giết lẫn nhau bên trong sinh ra cừu hận đến mức đời đời tiếp tiếp cựu hận lẫn nhau khi cừu hận xuất hiện đằng sau văn minh trung quốc độ phân chia liền sẽ trở nên tựa như hai đài cối say thịt không ngừng chém giết lẫn nhau lại báo thủ sinh sản thống khổ nhưng khi cái t i ê một nửa người bị ta gọn gàng giết chết đằng sau toàn bộ văn minh đều lên tiếp theo tâm v ạ n thành một cỗ dây thừng may mắn còn sống sót một đời trở thành bọn hắn tinh cầu từ trước tới nay đoàn kết nhất hưu h ã i một đời tha nỗ lộ ra dáng tơi ư cười bởi vì tất cả cừu hận đều tại trên người của ta mà bị ta ngẫu nhiên rút giết một nửa người cũng đã làm giòn lưu l o á t chết đi trừ trước khi chết ngắn ngủi sợ hai bên ngoài không có bất kỳ cái gì thống khổ người chết mất không thống khổ nữa người sống đoàn kết hưu h ã i tiến vào phát triển cao tốc giai đoạn n g ư ờ i cảm thấy như thế xã hội không khí chẳng phải là giống thiên đường một dạng mỹ hảo bằng l đã nghe trận mắt ố c mồm đúng lúc này đố mục đông nhiên dẫn đạo thức hỏi cho nên nếu như ngươi thu được có thể khống chế toàn vũ trụ vật chất sáu viên đá vô cực ngươi sẽ làm cái gì t h ả nổ vỗ tay phát ra tiếng hơi hở nói tựa như d ạ n g này đánh cái búng tay sau đó ngẫu nhiên giết chết toàn vũ trụ tất cả trên tinh cầu một nửa nhân khẩu đơn giản không đau nhức trực tiếp công bằng bằng n g nghe vậy cũng nhìn không được nữa cái chán bạo khởi nhiều sợi gân xanh hắn hít sâu một hơi nhìn về phía đố mục ôm quyền túi người chào nói sư phụ người này chính là người điên ta có thể đánh chết hắn sao thà nổ phát ra một tiếng trào phúng cười nạo đố mục cũng lắc đầu không được hắn tạm thời còn sống còn có chút dùng cho nên đánh cái gần chết đi t h ả n ộ hơi sững sờ ân đối phương cảm thấy đệ tử của mình có thể đem ta đánh cái gần chết sao phải chăng quá coi thường ta t h ả n ộ một chút cũng tốt t h ả n ộ nhìn xem đi hướng lớp của mình nạp bẹ bẹ cổ mỉm cười nói vừa mới khôi phục g i ã n g â n cốt thư giãn một tí hy vọng ngươi có thế để cho ta thu hoạch được một chút niềm vui thú chương một trăm chín mươi ba một lần nữa phát ra hào quang đá vô cực chương một trăm chín mươi ba một lần nữa phát ra hào quang đá vô cực thà n ộ nhìn xem đi hướng chính mình cự nhân màu đỏ ánh mắt mười phần lệ nhạt thậm chí có chút hăng hái cho dù đối phương kích cỡ nhìn không khác mình làm ấy thả nộ nhưng cũng lơ đ ẽ n tại trong hệ ngân h à hình thể cũng không phải quyết định lực lượng yếu tố duy nhất đương bằng nở đứng tại thả nộ trước mặt sau một đỏ một tím hai cái dáng người to con cự nhân bốn mắt nhìn nhau làm sao muốn vì chưa từng gặp mặt người ngoài hành tinh báo thù sao thả nộ c ư ờ i n h ạ o một tiếng vì để cho ngươi càng có động lực một chút ta có thể trước đó tuyên bố nếu không có sư phụ của ngươi ngăn cản ta cũng tương tự sẽ giết chết địa cầu một nửa nhân k h u mặc dù ta lần này đi vào địa cầu vì chính là giết chết cái kia đủm chỉ là rất đáng tiếc không thành công mà thôi bằng nở thật sâu như mày hắn hiện tại cũng không phải trước kia hảo hảo tiên sinh từ khi các loại trên ý nghĩa chiến thắng r i ú p sờ đằng sau bằng n ở tính cách liền tùy ý rất nhiều lại thêm rét một hình thái cũng xác thực sẽ để cho hắn càng xúc động một chút bởi vậy nghe được tha nổ khiêu khích hắn một quyền đánh tới thế lại lực c h ầ m nằm đấm chỉ là lôi c u ố n p h o n g áp liền đem trong dạng võ đường thổi tiếng gió rít gà bành uy thế như thế tha nổ lại chỉ là một tay liền bành nhưng tiếp được cái này hung hãn nằm đấm q u â n trường ở giữa va chạm giống như là lựu đạn mini ở trong viện bạo tạc tha nộ thần sắc không thay đổi n ư ờ i lạnh nói à còn có thể ngươi hẳn là có thể làm một cái hợp cách đóng cát để cho ta tiết tiết lửa. nói t h a n o dưới chân đạp một cái hông heo v ặ n một cái lôi cuốn lấy bắp thịt toàn thân hung hãn chi lực hoàn toàn ra chỉ đang xúc thế đã lâu sau t r ê n quyền tựa như hỏa pháo nặng nặng đánh vào bằng lờ ngực bằng nở cả người bình di lấy hướng về sau hoạt động hai chân vậy mà tại gạch đá trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo lại thâm sâu vừa rộng lõm vô số đá vụ n ặ n bùn đống đất tích tại chân của hắn vóc hô t h a n o thoải mái thở ra một hơi một b ê n này đánh cho quá bền chắc trước đó cùng đỗ mục chiến đấu thà nổ đơn giản nhẫn nhịn đầy bụng tất giận rõ ràng cầm trong tay ba viên đá vô cực theo đạo lý tới nói miểu sát đối phương căn bản không có vấn đề gì. chính là tờ mở đáng chết tốc độ loại tốc độ kia để hắn căn bản có lực không chỗ dùng thậm chí ngay cả tự vệ đều mượn mượn m i ễ n cưỡng lại về sau lực lượng bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch bị thu được t h ả nổ liền triệt để không có cùng đỗ mục chiến đấu hứng thú tại t h ả nổ xem ra bây giờ tình thế nguy hiểm càng quan trọng hơn hay là như thế nào dựa vào trí tuệ đến phá giải muốn dùng man lực tránh thoát lồng giam bất quá là dã thu hành vi t h ả nổ khinh thường vì đó nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho có thể tìm đống cắt đánh đập một trận cơ hội thà nổ không thể dùng đến chút giận bằng n ở t r ê ngực n lần đầu ở bộ này có thể so với một màu đỏ trên người cảm nhận được đau đớn hắn nghe răng trận mắt dùng sức xoa trái tim muốn đem cỗ này đau đớn đẻ xuống nhưng mà t h ả nổ cũng không phải tại cùng bằng n ở đánh về hợp chế hai bước tiến lên mượn vọt tới trước tình thế nằm đâm giống như là có thể xuyên qua sắt thép trường mâu một dạng đâm v ề bằng n ở mặt bằng n ở lập tức n g ử a ra sau t r á n h né nhưng mà t h ả nổ cũng lộ ra cười lạnh giống hắn loại cấp bậc này chiến sĩ hầu như không tồn tại đánh nghi binh vấn đề đánh tới chính là toàn lực công kích không có đánh tới công kích động năng ở trên người đi một vòng lần nữa đi vào sau c h i n q u y n tha nổ sau q u y n giấu ở b Tựa như độc xà thổ tín truy thủ đột nhiên trọng kích tại b ằ n g nờ gan bộ vị b ằ n g nờ bị đau lưu lại nhưng mà thạ n ổ nằm đấm lại n ặ n g lại mật đánh xong một quyền không có sao lắc liền tiếp lấy quyền kế tiếp phản phất báo hỏa thức hỏa lực tấn công mạnh b ằ n g nợ trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải trên thân các nơi đều chuyển đến chìm như sấm r ề n va chạm nổ đùng đỗ mục đối hai người chiến đấu nguyên bản không có hứng thú đang nghiên cứu trong tay đá vô cực lúc này gặp đến thạ n ổ vậy mà đè ép bằng nờ đánh đỗ mục thở dài một tiếng bảng nờ ngươi luôn luôn đối mặt do、so、lực lượng ngươi đối thủ nhỏ yếu đến mức đều quên vi sư đối với ngươi dậy bảo sao thu h đem mình làm làm người bình thường một dạng chiến đấu đừng cho vi sư cảm thấy bạch dạy ngươi những cái kia công phu vừa mới nói xong bằng nợ đột nhiên bên dưới e o nhất cánh tay một cái đấm móc tinh chuẩn đánh vào thả nổ một q u y ề n này cánh tay phía dưới thả nổ chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt chuyển đến cánh tay không bị khống chế nhấc lên một sát na này thiếu khuyết một cái cánh tay phòng ngự thả nổ phía bên phải gần như hoàn toàn không để phòng không môn mở rộng thế mà bị cắt đứt công kích thả nổ âm thầm nhữ mày nghĩ đến ăn sống truy kích của đối phương sau đó đem dơ cao khự tay đập xuống đục tại trên bả vai của đối phương dù sao l i ê n nhìn đối phương ban sơ một quyền kia bi lực cũng căn bản không tính là gì có thể thà n ổ chưa từng nghĩ đối phương cũng không công kích mình không để phòng phía bên phải thà n ổ hai mắt nhìn mình chằm chằm đối thủ chỉ thấy bằng nợ vừa mới cắt đứt công kích mình tay trái hư nắm tay phải lại tựa như cung thủ d ư ơ n g cung cực hạn kéo về phía sau theo bằng nợ dồn khí đan đ i ể n không còn hạn chế chính mình đối pháp lực điều độ bốn pháp lực tại bằng nợ thể nội không ngừng lưu chuyển lấy tứ tư tướng quyền vận công phương thức đem hắn trên thân tất cả phát lực bộ vị lực lượng cùng nhau lôi quân lấy vận chuyển đến bằng nợ hoàn toàn đặt thân thể tối hậu phương trên hữu quyền sau một khắc bắc thị toàn thân tựa như dây cung ké Chỉ gặp băng n g u q u y ề n phân g p h ấ t mũi t ê n g i ố n g n h ư b ắ h â n phân phân phân phân phân phân phân p â n phân p â n phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân h â n phân phân phân phân h â n phân phân phân phân phân phân phân p h n phân h â n phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân g h â n phân phân t h â n p h n h â n phân p h n phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân phân h â n p n phân phân phân p h â l p h n phân phân phân phân phân phân phân g h â n phân phân phân phân phân phân p h n phân phân phân phân phân phân h â n phân phân phân phân phân p i â n phân phân phân phân phân p h â l i ê n tựa như trực tiếp đánh vào thả nổ trong cánh tay liên đ ố i lại để cho cánh tay hung hăng k h ắ p vào ngực ở trong vênh ông to lớn tiếng nổ tại bên trong v õ quán nổ vang thả nổ thẳng tắp bay ra ngay tại hắn sắp đâm cháy v õ quán vách t ư ờ n g lúc đỗ mục tùy ý phất phất tay liền dùng pháp lực che lại toàn bộ v õ quán kiến trúc đồng thời ở bên ngoài tường bộ phận dâng lên một tầng pháp lực hậu thuẫn ngăn cản bằng nợ tạo thành rung động hướng cựu long loan lan tràn mà cái này để thả nổ xinh xinh n ổ ngạnh sinh sinh ngăn bằng nơ một quyền này gần như tất cả động năng xương sống đâm vào đỗ mục pháp lực trên tường cao lúc đều bị hoàn toàn đẻ cho bằng trong n h y mắt trước sau hai cỗ tác dụng cực lớn lực cộng đồng đ è ép tại thả nổ trên thân thể đến mức để hắn trong nháy mắt phun ra một vùng máu cả người giống như là dán tại trên vách tường cách hồi lâu mới chậm dai trượt xuống trên mặt đất đ á t thả nổ hai cánh tay túi trên mặt đất nguyên bản chỉ có khuỵu tay khớp nối hai tay lúc này ở trên cánh tay đều nhiều hơn một chỗ ngọt gây bộ phận l i ê n ngay cả cánh tay chỗ phòng ngự nơi ngực đều rõ ràng lom xuống đi một khối xương ngực tuyệt đối là nát mà cái này thậm chí là thả nổ cánh tay của mình ép ra thương thế bằng nợ nhìn xem một quyền này tạo thành uy lực hô một tiếng có chút thất vọng nói hô ta còn tưởng rằng toàn lực của mình một kích. có không chỉ n h là có b như t h vậy vừa mới đỗ mục thậm chí từ bằng nợ cái này khó được toàn lực phát huy tự thân lực lượng trong công kích đạt được rõ ràng lực lượng phản hồi tại s u u t t u r g e r gấp mười lần lực lượng trên cơ sở còn có thể có rõ ràng tăng lên để cho mình lực lượng nâng cao một bước đỗ mục đều có chút bó tay rồi bằng nờ đi qua đến cùng là có bao nhiêu lời thế mà một lần cũng không có ở dép một hình thái luyện qua tứ tướng quyền ân bất quá nghĩ đến nơi này đỗ mục cảm thấy cũng không thể trách bằng nờ chủ yếu là từ ban sơ chữa trị dược tề đến tinh tinh dược tề lại đến hiện tại làm cho đối phương chế tác hụt dược tề lại thêm bình thường dạy bảo bọn nhỏ học tập chính mình cơ hồ đã đem bằng nợ làm việc cho sếp đầy để vốn là đối với mình lực lượng có mê chi tự tin bằng nợ lại đi dành thời gian sờ khe hở đi tự giác luyện võ s á c thực cũng quá gây khó cho người ta một chút ngược lại là bằng n ở quay người đối sư phụ hổ thẹn liền ô quyền túi đầu này này nói thật có lỗi sư phụ ngài nói rất đúng ta quá n g ạ m ạ n không chỉ là ban đầu chỉ muốn dùng mã lực thậm chí ngay cả ngài dạy bảo quyền pháp đều không có sử dụng cái này tại đối mặt đồng thể hình địch nhân đến nói quá không nên nên cũng là bằng n ở đối h ụ t lực lượng quá mức tự tin dù sao h ụ thân t cao chỉ có không đến ba mét thể tích cũng liền tương đương với bảy tám người loại có thể phương diện lực lượng liền xem như ngày đó ngã vào biển cả hàng không mẫu hạng bằng nờ đều có lòng tin dơ lên chỉ cần nó tự thân vật liệu có thể gánh vác tự trọng cái này ma hứa lực lượng để bằng nợ sinh ra m ũ quáng tự tin dù sao liền ngay cả có được mấy chục tấn khí lực người nhện hắn cũng không dám dùng toàn lực sợ làm hỏng đối phương thú n g chi một cái chỉ là người ngoài hành tinh kết quả không nghĩ tới người ngoài hành tinh này lực lượng vậy mà không thua chính mình bằng nợ là đã tiếp nhận hụt nhục thể không khoa học chuyện này còn không có nhận thụ tùy tiện tìm đến một người ngoài hành tinh tố chất thân thể cũng giống như thế không khoa học cũng may khi chính mình, thu hồi lòng ngạo, liền đem chính mình xem như người bình thường trạng thái toàn lực ứng phó cùng địch nhân sau khi giao thủ hay là lập tức nổi bật ra đỗ mục dạy bảo giá trị nếu đem hiện tại bằng n ném đến một vòng vây người đều có thể biến thành các loại h ụ t thế giới hắn cũng tương đương với h ụ t tròng tộc nội công cao thủ đánh một cái sẽ chỉ cơ sở công phu quyền cướp t h a n o vẫn là dễ như t r ở bàn tay mộ sói về quê trong mạn gạ s á t thực có hộ tộc đỗ mục gật gật đầu đối bằng n nói lần này có thể ăn vào rào hấn ngươi chịu đỡ này nắm đấm liền không lỗ yên tâm đi t h a n o trước đó công kích đối ngươi vẹn vẹn tạo thành vết thương nhẹ a suýt nữa quên mất ngươi tự lành năng lực cũng rất mạnh không cần đến ta nhắc nhở mặc dù trước đó bằng n bởi vì n g ạ mạng chịu vài quyền đánh cho t ê người nhưng vô luận như thế nào hiện tại b ằ n g nở muốn xa xa mạnh hơn nguyên tắc bên trong hụt điểm này công kích liền có vẻ hơi không đau không nữa vẹn vẹn nắm đấm rơi vào trên người thời điểm có một trận nhói nhói đương b ằ n g nở thong thả lại sức sau cơ hồ đã triệt để tự lành cụ cụ thà n ổ mơ mơ màng màng nháy mắt mấy cái lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới thế mà bị một quyền đánh bất tỉnh đi qua cái này sao có thể thà n ổ trong lòng kinh ngạc chỉ cảm thấy không hiểu đấu thậm chí đến buồn cười trình độ hắn tại chính mình hành tinh mẹ vốn là cường đại nhất biến dị thể vĩnh hằng trong tộc lấy lực lượng sở trường đồng bào cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn tung hành hệ ngân hà trên trăm năm trừ số ít lao bất tử quái vật cùng nhanh chết giả quái vật bất luận tồn tại gì bất kỳ võ lực nào thậm chí đều không phải là hắn tay không tắc sát đối thủ cũng chính là tay không tắc sát hiệu suất quá thấp hắn mới gây dựng hắc cám giáo đoàn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng bản thân hắn đều là toàn bộ hắc cám giáo đoàn bên trong vũ khí mạnh mẽ nhất mà ở hôm nay chính mình thế mà tại thuần túy lực lượng cơ thể bên trên bại bởi một cái xa xôi tinh cầu lạc hậu thổ dân vẹn vẹn một quyền mà thôi bốn vì cái gì một quyền này cùng ban sơ nắm đấm lực lượng trên lệnh to lớn như thế Hắn huy thế phương diện cũng không tiêu chuẩn, thậm chí rõ ràng không cách nào kéo theo rất nhiều có thể ràng quyền diện cũng ràng nào dụng rõ rõ rất tại tư tiêu lợi có kéo đây i ể m phát lực đ chính là tứ tướng quyền loại này nội công quyền pháp cùng phổ thông kỹ x ả o cận chiến khác biệt mà tứ tướng quyền có thể lôi quân thu thập đủ thân lực lượng bộ p h á t mỗi một quyền đều là thực sự toàn lực đến mức để bộ này phát lực phương thức tại một loại lực lượng này cấp bậc trong chiến đấu đều có thể khiến cho bên trong một phương sinh ra ưu thế áp đảo dù sao những lực lượng kia hay là bắt nguồn từ người sử dụng bản thân mà không phải định c h ế cái nào đó uy lực thuốc nổ hoặc mặt khác vũ khí nóng đây chính là vì cái gì ở hành tinh khác khoa học kỹ thuật cũng không có dạng nhảy vọt viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật mạ vẹo vũ trụ rất nhiều người ngoài hành tinh đều ưa thích chơi vật lộn bởi vì bọn hắn vung vẩy vũ khí lạnh sinh ra lực phá hoại thật so với chính mình văn minh sản xuất viễn trình súng phá o uy lực lớn đỗ mục nhìn lướt qua ánh mắt còn không có tìm về tiêu cự tha nổ lắc lắc đầu nói ngược lại là ngươi tha nổ xương ngực của ngươi bị vỡ nát gãy xương đâm vào trong trái tim của ngươi mặt cũng may ngươi trái tim cơ bắp rất răn chắc không có triệt để đâm xuyên có thể sẽ có một trận xuất huyết bên trong nhưng lấy ngươi tự lành năng lực h ẳ n là cũng không cần bệnh của ngươi bằng n lần này thật đúng là đánh tới gần chết bởi vì t h ả nổ sẽ tự lành đố mục cũng cảm thấy hai tay của hắn phế bỏ tình huống càng thích hợp đối phương bởi vậy cũng không có để bằng n ở đối t h ả nổ làm nhiều để ý tới sau đó bằng n ở muốn đi mạng vào thế giới thông chi sư huynh đệ của mình bọn họ sư phụ đã trở về thế là đang cùng đố mục nói rõ sau liền đi ra võ quán cửa lớn đi đến mạ vẹo vũ trụ đố mục nhìn xem bằng n ở bằng lưng cảm thụ được đối phương đi ra võ quán trong nháy mắt quen thuộc địa cầu nữ rót hắn không có đi theo bằng nợ cùng đi dù sao hoặc là phân biệt truyền thống hoặc là coi như không biết là cùng đi đến nựu rót hay là cùng một chỗ rơi vào vũ trụ thâm viên đỗ mục cũng không nóng nảy trong thời gian ngắn này thế là móc ra lực lượng bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch bắt đầu thưởng thức nghiên cứu tại trở về võ quán rời đi mạ vẹo vũ trụ sau trong tay hắn hai viên đá vô cực quả nhiên đã mất đi lực lượng cũng không liên lạc được trước đó chỗ cảm thụ đến vũ trụ to lớn bản nguyên nhưng không quan hệ khi đỗ mục dùng pháp lực đụng vào võ quán sau đ ạ i môn giác quan của mình liền trong nháy mắt xuyên t ấ u qua cửa lớn chuyển tới mạ vẹo trong vũ trụ ân tự nhiên hay là chỗ kia không có vật gì vũ trụ thâm nguyên lập tức đỗ mục trong tay hai viên nguyên bản quang mang ảm đạm xuống đá vô cực lập tức lần nữa tản mát ra hào quang Trước Trước người người chiếu cấu người võ quán. 194, chiếu cấu người võ quán. quán. võ võ khi đỗ mục muốn thúc đẩy lực lượng bảo thạch năng lượng trong đó lúc liền thấy một c h ù mẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt t ử diễm từ võ quán trong cửa lớn mánh liệt mà ra đỗ mục tại bọn chúng còn không có tiếp xúc đến võ quán kiến trúc thời điểm liền lập tức khống chế những tử diễm này trở về mạ vẻ vũ trụ cái tia dù sao cũng là mạ vẻ vũ trụ thuần túy nhất phá hư chi lực cho dù là đỗ mục pháp lực cũng gánh không được quá lâu thiêu đốt vạn nhất phá hủy võ quán kiến trúc dẫn đến giống như là gõ thảm phạm tội ngõ hẻm một dạng đã mất đi truyền tống môn công năng c á i k i a việc vui liền lớn bất quá bởi vậy đỗ mục cũng sáng tỏ trong tay mình đá vô cực thật đúng là có thể sử dụng chỉ là tại cái khác vũ trụ không có cách nào trực tiếp sử dụng đá vô cực có thể khống chế lực lượng không cách nào giống như là tại mạ v ậ trong t vũ trụ như thế trực tiếp từ trong bảo thạch tuân ra mà là trước hết tại mạ v ậ trong t vũ trụ ngưng tụ ra lại thông qua truyền tống môn đi vào bảo thạch người khống chế vị trí mặc dù có hơi phiền t o á i có thể phiền phức trình độ cũng liền tương đương với người bình thường mang theo cỡ lớn vũ khí nóng cùng y lực so sánh điểm này loại sách tay bên trên không đủ không đáng giá nhắc tới nói cách khác bốn hiện tại đỗ mục cho dù r ứ t bỏ gấp mười lần so với s ú t tơ gơ thể chất cùng lực lượng cũng có được có thể trực tiếp phá hủy một cái tinh cầu năng lực đỗ mục nhìn xem trong tay quang mang một lần nữa ảm đạm đi lực lượng bảo thạch trong lúc nhất thời hơi xúc động vừa mới qua đi bao lâu a bốn nửa năm trước đó chính mình hay là cái muốn cân nhắc cái bang loại này của đại phạm tội cơ cấu trả t h ù tiểu tiểu võ quản quán chủ vẹn vẹn thời gian mấy tháng đi qua tinh cầu loại này ngay cả đạn hạt nhân cũng chỉ có thể bơi lên tầng ngoài đơn vị thiên văn chính mình tự hồ cũng có thể đúng nghĩa đem nó hủy diệt suy nghĩ kỹ một chút như phá hủy là một cái có truyền thống môn tinh cầu như vậy truyền thống môn cũng sẽ biến mất chính mình mất đi tiến về vũ trụ nào đó tư cách như phá hủy là vũ trụ nào đó bên trong một tinh cầu khác công kích cũng nhất định phải từ truyền thống môn vị trí phát ra có thể lực lượng bảo thạch tử diễm tốc độ lại không nhanh rất khó làm cự ly xa thủ đoạn chiến đấu đ ố mục gật gật đầu mặc dù phát hiện lực lượng bảo thạch cực hạn nhưng hắn cũng không có bất mãn gì có thể tại cái khác vũ trụ cũng lợi dụng đá vô cực lực lượng đã là một loại niềm vui ngoài ý muốn hắn cũng không có trông cậy vào cầm x u ố n g mạ n g vào thế giới đá vô cực liền có thể chư thiên vô địch mới vừa vặn đến đàm luận một hai cái tinh cầu trình độ còn xa xa không đạt được rất nhiều trong thế giới những vũ trụ kia cấp trời tấm hoặc tranh nền đâu đ ố mục đem hai viên đá vô cực đều tạm thời thu vào biết bọn hắn có thể tại có truyền thống môn vũ trụ sử dụng xem như một cái lớn vô cùng thu hoạch như vậy sau đó càng quan trọng hơn ngược lại không phải là nghiên cứu đá vô cực mà là muốn nghiên cứu một chút truyền tống môn chuyện lần này để đ ố mục ý thức được chính mình kỳ thật vẫn là có khả năng bị triệt để vây ở vũ trụ nào đó bên trong khó mà tránh thoát tại mạ vẹo vũ trụ đã không gian quyền trọng xa xa tại bình thường bản thổ sinh mệnh huyết dịch phía trên cái kia vũ trụ khác khẳng định cũng sẽ có tương tự bảo vật không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất hiện tại đỗ mục mục tiêu nhỏ chính là để cho mình có thể chân chính vừa lòng đẹp ý tại mỗi cái võ quán đã kết nối trong vũ trụ tùy ý xuyên thẳng qua hoàn toàn tự chủ không phải muốn dựa vào cái gì huyết dịch thiếp phiến như thế không đáng tin cậy đồ vật đố mục mắt nhìn góc tường thản ổ lúc này t h ả nổ tựa hồ bị bằng nơ một quyền đánh i ự u x s u lòng dạ lúc này nhắm chặt hai mắt không nói lời nào hai tay vẫn rủ xuống tại thân thể hai bên nhưng tốt xấu xương cốt đã bị thản ổ tự hành ngay ngắn liền chờ tự lành thế là đố mục quay đầu nhìn về hướng võ quán cửa lớn võ quán cửa lớn hai ngày này y nguyên không hề có động tinh gì dựa theo bảng nờ trước khi đi thuyết pháp đố mục vô luận là hai ngày này hay là trước đó không có ở đây thời điểm đều không có mới người xuyên việt xuất hiện đố mục từ khi thu được cờ dị tôn ý ẩn lực lượng sau liền đem từ t o n y nơi đó giao dịch tới phương chu lò phản ứng giao cho bằng nợ mà bằng nợ dựa vào phương chu lò phản ứng làm nguồn điện xây dựng lên càng tiêu hao thêm hơn lượng điện lớn thiết bị cũng đa dạng võ đường một góc lắp đặt nhắm ngay võ quán cửa lớn camera thông qua camera bằng nợ có thể xác định cũng không có cái nào đó người xuyên việt đến đằng sau phát hiện võ quán không ai liền trực tiếp chính mình rời đi sự t ì n h phát sinh đố mục kéo xuống trên thân vừa mới dùng để kết nối mạ vẹo vũ trụ huyết dịch thiết phiến đi ra phía trước vớt ve võ quán trên cửa chính chất gô đường vân lần trước hắn nói muốn muốn lấy được một cái nục thể tiềm lực cao đ ồ đệ kinh công liền đến nhưng sau đó hắn chỉ mặt gọi tên muốn đủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ võ q u á n cửa lớn lại lâu dài c h ầ m mặc cái này khiến đỗ mục hơi nghi hoặc một chút thật sự chỉ có thể liên thông âu mỹ thế giới quan tác p h ầ n không đây coi như là đạo lý gì đều có thể vượt qua vũ trụ mở ra truyền tống môn sinh mệnh vật chất thậm chí có thể tự do xuyên thẳng qua chẳng lẽ còn muốn cho vũ trụ phân chia quốc tịch đơn giản đảo ngược thiên cương lần này bởi vì đỗ mục trên thân cũng không mang theo bất luận cái gì huyết dịch tiếp khiến võ quán truyền tống môn cũng không có mở ra bởi vậy hắ sinh mệnh lực trưởng cũng chưa khuyết t ắ n đến một thế giới khác ở trong đố mục sờ tay vào ngực đem tồn tại quả táo vàng móc ra tổng lượng đi lên nói kỳ thật quả táo vàng bên trong lần chứa tín nhiệm g lực lượng là so ra kém lúc trước đố mục vì chính mình mở ra không gian cơ quan lúc sử dụng tín ngưỡng lực số lượng nhưng quả táo vàng dù sao cũng là tinh khiết tín nhiệm g trí lực đố mục muốn biết dùng nó đến thúc đẩy pháp lực có thể làm được hay không tốt hơn trên thực tế tín ngưỡng lực lực lượng bản thân là cực kỳ bé nhỏ hoặc là nói vật chất thuộc tính cực kỳ mầm manh nếu như tín ngưỡng lực bản thân liền có thể trực tiếp can thiệp thế giới vật chất những người bình thường tiêm ngày khóc đêm khóc đem cựu nhân khóc chết là được cần gì phải đỗ mục xuất hiện l i ê n ngay cả tín ngưỡng kinh công y n g h ĩ duy tộc cái này am hiểu vận dụng lực lượng tinh thần t r ủ n g tộc cũng chỉ là để kinh công thân thể có thể phản tổ đến chính mình cái này t r ủ n g tộc thể chất mạnh nhất xét đến cùng đó là kinh công bộ tộc vốn là có lực lượng hạn mức cao nhất tín ngưỡng lực chỉ là làm chìa khóa đem nó mở ra mà thôi nhưng là với lúc đỗ mục sở có pháp lực bên trong có đại lượng ma lực thành phần mà hồ gợt thế giới ma lực là thật có thể đáp lại người thi pháp cường đại tín niệm cùng tình cảm khổng lồ tín n g ư ỡ n g lực pháp lực khổng lồ cả hai đem kết hợp lúc này mới sinh ra không gì sánh được kịch liệt phản ứng hóa học cả hai tương tính gần như hoà n mỹ chỉ cần tiêu hao lượng cấp đầy đủ cơ hồ tương đương tại cầu nguyện thuật đến mức để đỗ mục có thể người đột biến thế giới trực tiếp sáng tạo ra thần quân c h i tướng loại này có thể trong chớp mắt xử lý toàn cầu phức tạp tin tức trung ương hệ thống không khách khi nói cái k i a đã coi như là một loại nhân công tạo thần bởi vậy đỗ mục mãnh liệt hoài nghi hồ gợt trong thế giới rất có thể thật sự có thần minh tồn tại c lập tức n g ư quả táo vàng tại đỗ mục trong tay băng tán dung nhập đỗ mục trong thân thể hắn không có cảm giác được tinh thần lực tăng lên lại cảm thấy cảnh vật chung quanh ở trong mắt chính mình xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới tự hồ Có, như có như m sau đó đỗ mục nhìn về hướng võ quán cửa lớn trước mặt hắn võ quán cửa lớn cũng xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới loại biến hóa này đồng dạng là tại mới xuất hiện cảm quan ở trong đỗ mục phát hiện trước mặt mình võ quán cửa lớn đột nhiên trở nên tầng tầng lớp lớp phản phất có vô số cái đồng dạng lớn nhỏ đồng dạng vị trí cửa lớn trùng điệp cùng một chỗ đỗ mục ánh mắt khẽ nhúc đích một tấm huyết dịch chìa khóa từ trong dạng võ đường bay vào trong tay sau một khắc võ quán cửa lớn lẫn nhau trùng điệp trong đó một cánh trong nháy mắt xuất hiện ở tầng cao nhất mà đỗ mục tinh thần lực chỉ một thoáng cũng tiến nhập người đột biến vũ trụ bao phủ người đột biến thế giới địa cầu ân thần quân c h i tướng vận hành mười phần không sai bất quá đỗ mục cũng nghe đến một chút tiếng phàn nản chủ yếu là có chút ngớ ngẩn đỗ mục đương nhiên sẽ không để ý tới nhiều n g ã chết mấy cái có trợ giúp trợ giúp toàn bộ xã hội người có càng nhiều hành vi t o a độ đến tổng kết chính mình đặc biệt thích cùng vi tắc dạng này thần quân c h i tướng lượng công việc cũng có thể giảm bớt một chút có trợ giúp tinh luyện càng nhiều tín ngưỡng lực đến kết quả táo vàng nói đến quả táo vàng bốn đỗ mục vươn tay lập tức hai viên quả táo vàng từ người đột biến trong thế giới bay ra rơi vào trên tay của hắn vừa sử dụng hết một cái liền lại kết hai viên trái cây trông chọn thật sự sảng khoái đỗ mục thỏa mãn đem quả táo vàng thu vào trong chữ vận đại dự định nhiều tích lũy một chút một hơi tăng lên tinh thần lực sau đó hắn mới sờ lên c ẳ m liên tục thay đổi trong tay huyết dịch chìa khóa ý thức không ngừng tiến vào khác biệt trong vũ trụ theo võ quán cửa lớn giao thoa thay đổi đố mục cảm nhận được càng nhiều không gian biến hóa nhất là tại thay đổi xong trước mắt tất cả thế giới chìa khóa sau võ quán cửa lớn rõ ràng còn có rất nhiều bản thân t r ù n g địa bộ phận cũng không bị kích hoạt đó phải là hạ cái cùng tiếp nữa thế giới mới cánh cửa đi cũng không nhất định dựa theo mạ và thế giới tình huống cùng một thế giới thậm chí sẽ sinh ra ba cái cánh cửa đố mục rất muốn biết có bao nhiêu cánh cửa trùng điệp nhưng hắn không có cách nào hướng xuống đào sâu q u á xa loại này chỉ ưu tượng không gian năng lực nhận biết còn không có biện pháp duy nhất một lần m ò thấy toàn bộ võ quán cửa lớn toàn cảnh nhưng là có một cánh rách dưới cánh cửa bị đố mục chú ý tới đố mục thử nghiệm sử dụng pháp lực đi chữa trị cánh cửa kia cái này cũng không khó khăn mặc dù cánh cửa tự thân không gian là lẫn nhau trùng điệp nhưng cửa lớn bản thân nhưng là phổ thông đầu gỗ cửa duy nhất chỗ khó chỉ là tìm tới cùng định vị mà thôi chỉ cần có thể tiếp xúc đến đơn giản như vậy phóng thích một cái khôi phục như mới liền có thể chữa sau một khắc đỗ mục cảm quan lần nữa bao phủ toàn bộ gc thế giới địa cầu ân vừa vặn nhìn thấy rổ kẻ cách lồng giam kim loại vẻ gãy bờ lách mạ sở cổ mừng k h ắ p khởi ngồi dưới đất chờ đợi bặt mạn trở về đỗ mục nhữ mày không khỏi n ở nụ cười không có tiểu thần thừa số rổ kẻ sẽ bị chính mình dạy nên bặt mạn đánh thành hùng dạng thế nào đỗ mục mười phần chờ mong thậm chí lấy bặt mạn trí tuệ h ắ n thế mà lại đem hai cái rổ kẻ nhốt gần như vậy rõ ràng gãy bấy xem ra chính mình đệ tử xác thực có trở thành kệ tờn bặt mạn khuyên hướng cũng rất tốt dù sao cái tia g ọ thảm thế nhưng là lao niên b xem như bạt mạng cá nhân tốt đẹp nhất kết cục một trong chính là thế giới kia kết cục không tươi đẹp lắm cho nên chính mình đây coi như là chữa trị gc thế giới truyền tống môn về sau bạt mạng liền có thể thông qua động rơi phạm tội ngõ hẻm hải cốt đi vào v õ quán đỗ mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng rất tốt dù sao đỗ mục bây giờ có được cờ gì tôn ý ẩn cấp bậc tính lực rất không có khả năng phát sinh đã từng ngoài ý mướn khỏi cần phải nói hiện tại kinh thường ngồi c h ấ n v õ quán băng nơ tại trước mắt bất luận cái gì thế giới song song ở trong cũng đều không tính là cái gì nhỏ yếu tồn tại hiện tại băng nơ lại g á n hạ ngoan thủ giết người lại không giống quá khứ kiêu ngạo như vậy chủ quan bất luận kẻ nào dám vào xâm v õ q u á n nên đón đối phương là có thể đem thả nổ một quyền làm phế thiết quyền bất quá lúc này bở rủ sơ ngay tại phía trên linh trang viên cùng mình con ruột khó chịu ở chung may mắn có ạn phớt giật cung dơ ý cơ cờ không phải vậy hai cha con này ở giữa đoán chừng một ngày đều nói không lên một câu đ ố mục cũng không muốn tham dự bọn hắn bắt ngựa gia đình không khí ở trong bởi vậy tạm thời không có thông chi bở rủ sở tin tức tốt này để tay xuống bên trên huyết dịch tiếp phiến nhưng là hắn đối với thế giới khác biệt cửa lớn cảm giác y nguyên tồn tại đỗ mục thử nghiệm không đi tiếp xúc huyết dịch tiếp phiến vẹn vẹn dựa vào chính mình đối với không gian năng lực nhận biết dùng pháp lực của mình đi chọn lựa cùng tiếp xúc cái nào đó truyền tống môn lập tức người đột biến thế giới tình huống xuất hiện lần nữa tại đ ố mục cảm quan ở trong đ ố mục đi về phía trước một bước trong n g á y mắt xuất hiện ở người đột biến thế giới ở trong đứng ở chính mình trước khi đi c h á t lơ trong trang viên sau đó đ ố mục chợt phát hiện chính mình thế mà có thể cảm nhận được một cô cực kỳ khổng lồ không gian lực hút không sai lực hút mà không phải sức đẩy đỗ mục cô lại không có chống cự trong nháy mắt liền bị cái kia cố lực hút một lần nữa mang về trong võ quán thì ra là thế đỗ mục rốt cục hiểu rõ nguyên lai、like、mình mỗi lần xuyên qua một khi kéo xuống huyết dịch thiếp phiến đằng sau liền sẽ trở lại võ quán cũng không phải là vũ trụ khác bài xích chính mình mà là võ quán đối với mình lực kéo quá mức mãnh liệt đỗ mục lần nữa đi vào người đột biến vũ trụ thử nghiệm dùng vừa mới lấy được không gian năng lực nhận biết đến chống cự cái k i a cố lực hút loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu bốn đỗ mục cảm thấy mình tựa như là đứng ở một cố đường sắt cao tốc trên quỹ đạo trước người chính là lực lượng to lớn đoàn tàu lúc đầu đoàn tàu là lôi kéo hắn đi nhưng khi hắn muốn chống cự đối phương cưỡng ép đứng tại chỗ lúc đoàn tàu liền chính mình dập tắt động cơ ngừng không phải là của mình chống cự thành công mà là sự chống cự của mình bị đối phương phát hiện thế là tự giác ngừng đối với mình dẫn dắt chiếu cố như vậy người a đỗ mục nghi ngờ như đầu đây cũng là huyết dịch thiếp phiến nguyên lý dù sao huyết dịch cái đồ chơi này cùng không gian xác thực không có quan hệ gì nhưng là võ quan truyền tống m ô n phát hiện đỗ mục đều muốn dùng huyết dịch đến lưu tại vũ trụ kia liền từ bỏ đem đỗ mục cưỡng ép kéo trở về ý nghĩ đỗ mục lắc đầu vô luận như thế nào hắn hiện tại xác thực cũng thu được không dựa vào huyết dịch thiếp phiến liền có thể tự do sử dụng truyền thống môn năng lực đố mục trở về trong võ quán đang muốn tiếp tục nghiên cứu lúc võ quán truyền thống môn lần nữa mở ra trong nháy mắt liền có hai người một chức một sau trở về trong võ quán sư phụ t i h ẹ t ô nhìn thấy đố mục trở về cuối cùng nhẹ nhàng thở ra xuống một cái đi vào võ quán nghỉ t ậ t cơ do lờ cốt gặp quả nhiên là đố mục an toàn trở về cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm đố mục lại nhìn xem hai người mỉm cười nói hai ngày này vất vả các ngươi như vậy đến m u ộ n hai ngày g i ả n g bài hiện tại lập tức bắt đầu đi ni tất cơ do l ờ truyền thống năng lực chắc hẳn đối với hiện tại chính mình nhất định có thể có trợ giút thật lớn chương một trăm chín tự do không gian chương một trăm chín tự do không gian địa tổ kỳ thật rất muốn cùng đỗ mục tâm sự hắn thân là một cái đến từ sáu mươi niên đại người trẻ tuổi tiến về thế giới khác sau phát hiện cái kia lại là 2010 n ă m sau mỹ quốc nội tâm ở trong tự nhiên có vô số ngạc nhiên cùng hương phân muốn kể ra nhưng đỗ mục nếu phải lập tức bắt đầu dạy học hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ của mình ép về đáy l ò n g cùng tốc độ thứ hai nhanh nỉ tật cờ rõ lở cột cùng một chỗ tiếp nhận sư phụ dạy bảo theo đỗ mục đối hai người chỉ đạo những người khác cũng lục tục quay trở về trong góc oán bọn hắn nhìn thấy đỗ mục an toàn trở về tự nhiên đều rất cao hứng rốt cục lại có chủ tâm cốt chỉ là gặp đỗ mục đã bắt đầu dạy bảo cuối cùng nhập môn hai cái tiểu sư đ ệ bọn hắn tự giác không có tiến lên cái giày sau đó bọn hắn liền chú ý tới nằm tại góc tường một cái màu tím to con p i t ơ nhìn xem thả nổ những mày hướng khôi phục người bình thường hình thể bằng nợ hỏi bằng nợ sư h i n h hắn chính là những cái tia h ắ c rượu ngũ tướng chủ nhân thả nổ nói hắn nhìn xem thả nổ hai tay quyền ấn cực lớn rơi vào trầm tư dẫu quyền này nhìn tốt nhìn quần mắt dù sao cái này lớn nhỏ tuyệt không có khả năng là sư phụ thế là p e t e kinh ngạc nhìn về phía bằng nờ bằng nợ s trên đường ngươi theo chúng ta nói chính là cái này thạ nổ đem sư phụ đưa đến sâu trong vũ trụ ý đồ cầm tủ còn tàn sát vô số tinh cầu kết quả ngài một quyền đem hắn làm thế đi đi t ơ thế nhưng là biết hắc rượu ngũ tướng bên trong hắc cải tinh có bao nhiêu da dày thịt béo lúc đó cũng chỉ là đem đối phương quăng bay ra đi mà thôi hắc cải tinh chủ nhân thể trạng nhìn càng cao hơn lớn khẳng định cũng sẽ không so hắc cải tinh yếu đi kết quả nhìn bị bằng nợ một quyền đánh gần chết nắm đ ấ m này nếu là đánh vào hắc cải tinh trên đầu sợ không phải trực tiếp bạo tương đi t ơ trong lòng âm thầm may mắn đi qua cùng bằng n lúc tỉ thí đối phương một mực không dùng t à n lực nếu không mình gần nhất mới đối tượng thân lực lượng tạo dựng lên lòng tự tin sợ là sẽ phải cùng cái này thả nổ cánh tay một dạng xương cốt đứt gãy b ă n g n ờ ho nhẹ một tiếng hắn sở dĩ có thể đem sư phụ mang theo tiến về trong vũ trụ dựa vào là một loại gọi đa không gian đồ vật gia hỏa này không có loại kia thần kỳ bảo vật sư phụ tiện tay đều có thể nghiền chết hắn hắn nhiều lần khiêu khích sư phụ đều không có để ở trong lòng ta thật sự là không quen nhìn hắn phách lối bộ dáng lúc này mới xuất thủ đánh hắn thả nổ g ư ơ n g mắt nhìn về hướng bằng lờ đầu tiên là lộ g a hoang mang thần sắc sau đó hơi nhún g mày nhận ra đối phương chính là trước đó chỉ dựa vào năng lực chiến đấu thắng qua chính mình cự nhân màu đỏ đối phương chân thực hình thể dĩ nhiên như thế gầy yếu cái này khiến thả nổ trong lòng dâng lên khó nói nên lời tâm tình hắn thật sâu nhìn về phía đỗ mục cùng đỗ mục đang dạy bảo hai cái đệ tử đệ tử sao lấy sư thừa là mối quan hệ thành lập tổ chức vốn đang coi là không có tác dụng gì nhưng lại có thể bồi dưỡng được vẹn vẹn n ụ c thể năng lực chiến đấu đều viễn siêu mình cá thể đồng bộ này hệ thống thế giới khác tạm thời bất luận chỉ nói chính mình sợ tại hệ ngân hạ ở trong đã có thể xem như một c ố không thể khinh thường thế lực nghĩ tới đây tha nộ âm thầm cười nhạo một tiếng chính mình nghĩ những thứ này làm gì đối phương đều có vô hạn bảo thạch riêng n à y một đầu liền thắng qua ngàn ngàn vạn vạn cái thuộc hạ mình tại thu được tâm linh bảo thạch đằng sau liền không lại để ý h ắ t cam giáo đoàn binh lực n h i ề u quả tại thu được lực lượng bảo thạch sau chỉ có trực tiếp nhất mấy người thuộc hạ mới có tư cách vì chính mình phục vụ sự thật chứng minh bọn hắn cũng là phế vật uy đúng tha nộ bỗng nhiên mở miệng hắn muốn hỏi thăm đối phương bồi dưỡng nhiều như vậy đệ tử đến tội cùng ý muốn như thế nào nhưng không nghĩ tới đỗ mục tùy ý chỉ là phất phất tay đầu cũng không q a y lại mở miệm nói Đi trước hết để cho hắn n h ữ n miệng ta còn tại dạy bảo sư đệ của ngươi Ti t e r lập tức khoác tay một đoàn tơ n h ệ n dán lên thạ nộ miệng thạ nộ tức giận vùng vẫy một hồi lại bởi vì hai tay đứt gãy mà khó mà đáp lại loại nhục n h ã này thạ nộ hai mắt sâu kín nhìn về phía ti t e r tại quá khứ bất luận cái gì dám can đảm như vậy khiêu khích người của mình đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ bốn thì như đối phương hành tinh mẹ một nửa nhân khẩu nhưng giờ này k h ắ c này hắn thế mà cái gì đều không làm được thạ nộ chậm rãi hai mắt nhắm lại đem p ẫ n nộ trong lòng chứa đựng đứng lên đợi đến hắn ngày thoát h ố n chính là đám người này tự kỳ về phần như thế nào thoát kh còn cần tiếp tục suy nghĩ sâu xa cùng nhu đồ chỉ cần không chết luôn có thể tìm tới cơ hội peter bị thạ nổ vừa mới ánh mắt hù dọa một chút nhưng hiện tại peter từ lâu xưa đ â u bằng nay mặc dù thạ nổ ánh mắt cho người cảm giác gáp bách mười phần nhưng tại trong mắt của hắn hay là so ra kém hội chiêu đãi ký giả bên trên đèn t h lass rắt s o n hiếu kỳ tiến đến thạ nổ bên cạnh ngạc nhiên nói đây chính là người ngoài hành tinh sao lại có cái mũi có mắt cùng trong tưởng tượng của ta người ngoài hành tinh hoàn toàn không giống tia laser mắt sờ c ó hiện tại đã không còn đeo kính dâm tuổi của hắn so rắt sần lớn hơn vài tuổi lại ngồi xổm ở rắt sần bên n g i cùng một chỗ hiếu kỳ dò xét thả nổ đỗ mục dư quang đạo qua chợt nhớ tới cái gì hỏi t i tơ n g h e bằng lơ nói n g ư ơ i hai ngày này trừ tại dẫn theo sư huynh đệ tìm kiếm ta bên ngoài còn tại tìm kiếm cái kia hai cái không biết tung tích thả nổ thủ hạn t i tơ gật gật đầu bất đắc dĩ nói hai người bọn họ tựa như là nhân gian buốc hơi một dạng khắp nơi đều tìm không thấy mỹ quốc chính phủ đã đem hai người chân dung công khai cả nước nhưng căn cứ rổ rơ đội trưởng nói tới lấy được tất cả đều là hư giả tin tức cũng không có tìm tới bọn hắn chân chính dấu vết để lại đỗ mục nhữ mày nói hai cái người ngoài hành tinh ở địa cầu thế mạ như thế có thể giấu thời i tơ gian đầu, chuyện này t trôi qua rất nhanh titer nhìn thấy đỗ mục sau khi an toàn liền an tâm quay trở về new job ở trong hắn phải bận rộn sự tình còn rất nhiều nhưng ít ra lo lắng nhất chuyện này có thể đem tâm thả lại trong bụng bằng lỡ tiếp tục đi chơi đùa đỗ mục lời nhắn nhủi hột dược tế bốn Có có m ặ theo dạy bảo đỗ mục cũng đã nhận ra tự thân biến hóa đầu tiên chính là tốc độ bốn đỗ mục có thể cảm giác được khi chính mình tiến vào cực tốc trạng thái đằng sau có khả năng đạt tới phương diện tốc độ hạn nhanh hơn cụ thể không biết tăng lên bao nhiêu nhưng đỗ mục vừa mới thử tiến vào cực tốc trạng thái bằng tốc độ nhanh nhất đi tới đi lưu ư cựu long loan cùng liên vân cảng Trở về thời điểm, thì tô tựa về điểm, hồ c ũ nếu g không có chú mình có ý tới i b n mất lại x ấ t h i ệ như Mà đỗ mục đỗ dọc t e o con đ ờ n này, dụng n g s i hắn mệnh lực trường kiểm chế chính mình tốc độ sinh ra âm trường chính sinh năng đều cùng đi tới đi lui bản thân tiêu hào thể năng không chế hào thể hào thể lực lui l tốc tiêu tới tiêu ra đi đi sai độ đều bạo, bị m ế u như hắn không làm như vậy chỉ là cái này một cái vừa đi vừa về mang theo động không khí đều sẽ giống như là hướng bốn phương tám hướng phát xạ cao áp pháo không khí một dạng đem một lớn một nhỏ hai cái huyện thành tất cả đều triệt để s á n bằng khó trách sụp m ạ n cùng thờ l a s thi chạy thời điểm không có thần tốc lực sụp m ạ n đồng dạng sẽ không đối thành thị tạo thành hai hạ l i ê n cùng sinh mệnh lực trường có thể trợ giúp sụp m ạ n bảo hộ trong tay người không bị chính hắn tốc độ đâm chết một dạng sinh mệnh lực trường đồng dạng có thể cưỡng ép đẻ xuống tốc độ đối không khí lực trung kích khiến cái này không khí tại bị thân thể của mình đẩy ra sau lại mạnh mẽ trở về nguyên bản vị trí đương nhiên biến mất những cái kia động năng sẽ tất cả đều trở về tới trên người mình tiêu hao càng nhiều thể năng nhưng đôi này c ờ gì tổ nỉ ẩn tới nói cơ h ộ i hoàn toàn không quan trọng đ ố mục gâm thầm g ậ t đầu thì hệ tổ dù sao vẫn là người trẻ tuổi hơi cường hóa thân thể một cái tố chất thế mà liền có thể Tăng sau đó chính là nỉ tất cờ rõ lờ thuấn di năng lực đỗ mục mười phân may mắn mình tại nỉ h tất cờ rõ lờ trở về trước đó dùng quả táo vàng tăng lên không gian của mình năng lực nhận biết bởi vì nỉ tất cờ rõ lờ mặc dù có thể thuấn di nhưng hắn năng lực hoàn toàn không có phụ tặng không gian cảm giác tương quan năng lực đối phương đối với không gian cảm giác giống như người bình thường là căn cứ vào thường quy trong đầu ba d mô hình cho nên mỉ tất cờ rõ l à chỉ có thể thuấn di đến chính mình đi qua địa phương một khi không có đi qua trong đầu liền muốn tượng không gian nơi đó vị trí cụ thể không tưởng tượng ra được tọa độ cụ thể hay là thứ yếu mấu chốt nhất là rất có thể thuấn di đến trong vách tường trong nước biển các loại loạn thất bát tao khu vực đương nhiên không đến mức trực tiếp cùng vách tường hợp hai là một chết mất đó là có thể mặc tường h u y ễ n ảnh mẹo kết sử dụng năng lực p h o n g hiểm nhưng y nguyên sẽ phi thường khó chịu mà tại đỗ mục cảm quan ở trong k h ô nhưng g gian c quanh lại bây giờ được đỗ mục sinh mệnh lực trường bao phủ bên trong cơ hội có thể phát họa ra hết thẻ chung quanh t h ắ n g cảnh chỉ là không có nhan sắc mà thôi đây là vừa mới hắn dùng quả táo vàng đổi lấy không gian năng lực nhận biết mà dạng này không gian năng lực nhận biết cùng nhì tất cờ rõ lở cột năng lực vừa kết hợp bốn đỗ mục thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong v ó c u á n đi tới một bụi có nguyên trên thảo nguyên từ tu la chi loạn bên trong còn sống sót mọi người cao hứng bừng bừng lẫn nhau nói chuyện với nhau vắt sữa hong khô không ăn xong thịt dây bò bọn hắn không chỉ có riêng là tại cao hứng chính mình có thể từ tu la chi loạn bên trong sống sót càng là tại cao hứng nguyên bản bóc lột cùng áp bách chủ nhân của bọn hắn cũng đã chết chết ở trên trời trừng phạt bên trong trực tiếp nổ đầu mà chết mặc dù thảo nguyên đã trải qua một đoạn thời gian hối loạn nhưng khi mọi người phát hiện chỉ cần mình sử dụng bạo lực cướp bóc ăn cắp cướp giật lúc đều sẽ trong nháy mắt bị mất mạng tại chỗ sau những người còn lại liên quan không chỉ có ngoan còn hết sức hưng phấn vừa múa vừa hát bởi vì bọn hắn không cho phép sử dụng bạo lực đồng thời cũng có tự tin không ai sẽ bạo lực đối đại chính mình cơ hội là trong vòng một đêm đối người xa lạ cảnh giác biến mất sợ sệt chính mình dưỡng hào s ú c vật lại bị quý tộc cướp đi lo lắng biến mất tất cả mọi người đúng nghĩa chỉ quan tâm sinh sản cùng x ã giao không còn đi cân nhắc tự vệ cùng c ấ p đoạn xã hội không k h i đơn giản trong vòng một đêm trở nên dịu dàng tham thiết cơ hồ có thể cùng hậu thế tiểu tư trong tưởng tượng thuần phát người thảo nguyên hình tượng nhất trí đỗ mục lại khẽ nhũ mày thở dài một tiếng cũng không phải hắn chán ghét dạng này người thảo nguyên vấn đề là thế giới này ác nhân chỉ bị hắn thanh lý quét sạch mấy lần còn không có thành lập được đ ố i thần quân tín ngưỡng cùng thần quân che chở hệ thống nếu như có một ngày hắn không tại cái thứ nhất ăn cua ác nhân sẽ ở chung quanh không người cảnh giác tình hôn dưới ăn đầy bồn đầy bát cho dù sau đó trừng phạt t cho nên chính mình muốn ở thế giới này cũng thành lập được thần quân c h i tướng sao đỗ mục lắc đầu nhìn nhìn lại đi cũng nên có cái so sánh mới có thể nhìn ra thần quân c h i tướng đối cả một cái thế giới đến tột cùng phải chăng có thể sinh ra tốt ảnh hưởng dù sao cũng là toàn bộ văn minh chuyện lớn giống như vậy trên ý nghĩa vĩ mô tự sự đỗ mục cũng không có cách nào trực tiếp dự đoán được tương lai kết quả tạm thời m ò đã quá xông đi đỗ mục thân ảnh từ trên thảo nguyên biến mất chỉ có mấy đứa bé kỳ quái nhìn về phía đỗ mục biến mất phương hướng cùng a mã nói song giống thấy được người kỳ quái lúc đầu bọn hắn a mã không có để ý nhưng những cái kia hải tử lại nói còn hắn ấn tượng lập tức các đại nhân hai mặt nhìn nhau bên trong một cái lạo phụ nhân chém miệng khó có thể tin nói chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này giết chết huyết yêu giết chết những cái kia luôn cướp bóc chúng ta ác nhân trường sinh thiên tuyệt đối là một cái thảo nguyên tráng hắn vô cùng kích động nói chỉ có đứa trẻ trong sáng mới có thể nhìn thấy trường sinh thiên tất nhiên là trường sinh thiên tại phù hộ chúng ta lập tức trong bộ lạc bầu không khí càng thêm nhiệt liệt vô số người chăm chú nhìn mấy hải tử kia bọn họ vẽ ra người tới giống đem tạo hình này thật sâu khắc vào trong đầu có mấy người thậm chí đã bắt đầu so sánh bọn nhỏ vẽ bắt đầu thành tín điêu khắc lên đố mục mục tượng đây chính là trường sinh thiên lần thứ nhất đối p h ạ m nhân t r i ể n lộ ra tướng mạo của mình bọn hắn tất nhiên muốn đem trường sinh thiên bộ dáng điêu khắc đi ra ngày đêm tế bái đố mục đi tới âu châu bên hai lại nghe được trên thảo nguyên chính mình sau khi rời đi phát sinh sự tỉnh lần này hắn cũng không có nghĩ đến dấu kín hành t u n g chỉ là tại thí nghiệm của thuấn di năng lực bởi vậy tinh thần lực không hề cố kỵ tồn tại trong nháy mắt tại mấy hải tử kia tinh thần bên trong lưu lại cực kỳ khắc sâu là t ấ n mà hắn cũng không có tự bộ cửa chính tự nhiên bị xem như những mục dân nguyên bản tín ngưỡng bên trong thần tốt là dù sao trên thế giới này vốn là đã có không ít chính mình phức tạp tín ngưỡng nhiều mấy người cũng không quan trọng mà lần này thí nghiệm cũng phi thường thành công bốn ngắn ngủi trong nháy mắt đỗ mục đã thuấn di mấy chục lần nam mi châu phi châu đông nam á bắc cực nam cực chỉ cần là sinh mệnh lực trường nơi bao bọc địa phương hắn đều có thể chớp mắt đã tới từ đó đ ố mục rốt cục thu được trên không gian tự do đại khái cũng có thể trực tiếp thông qua các đồ đệ trở về mạ vẹo n í u rất lúc t i ệ n thể lấy trực tiếp từ vũ trụ thâm viên trở về địa cầu đi chương một trăm chín mươi sáu ạn xị ạn văn chương một trăm chín mươi sáu ạn xị ạn văn đơn giản đi dạo thế giới này đ ố mục liền một lần nữa về tới trong v õ quán lúc này trong diễn võ trưởng chỉ có chính mình mới nhất thu bốn cái đệ tử cùng thả nổ t i t e đã trở về bằng nợ bắt đầu vội vàng hoàn thành đỗ mục nhiệm vụ vừa mới đỗ mục tiến hành toàn cầu thuấn di thời điểm t h ệ tổ cũng đang quen thuộc chân khí trong cơ thể nhưng mà bởi vì hắn tốc độ bây giờ quá nhanh khi tỉ hệ tổ đâm vào bị chính mình mang bay lên các sỏi lúc cái kia các sỏi trực tiếp đánh nát tỉ hệ tổ thông khí kính mắt doa đến tỉ hệ tổ vội vàng ngừng lại kém chút đụng vào chiếc tường trước đó đố mục cũng thường xuyên dạng này bọn hắn vốn là thấy không rõ đố mục tốc độ bởi vậy tập mãi thành thói quen cũng không có phát hiện đố mục là học xong nghỉ tật h cờ dỏ lờ thuấn di năng lực đố mục dùng pháp lực đem tỷ hệ tổ đặt ở trước mặt mình trực tiếp vươn tay đặt tại tỷ hệ tổ trên bờ vai nói đến dựa theo ta cho chân khí của ngươi vận hành lộ tuyến đến thi triển tị hẹ tổ không rõ ràng cho lắm nhưng ở nghe lời dựa theo đố mục phân phó vận hành chân khí đằng sau lập tức cảm giác được trên da rẻ của mình đều dắt lên một tầng mỏng mà cứng cõi chân khí tân ấy sư phụ đây là tị hẹ tổ kinh ngạc nháy mắt mấy cái một bộ hộ thể công phu đố mục tùy ý nói đố mục sớm tại có thể nghe được toàn cầu thanh âm đằng sau ngẫu nhiên cũng có thể nghe được một chút võ lâm cao thủ thể nội vận chuyển chân khí phương thức sớm đã dung hội quán thông đại lượng đi qua chỉ nghe tên công pháp lúc này hắn dạy cho tị h tổ chính là bị đố mục ưu hóa sau kim trung ch cung thiết bố sam loại này tinh khiết dựa vào luyện ngoại công khác biệt kim trung cháo càng nhiều hay là dựa vào chân khí thi triển nội công pháp môn bởi vậy mới có điểm yếu nói chuyện đương nhiên bị đỗ mục y ê u hóa qua kim trung cháo điểm yếu nội thu đ ặ t ở hết hầu huyệt vị bên trên chỉ cần tỉ e tổ ngậm miệng lại không nói lời nào cũng chỉ có c ư ơ n g ép đánh vỡ đối phương hộ thể chân khí mới có thể gây tổn thương cho đến tỉ e tổ mà thu được y ê u hóa bản kim trung cháo tỉ e tổ cũng có thể thoát khỏi đối kính bảo hộ ỉ lại có thể phát huy tốt hơn ưu thế tốc độ tỉ e tổ mặc dù là cái cực tốc người nhưng hắn dù sao không có thần kỳ có thể vi phạm hết thể vật lý quy luật thần tốc lực bình thường tại cực tốc trạng thái dưới đều là dựa vào nhục thể mạnh kháng lực trung kích thu được kim trung c h à o sau cũng coi như đối với hắn bản thân có càng mạnh bảo hộ t ỷ hệ tổ tố chất thân thể cũng tương đối đặc thù mặc dù chỉnh thể lực lượng cũng không có vượt qua người bình thường bao nhiêu có thể xương cốt cường độ nhưng vượt xa bình thường c á c c o n h o c kim hai chân lực lượng cũng rất đủ đương nhiên người bình thường mặc dù có t ỷ hệ tổ tố chất thân thể tối đa cũng liền đánh vỡ cái thế giới ghi chép không có khả năng có hắn như thế tốc độ siêu âm biểu hiện xét đến cùng hay là biến chủng năng lực đang có tác dụng nhưng đỗ mục trước đó đang dạy tỉ hệ tổ tứ tướng quên lúc đỗ mục nhìn xem tỉ hệ tổ hay là đề nghị ngươi tốt nhất mang theo trong người cái đâm vào loại hình vũ khí tốc độ của ngươi không phát vung một chút ưu thế thì thật là đáng tiếc chỉ cần có đầy đủ tốc độ đơn giản vũ khí liền có thể phát huy nhật dung riêng vũ khí còn mạnh mẽ hơn vô số lần lực công kích t i eto xứng sở cái này có thể chứ sư phụ vậy sẽ không giết chết người sao đỗ mục mỉm cười chỉ cần ngươi đầy đủ tinh chuẩn chỉ đánh vỡ phòng công kích tự nhiên có thể lưu lại đối phương tính mệnh nhưng mấu chốt nhất là ngươi phải có năng lực tiến hành sự lựa chọn này mà không phải dựa vào tự phế võ công đến cưỡng ép để cho mình làm ra lưu tính mạng người lựa chọn chỉ có chính ngươi có thể lựa chọn phải t r ă n g lấy đi người khác tính mệnh lúc thủ hạ của ngươi lưu tình mới càng có ý định hơn nghĩa tị eto cái hiểu cái không gật gật đầu nội tâm lại theo đỗ mục lời nói dâng lên một c ố không hiểu hào hùng chỉ có chính mình có năng lực lấy đi tính mạng người khác mà không như thế đi làm thời điểm mới được xưng tụng tiện lương sao lời này nghe quá khóc về sau nhất định phải tại trước mặt người khác học sư phụ nữ khi nói một lần bất quá đỗ mục mình quả thật không có thu thập vũ khí gì vật liệu không phải vậy hiện tại liền sẽ phát đem truy thủ cho tị ẹ tổ nghĩ tới đây đỗ mục đông nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích đúng rồi mạ vào trong thế giới còn có cái cỏ v ở g ờ lại đâu h á n trương âu đang sử dụng người lực lượng dưới tình huống bình thường đều có thể đâm xuyên chấn kim thân thể h ả o giác cái này đã đầy đủ nói do nó trình độ sắc bén đem cái kia lấy ra cho tị e tổ dùng có lẽ mười phần thích hợp h â n bất quá cọ vợ g ờ lại tựa hồ cùng mình trường mâu khóa lại sinh mệnh chỉ cần trường mâu không hủy đối phương liền sẽ không tử vong đối với điểm này đỗ mục trong lòng không chút phật lòng không chết liền không chết thôi x ệ b ạ t sần so cũng không chết đâu còn không phải cho mình khi trang bị nếu không chết được liền biến thành người thực vật một dạng dùng cho t ỷ ẹ t ô định ra đằng sau phát triển quy hoạch đỗ mục liền nhìn về hướng một mực tương đối trầm mặc ít nói l ỉ tật cờ dò lờ cốt hắn mặc dù hay là không thế nào thích nói chuyện nhưng ánh mắt linh động chút cũng dám mắt nhìn thẳng người mà đối với đỗ mục người sư phụ này trước đó truyền thông nhìn như đối thuấn di không có gì trợ giúp nhưng như cũng để cụt có một m ư ờ i phần tiến bộ bởi vì đối phương thông qua chân khí vận chuyển có thể chính xác hơn khống chế cụ thể mang theo thứ gì truyền thống đồng thời liên tục thuấn di tốc độ cùng khoảng cách cũng đều tăng nhanh hơn rất nhiều nói ví dụ hồng ma quỷ nếu như bị người cận thân dây dưa liền sẽ bất đắc dĩ mang theo đối phương cùng một chỗ thuấn di nhưng đối với hiện tại cốt tới nói hắn lại có thể đơn thuần chỉ thuấn di chính mình cùng y phục của mình mà sẽ không giống là hồng ma quỷ một dạng bị ép đem chính mình tiếp xúc đồ vật cùng một chỗ mang đi cái này có thể nhìn ra ni h tất c ờ rõ lờ cốt thân là người tuổi trẻ tiềm lực so với hắn đi vào trung niên trà phải lớn nhiều lắm rõ ràng đều thu được chân khí hồng ma quỷ lại không chút nào tiến bộ mà ni h tất c ờ rõ lờ trong nháy mắt để thuấn di năng lực ở trong thực chiến trở nên càng thêm thực dụng cùng linh hoạt cũng chính là điểm ấy tăng lên mới khiến cho đỗ mục thông qua gấp m ư ơ i lần phản hồi cùng trước đó thông qua tín ngưỡng lực chỗ tăng lên cảm giác lực nhất cử đột phá thu được cơ sở nhất thuấn di năng lực mà đ ố mục sinh mệnh l ự c trường cùng không gian năng lực nhận biết đều là cột không có lại thêm đ ố mục tự thân c ự c tốc này mới khiến đ ố mục lấy được vốn nên nên t r ầ m chạp không tinh chuẩn v ụ n về cơ sở thuấn di năng lực trong nháy mắt đạt đến toàn cầu tùy ý thuấn di độ cao viên siêu nhỉ t ậ t cờ rõ lở cùng hồng ma quỷ hai cái người đột biến đ ố mục nghĩ nghĩ cảm thấy mình mới thu mấy đệ tử này ở trong cột đối với mình trợ giúp lớn nhất đồng thời hắn cũng là cần có nhất cường đại hơ tinh thân lực đến tính toán cùng định vị thuấn di không gian vị trí bởi vậy đỗ mục từ trong ngực móc ra một cái quả táo vàng đến đem viên này quả táo vàng ăn hết nó có thể tăng cường tinh thần lực của ngươi đối với ngươi năng lực hẳn là sẽ rất có ích lợi cốt hơi xứng sở chỉ chỉ chính mình lại nhìn một chút những người khác cuối cùng hắn không xác định hỏi sư phụ chỉ cấp ta sao cốt hiển nhiên không muốn để cho những sư huynh đệ khác thu hoạch được không bình đẳng đánh ngộ đỗ mục khẽ mỉm cười nói tạm thời quả táo vàng đối với ngươi trợ giúp càng lớn ta mới có thể lựa chọn cho ngươi đợi đến những người khác cần thời điểm ta tự nhiên sẽ an bài không nên nghĩ chút loạn thất bát tao sự tỉnh đưa nó ăn đi mấy người khác nghe vậy cũng đều nhao nhao cổ vũ nhìn về phía cốt bọn hắn không biết quả táo vàng là cái gì nhưng nếu sư phụ nói thứ này đối cột trợ giúp lớn nhất tính cách của bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không có cái gì ghen t ị ý nghĩ cụ thấy t thế trong lòng an tâm một chút không dám chống lại đ ố mục phân phó cuối cùng do dự tiếp nhận đ ố mục cho quả táo vàng đem nó cắn một cái tại ăn hành động này làm được sau quả táo vàng còn thừa bộ phận trong nháy mắt biến mất một mạch tràn vào cột tinh thần ở trong a c t nghẹn họ nhìn g n chân chối hai mắt chạy không khó mà hình dung mình bây giờ cảm thụ cực hạn cảm giác an toàn an tâm cảm giác phong phú cảm giác cụ thần sắc càng phát ra thư giãn v trong, trong, trong, trong đầu hắn có thể xử lý tin tức càng nhiều đối người chung quanh linh hồn cùng ý chí càng là thấy rõ cơ hồ đã đến vẫn có thể tùy ý đọc tâm trình độ chỉ dựa vào tinh thần lực cương đại liền cơ hồ có thể làm được cùng ít giáo sư loại này tâm linh năng lực giả những chuyện tương tự nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy đỗ mục nhìn xem lâm vào an tường trạng thái cốt có c bây giờ xem ra lúc trước hắn lo lắng là chính xác một viên quả táo vàng bên trong lần chứa tín nhiệm chi lực quá cường đại một khi đệ tử nguyên bản tinh thần ý chí không đủ vững chắc rất có thể bị cỗ này khổng lồ tinh thần lực pha loãng mặc dù không đến mức biến thành ngớ ngẩn càng không có nguy hiểm tính mạng nhưng lại tương đương với đem đối phương nguyên bản bản thân cho hỏa tan đến còn sót lại một phần nhỏ còn lại bản thân sạch sẽ tựa như hài nhi một dạng cần bắt đầu lại từ đầu tạo nên tính cách của mình cùng bản ngã như vậy cải biến một người tâm trí đơn giản cùng làm cho đối phương một lần nữa đầu thai không sai bị lắm loại trạng thái này tựa hồ là rất nhiều tu tâm môn phái cùng tôn giáo g tha thiết ước mơ có thể cái này dù sao cũng là ngoại lực bố trí đỗ mục cũng không muốn để cho mình đệ tử hoàn toàn bài trừ đi qua kinh lịch chuyển thế tu thông còn tốt mình bây giờ hữu tâm linh bảo thạch có thể bảo vệ c ộ c hoàn trình bản thân Sau đó, chỉ cần yên lặng chờ thời gian trôi qua cục ố t l i ề tứ h một c nguyên hấp t bản t đu mê bên trong phản g phất đại mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần có chút ngạc nhiên gãi đầu một cái t i h t ô gặp c ộ t lớn như thế phản ứng không khỏi hiếu kỳ hỏi cụt ngươi có cảm giác gì ta ta vừa mới cảm giác mình giống như trong giấc m ộ n g c ộ t nói trên mặt hiện ra hoài niệm t h ầ n sắc đặc biệt đặc biệt mỹ hảo một giấc m ộ n g mặc dù trong m ộ n g không có cái gì thế nhưng là nội tâm đặc biệt bình tĩnh cùng hai mình giống như là trở lại khi c ò n bé bị mâu thân ôm ngủ ở lông cùng tơ lụa chế thành trên giường hắn nói có chút xoắn suýt hình dung nói liền đặc biệt giống như là trong đời ngươi khi c ò n bé trong lòng nguyện vọng thứ nhất bị hoàn toàn thỏa mãn cảm giác tị h t ô nháy mắt mấy cái có chút không biết nói cái gì cụt khi con bé g hắn nhưng là biết đến mẫu thân lông tơ lụa một dạng cũng không có hiển nhiên đối phương miêu tả chỉ là một loại cảm giác mà loại này an tâm làm cho đối phương say mê trong đó sẽ không lên nghiện đi tị hẹ tổ có chút lo lắng nhìn xem cột đ ỗ mục cũng nhìn xem cột trong lòng càng cảm thấy quả táo vàng đối ý chí không kiên người bình thường khả năng có chút nguy hiểm đối phương mặc dù sẽ không xảy ra lý tính bên trách n h i ệ n nhưng nếu như về sau nội tâm gặp phải ngăn trở lời nói đại khái sẽ giống như là một cái phá s ả nước vạn phú ông hồi ức chính mình đã từng có tài phú một dạng không gì sánh được khát vọng trở lại hiện tại một lần nữa trải nghiệm loại kia hư vô mờ mị tan tâm cùng tường hòa hay là cẩn thận sử dụng đi loại này đem hàng ngàn hàng vạn người thành tín nhất tín nhiệm tinh luyện tạp chất quán thâu đến một người trên tinh thần thực sự rất dễ dàng hòa tan một người bản thân đỗ mục lần nữa cảm khái một chút còn tốt hiện tại chính mình có tâm linh bảo thạch nói lên đá vô cực đỗ mục nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nhắm mắt không nói thả nổ hắn đi ra phía trước tương lai thả nổ xếch lên thả nổ mở hai mắt ra không c ò nếm thử giấy r u ộ n chỉ là lạnh lùng nhìn xem đỗ mục đỗ mục cũng lơ lẽn đối với mình bốn cái đệ tử nói hiện tại các ngươi trước từng cái trở về vì tơ chỗ thế giới cái này tha nổ cũng không phải kẻ cầm đầu hiện tại chúng ta muốn đi tìm một chút kẻ cầm đầu phiền thái bốn cái đệ tử n g h e chút lập tức đều tinh thần nguyên lai、like、chuyện này không có kết thúc mà lại sư phụ còn muốn dẫn bọn hắn cùng đi đổi bắt xâm lược địa cầu người xâm nhập vậy đơn giản quá tốt rồi cho nên bọn họ lập tức lần nữa ở trên người dán lên huyết dịch thức phiến một cái tiếp một cái đi ra võ quán cửa lớn đố mục thì tại cột đi ra võ quán còn chưa truyền t ố n g trong nháy mắt mở ra cực tốc hình thức thông qua cột thân thể đố mục cảm giác được mạ và thế giới nữ rất thành sau một khắc dựa vào t u ầ n di năng lực đố mục lại xuất hiện tại ô n t cái kia rách dưới trong nhà lắng nghe toàn cầu thanh lộ ra mỉm cười rất tốt lúc này mới tính triệt để thoát khốn mà tha nộ nhìn thấy quen thuộc thành thị t h ầ n sắc khẽ giật mình đây là địa cầu đối phương cuối cùng vẫn dựa vào có thể tiến về khác biệt vũ trụ truyền tống môn quay trở về chính mình hành tinh mẹ triệt để rời đi vũ trụ thâm nguyên cho nên hắn hủy diệt đa không gian hành vi chỉ là cái vô dụng công chính mình thế mà tính cả quy về tận năng lực đều không có mà hắn t ừ vừa mới bắt đầu thu hoạch được tương lai thông tin đến thu thập lực lượng bảo thạch cùng hỏa tốc chạy tới địa cầu có thể nói đem có thể làm đều làm đã tận cố gắng lớn nhất đến để cao sát xuất thành công có thể đây hết thể đều không dùng chính mình vô luận dù là có được ba viên bảo thạch từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó càng không có mảy may chủ quan vẫn như cũ tính cả quy về tận khả năng đều không tồn tại nghĩ tới đây thạ nổ nhịn không được túi đầu xuống tự r ê u cười một tiếng đố mục mặc dù có thể cảm nhận được thạ nổ ý nghĩ thậm chí liền liền đối phương thử nghiệm g i ấ u ở sâu trong nội tâm ngoan độc cũng có thể cảm giác nhất thanh nhị sở có thể tù nhân tựa như là dê đợi làm thịt một chút uy hiếp cũng không có đố mục thoáng lắng nghe toàn cầu liền phát hiện mấy cái để hắn cảm thấy hứng thú sự tình đầu tiên nít p u di thế mà không chết thọ không có ba hang cũng là bình thường đồng thời không có phát hiện thần thuẫn c ụ c cục trưởng thi thể mỹ quốc chính phủ cũng trong bóng tối tìm kiếm n i d fuji hạ lạc nhưng bây giờ n i d fuji đang c h ầ m tư đỗ mục cũng không biết hắn tại sao muốn giấu đi cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú liền không còn quan tâm đối phương t h ư yếu cọ vợ gơ lại cùng hát cải tinh nguyên lai là trốn ở hải dương chỗ sâu khó trách peter cùng tỉ ẹ n tổ bọn hắn làm sao cũng không tìm tới cuối cùng chính là bắc âu một đ u ổ i cỏ nguyên bên trong o d i nhìn n hấp hối sắp phải chết mà đứng ở bên cạnh hắn trừ đối phương hai đứa con trai bên ngoài còn có một nữ nhân một người mặc áo bảo màu vàng đầu chọc nữ nhân tại đố mục quan sát được bắc âu tình huống lúc đối phương cũng bay đầu lại nhìn về hướng đố mục vị trí mỉm cười ả n xì ẻn văn đố mục nhẹ giọng thì t h ầ m tên của đối phương đây là cho ổ đỉnh tiễn đưa sao cũng hoặc là chờ đợi ổ đỉnh sau khi tử vong sắp thoát khốn hẹo l ạ nếu ổ đin cùng ả n xì ẻn văn đều ở nơi đó hẹo l ạ cũng có thể sẽ xuất hiện đố mục tự nhiên muốn đi một chuyến hắn đôi các đồ đệ nói các ngươi tạm thời ở tại liêu giót đi giúp peter b ậ n điệu còn có nói cho hắn biết có vợ gơ lại cùng hắc gài tinh trốn ở đáy biển để hắn không cần l o t tìm ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến tại ta trở về trước đó các ngươi đều tạm thời không cần tr Đỗ một ụ c cùng cùng lúc Bắc Câu cùng cục Mục, sắc phức nói, thân ảnh trong ngáy biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, liền cùng trong tay mang thạn hiện tại Bắc Câu trên、Thảo、Nguyên, hẳn ẹn văn bốn mắt nhìn nhau Hẳn ẹn văn thân đó, nói tại si si người thế giới mắt mất thấy tay theo xuất Thảo mắt rốt mặt. xét tạp thế khác. Trước 197, thời gian bảo thạch. Trước 197, thời gian bảo gì gặp lấy m Sau gian gian Đỗ ổ, dò Trước bên s ổ cùng lộ ký hai người đ ố i đỗ mục xuất hiện hơi kinh ngạc lộ ký lập tức tiến nhập tình trạng đề phòng tổ ngược lại là nhận ra đỗ mục hai người miễn cưỡng được sưng tụng từng có gặp mặt một lần rồi đối cái này có thể đem lôi thần chi chú ý lại lần nữa mê hì cô châu đưa đến bầu trời hàng không mẫu hạm bên trên người thần bí ấn tượng mười phần khắc sâu lại thêm đối phương hay là cái k i a đồng dạng thần bí lại cường đại bằng nợ sư phụ cái này khiến sổ muốn quên đều không thể quên được đối phương nhưng lập tức tôi liền chú ý tới một người khác t h ả nổ rồi trận mắt tròn xoe gầm thét ra đ ố mục trong tay người tính danh t h ả nổ kích cỡ muốn vượt xa đỗ mục có thể bị đỗ mục xách trong tay tư thế nhìn tự nhiên mười phần t r ư ớ thai gai mắt hã cơ hồ là cả người nằm rạp trên mặt đất hai tay mềm toàn thân điểm chịu lực đều tập trung ở đ ố mục chỗ năm vớt phần gáy vị trí bộ dáng này nhìn đơn giản muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật cũng nguyên nhân chính là như vậy để sô tại ngay từ đầu lửa g i ậ n dâng lên sau ngược lại có chút không làm rõ được tình huống nguyên bản không để ý đến chuyện bên ngoài ổ đỉn nghe được sổ g ầ m thét từ từ mở mắt lập tức hắn liền thấy so với chính mình còn muốn chật vật thà nổ một m à n này để ổ đỉn cả người định tại nguyên chỗ thật lâu nói không nên lời nửa chữ đến đỗ mục cô lại không để ý đến ba người bọn họ chỉ là nhìn xem bạn xì ën a n hiếu kỳ nói ngươi rất chờ mong cùng ta gặp mặt thế nhưng là tại ta mới vừa tới đến thế giới này thời điểm ngươi hẳn là liền biết ta tồn tại vì cái gì vào lúc đó không đi gặp ta hạn s ì hẹn loan nhìn thật sâu đỗ mục một chút thời điểm đó ngươi hẳn là cũng, cũng không muốn nhìn thấy ta đi đỗ mục có chút trầm mặc xác thực thời điểm đó chính mình đối mặt hạn s ì hẹn loan loại tồn tại này thật đúng là không có gì phần thắng đương nhiên tự vệ hay là không có vấn đề cho dù mình bị nhốt tại không gian trong gương bên trong cũng có thể trong nháy mắt trở lại vóc u á n mà rời đi vũ trụ này thời gian bảo thạch cũng đối đỗ đố mục không có tác dụng bởi vậy cũng không có cẩn thận từng ly từng tí không dám vượt qua giới hạn đố mục lúc đó đi vào mạ vẹo ngày đầu tiên ngay tại lưu giót đi dạo một đêm kỳ thật cũng là đang đợi ạ n xì ẹn v ă n là không sẽ xuất hiện ở trước mặt mình có sẽ hay không yêu cầu mình người xuyên việt này đừng tới đến nàng trường quản địa cầu cái kia cả đêm ạ n xì ẹn v ă n đều không có xuất hiện đố mục cũng liền hiểu rõ vô luận nguyên nhân gì ạ n xì ẹn v ă n đều không thèm để ý chính mình cái này người thế giới khác xuất hiện ở địa cầu sau đó hắn cũng liền không còn cân nhắc ạ n xì ẹn vân vấn đề tùy ý văn lai、like. chỉ là lần này tha nổ xâm lấn hành vi phía sau có thời gian bảo thạch tồn tại này mới khiến đỗ mục chủ động tới tìm kiếm an s ì edvan an s ì edvan tiếp tục mở miệng giải thích nói thân là trí tôn pháp sư chức trách trọng điểm hay là phòng ngự dị vĩ độ ma thần s â m lấn bọn hắn chỉ cần xuất hiện liền sẽ đem địa cầu mảnh khu vực này thốn p h ệ đặt vào chính mình vĩ độ ở trong trí tôn pháp sư không phải không gian cảnh sát chỉ cần với cái thế giới này không có ác ý đương nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp đỗ mục hiểu rõ gật đầu lúc này một bên sổ kìm nén không được hắn rất muốn cho trí tôn pháp sư cùng bằng nợ sư phụ mặt mũi rất muốn ở một bên cung kính nghe hai người giao lưu hoàn tất nhưng l à Asgard bị hủy diệt t i ự u hận mẫu thân bị giết t h ố n g khổ để xô xong quyền nắm chặt gắt gao nhìn xem tha nô trong đôi mắt tràn đầy l ử a giận ngay tại hắn không nhịn được muốn hỏi thăm đỗ mục tha nô đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc ngược lại là đỗ mục b á t tay làm bóp cái cổ thủ thế nắm một mảnh không khí mà tha nô bởi vì đỗ mục bung tay đông một tiếng mặt hướng rơi xuống tại trong bùn đất hắn chậm rãi cuộn lên chân chống lên nửa người trên của mình ngồi quy chân trên mặt đất n ế u mày nhìn xem đỗ mục trong tay dần dần hiện ra bóng người lô kỳ tôi xứng sờ nhìn về phía bên cạnh đệ đ hắn đưa tay t r ộ t một cái cái này lộ kỳ mới tựa như sương mù giống như tiêu tán lộ kỳ trong tay cầm một thanh truy thủ cổ bị đỗ mục nắm vớt ra vẻ ưu nhã miễn cưỡng cười nói vị tiên sinh này mặc dù không biết ngài là ai nhưng ngài cũng không thể ngăn cản một cái muốn vì mẫu thân báo thủ nhi tử đi đỗ mục tưởng tượng cũng đúng là đạo lý này thế là hắn buông lỏng ra lộ kỳ cổ lộ kỳ bị buông ra sau hơi sững sờ ngược lại là không nghĩ tới chính mình thế mà thật bằng vào một câu liền thu được đối phương khoan dung đỗ mục ôn hòa nói ta cũng không định ngăn cản các ngươi báo thù bất quá ở trước đó đỗ mục nhìn về phía h n xì ẩn a n ta mới biết tương lai là ai thời gian sử dụng ở giữa bảo thạch đem tương lai tình báo hàm hàm hồ hồ truyền lại cho t h ả nộ đến mức để t h ả nộ thu được ba viên đá vô cực đồng thời đi vào địa cầu muốn giết chết ta lộ ký ngay vậy đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua hạn si ẩn oan không nghĩ tới việc này thế mà có ẩn tính khác nhưng sau đó hắn bỗng nhiên kịp phản ứng mở to hai mắt khiếp sợ nhìn xem đố mục chờ chút hắn đã từng cầm ba viên đá vô cực muốn giết ngươi nửa câu sau hắn kẹt tại trong cổ họng làm sao đều không có dám nói ra lộ ký muốn hỏi nếu lúc đó thạ nộ đều có ba viên đá vô cực còn muốn giết ngươi vậy sao ngươi còn chưa có chết? chỉ là cái này hỏi phương pháp quá mức cần ăn đòn cho dù tại cực độ khiếp sợ tình huống dưới lộ kỳ hay là vô ý thức không có nói ra ô đ ì n cũng thật sâu nhìn xem đ ố mục đây chính là hắn vừa mới sở di lâm vào trầm mặc nguyên nhân chỉ là có được lực lượng bảo thạch tha nộ liền nan dài vô cùng cho dù là hắn toàn lực bạo phát xuống thậm chí đều không thể bảo vệ được gạt gạt đối phương titan nhân thể chất quá mức khủng bố không cần bất luận cái gì môi giới tình huống dưới liền có thể hoàn m ị không chế nguyên một k h o a đá vô cực toàn bộ lực lượng Loại o kia t r ngay vũ v trụ thuần tí nhất diệt, hủy nguyên cùng bản nguyên lực lượng lực ừ xa xa xa hỏa qua bên trong nữ nhi của a thu tụ, tháng trong hoạch vĩnh hẳng chi hơn mình nhi mình. được càng bên nữ n g dưới sở tại vừa mới hắn còn tại cân nhắc phải t r ă n g chủ động phóng thích kéo lạ làm cho đối phương giết chết chính mình đến lắng lại nữ nhi l ử a dận dùng cái này đến để nàng tha thứ chính mình hai cái đệ đệ sau đó tỷ đệ ba người cùng một chỗ thông qua hắn lưu lại hiện thực bảo thạch tọa độ tìm tới hiện thực bảo thạch đến đối kháng tha nô là a s g a r d cùng hắn vương hậu báo thù ô đình sở dĩ chính mình không đi lấy hiện thực bảo thạch nguyên nhân hết sức rõ ràng chính hắn trong tay không có bảo thạch rất có thể trước khi đến đá vô cực tọa độ trong quá trình bị tha nộ dùng sức mạnh bảo thạch cưỡng ép tớt đi nói như vậy liền thật không có chút nào bất kỳ phần thắng nào t ô đ ì n chưa bao giờ cân nhắc qua để cho mình bọn nhỏ tại không nắm giữ hiện thực bảo thạch tình h u ố n g dưới đi tìm tha nổ báo thủ cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết đối bảo thạch người nắm giữ duy nhất phần thắng chính là đối phương không thể thừa nhận bảo thạch lực lượng khó mà toàn lực phát huy một khi bảo thạch người nắm giữ có thể tiếp nhận cái kia cố to lớn lực lượng có thể tự do thi triển bảo thạch chi lực cũng chỉ có bảo thạch mới có thể đối kháng bảo thạch cái này thậm chí cùng lực lượng lớn nhỏ không quan hệ. t o à nhưng bộ t ế hết giới năng thể l ợ cùng vật chất, đều thuộc về bảo thạch không chế. không vật về đều bảo là i ê n ngay cả cấu t h n người h mỗi trước h thể vật chất như nhân â n cũng giống như vậy, nhân vật vật t vậy, ò chơi mạnh hơn, cũng không có khả năng khiêu chiến công mạnh hơn, không khả khiêu game năng ty t r ở n quản số liệu nhân viên quản、lý. Nhưng g liệu số lý. là, ư t r mắt người này bốn o d i n cấp tốc ở trong lòng qua một lần tất cả bảo thạch t h ả n ổ trong tay có ba viên thời gian bảo thạch tại trí tôn pháp sư cổ một tay bên trong hiện thực bảo thạch bị chính mình giấu đi nói cách khác chỉ còn lại có linh hồn bảo thạch đối phương là dựa vào linh hồn bảo thạch đánh bại thà nộ viên t i ê thần bí nhất bảo thạch lại có cường đại như thế vi năng có thể làm được vẹn vẹn một viên liền có thể để sức chiến đấu tăng lên tới chống lại ba viên bảo thạch trình độ sao ồ đỉn h tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa đỗ mục đã gật gật đầu trả lời lộ kỳ nói ân còn tốt hắn không có thu hoạch được thời gian bảo thạch cho nên tại tốc độ phương diện kém ta một chút khó mà đối ta tạo thành hữu hiệu tổn thương đồng thời ba viên bảo thạch lại để cho thân thể của hắn gánh vác quá nặng chỉ cần bị ta kéo dài thời gian thành công ba năm phút sau thân thể của hắn liền sẽ bản thân sụp đổ thì ra là thế bốn mặc dù nghe hay là rất để cho người ta kinh dị nhưng cân nhắc đến thả nổ có được ba viên bảo thạch tình hưới mặc dù có ti tan người cường đại thể chất cũng cuối cùng khó có thể chịu đựng bảo thạch c h ọ n áp t h ả n ổ là thua ở chính hắn ngạo m ạ n phía trên cho là mình có thể hoàn m ị không chế ba viên bảo thạch lực lượng kết quả không chịu nổi ngược lại thành hắn bại nhân ô đi í lộ ra vẻ hiểu rõ lộ kỷ cũng tại có chút trầm m ặ t sau cảm thán nói t h ả n ổ vong với mình ngu xuẩn t h ả n ổ nghe vậy có chút nhữ mày hắn cũng không muốn bị trống rông nói xấu thế là cười lạnh nói nếu không có tâm linh bảo thạch ta trực tiếp sẽ bị người này pháp thuật biến thành ngớ ngẩn trực tiếp đem một cái nhục thể cường hoành không gì sánh được tồn tại đem lại nao cay dày thành bột nhão sau cầm ở trong tay làm vũ khí loại hành vi này phóng nhãn toàn bộ hệ ngân hà cũng là mười phần trừu tượng tha nô lắc đầu tiếp tục cười nhạo nói nếu không có lực lượng bảo thạch hắn trực tiếp đi lên liền có thể bẻ gãy cổ của ta nếu không có đ á không gian công kích của ta cả một đời đều đ ổ i không kịp đối phương càng không cách nào từ đối phương báo h ò a công kích đến phòng thủ quá lâu cái này ba viên bảo thạch phàm là thiếu mất hỏa ta đều là bị miểu sát hạ tràng các ngươi đừng quá ngây thơ ta sở dĩ thất bại thuần t ú là cái này đến từ thế giới khác hủy diệt người có thể thu thập khác biệt vũ trụ lực lượng tăng cường tự thân xa xa mạnh hơn trong tay của ta chỉ có thể ở đơn nhất vũ trụ sử dụng đá vô cực chỉ thế thôi thà nộ đem chính mình thất bại quy tội vũ trụ này bảo vật không bằng đố mục tại cái khác vũ trụ lấy được tài nguyên lời này dù sao cũng hơi không biết xấu hổ bởi vì hai người chiến trường cũng không phải tại cái khác vũ trụ mà là đá vô cực có thể phát huy toàn bộ lực lượng sân nhà ở đây mấy người trừ số bên ngoài tự nhiên đều có thể phát giác được điều này chứ hạn xị ẹn văn cùng số bên ngoài hai người lần nữa lộ ra thần sắc khó có thể tin không phải dựa vào linh hồn bảo thạch mà là dựa vào thuần túy thực lực bản thân liền đánh thắng tam bảo thạch thà nộ đây rốt cuộc là làm sao làm được cái này sao có thể ngược lại lạt sổ nghe được đố mục đến từ thế giới khác sau lập tức bình tĩnh đến nhìn chằm chằm đố mục liền ngay cả một bên giết t h ù mẹ người thà nộ đều không để ý tới hắn bỗng nhiên tiến lên một bước ngôn từ khẩn thiết nói đố mục tiên sinh ngài còn nhớ ta không ta là lôi thần chi chủ y không ý của ta là ta là ô điền nhi tử ta gọi sổ Đỗ Mục hơi i k những ngạc nhìn tràn khẩn trương cùng sợ thân là người, tinh thần lực vẫn là phải、so、phạm nhân cao một chút cái này khiến ràng không nào nội hắn nghĩ. Hiện khẩn khẩn trương, n Asgard giác phạm tại lực cao chút cái Mục chỉ có thể cảm giác được rõ ràng cảm xúc, cách cụ đọc của cầu, hãi phải thể thể hãi, hãi, hãi. h xem mặt mũi một mà tâm rõ ra là là đầy Đỗ sợ sổ, so sổ sổ, sợ hay, trương, sợ sợ ý tâm tình tiêu cực này tất cả đều đến từ hắn muốn đối với đ ỗ mục sau đó lời nói nhưng dù cho như thế hay là có một chút như vậy cực kỳ nhỏ bé hy vọng để thừa nhận như vậy nội tâm áp lực sổ nhịn không được hướng đ ố mục mở miệng kinh sợ cầu xin đ ố mục đại khái đã đoán được nhưng dù sao cũng không thể xác nhận thế là đối tác nhĩ đạo ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi ngươi dù sao cũng coi là bằng nửa cái người quen t ô i trong lòng lập tức mừng rỡ đứng lên lần thứ nhất vì chính mình trừ ô điển chi t ử cùng lôi thần bên ngoài thân phận cảm thấy may mắn đi qua hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại bởi vì nhận biết một cái gà người mà cảm thấy vinh hạnh cùng tự hào t ô i nhịn không được run giọng nói ngài nếu như có thể tiến về khác biệt vũ trụ có thể hay không cho phép ta trở thành ngài người hầu cũng cho phép tôi a t c biểu khác h có trong vũ trụ tìm t vũ kiếm hiện để lộ kỷ cảm thấy có chút không biết làm sao đây là hắn cái tiêu cao lớn thô kệch không quan tâm luôn luôn chỉ muốn chính mình sảng khoái liền tốt ca ca sao nhưng mà đỗ mục lại quay đầu nhìn về phía hạn Sĩ ẩn văn hắn gặp hạn Sĩ ẩn văn thần tình lạnh nhạt không khỏi hỏi hạn Sĩ ẩn văn pháp sư nếu như ta nói muốn m ư ợ n d ù n g một chút thời gian của ngươi bảo thạch đến phục sinh đã chết gạt gạt người chắc hẳn ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý đi vừa dứt lời ạt gạt ba người đồng d ạ n g nhịn không được nhìn về hướng hạn Sĩ ẩn văn ánh mắt của bọn hắn không giống nhau nhưng để lộ ra đều là hoặc sáng lộ ra hoặc cảm đạm khẩn cầu cùng khát vọng hạn xì ẩn văn mặt đối ánh mắt như vậy khẽ lắc đầu sau đó vươn tay tiếp được một viên từ trong hư không rơi xuống đá quý màu xanh lục đỗ mục lập tức ánh mắt chỉ gặp viên kia đá quý màu xanh lục bên trên hiện đầy lít nha lít nhít dặn n ư ớ c thậm chí cùng nói là vết rách chẳng nói thuần túy chỉ là đem vỡ thành vô số mảnh vỡ một lần nữa ghép lại đi lên mà thôi ả n xì ẹn văn t h ầ n sắc rốt cuộc xuất hiện một chút đ á g chát ta ngược lại thật ra muốn cùng ý tình huống đã không cho phép nói cổ một mắt khôi phục hôn tạp nhìn về phía đố m ụ tại n g à i lần thứ nhất xuất hiện ở địa cầu thời điểm ta liền thử nghiệm thời gian sử dụng bảo thạch quan sát ngài tương lai mà trong khoảnh khắc đó đá vô cực liền xuất hiện vết rách linh hồn của ta cơ hồ lập tức bị cuốn vào thời không loạn lưu ở trong p h í hết gần một tháng mới đưa bảo thạch một lần nữa hợp lại tốt lúc này mới tìm về thuộc về ta dòng thời gian ả ạ n xì e n vân nói lấy khống chế bảo thạch chậm d ã i bay vào đố mục trong tay đố mục cảm thụ được trong tay vỡ vụn bảo thạch có thể rõ ràng cảm giác được trong đó chỗ thông hướng bản nguyên vũ trụ cùng mặt khác đá vô cực cơ hồ không có khác nhau đây chính là thời gian bảo thạch b ả n thể mà không phải cái gì tên giả mạo thậm chí không thể nào là vũ trụ khác thời gian bảo thạch giả mạo bởi vì nó t ự hồ vẫn có thể dùng nhưng chỉ sợ nó tự thân rốt cuộc không chịu đựng nổi sử dụng tới độ đại giới đố mục nhìn xem thời gian bảo thạch có chút hiểu rõ khó trách tương la dạng này bảo thạch chỉ sợ tại truyền một lần kia tin tức đằng sau liền trực tiếp b ạ o điệu xác thực rất khó nghiêm túc như vậy vấn đề tới thời gian bảo thạch đến cùng vì cái gì nát vẹn vẹn bởi vì quan sát được tương lai của mình như vậy có hay không có thể suy đoán lớn mật thời gian bảo thạch chính là bị tương lai chính mình cho bấm nát đỗ mục sách một tiếng không tiện đánh giá việc này dù sao tương lai chính mình tính tình có chút lớn bộ dáng chương một trăm chín mươi tám ô đ i n đại nạn sắp tới chương một trăm chín mươi tám ô đ i n đại nạn sắp tới cho nên nói ả n xì ẩn oan kỳ thật vốn là tại chính mình vừa xuyên qua đoạn thời gian kia vốn là không có cách nào tìm chính mình muốn đỗ mục nhìn xem ả n xì ẩn oan ạn xì ẩn oan vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng một chút nhìn không ra vừa mới là đang hư t r ư ơ n g thanh thế đỗ mục nghĩ nghĩ hỏi nếu như viên bảo thạch này sau đó một mực tại trong tay của ta không ai cầm nó từ tương lai truyền lại tin tức chúng ta chỗi trải qua lịch sử sẽ hay không phát sinh cả i biến cái này rõ ràng n ị c h lý ông nội đương nhiên phải hỏi một chút thời gian phương diện t â m niên sĩ cổ lay động lắc đầu nói cơ bản sẽ không hoặc là chúng ta đi qua hành vi thúc đẩy chuyện tương lai phát sinh hoặc là ngươi có thể coi như dòng thời gian sinh ra phân nhánh quá khứ của chúng ta là bị một cái khác phân nhánh bên trên dòng thời gian quấy nhiễu thế là mọc ra hoàn toàn khác biệt trí nhánh nói ạn xì ẹn văn dường như c ư ờ i chế nạo h nhìn xem đỗ mục cho nên ý của ngươi là ngươi muốn trưởng quản c ả mạ tạ vô thượng trí bảo đem đã phá toái thời gian bảo thạch nắm giữ ở trong tay mình đỗ mục luôn cảm thấy ạn xì ẹn văn phương thức nói chuyện có chút thật lực nhưng đối phương tinh thật lực chỉ hơi thua ở hôm nay h ì tật cỡ rõ lờ ăn quả táo vàng trước đó chính mình đồng thời đối phương đối linh hồn nghiên cứu càng thêm k h ắ sâu đem ý chí của mình bảo vệ rất tốt cái này khiến đỗ mục không cách nào thông qua quan sát đối phương ý chí đến thu hoạch ý nghĩ của đối phương mặc dù dụng tâm linh bảo thạch đại khái có thể nhưng cùng hạn xỉ ẻn vằn vừa thấy mặt sau đối phương một mực biểu hiện hết sức phối hợp và dễ bàn nói đỗ mục tự nhiên cũng sẽ không có đánh ý nghĩ thế là đỗ mục gật gật đầu đúng vậy dù sao thời gian bảo thạch trong tương lai có khả năng sẽ rơi vào cái nào đó đối ta có địch ý trong tay người mà thời gian bảo thạch có thể làm được sự t ì n h có thể nhiều lắm ta không muốn mạo hiểm đỗ mục không phải loại kia đối với thực lực của mình một tự tin liền không nhìn nguy hiểm người thời gian bảo thạch mặc dù nhìn rách tung tóe nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người sửa chữa tốt coi như chỉ coi duy nhất một lần đạo cụ nếu như người sử dụng là đọt mạng m ù như vậy đen tối vĩ độ ma thần phong hiểm một dạng rất lớn ạn xì e n văn gật gật đầu khoác tay bên người nàng lập tức xuất hiện một cái vòng sáng màu vàng chỗ tạo thành truyền tống môn truyền tống môn hình thành đằng sau một cái vóc người to con nam t ử tóc hối của t ử truyền tống môn bên trong đi ra nhìn thấy ạn xì e n văn sau cung kính hai tay dâng lên một phần quần trục ổ vừa tiếp xúc với qua quần t r ụ mười phần tự nhiên giao cho đỗ mục đỗ mục có chút kỳ quái tiếp nhận quần t r ụ hỏi đây cũng là cái gì cổ trợt nhẹ tô lại n h t viết cạm ạ tạ tại nơi em a n khế đất bên trong còn vòng quanh hương cảng l u ô n l u ô n cùng lưu ước thánh sở chứng nhận bất động sản a đỗ mục liền giật mình mở ra quyển t r ụ c xem xét quả nhiên bên trong thuộc về ba cái khác biệt quốc gia chứng nhận bất động sản lập tức rơi ra chỉ là những vật này tự nhiên hạ xuống tốc độ tại đỗ mục trong mắt cùng đứng im cũng kém không nhiều h ắ n tự nhiên đem rơi xuống ba cái chứng nhận bất động sản cầm trong tay kỳ quái nhìn về phía ả n x ỉ ed v ă n ngài đây là ý gì ả n x ỉ e vân lạnh nhạt nói ạ gậy mổ tổ chi nhãn để toa tôi thời gian bảo thạch ngươi đều muốn cầm đi nguyên bản dùng để cung phụng thời gian bảo ta muốn cũng vô ích ta đỗ mục trên đầu phiêu khởi một cái dấu hỏi ả n sĩ、si、hẹn văn hành vi quá mức khắc thường để đỗ mục trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa nhưng đây là tương đương đỗ mục chính mình mà nói đối với ngoại giới tới nói đỗ mục cơ hồ không chần chờ liền lập tức c a o mày nói ngài hiện tại liền muốn từ chức không làm trí tôn pháp sư thời gian có thể hay không quá nhanh đời tiếp theo trí tôn pháp sư hẳn là còn không có thành thục đi không thậm chí cũng còn không có tiếp xúc mà pháp đi cổ cơ nói ngươi quả nhiên biết rất nhiều chuyện nhưng rất đáng tiếc ta đang liệu tiếp thời gian bảo thạch mảnh vỡ một tháng thời gian bên trong thấy được không ít tương lai tình huống một cái chuyện rõ rành rành thực chính là đã từng bị ta chọn chúng đời tiếp theo trí tôn pháp sư sẽ tại tai nạn xe cộ đằng sau trực tiếp thông qua đệ tử của người công ty y dược sản phẩm thu hoạch được hoàn mỹ trị liệu đồng thời khỏi h ạ n đ ố mục cái này giống như đúng là cái vấn đề tay không có mắc lỗi đọc tỏ sở chèn cao nạo g mà tự đại mười phần thỏa mãn công tác của mình cùng địa vị là tuyệt không có khả năng đi tiếp xúc cùng tìm kiếm ma pháp cái kia có thể làm sao bây giờ hẳn si e n văn còn có thể tự mình đi đem sở chèn tay đánh đoạn sao cũng là không phải không được nhưng vấn đề là thật đi đánh gãy người ta y nguyên có thể thông qua đ i tơ chế dược sản phẩm khôi phục như lúc ban đầu có lẽ quanh năm suốt tháng tàn tật không có tốt như vậy chữa trị nhưng vừa thụ thương thời điểm liền lập tức trị liệu là gần như không sẽ lưu lại bất luận cái gì di chứng đ ố mục cơ hồ có thể nghĩ đến ạn s ì ẻn đ o ắ n xấu hổ tình cảnh quy hoạch về hưu đều quy hoạch rất nhiều năm một cái rộng thụ khen ngợi cứu người vô số dược t h lại đem chính mình khâm định người nối nghiệp trực tiếp biện thủ còn có ạn xì ẻn vắn dò xét lấy đỗ mục dáng tươi cười không thay đổi ánh mắt buồn bán ó i bởi vì ta bị thời gian loạn lưu k h ố n trụ thời gian một tháng trong đoạn thời gian này, cũng chính là môn hạ của ta mấy cái thần phục hắc cám vĩ độ ma thần phản đồ đã cùng đ ọ ạ t m ạ m mù lấy được liên hệ nhưng cùng lúc đó đâu ta đã đã mất đi thời gian bảo thạch cái này cường đại nhất át chủ bài lại bởi vì tại quá khứ bởi vì tuổi trẻ mà thiếu đ ọ ạ t m ạ m mù không ít nợ nần thể nội có có thể bị đ ọ ạ t m ạ m mù k h ô n g chế lực lượng hắc cám cho nên xác suất lớn không cách nào tiếp tục gánh chịu trí tôn pháp sư thủ hộ thế giới trách nhiệm Hàn lĩnh、si、en văn bản trong si một đám, đ n g à i mấy vị kia đệ tử hành tinh mẹ tồn vong ngay tại ngài một ý niệm an xì hẹn văn lần này phát biểu có chút lẽ thẳng khí hùng dù sao đối thân cao người mà nói đến cùng muốn hay không chống đỡ trời s ụ p cần làm tốt sung túc giác n ộ nhưng đ ố i vóc dáng hạ t h ấ p đến năng lực chưa đủ người mà nói cái này lại hoàn toàn không còn là cần suy tính vấn đề cho nên an xì hẹn văn dò xét đứng lên không chút nào x o a n suýt đặc biệt thoải mái không có nửa phần nhăn nhó đố mục đều không còn gì để nói hắn hỏi trí tôn kia pháp sư trách nhiệm làm sao bây giờ an xì hẹn văn ra vẻ kinh ngạc nháy mắt mấy cái kinh ngạc nhìn về phía đố mục nếu như địa cầu bị t à ác ma thần uy hiếp gần như hủy diệt ngài biết còn sao đ ố mục cái kia ngược lại là xét quản nhưng là vậy ngài chính là không thể tranh cãi trí tôn pháp s ư a nhưng là phía sau còn chưa nói ra miệng ạn xị ẹn văn liền lập tức tiếp t ra cười có chút sán lạ tuyệt không giống như là sống mấy trăm tuổi lao quái vật đ ố mục có chút khó kéo căng nhưng là mình muốn thời gian bảo thạch thời điểm người ta thái độ m ư ờ i phần tốt đẹp hai tay dâng lên cái này khiến đ ố mục rất khó trở mặt không q u n biết gặp đỗ mục còn muốn chối tử ạn xị ẹn văn lập tức bẻ ngón tay nói ạ gệ mộ tổ chi nhãn tại ngài trong tay khi một cái động vật nghe giống con vịt đi đường giống con vịt bắt đầu ăn cũng giống con vịt thời điểm đó chính là cái con vịt an xị hẹn văn nói những điều kiện kia、yeah, hiện tại đỗ mục tất cả đều thỏa mãn hắn đến cùng có nguyện ý hay không tiếp nhận trí tôn pháp sư chức danh này xác thực không có chút nào trọng yếu tựa như ả n xì ẹn văn hỏi nếu như địa cầu thật gặp phải nguy hiểm đỗ mục sẽ nhìn như không thấy sao nếu như đỗ mục nguyện ý bảo hộ địa cầu nói như vậy trắng thời gian bảo thạch cùng ca mạ t ạ bên trong một đám bảo vật cùng chất tàn g đều chẳng qua là cổ nhất thuận thủy đ ẩ y thuyền không duyên cơ tặng cho thôi đối với đỗ đố mục trên thực chất ảnh hưởng ước bằng không những vật này trên thực tế đều tương đương với thời gian bảo thạch thêm i đầu thôi hoặc là như cổ một chỗ nói ạ g ệ mô t ổ chi n h á n để tọa chỉ là đỗ mục thực sự không nghĩ tới ạn xì ẹn văn tìm người nối nghiệp không thành thế mà tìm tới chính mình trên đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải nhưng nếu là ta không đỗ mục cũng không phải loại kia không phóng k h ó n g người hay là hào phóng gật đầu nói nếu cổ nhất pháp sư đã nói đến đây cái phân thượng cái kia phá toái thời gian bảo thạch ta liền nhận hạn sĩ e l vân lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng như vậy chức trách của ta xem như sớm kết thúc nói cổ một tay nhất c h u y ể n lần nữa mở ra một cánh truyền tống môn đỗ mục có thể cảm giác được cái này p h i ế n truyền tống môn tựa hồ là thông hướng một nhà ở vào anh quốc luân đôn pháp quốc phòng ngăn đ i ệ u cầu tiếp xuống vận mệnh liền nhìn n g ạ i chí tôn pháp sư đỗ mục tiên sinh hạn s ed vân nói lấy vừa bước một bước vào truyền tống môn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy nhưng là đỗ mục y nguyên có thể nghe được ạn s ì ẻn đoàn tiến về anh quốc đằng sau thấp giọng tự nói cũng tốt dòng thời gian này tại chủ nợ tìm tới c ử a trước đó ta có càng nhiều thời gian hưởng thụ hiện đại sinh hoạt chỉ mong v ĩ n h hàng bên người thời gian không nên quá nguyên thủy lý do an toàn tại không gian trong gương bên trong nhiều dấu điểm gia vị tương và bọn khí nước đi đỗ mục chỉ cảm thấy không l ờ i nào để nói cái này ạn xì ẻn đ o n Văn, viễn siêu trong tưởng tượng của hắn nằm thẳng tốt ta trong điện ảnh nữ ạn xì ẻn đ n xác thực cũng giống như nhau nằm thẳng s ử n sốt tại đ o t m ạ n mụ xâm lẫn địa cầu trước đó liền từ lộn để một cái vừa lên làm pháp sư không có hai tháng người mới đi đối phó v i độ ma thần. mặc dù nàng nên là thông qua thời gian bảo thạch thấy được sở chen thắng lợi cuối cùng nhưng ngay cả mặt đều không tại đọt mạ mù trước mặt lộ một chút cũng không biết nàng đến tột cùng thiếu đọt mạ mù bao nhiêu năng lượng xem ra trí tôn pháp sư vị trí này đại khái tại vũ trụ điện ảnh bên trong s á t thực không có trọng yếu như vậy không giống mạn gạ hoặc là ạ n i ề m bên trong như thế ba ngày hai đầu liền có ma thần đến quấy dối đã như vậy đỗ mục cũng liền đem cả mạ tạ cùng tam đại thánh sở khế đất thu vào trong lòng cử động lần này tượng trưng cho đỗ mục triệt để tiếp nhận an xỉ ẻn văn bảy nát không cần cục diện rối rắm đồng thời những n à y nguyên bản bị an xỉ ẩn vật trô ẩn trô tất cả đều bại lộ tại đ ố mục cảm quan ở trong nepal new york london thương cảng đều xuất hiện đại lượng đ ố mục đi qua chưa từng phát giác được c ầ n tàn g khu vực như vậy h ẳ n si ẹn văn cái kêu phản bội đệ tử cà si lát đâu đ ố mục cũng không có phát hiện tung tích của đối phương có lẽ là trốn ở không gian trong gương bên trong hắn hiện tại sở dĩ có thể quan sát được tam đại thánh sở cùng cả mạ tạ bên trong tình huống hẳn là h ẳ n si ẹn văn tại khế đất bên trong thực hiện ma pháp đưa cho chính mình không bị che đậy quyền hạn tựa như là bị dẫn vào cả mạ tạ người bình thường dạng nhưng đỗ mục dù sao chưa tiếp xúc qua thế giới này ma pháp những cái tiêu ý đồ tránh né ả n x ỉ ẹn văn người tự nhiên cũng có thể dùng siêu tự nhiên thủ đoạn tránh né đỗ mục thính lực đỗ mục có chút như mày hắn đã sớm nghe nói mạ véo bên trong ma pháp tất cả đều là hướng ma thần bọn họ mượn dùng năng lượng đến thi pháp bởi vậy không thế nào quan tâm nhưng hiện tại xem ra vẫn là phải thoáng hiểu rõ một hai trong đó nguyên lý ít nhất phải có thể phân biệt nơi nào có người tại thi pháp cổ vừa rời đi đằng sau đệ tử của nàng vương cũng không có đi theo lão sư cùng nhau rời đi mà là có chút túi đầu cung tính đứng tại đỗ mục bên người gặp đỗ mục nhìn về phía hắn vương tài hợp thời mở miệng nói trí tôn thánh sở bên trong có lấy vô số pháp bảo cùng thư tịch danh sách mục lục tất cả đều trong lòng ta đội trí tôn thánh sở bên trong hết thảy ta đều như lòng bàn tay cổ nhất pháp sư phân phó ta xung làm ngài dẫn đường tốt hơn tiếp thu trí tôn pháp sư đại biểu hết thảy đồng thời nếu như ngài không nguyện ý nhìn thấy ta hoặc là mặt khác đã từng đi theo cổ nhất pháp sư người ta cũng sẽ mang theo bọn hắn rời đi cả mạ tạ như thế c h i t đ ể toàn bộ gia sản bao quát thời gian bảo thạch ở bên trong đóng gói đưa tặng còn kèm theo quản lý tài vụ còn ra đỗ mục nhìn xem trong tay phá t o á i thời gian bảo thạch h á n tự hồ có thể tưởng tượng đến tại thời gian bảo thạch phá thoái một tháng kia bên trong ạn xì ẹn v ă n、Văn、đến tột c ù n g đã trải qua bao nhiêu đấu tranh tư tưởng nếu như không phải thời gian bảo thạch phá thoái k ì m chân ạn xì ẹn v ă n、Văn、bước chân chỉ sợ nàng cũng sẽ trước tiên tức giận tìm tự mình tính sổ sách đi nhưng đ ố i pháp sư tới nói dài r ă n g giặt một tháng thời gian hay là để ạn xì ẹn v ă n、Văn、suy đi nghĩ lại suy nghĩ kỹ càng hết thảy bởi vậy nàng đối đỗ đố mục muốn thời gian bảo thạch chuyện này không chỉ có không có bất kỳ cái gì đối kháng ngược lại tá pha hạ lư đem chính mình nguyên bản bao quát trông giữ thời gian bảo thạch ở bên trong hết trong hết thẻ chức trá làm như thế chỗ tốt có thể q u á lớn cũng không dùng đến tội đ ố mục cũng đền bù tương lai người nối nghiệp không học ma pháp tổn thất càng là có thể so sánh nguyên những kế hoạch sớm hơn về hưu đứng tại cổ nhất tuyệt đối biết dùng tử vong để trốn tránh ma thần nợ nần trên cơ sở loại này đem hết thảy vây quanh thời gian bảo thạch chức trách tất cả đều ném cho đ ố mục cách làm không thể nghi ngờ không có nửa xu tổn thất mà ả n xì ẹn văn duy nhất cần b ả o hiểm chính là đ ố mục nhân phẩm đ ố mục mỉm cười đem thời gian bảo thạch thu vào trong lòng lập tức hắn đối vương khai khẩu đạo không cần dĩ vãng ngươi giút thế nào trợ ạn xì ẩn quản để ý trí trí trí tô hiện tại còn thế nào quản lý coi như trí tôn pháp sư không đổi người đi thôi ta chậm một chút một chút sẽ tiến về ca mã tạ tìm đọc một chút tư liệu vương lập khắc cung kính nói ngài muốn tìm đọc tư liệu là phương hướng nào đâu có lẽ ta có thể nhấc lên vì ngài sửa sang lại tương quan thư tịch đỗ mục nhũ mày quản gia này còn giống như dùng rất tốt hắn cũng liền không khách khi nói ta vừa mới tại toàn cầu đều không có phát hiện ca sĩ lát tung tích hắn đã có thể tránh né ạ n x ỉ ẻn đ o n ánh mắt cũng có thể tránh né lỗ thai của ta ngươi giúp ta tìm xem sách nào tịch có tin tức tương quan vương lần này không nói thêm gì nữa có chút không người sau lưng xuất hiện một cái truyền tống môn hắn lui về đi vào truyền tống môn lúc này mới đóng lại mà đỗ mục đã có thể cảm giác được về tới ca mạ tạ thư việt vương thật dài nhẹ nhàng thở ra vội vàng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên c h á n lẩm bẩm vậy rốt cuộc là cảm giác gì linh hồn giống như muốn bốc cháy một dạng chẳng lẽ là đối phương tràn lan tinh thần lực đây cũng quá kinh khủng một chút thân là pháp sư vương đối một người khác cường độ tinh thần lực hay là càng thêm mẫn cảm một chút đồng thời hắn lại không có ạn xỉ ẹn văn cường đại như vậy bởi vậy cho dù đỗ mục không có biểu hiện ra cái gì nghiêm túc địa phương vương vẫn là bị đỗ mục tinh thần lực nóng bỏng thiêu đốt toàn thân đổ mồ hôi. nói vương một cái giật mình vội vàng khẩn trương lật xem sau lưng xếp báo ca si lát giấu đi pháp thuật ta xem một chút không gian trong gương khẳng định có đỗ mục gật gật đầu có vương trợ giúp h ắ n đại khái cũng không cần phiền n ã o ả n xỉ ẹn vắn gì sản muốn làm sao xử lý đồng thời đỗ mục quay đầu nhìn về phía ả t gạt phụ tử ba người tại vừa mới đỗ mục cùng ản xỉ ẹn vắn trong lúc nói chuyện với nhau ba người một mực nín hơi ngưng thần chăm chú lắng nghe không dám đánh nhiễu dù sao vô luận là khôi phục ạt gạt hay là chính tay đầm c ử nhân hai chuyện này hy vọng giờ này khắc này tất cả đều hệ tại vị này tân nhiệm trí tôn pháp sư một ý n chỉ thấy đỗ mục cũng không nói chuyện chỉ là giơ tay lên chỉ hướng ổ đình ạt gạt ba người xứ sở không rõ đỗ mục thủ thế là có ý gì nhưng mà một đạo mang theo kim hoàng quang mang pháp t h u ậ t liền chậm rãi trôi hướng ổ đình một s á t n a quang mang màu vàng đem ổ đình bao trùm ngắn ngủi sau một lát ổ đình tại trong quang mang một lần nữa nổi lên mà lúc này hắn trên người háo giáp vẫn như cũ rách nước phía trên lấm ta lấm tấm tử diễm lại biến mất không thấy gì nữa đồng thời ổ đình chậm rãi thẳng lên nửa người trên t ô cùng lộ kỳ mừng rỡ không thôi chính là muốn tiến lên, âng, ổ lại tay lên ngăn lại hai người hành vi lập tức o d i n mới hai chân phát lực chậm rãi từ dưới đất đứng lên cao tuổi asgad r chi vương giờ này khắc này lần nữa tỏa ra mãnh liệt sinh cơ l i ê n ngay cả o d i n chính mình nhìn xem hai tay cũng cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được lô kỳ hốc mắt có chút tất ác vì che giấu tâm tình của mình nhịn không được cười nói phụ thân chúng ta là không phải không nhìn thấy tỷ tỷ xuất hiện o d i n bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía đô mục ngài đem trong cơ thể ta lưu lại lực lượng bảo thạch cái kia cực kỳ có ăn mòn cùng lực lượng hủy diện tiêu trừ còn chữa trị ta sớm đã mục nát không chịu nổi thần n i ệ m h ắ n cảm khái nói hiệu quả như vậy có thể so với ta tiến hành một lần hoàn chỉnh ổ đình c i ngủ tôi nghe được ổ đ ì n lời nói đột nhiên đứng lên ngạc nhiên nhìn xem ổ đ ì n vừa vui mừng nhìn xem đ ỗ mục hắn nhìn không được nói đ ỗ mục tiên sinh ngài chữa khỏi phụ thân của ta ta Ta không biết như thế nào mới có thể báo đáp ngài đ ỗ mục lại lắc đầu cũng không tính được hoàn toàn chữa cho tốt dù sao ta trị liệu pháp thuật không quá xứng đôi các ngươi à s g ạ t người chỉ là để thân thể cơ năng khôi phục hoàn chỉnh không còn ở vào sắp chết trạng thái mà thôi ổ đình í t sâu một hơi đã đủ rồi không có ngoại rơi quay dây lại trải qua một lần cuối cùng hoàn chỉnh ổ đình i ngủ vốn là đồng dạng đi vào tuổi thọ của ta cực hạ ô đi n g ử a mặt nhìn lên bầu trời ngựa khí buồn bã nói sau đó tuổi thọ của ta đại khái còn có một n g à n năm tả hữu nói hắn lại nhìn về phía sầu cùng l o k i vui mừng nói nhưng cuối cùng này một n g à n năm có thể nhìn thấy các h à i tử của ta trưởng thành đến cao hơn ta vị trí ta cho dù chết cũng nhắm mắt phụ thân tắc n h ĩ hổ mắt rưng rưng nghe được phụ thân chỉ còn một n g à n năm có thể sống chỉ cảm thấy đau lòng không gì sánh được chỉ là một n g à n năm thời gian chỉ là hai cái năm trăm năm mà thôi chẳng phải là ngủ hai phát hiện đi qua phụ thân trung pi là đến đại hạn a bốn lộ kỳ đơn giản không nhịn được nghĩ mắt chợt trắng cùng hai cha con này khác biệt l o k i vẫn tương đối có bình thường tuổi thọ xem nhưng dù vậy hắn hay là ánh mắt lấp lóe không ngừng liếc trộm đỗ mục vừa mới trị liệu cũng không phải phổ thông trị liệu bốn đem lực lượng bảo thạch lưu lại tổn thương duy nhất một lần hoàn chỉnh trừ tận gốc thủ đoạn như vậy cho dù hệ ngân hà tinh mật nhất chữa bệnh khí giới đều rất khó làm đến duy nhất phương pháp chính là trở thành lực lượng bảo thạch chủ nhân chủ động trừ khử ố đ ị n lực lượng trong cơ thể bảo thạch chi lực đã như vậy chữa trị phụ thân tật niệm tự nhiên dùng cũng là tâm linh bảo thạch nói cách khác tha nộ đã từng lấy được ba viên đá vô cực tăng thêm phá t o á i thời gian bảo thạch hiện tại tất cả trước mắt vị này trí tôn pháp sư trong tay lô kỳ trong lòng hít một hơi lãnh khí khá lắm còn kém linh hồn bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch đối phương liền có thể đem toàn bộ vũ trụ đều tùy ý xoa tròn bóng biến tạo thành bất luận cái gì mình muốn bộ dáng làm sao bây giờ còn có thể làm sao lô kỳ nhìn xem xô trong ánh mắt xuất hiện đã lâu ghen ghét hãn ảo não đập thẳng đùi mãi mãi như thế thô đùi đặt ở trước mặt mình chính mình thế mà tại ca ca biểu trung tâm đằng sau lâu như vậy mới ý thức tới ngay cả ông đùi đã chế rồi một bức ca c h ư ơ một trăm chín mươi chín ạt gạt nhân kiêu ngạo Trước Asgat tinh t 199, ngạo. nhân Nhìn Odin kiêu xem h ầ n tỏa s á này g ráng, trong lòng bộ n đố đủ mục tự lao đầu này, nếu còn có thạ ể sống thêm cái một ngàn thêm một kheo năm, cái l v ấ nổ đề hẳn h n là k ô chọn thời gian cũng thật sự là đủ t r u n g hợp k é m chút dùng sức mạnh bảo thạch đem ổ đin mài chết tình h n giới hạn xì ẻn văn lại bởi vì chính mình nguyên nhân một tháng không có để ý ca s i lát chuyện của bọn hắn cái này dẫn đến đỗ mục cơ hồ tương đương tại muốn liên tục đối mặt thạ nổ thẹo lạ đọt mạ mù ba cái nguyên tắc bên trong một cũng may thạ nổ đã giải quyết thẹo lạ tiếp tục n ố t tại mình giới sau đó chỉ cần giải quyết đọt mạ mù vấn đề là được rồi nếu như là ở thế giới khác đoạn mạng mù đối với hiện tại đỗ mục tới nói y nguyên có chút khó giải quyết dù sao đỗ mục cũng không có đối phó vĩ độ ma thần kinh nghiệm không xác định cần như thế nào chuẩn bị tính nhắm vào công kích nhưng tại mạng và thế giới thôi hiện tại đỗ mục đều đã có được hai viên nửa đá vô cực cho dù không có nguyên tắc bên trong vây khốn đoạn mạng mù thời gian bảo thạch có thể cờ gì tội nỉ ẩn thể chất lực lượng bảo thạch đỗ mục cảm thấy áp lực cũng không lớn đỗ mục nghĩ tới đây nhìn một chút bên người q u ỷ cũng cao hơn chính mình thạ nổ đối ổ đỉm bọn người nói lúc đầu ta mang theo thạ nổ tới là vì biết ai trong tương lai cho hắn chuyển lại tin tức hắn nói, d ừ nhưng g một c ú t n h bởi vì không tưởng tượng được ngoài ý muốn hắn đã vô dụng mà các người nếu là t h ả nộ lần này xâm lấn người bị hại g i a thuộc liền giao cho các người xử trí đi t h ả nộ thần sắc cơm c h ầ m xuống nhưng hắn cũng không có bạo khởi phản kháng hắn sớm đã thấy rõ chính mình cùng cái này hủy diệt người thực lực sai biệt tại không có đá vô cực phụ trợ tình hôn g ư ớ i phản kháng là không có ý nghĩa chỉ là nguyên lai thời gian bảo thạch đã sớm bị phá hủy nguyên lai hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có thắng lợi điều kiện cho nên tương lai truyền lại tin tức tên hôn đạt kia đến cùng là ai đến tột cùng là ai muốn hại ta bây giờ muốn những này đã không có ý nghĩa Thôi. tạm thời bất luận các người ngay cả báo thù đều muốn giả ta y người khác liên hành làm đao phủ năng lực đều muốn ba người cùng một chỗ xem ra cổ của ta đủ thô muốn ba cái ạt gạt nhân hợp lực mới có thể chém đứt tại thà nổ trào phúng bên trong ổn đ n bất vi sở động hắn nâng lên trong tay mình cũng nhì cái này tất chúng ổn đ n chi mô sau một khắc liền muốn xuyên qua thả n ộ trái tim thả n ộ dáng tươi c ư ờ i càng phát ra đùa cợt lưỡng ngực cao giọng nói tới đi o d i n giết hai tay đều đứt gãy ta để a s g a r d uy danh vang vọng vũ trụ để toàn ngân hà người đều nhìn thấy a s g a r d nhân có thủ tất báo cho dù phải q u y tại trước mặt của người khác khẩn cầu lực lượng của người khác đến vì chính mình báo thủ đây chính là anh dũng không sợ a s g a r dũng d sĩ a nhưng mà đỗ mục lại nhàn nhạt lên tiếng c à i chính người hai tay đã tự lành đừng giả b ộ người tà n tật thả nổ lúc này mới biến sắc nguyên bản tùy tiện cùng đùa cợt sắc mặt lập tức chấm xuống chăm chú siết trả xong quyền dù sao chỉ là khu khu bị vỡ nát gãy xương bằng n ở đánh gây t h ả nổ cánh tay đằng sau đỗ mục thế nhưng là dạy bảo hai cái mới đồ đệ không ít thời gian mới đi đến nơi đây t h ả nổ đem chính mình khép lại hai tay xem như còn x ó t lại át chủ bài lại không nghĩ rằng từ vừa mới bắt đầu liền bị đỗ mục phát hiện chỉ là đỗ mục lại hoàn toàn không thèm để ý có hai tay cùng không có hai tay t h ả nổ đối với hiện tại đỗ mục tới nói có khác nhau sao chính là ý thức được điểm này thà nổ mới lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm xúc hắn rõ ràng không có làm sai bất luận là quyết sách gì lại không thể tránh né trượt xuống đến chiến bại bỏ mình vượt sâu đây là một trận từ vừa mới bắt đầu liền quyết định thắng bại chiến tranh bốn cái này khiến thạ nộ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực thật sâu đến mức để hắn không còn mở miệng trào phúng ba cái ạt gạch nhân chờ mặc đợi chờ mình trung cuộc nhưng mà sau một khắc đứng tại ổ đình trước người s ô lại đưa tay ngăn lại sắp đâm xuống ổ đình chi mâu phụ thân tôi quay đầu lại thành khẩn hướng ổ đình nói phụ thân xin ngài giải trừ đối ta lực lượng phong ấ n đi cho dù không cách nào thu hoạch được hay ngươm dần nhi thừa nhận chí để cho ta một lần nữa nắm giữ chính mình nguyên bản lực lượng tôi nói thật sâu túi đầu xuống ngựa khí ngột ngạt nguyên bản ta gặp thả nổ hai tay đều đoạn lại rốt cục dựa vào đố mục tiên sinh thu được báo thù cơ hội ta đã thỏa mãn thế nhưng là hiện tại ta phát hiện ta quá tham lam ta cũng không có thỏa mãn với đó ô đình chậm rãi thả ra trong tay trường m â u nhìn xem con của mình tôi n g n g đầu trong ánh mắt t r ô n sâu lấy cựu hận cùng phẫn nộ nhưng những cái kia cũng không ảnh hưởng sổ tỉnh táo phụ thân xin tha thứ ta tùy hứng ta muốn ở trong chiến đấu chính diện tự tay giết chết thả nổ ô đ ì n cùng sổ đối mặt thật lâu mới khé thở dài một tiếng sổ con của ta ta từ vừa mới bắt đầu liền không có phong ấn thuộc về chính n g ư ơ i lực lượng ta và mẫu thân ngươi đều là thuần chính ngạt nhân ngươi làm sao có thể có hay không ngâm ư dồn nhi liền biến thành phạm nhân rồi nao nao hắn có chút mê mang nhìn xem hai tay của mình thật thế nhưng là vậy tại sao ta sẽ như thế suy yếu bởi vì ngươi cảm thấy mình suy yếu bởi vì ngươi cảm thấy mình không có đầy đủ lực lượng bởi vậy chưa bao giờ thăm dò qua cực hạn của mình ô đ n lộ ra nụ cười bất đắc dĩ có hay không ngâm ư dồn nhi vậy mà lại mang cho ngươi là như thế đả kích lớn này mới khiến ta cảm thấy ngươi càng thêm cần tạm thời bông xuống thanh kia truy không phải vậy ngươi đến cùng tính là gì thần chú ý chi thần sao tôi lập tức như bị xét đánh đô mục cũng nhớ tới nguyên tắc trong phim ảnh lôi thần ba nội dung tựa hồ o đ ì n cũng là tại số gặp phải nguy cơ lúc đơn giản hai câu nói liền để số mở ra khúc m ắ t thu được không cần truy y nguyên có thể điều khiển tiềm điện lực lượng xem ra đối ạt gạt người mà nói sử dụng lực lượng của mình cùng hồ gợi thế giới sử dụng ma pháp có một số phương diện tương tự tính không mở ra khúc m ắ t nội tâm bản thân thiết h ạ lực lượng thế mà thật sẽ không cách nào kích phát ra đến tha nộ đều bị t r ọ cười cười ha ha hai tiếng hắn cũng không còn tiếp tục ngụy trang tàn tật đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống h ạ gặt còn sót lại ba người ta đoán coi như ta đem bọn hắn ba cái đều giết ngươi hẳn là cũng sẽ không để ta rời đi đi t h ả nổ liếc qua đố mục bình tĩnh nói đố mục gật gật đầu đó là tự nhiên thư t h ả nổ cười lạnh một tiếng thật đúng là một chút chỗ trống cũng không cho a đã như vậy bốn t h ả nổ nhìn xem sổ, hơi h í p mắt lại hắn nếu dự định làm ngươi người hầu cùng t ù y tùng vậy ta liền giết hắn đi cũng nên trước khi chết cho ngươi tạo thành một chút tổn thất đố mục cũng không nói lời nào tự tay hướng thà nổ báo thù là số lựa chọn của mình hắn như vì vậy mà chết đỗ mục cũng sẽ không đúng tay đây là đỗ mục đối xổ tôn trọng khi báo thù ngay cả một chút phong hiểm đều không có lúc cùng khi đao phủ khác nhau ở chỗ nào Tô nắm chặt n ắ m đấm chậm rãi hai mắt nhắm lại chỉ một thoáng bầu trời mây đen dày đặc cuốn phong gào thét dưới chân bãi cỏ bị thổi làm như sóng biển giống như liên tiếp khi số một lần nữa mở to mắt sau cặp mắt của hắn ở trong sáng lên màu xanh thẳng n u y ê n q u a n đỗ mục trong lòng khẽ nhúc ních hắn chú ý tới nữ rót cách đó không xa đáy biển ở trong lúc trước cạm è n a mê di ca ném ra bên ngoài lện cỏ vỡ gỡ lại lúc rơi vào trong biển lôi thần chi chủ y lúc này bắt đầu dị động động t ĩ n h này lập tức để chung quanh mặc đồ lặn nhân viên chính phủ ngao n g a o khẩn trương tại lôi thần chi chủ y bên trên giữ lại càng nhiều mỏ neo thuyền cùng xiềng xích tựa hồ từ lần trước xâm lấn đằng sau c ả p penn a mejica liền lại không cách nào d ơ lên lôi thần chi để cho đại khái là đi vào địa cầu ổ đình làm tay chân nhưng giờ này khác này lôi thần chi chủ y cũng không trọng yếu thô tại ổ đình lời nói ở trong rốt cục tại nội tâm triệt để b u ô n g xuống lôi thần chi chủ y nhưng một lần nữa nhặt lên chính mình bầu trời lôi đình lấp lóe t ô chậm rãi quanh người nhìn về phía thả nổ anh một tia chớp đánh xuống lại cũng không là hướng về tha nổ mà là sổ. vô số tinh tế dày đặc điện xả quấn quanh ở sổ q u a n h thân cặp mắt của hắn buộc phát mánh liệt hồ con điện cựu hận trong lòng rốt cuộc khó mà kiềm chế nương theo lấy công kích kèn lệnh giống như gầm thét s ố lôi cuốn lấy lôi đ ỉ n h chi thế cả người tựa như điện t ừ quỹ đạo pháo giống như hướng về tha nổ kích xả mà đi tha nổ bị vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài tại trên vùng thảo nguyên này bay ra hơn trăm mét cuối cùng tại mặt đất lại liên tục lộn vài vòng mới đứng v ư n g thân hình a vẫn rất có lực tha nổ từ trong đất bùn chậm rãi đứng người lên vụ vô, vô ngực trên quần áo lưu Chỉ là l、so、ô đố nếu như là vó quán tại đỗ mục khống chế bên dưới bọn hắn phát huy lực lượng đều không thể truyền lại đến cảnh vật chung quanh đánh nhau động tính mặt ngoài nhìn qua mới so hiện tại nhỏ hơn rất nhiều rồi giống giận hai chân dùng sức giấm đạt mặt đất cả người tựa như đạn pháo một dạng lần nữa hướng về diệt bá hoành đi lần này thả nổ lại làm xong vạn toàn chuẩn bị một bên đầu tránh thoát sổ nằm đấm trái lại tay phải thăm dò vào sổ song quyền ở giữa đứng không trực tiếp đặt tại sổ trên mặt ẩm vang đem nó đập mạnh xuống mặt đất ầm ầm t r u n g quanh bãi c ỏ cơ hồ hoàn toàn lật lên chỉ gặp bùn đất không thấy cỏ xanh trong h ồ lớn ở giữa thả nổ gắt gao đẻ xuống sổ mặt rồi thì hai tay dùng sức vạch lên thả nổ cánh tay lóe ra điện xa hai tay chậm r ã i tương lai thả nổ một tay có chút nâng lên thả nổ lại cười lạnh một tiếng một tay khắc một trào sổ hai lưng đem nó cả người nâng lên giơ cao giữa không trung lập tức dùng sức đập xuống đến trên đầu gối của mình. Giang giác. Một t、si、nếu n như i hai t ngăn đón lộ kỷ chính là sổ lộ kỷ một cái ma pháp liền có thể lừa qua sổ cũng tránh ra khỏi nhưng ngăn đón lộ kỷ chính là ổ đỉnh ma pháp tạo nghệ tại phía xa lộ kỷ phía trên hắn căn bản không thể nào phản kháng chỉ có thể lo lắng hướng phụ thân gần hết ổ đình lại lắc đầu thần sát kiên định đây là số lựa chọn ta tôn trọng số quyết định lô kỳ cái c h á n đều muốn bạo khởi gân xanh nhưng hắn đều nhanh chết c h ỉ ít hắn chết giống một cái à s gạt người ô điền nắm chặt c u n g nhi trầm giọng nói lô kỳ nói không ra lời chỉ bằng cái này chỉ bằng c ứ t cho à s gạt vinh quang muốn ca ca của mình đi chết lô kỳ cắn thật chặt răng trong tay háo chùy thủ y m ắng trượt xuống tới trong tay nghĩ đến đâm và o ô điền chỗ nào có thể làm cho hắn buông tay còn sẽ không ảnh hưởng đối phương tuổi thọ đúng lúc này nơi xa lần nữa một đạo lôi đỉnh to lớn từ trên trời giang xuống đạo này lôi đình to lớn lần nữa bổ vào sổ trên thân để vốn định bổ đao thạ nổ tạm thời không có tiến lên nhưng mà sau một khó Tô i chậm rãi từ trong bùn đất đứng dậy cho dù chật vật không chịu đ ổ i cũng rõ ràng còn có năng lực hành động lộ kỳ kinh ngạc nhìn sổ b ó n g lưng không biết hắn là thế nào làm được ồ đình thật sâu nhìn xem sổ hắn nắm lấy vùng mì tay đều tại run nhẹ nhẹ con của ta ồ đình hít sâu một hơi vui mừng mà đau thương nói ta vì người cảm thấy kiêu ngạo đỗ mục có thể thấy rõ ràng Tô i sương sống quả thật bị thạ nổ đánh gãy nhưng là dỗ lại dựa vào thiểm điện lực lượng truyền lại tại toàn thân tế b à o thần kinh ở trong hắn tại phá toái xương sống ở trong duy trì lấy mỗi một khối đều ẩn chứa khác biệt cực âm cực dương để vỡ vụn xương cốt p h ẳ n g phất nam c h â n một dạng một mực bám vào cùng một chỗ đồng thời dùng thiểm điện đến phụ trợ thần kinh truyền lại đầu góc mình phát ra tất cả chỉ lệnh chỉ là xương sống gây mất mà thôi cũng không phải cơ bắp không có tôi dùng tràn ngập hồ quang điện hai mắt nhìn xem tha nổ lau đi khỏe miệng vết máu tràn ngập chiến y dâng chào nói chúng ta lại đến tha nổ có chút m è o cặp mắt lại giờ khắc này hắn không còn xem thường chính mình đối diện nam nhân đối phương không phải cái ngây thơ lô mãng hải tử mà là một trong đó tâm kiên nghị chiến sĩ đến thà nô cũng bị kích phát ra đấu trí không lên tiếng nữa khiêu khích cùng đồ cận tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt hắn rốt c ụ c không còn là một cái quân thiện một nhà khoa học một cái âm mưu nhà mà đồng dạng là một cái vô số lần dục hết phân chiến đấu sĩ khi những cái kia nhãn hiệu cùng thân phận không còn đối trước mắt khốn cảnh có bất kỳ trợ giúp đằng sau thà nô ngược lại trở nên càng thêm thuần túy đồng dạng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thà nô bắt đầu dứt bỏ mặt khác bên ngoài mục đích thuần túy hưởng thụ chiến đấu niềm bùi thú hai người gần như không tái thiết phòng ngươi tới ta đi nắm đấm lẫn nhau tại trên người của đối phương đánh tượng như sấm rền nổ v hai người chiến đấu cùng bầu trời lôi đỉnh hợp đ ấ u l i u dót vịnh biển dưới lôi thần chi chủ y dùn không ngừng đụng chạm lấy trên thân bị chăm chú quấn quanh cùng bao vây lại xiềng xích phát ra kịch liệt vụ vũ rốt cục chú im dồn nghi phóng lên tận trời trên người xích s ắ c bị lực t r ù n g kích to lớn kéo căng đứt gãy khi chú im dồn nghi xông phá mặt biển lúc vẩy ra lên không chỉ là nước biển còn có vô số gông xiềng mảnh vỡ t h i ể m điện một lần lại một lần đánh rớt có thể là bổ vào thạ nổ trên thân xem như công kích có thể là bổ vào sổ trên thân ra cố toàn thân hắn không ngừng xương cốt vỡ vụn thả nổ thực lực vẫn là phải bị d ồ n mạnh lên quá nhiều mặc dù có lôi đỉnh phụ trợ cũng chỉ là để thả nổ toàn thân cháy đen trên thực tế nhưng cũng không có trở ngại t ồ toàn thân quấn quanh lấy lôi đỉnh nhìn uy phong lắm liệt lại cơ hổ mỗi một chỗ xương cốt đều từng bị thả nổ đánh cho xương cốt đứt gậy uống a a nương theo lấy sổ gạo hét vốn định đón đỡ bên dưới một quyền này thả nổ đột nhiên cảm giác được chính mình đơn giản giống như là bị bằng n ở đánh trúng một dạng cả người lần nữa nghiêng bay rớt ra ngoài nhưng lần này thả nổ lại tại giữa không trung liền ổn định thân hình hai chân rơi xuống đất tại mặt đất cày ra hai đạo danh sâu hoắm v chỉ gặp sầu k i n h n g ạ có nhìn trên tay một thanh ngăn đơn giản kích động muốn ngảy dựng lên. Hắn hưng phấn n thấy thế, kích tay một truy. Lô kỳ i lôi truy h chi chú ầ n Ổn. Có t xô、so, thế nhưng là đánh đầu tháng đó hắn nhất định có thể giết chết thà nổ cái này hưng phấn bộ dáng tựa hồ so với hắn chính mình có thể d ơ lên lôi thần chi chủ y còn kích động hơn Ô đi nhìn xem l ô kỳ bóng lưng ánh mắt ô n u âm thầm cười một cái a chủ im g i n nhi thà nổ hoạt động xoay cổ tay phát hiện một truy này bí lực hay là so ra kém lúc trước bằng n nằm đấm nhưng cảm giác đau ngược lại là không sai bề lắm thà nổ hoạt động một chút cái cổ đối xô n g ắ c n g ắ c một tay người lạnh nói không sao chúng ta lại đến t ồ i nhìn xem trong tay chú im dồn nhi cái này chính mình mấy tháng tha thiết ước mơ lôi thần chi chủ y hắn lại đem truy nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất thật có lôi chú im dồn nhi t ồ i giống như là đối đa i chiến hữu của mình một dạng khẽ vớt chú im dồn nhi trên người phụ văn hắn mỉm cười nói lần này ta tại trước khi chiến đấu đã tuyết hệ muốn tự tay vì mẫu thân cùng à s gạt báo thủ chú im dồn nhi thấp giọng ngâm khẽ tựa hồ có chút không hiểu nhưng sổ đã đứng dậy thân sắc kiên nghị nhìn xem thả nổ đối phương bị một cái vi đại tồn tại tức vũ khí vừa rồi tay không tất sát nếu như thế ta cũng sẽ không sử dụng vũ khí ta phải hướng đối phương biểu hiện ra như thế nào hà sgạt người kiêu ngạo lộ kỳ nắm chặt n ắ m đấm rất muốn lớn tiếng mắng sổ đầu góc bị hư nhưng hắn nhìn xem sổ toàn thân lõe ra thiểm địa bên dưới không gì sánh được rõ ràng vết thương làm thế nào cũng không mở miệng được ô điên vừa mới lời nói tại lộ kỳ trong lòng không có chút nào p h â n lượng nhưng sổ giờ phút này cho thấy tính bền dẻo lại làm cho lộ kỳ lại khó trách móc nặng nề cuối cùng lộ kỳ hay là cắn răng cao giọng giận d ữ hét sổ cùng bực này tay cầm lợi khí liền tùy ý tàn sát vô tội tiểu nhân nhìn xem như thế nào à sgạt người vinh qu chương hai trăm đỗ mục ngấp nghẽ chương hai trăm đỗ mục ngấp nghẽ đỗ mục nhìn cách đó không xa vết thương c h ố n g chất lại sừng sững không nạn sổ hai người tại trong gió lốc lần nữa chiến đấu có thể thang sao đỗ mục kỳ thật cũng nói không chính xác mặc dù nguyên tắc chủ u ní bị u người lần thứ nhất gặp nhau lúc dầu cơ h ồ không hề có lực hoàn thủ nhưng khi đó tình huống đặc thù tạm thời không cân nhắc em tân ý mà đám người phụ trợ vẹn vẹn là v ũ trụ hoàn cảnh bản thân liền để s ầ u khó mà triệu hoán lôi đình chỉ có vốn có khí tượng tinh cầu ở trong có thể tùy ý điều khiển cùng phong thích lôi đình sổ mới được xương tụng toàn lực ứng phó vậy mà mặc dù như thế đạo kia lại một đạo bổ vào thạ nổ trên người t h i ề m điện chỉ là cháy hỏng thạ nổ quần áo cháy đen hắn làn da màu tím thạ nổ cơ hồ từ đầu tới đôi u nhận đều là bị thương ngoài da cái này biến dị titan c h ắ m đ ị c h tại quá dày trái lại sổ toàn thân xương cốt vỡ vụn đều tại dựa vào điện từ cưỡng ép khóa lại xương cốt đứt gây lúc bị hao tổn thần kinh cũng tại dựa vào dòng điện để đền bù nếu như không phải hắn điều khiển lôi đình năng lực hiện tại sổ đã sớm có các cùng hạ k ì n t ự như chỉ có thể nói may mắn thạ nổ năm đấm chỉ có thể coi là độ khí còn tại sổ lôi đỉnh có thể miễn cưỡng triệt tiêu tổn thương phạm vi bên trong mặc dù sổ là bởi vì t h ả nổ đá vô cực bị đỗ mục tức vũ khí mới đồng dạng không sử dụng lôi thần chi chủ y nhưng ngang nhau đến xem kỳ thật t h ả nổ cũng có một kiện đồng dạng sử dụng ô lô kim loại chế tạo hai mặt chế i nhận n một khi t h ả nổ sử dụng d u y khí các chém thương cũng không phải là lôi đ ỉ n h có khả năng xử lý tổn thương sổ cho dù cầm lấy lôi thần chi chủ y cũng không thể giống như bây giờ lớn mật tiếp nhận t h ả nổ công kích cho nên cũng không tốt nói tay không tất sắc trong hoàn cảnh đến t u ộ t cùng ai càng chiếm tiện nghi đúng lúc này thạ nổ bỗng nhiên nao cái này ngơi người đứng không lập tức bị sổ bắt được lôi cuốn lấy lôi đình cùng tiệm điện một quyền hung hăng đánh vào thả nổ mặt. năm đấm này l ự c đạo chi trọng r ô i chi toàn lực ứng phó để hắn xương cánh tay cách đều từng khúc băng liệt t h ả nổ trong khoảnh khắc phun màu đỏ tím huyết dịch bay rớt ra ngoài giữa không c h u n g hắn cái mũi cơ hồ sụp đổ tiến vào mặt bên trong lộ kỳ hưng phấn một năm quyền ies đỗ mục lườm lộ kỳ một chút không nói thêm gì r ô i đứng tại chỗ thở hồn hẹn đau đến hít một hơi lanh khí nhưng hắn hay là cắn răng đột nhiên một năm năm đấm b ộ c phát ra vô số hồ quang điện cánh tay dán đoạn nứt từng đoạn từng đoạn xương cốt lần nữa tại điện từ tác dụng dưới quý vị r ồ lúc này mới thoáng thở phảo cái chan tràn đầy hỗn hợp có máu tươi cùng bùn đất trong đôi mắt hồ quang điện dần dần ẩn nhìn về phía thả n ổ phương hướng thả n ổ từ phương xa trong vũng bùn chậm rãi ngồi dậy giơ tay lên nắm cái mũi chỉ nghe răng rắc một tiếng đứt gãy xương mũi bị hắn từ xương mặt bên trong rút ra so với thả n ổ mặt to tới nói cái mũi của hắn được xương tụng tiểu xảo bởi vậy bắt tới sau cho dù xương mũi thực tế đã đứt gãy thuần túy dựa vào làn da trẹo chống tình hôn g dưới cùng trước đó bộ dáng cũng không được mấy thả nộ cũng nhìn thoáng qua cách đó không xa lộ kỳ cười lạnh một tiếng nhưng hắn thế mà cũng không có nói cái gì thậm chí không có mở miệm trào phúng chỉ là một đối hai thôi t ô i chú ý tới t h a nổ ánh mắt có chút những mày nhìn về phía lô kỳ hắn nghi ngờ nói lô kỳ vừa mới là ngươi lô kỳ không chút phật lòng hai tay ôm ngực ra vẻ tùy ý nói adgad r cũng không phải chỉ có một cái vương tử t h a nổ đối ta đồng dạng có giết mẹ thí tộc mối thủ ta vì sao không có khả năng thừa dịp hắn cùng người khác tranh đấu lúc trả đũa t ô i há to miệng có chút không biết nên nói cái gì lô kỳ trong giọng nói đem chủ thể đặt ở t h a nổ là hắn giết thù mẹ người trong chuyện này ám chỉ vô luận thạ nổ cùng ai đối chiến lô kỳ đều sẽ xuất thủ ấ y n h u thạ nổ đây không phải vì trợ giúp sổ mà là vì mình báo thù trên một điểm này thà nội k dùng bình tĩnh ngữ khi nói hung lệ nội dung lộ kỳ vừa định trào phúng đối phương coi như thắng cũng sẽ bị đỗ mục tiên sinh giết chết cứ như vậy gấp một chết nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy câu nói này thực sự quá trọt sổ mất thể diện lộ kỳ hay là ngạnh xinh xinh đem câu này trào phúng nuốt trở vào tại s ô dốc hết toàn lực là diệt vong ạ s gạt kiếm lấy vinh quang thời điểm câu nói này chỉ sợ đối s ộ ảnh hưởng so với thả n ổ càng lớn cho dù đó là sự thật tôi thì không muốn nhiều như vậy nghe được thả n ổ lời nói hắn trong đôi mắt hồ quang điện lần nữa sáng lên đồng dạng tràn ngập chiến ý nói có thể làm được lời nói liền thử nhìn một chút lập tức hắn giơ cao tay phải lên bầu trời mây đen bắt đầu xoay tròn x e n lẫn lôi đỉnh cùng phong bạo gió xoáy bắt đầu chậm rãi ngưng tụ đối mặt gần như vậy hồ thiên thai giống như thế thả nộ không chút nào bất vi sở động tựa như một khung linh hoạt chiến xa bắt thép hướng về s ầ cao tốc và chạm mà đi l toàn lực thi triển huyết thuật muốn mê hoặc thả nổ cũng không có từng muốn xa xa hắn liền thấy thả nổ vậy mà nhắm hai mắt lại những n à y lộ kỷ cũng có chút không biết làm sao mà sổ đang gào thét bên trong điều động lần chiến đấu này đến nay nhất lôi đ ỉ n h to lớn hướng về vọt tới thả nổ trên thân hung hăng đánh xuống ầm ầm đem chân trời một phân thành hai lôi đ ỉ n h quang trụ phản phất một tòa từ trên trời giáng xuống c ự tháp tinh chuẩn không sai rơi vào thả nổ trên thân nhưng mà bốn ở đây mấy người cơ hồ đều có thể từ cái này sáng như ban ngày quang mang trồng được đến lôi đình vậy mà mảy may không thể ngăn cả thả nổ bước chân khi lôi đình quang mang tắn đi toàn thân cháy đen làn da thối giữa cơ hồ bộc lộ ra dưới da bắp thịt thả nổ hành động lực không có chút nào vướng vĩu v ơ n g tay một thanh bóp lấy sổ cổ họng nâng hắn lên hách, hách. Thổ thả tay, tay thành Thả tình chút nào lại bao chùm lên một tay Thổ tại ngạt thở ở trong, trên người lôi đạo, hết toàn thả tay Thả đột hai cánh hắn xanh, hồ không chùm khác. cho pháp hai cánh hoành. nhi nổ nổi nổ nổ nổ muốn muốn ảm đạm, lưu quang dốc ngón gần liền công. nào lên người càng ngày càng cũng đẩy đẩy ra ra của bao lại lại lôi cơ lực vô dù ở phản phất thép kìm một dạng xinh xinh tìm sổ cổ họng để hắn n h ả không ra nửa cái âm t i ế t rồi dây r ồ i lấy gặp thực sự bẻ không ra thả nổ tay liền bắt đầu thử nghiệm một quyền lại một quyền đánh vào thả nổ trên mặt bành b à n h b à n h mỗi một quyền đều l ự c đạo mười phần cơ hồ tương lai thả nổ vốn là làn da cháy đen đập nát đánh tan bộc lộ ra bộ mặt cơ bắp r ă n g cùng con mắt nhưng dù cho như thế cho dù cả khuôn mặt đều bị sôi nhổ xuống thậm chí không có mí mắt thả nổ ánh mắt lại cơ hồ cùng trước đó không có biến hóa chút nào văng lãnh bình tĩnh cùng sổ trong mắt l ử a giận cùng i ự u hận tương hố là cực đoan đúng lúc này thà nộ một con mắt đột nhiên biến hình sau đó tuôn ra đại lượng màu đỏ t í m máu tươi thà nộ bị đau giống giận h uy quyền đánh tới hướng bên người lập tức l ô kỳ thân ảnh từ trong không khí hiện hiện cả người như đạn pháo bay rớt ra ngoài hắn phung máu máu ở giữa không trung vạch ra một đạo dây dài sau khi rơi xuống đất lại đang trên đồng cỏ quay cuồng đến cực xa vị trí vừa rồi ngừng l ô kỳ sắc mặt chắm bệnh toàn thân run rẩy muốn đứng lên lại mấy lần đều thất bại dạng này năm đấm nếu không phải là mình thời khắc cuối cùng lui lại giảm lực chỉ sợ một chút liền bị đánh chết bốn hắn, một mực tại đối mặt dạng này nằm đấm loki chống đỡ thân thể tay j u n nhẹ nhẹ mất thăng bằng lại nằm ở trên mặt đất loki odin lập tức tiến lên kiểm tra loki t h ư ơ n g thế trong tay hắn nắm lấy odin chi mâu tại j u n nhẹ nhẹ ngay tại lửa dẫn sắp thôn vệ odin tất cả lý trí đối mặt hai đứa con trai trọng thương hắn sắp không quan tâm ra tay giết chết b á thời khắc một bàn tay lại bắt lấy chân của hắn odin khó có thể tin túi l ầ u xuống nhìn xem cơ hồ chỉ còn nửa cái mạng loki loki sắc mặt tràn đầy thông khổ lại có chút mờ miệng gian nan phun ra mơ hồ không rõ lời nói ta là thân xảo cha loki ta không có chút nào vinh quang cho dù xuất thủ cũng chỉ đại biểu một mình ta hắn ngầm đầu lúc này l o k i đã bởi vì xuất huyết bên trong hai mắt tràn đầy tơ máu nhưng v h ụ thân người là asgad r c h i vương chúng thân cha l o k i trong giọng nói tràn ngập sự không cam l ò n g đừng cho thano cướp đi mẫu thân sinh mệnh đằng sau còn cướp đi kaka tôn nghiêm thano không xứng chết tại asgad r thần vương cùng vương tử liên thủ ở trong do nhất định có thể chiến thắng hắn o d i n kinh ngạc nhìn l o k i phảng phất lần thứ nhất nhận biết đứa con trai này lô kỳ mặc dù mấy lần đánh lén thano nhưng khi asgad người báo thủ chuyến khắp hệ ngân hà mỗi một hẻo lánh lúc bốn sẽ không có người để ý hắn tồn tại sẽ không có người thật cảm thấy một cái loay hoay u y ễ n thuật cùng trò đùa quái đ ả n tiểu nhân có thể trong chiến đấu lên bao nhiêu tác dụng nhưng nếu như xuất thủ là ổ đình bốn như vậy bị che giấu chính là một mực tại tàn khốc trong chiến đấu đau khổ dây ruột sùa hắn bỏ ra hết thảy đều sẽ biến mất tại ổ đ ì n bóng ma ở trong mọi người sẽ chỉ nói hát gặt thần vương ổ đ ì n giết chết thàn ổ sẽ không có người để ý chỉ là một cái vừa bị lưu vong qua vương tử có thể trong chiến đấu trợ giúp thần vương ra bao nhiêu l ư ợ bốn thậm chí có thể sẽ chế rời ổ đ ì n dùng á t gặt báo thù chuyện này tôi cứng n h ấ t chính mình người nối nghiệp giá trị bản thân cùng địa vị t ô đi nâng h thủ, nhất thể xuất duy n có lên không chỉ đầu c liền thấy t h ả nổ vươn tay muốn rút ra hắn trong hốc mắt thủy thủ đúng lúc này một cái khác máu me đầm địa bàn tay chống đỡ tại thủy thủ cuối cùng thạ nổ nao nao Vũng bùn trong lòng đất từ khe hở chui đầu ra c ỏ n o n bọn họ cũng chợt vì một trong tính đ ố mục n g ầ n đầu. Hắn có thể cảm nhận được bầu trời cùng mặt đất kịch liệt lên cao tựa như biển động giống như điện tích. t h ế là trong ngáy mắt kế tiếp c u ố n phong gào t h é t oanh. g i a n g r á c ông phản p h ấ t muốn xe rách chân trời t h i ể m điện ngân xả lôi cuốn lấy trói mắt huyết q u ă n g không ngừng không nghỉ đánh vào sổ trên thân. Uống a a a tôi giống giận gầm thét người bên ngoài đã thấy không rõ cặp mắt của hắn bởi vì hắn trong mắt tràn lan lấy t h ầ nội không cách nào kiềm chế quần bạo lôi đình tôi lấy thân thể của mình áp xúc cùng ngưng tụ tất cả hắn có thể điều khiển thiểm điện dốc hết toàn lực dẫn dắt chính mình thân là lôi thần có khả năng trưởng quán hết t h ể lôi đỉnh sau đó thông qua đâm vào t h ả nổ trong ánh mắt truy thủ d ố t vào t h ả nổ thể nội ạch -a -a, a a a ba t h ả nổ ở trong sấm xét giống giận muốn đem sổ ném ra bên ngoài nhưng mà lần này là ạ số n ắ m thật chặt thả nổ tay tuyệt không đúng ra cuốn manh thiểm điện không ngừng nghỉ chút nào một đạo lại một đạo bầu trời giống như là xuất hiện một cái cự đại màu bạc đổ kim tự tháp chiếm cứ trên không hình dạng xoán úc trong mây đen đến từ bốn phương tám hướng tất cả thiểm điện tất cả đều tại sổ vị trí tụ tập như thế mới quang liền ngay cả đỗ mục đều tại một đoạn thời khắc khó mà phân biệt trong đó thân ả n h mặt biển lật lên trận trận sóng lớn cuốn phong cuốn sạch lấy mây đen mưa to lôi cuốn lấy thiểm điện thiên uy hết hách cũng không biết trải qua bao lâu thiểm điện rốt c ụ c càng ngày càng thưa thớt cuốn phong càng ngày càng vô lực mặt biển càng ngày càng bình tĩnh trung ương hai người c h i ệ t để đem bộ dáng t r i ể n lộ đi ra cũng hoặc là nói hai cái có hình người thang cốc lộ k ý lúc này có chút phong thả lại sức hắn trực tiếp đem ổ đ ỉ n trong tay trường màu khi p h ả trượng leo cây một dạng nắm lấy đứng dậy sau đó một thanh từ ổ đ ỉ n trong tay tung lấy khập hết chống công nhi hướng vệ sổ phương hướng nhắm mắt theo đuổi tới gần sổ lô k ỳ có chút khẩn trương d ò hỏi hắn tới gần đằng sau bông ra g ù n g n h i liền lần nữa ngã ngồi trên mặt đất g ù n g n h ỉ cũng hướng một bên k h u ế n h đảo lô k ỳ nhìn xem hai đoàn đen xì thang cốc muốn lên tay nhưng lại không biết như thế nào cho phải đỗ mục đi lên phía trước nhìn xem bị tiêu hắc bao trùm hai người thương thế của bọn hắn không kém quá nhiều phát hiện này để đỗ mục cũng không biết nói cái gì cho phải tổ thân là lôi thần thân thể đương nhiên đối lôi điện tích ứ n g vô cùng tốt thậm chí có thể nói chính là cái hình người nhiệt độ bình thường siêu dẫn vật liệu nhưng mà vừa mới tiếp tục không ngừng lôi đình đã triệt để triệt vượt t lôi qua h ầ nhưng cực hạn chịu được. Thế là thà i i ể m đ nộ nhiệt đ lần thứ nhất tại đại ộ C nhiệt độ cao, tiếp tục nhiệt không ngừng đốt sổ thân、thể. hắn hiện thể, tiếp tiêu đốt t độ sổ não lại nhanh chín bảy phần truy thủ dù sao cách hắn đại não quá gần mấu chốt nhất đại não cơ hồ là tiếp nhận nhiều nhất công kích cho dù thano trái tim còn tại có chút n m y lên nói không chừng bỏ mặc không quan tâm tình h n giới đầu góc của hắn còn có thể tự lành nhưng vô luận như thế nào thano hiện tại cũng thiết thực đã mất đi bất kỳ năng lực chống cự nào đỗ mục giơ tay lên một đạo trị liệu pháp thuật đánh vào sổ trên thân trước đó thông qua đối ổ đỉnh trị liệu đỗ mục đã hơi hiểu rõ as g a r d người thân thể cấu tạo mặc dù nhìn chỉ có ngắn ngủi trong n y mắt đối đỗ mục tới nói lại đầy đủ hắn từ đầu tới đuôi phân tích mấy chục lần lần này trị liệu liền thuận lợi rất nhiều hiệu quả liền miễn cưỡng có thể theo kịp đ ố mục đối với người bình thường hiệu quả trị liệu đ ố mục một bên trị liệu một bên đem sổ thể nội những cái kia triệt để lòng trang chứng biến chất tế bào tất cả đều áp xúc thành một đoàn lại để cho những cái kia bị hao tổn khí q u a n một lần nữa mọc ra tổ chức mới lộ ký nhìn xem sổ phản g phất phá kén một dạng trên người tiêu hát sắc ngoài phát ra thanh âm c a c a tầng tầng phá t o á i cuối cùng lộ ra sổ d a của mình t ổ thống khổ nháy mắt mấy cái còn chưa kịp nên đón lộ kỳ ánh mắt vui mừng liền mẹ một chút phun ra một viên đen k ị hình cầu k ụ k ụ cái này đây là thứ đồ gì? khôi phục sổ có chút không biết làm thế nào nhìn xem chính mình phun ra ngoài viên cầu nhỏ s ữ n g sở xuất thần lộ kỳ nhìn xem sổ hiện tại hình tượng kéo ra khỏe miệng nhìn không được cười ra tiếng t ô ngơ ngác nhìn về phía lộ kỳ rốt cục một cái giật mình triệt để thanh tình hắn kinh hỉ nói lộ kỳ ngươi không chết n g u y ê n lai、like、ngươi cảm thấy ta chết đi lộ kỳ che eo nhai răng trận mắt cười nói đại khái gây mất mấy chiếc xương sừng tăng thêm nội t ạ n g vỡ tan đi vết thương nhỏ đỗ mục a một chút so sánh sổ tới nói lộ kỳ chịu đúng là vết thương nhỏ đến mức hắn đều quên cho lộ kỳ trị liệu thế là lại ném đi một cái chỉ rũ thuật đi qua dâu cảm kích nhìn một chút đố mục đố mục nhìn xem hiện tại sổ cũng thiếu chút không có kéo căng ở hay là ô đ ỉ n h tiến lên một bước l ấ y xuống sau lưng áo choàng túi tại sổ trên thân r ô i lúc này mới chú ý tới y phục của mình đã triệt để hôi phi yên diện lập tức cũng có chút không có ý tứ nhưng lập tức hắn hay là lập tức tả hữu tìm kiếm lên thả nổ thân ảnh thả nổ đâu ta ta cảm giác vừa mới tiêu hao đời ta có thể điều khiển tất cả t h i ề m điện cây bên này khả năng ba năm năm đều góp nhặt không ra cái gì điện tích dùng để bên dưới mưa rào có sấm chớp công kích như vậy ta không tin thả nổ còn có thể hoàn hảo không chút dưới chân ngươi đống tia than cốc chính là thà n ộ thồ hơi xứng sở nhìn về phía bên người hoàn toàn thay đổi cự nhân lúc trước hắn còn tưởng rằng cái này một đống là hở ra mặt đất đâu hiện tại nói cho hắn biết đây là thà n ộ chính mình thật thắng không có dựa vào lôi thần chi chủ y tại lô kỳ trợ giúp bên dưới huynh đệ hai người chiến thắng cái này điền cùng titan thồ trong lòng rất khó nói có cái gì hưng phấn bởi vì đây không phải một trận chinh phạt mà là một trận báo thủ báo thù mặc dù k h o ý có thể trong đó đáng chắc nhất bộ phận chính là cho dù báo thủ thành công thân nhân rời đi cũng khó có thể tránh cho ô đi mở miệng nói r h i cho thả nổ một kích cuối cùng đi hoặc là l ô kỳ đến cũng có thể nói hắn nhìn về hướng chính mình tiểu n h i tử l ô kỳ tự trị liệu bên trong khôi phục lại còn có chút chấn kinh đố mục thủ đoạn nghe vậy s ư n g sờ lắc đầu nói đây là sổ chiến công cũng không phải ta t ồ i nhìn xem l ô kỳ bất đắc dĩ nói chúng ta từ đố mục tiên sinh trong tay thu hoạch được hướng thả nổ báo thủ tư cách đã là vận hạnh không có người mấy lần trợ giúp ta cũng không phải thả nổ đối thủ đây là chúng ta cùng một chỗ cho mẫu thân bàn giao nói đến mẫu thân lộ kỳ cũng trầm mặc xét đến cùng ạt gác người vinh quang cũng tốt tiêu ngạo cũng tốt kỳ thật càng nhiều vẫn là bọn hắn khó mà tiếp nhận chính mình nhẹ nhõm như vậy liền có thể giết chết chính mình giết thù mẹ người đơn thuần làm cái đao phủ không có chút nào báo thủ thực cảm giác có thể trong chiến đấu tự tay giết chết tha nộ cho dù tha nộ vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ tại đ ố mục trong tay huynh đệ hai người cũng có thể lừa gạt mình bọn hắn vì mẫu thân báo thủ dùng hết toàn lực tại cái ý này nghĩa bên trên cân nhắc cái gì tương lai tại trong hệ ngân hà danh dự kỳ thật tất cả đều là làm trò hề cho thiên hạ không biết n g ụ vị sự kiện lần này qua đi chân chính sẽ ở toàn bộ trong hệ ngân hà truyền lại danh từ người chỉ có một cái thổ huynh đệ hai người nhìn về phía đố mục thần sát phức tạp ngay cả một cái tay không tất sát tay không tất sát thà nổ bọn hắn đều muốn hợp lực đều muốn chơi âm mưu đều muốn đánh lén làm ra đủ loại hạ t định mới tại cơ hồ đồng uy vô tận tình hồ dưới miễn cưỡng thắng lợi cho dù thắng lợi nếu không có đố mục trị liệu hai người cũng đều cơ hồ sắp chết mà loại trạng thái kia thà nổ lại tại đố mục trước mặt cái rắm cũng không dám thả một cái để hắn làm gì liền làm gì toàn bộ hành trình thành thành thật thật không dám chút nào có bất kỳ chống lại như vậy có được ba viên đá vô cực trạng thái thà nổ đến tột cùng đến cỡ nào khó đối phó đây đã là bọn hắn khó có thể tưởng tượng cấp bậc thật giống như bọn hắn dốc hết toàn lực tại cận thân chiến đấu tình hồ dưới miễn cưỡng chiến thắng một cái tướng quân quân hàm cách đấu ra có thể tướng quân kia chân chính thực lực cùng hắn năng lực chiến đấu hoàn toàn không quan hệ mà là thủ hạ có lấy vô số xe tăng hàng không mẫu hạm cùng ba viên đầu đạn hạt nhân sau đó vị này đỗ mục tiên sinh dùng bản thân mình lực lượng không những ở chính diện trên chiến trường đánh bại đối phương còn tính cả những quân đội kia cùng đạn hạt nhân cùng một chỗ tức vũ khí cái này có bao nhiêu không hợp t h i thưởng vừa cùng thạ nổ chém giết quát sổ lý giải là khắc xấu nhất lúc này sầu cùng lộ kỳ cơ hồ có chút ghét bỏ chính mình hai mươi tri thần danh hảo tại đỗ mục trước mặt tự xưng là thần quả thực b u ồ n cười cũng chính là bọn hắn còn không biết đỗ mục tại một ít thế giới tự xưng thần quân không phải vậy lập tức liền muốn gọi lên cuối cùng là mẹ báo thủ chuyện này vẫn là bị ổ đỉnh cùng lộ kỳ giao cho t-so đây là t-so nên được t s o nhìn xem bên cạnh thang cốc hít sâu một hơi giơ tay lên sớm đã kiềm chế đã lâu lôi thần chi chủ y giống như bay rơi vào t-so trong tay mở ra khúc mắt xô tựa hồ có thể rõ ràng hơn cảm nhận được lôi thần chi chủ y mượn nhỉ truyền lại đưa cảm xúc tôi -so、khẽ vớt chiến hữ mỉm cười nói mượn nhỉ về sau tiếp tục cùng một chỗ kể vai chiến đấu đi luân nhì loé ra hồ quang điện làm đáp lại sổ dơ cao trong tay lôi thần c h i chủ ý một đạo thiểm điện từ lôi thần c h i chủ ý lên cao lên bổ vào không trung trên mây đen mây đen tảng sáng ánh nắng từ mây đen trong kẽ h hở vậy vào sổ dơ cao lôi thần c h i chủ ý bên trên sau đó đập ầm ầm bên dưới oanh cái này không còn bao hàm tức giận một k í c h cuối cùng không có lôi cuốn lôi đỉnh mà là thuần túy lực lượng nương theo lấy thứ gì thanh â m vỡ tan đến tận đây a d các người t r i để hoàn thành báo thủ bốn như vậy ổ đỉn tiên sinh ngài gần nhất liền ở tại liệu giót thánh sở đi ngài có cái gì ngoài định mức nhu cầu sao o d i n lúc này đã đổi lại một thân phổ thông đô thị lão nhân quần áo nghe vậy bất đắc dĩ cười nói chó nhà có tang có thể có chỗ dung thân đã cảm kích v ạ n phần mà lại nơi này vô cùng thoải mái ta đã không còn cầu mong gì khác nói o d i n hay là nhìn về hướng đỗ mục thành cần nói trí tôn pháp sư về sau ta hai đứa con trai liền làm phiền ngài chiếu cố nếu bọn họ có chỗ nào làm được không tốt tùy ý ngài tùy ý trách phạt đỗ mục có chút không quen được xưng hô là trí tôn pháp sư nhưng vẫn là gật gật đầu trong lòng tự nhủ ô đ i n nhắc nhở tại sao cùng đem hải tử đưa đến trường học nói lao sư tùy tiện đánh một dạng lúc này lộ k ỷ cùng số cũng đổi lại một thân phổ thông quần áo nhưng lạt sổ ngoài định mức mang lên trên mũ t r ù m bởi vì hắn tóc cùng lông mày tất cả đều bị đốt không có bốn đây chính là lúc đó vì cái gì lộ k ỷ cùng đỗ mục nhìn thấy hắn đều có chút khó kéo c ă nguyên n g nhân hiện tại sổ mới tương đối giống đời trước trí tôn pháp sư tạm thời cho ổ đ ì n an bài cái chỗ ở đỗ mục liền bắt đầu tại vương dẫn đầu xuống đọc qua ca mạ tả m ạ pháp tàng thư đọt mạng mù cùng tín ngưỡng hắn ca s i lắc đến bây giờ cũng không có động tĩnh chuẩn không có n ẹ n cái gì tốt cái rắm hiện tại đỗ mục liền muốn hoàn thành chính mình thân là trí tôn pháp sư lần thứ nhất làm việc để sắp đến không còn có dình mọi địa cầu năng lực cùng vốn liếng ân thuận tiện nghiên cứu một chút vĩ độ ma thần đến cùng là thứ độ gì tại cái khác vũ trụ lại có thể không có khả năng phát huy ra lực lượng chương hai trăm linh một đọt mặc mù đ á vô cực khí tức biến mất ta tới chương hai trăm linh một đọt mặc mù đ á vô cực khí tức biến mất ta tới tại đọc qua cả mạ tạ tàng thư trong quá trình đỗ mục h i ể u rõ đến mạ và thế giới ma pháp quả nhiên cùng hắn đi qua giải không sai biệt lắm tất cả ma lực đều là có chủ người bình thường căn bản không có khả năng thông qua cái gọi là tu luyện đến thu hoạch được ma lực thi triển ma pháp tất cả pháp sư ma pháp đều là có cụ thể nơi phát ra bình thường là cái nào đó v ĩ độ ma thần đồng thời tại mỗi lần mượn dùng ma lực thời điểm đều phải bỏ ra cái giá tương ứng đây chính là vì cái gì m à vật thế giới mặc dù có pháp sư nhưng lại không ở chủ lưu xã hội xuất hiện cũng không khát vọng du nhập g n chủ lưu xã hội ở trong đây cũng không phải là một đầu đáng giá phát triển lộ tuyến nhiều lắm là xem như số ít người dựa vào vay mượn đến cải thiện chính mình sinh tồn tình huống không có được mở rộng giá trị ủng hộ gỡ thế giới so sánh duy nhất ưu điểm chính là không dựa vào huyết mạch trên lý luận tới nói bất luận kẻ nào đều có thể thông qua thanh toán đại giới đến thi triển ma pháp trừ cái đó ra l i ê n tất cả đều là khuyết điểm bốn tại đỗ mục xem ra khuyết điểm lớn nhất thậm chí không phải cần hướng ma thần thanh toán đại giới chuyện này bởi vì cái này giống như là thiếu hàng thanh toán xong mua bán ngươi cảm thấy không đáng không đi mượn là được rồi nếu như đến nhất định phải sử dụng ma pháp thời điểm nói rõ ngươi gặp phải uy hiếp so ngươi hướng ma thần thanh toán đại giới còn lớn hơn vậy cái này thời điểm sử dụng ma pháp chí ít có thể cấp cho một cái không có lực lượng người bình thường năng lực phản kháng đương nhiên hạn x n văn dạng này mượn xong không trả tại chủ nợ tìm tới cửa trước đó liền chết thật thoát thân coi là chuyện khác hẳn thấy mạ thế giới ma pháp khuyết điểm lớn nhất là ma thần quá nhiều lực lượng quá bề bộn dẫn đến cơ hội không cách nào hình thành có hệ thống tri thức cơ cấu đại bộ phận ma pháp tất cả đều là đông một bữa tây một gậy truy phương châm chính cái hữu dụng là được tri thức phương diện cũng đều là biết nó như thế không biết giá trị bởi vậy ma pháp sư thực lực trình độ rất khó thông qua điều kiện bên ngoài đến xem xét dù là một cái vừa học ma pháp không bao lâu người bởi vì không hiểu rõ ma pháp nguyên lý cụ thể không có tiết chế tùy ý hướng ma thần hiến tế cũng là có khả năng thi triển ra so tu hành nhiều năm pháp s ư càng mạnh ma pháp đỗ mục tại trong tàng thư các bởi vì đã tiếp xúc qua hồ gợt thế giới cái kia tương đối hoàn chỉnh hệ thống ma pháp lại nhìn mạ vào thế giới cơ hồ có thể xưng là nói mớ nội dung càng xem càng ghét bỏ nhưng mà đây chỉ là ngay từ đầu khi đỗ mục càng xâm nhập thêm đọc đằng sau t h ầ n sắc hay là một lần nữa nghiêm túc thậm chí thỉnh thoảng lộ ra tán thưởng t h ầ n sắc trí tuệ của nhân loại tại những chữ kia bên trong giữa các hàng vụ trộm yên lặng triển lộ một hai tựa như là gạch đá trong khe hở cỏ dại nhỏ bé mà giàu có sinh mệnh lực cho dù mạ vẹo vũ trụ tất cả ma lực tất cả đều có riêng phần mình chủ nhân nhưng nhân loại hay là hết sức tại hỗn loạn không chịu nổi các lộ ma thần trong tay tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm t ỷ như vay mượn một phần ma lực đằng sau đem thi pháp lúc kết thúc ma lực một lần nữa thu thập lại có thể lại phóng thích một lần yếu rất nhiều pháp t h u ậ t một phần ma lực tuần hoàn sử dụng có thể làm ba phần dùng sớm nuôi dưỡng thích nhất động vật làm sùng vật mỗi lần yêu cầu hiến tế đồ vật âu hiếm hoặc là yêu cầu người thi pháp bi thương lúc liền dùng một cái sùng vật làm đại giới cái này nghe tựa hồ là cái nghịch lý nhưng khi yêu cầu đại giới là bi thương và thống khổ lúc những cảm xúc kia cũng đều là chân thực chỉ là bọn hắn đ còn có không cẩn thận vay mượn quá nhiều nợ nần cuốn thân tình hùng dưới vò đã m ẻ không sợ rơi mượn dùng đại lượng ma lực đằng sau chọn lựa một cái ma thần đem chính mình hoàn toàn hiến tế cho đối phương thiếu mặt khác ma thần cũng không cần trả cuối cùng đầu này bình thường là v i t s k a n i cũng chính là cả mạ tạ đại bộ phận pháp sư sử dụng ma lực nơi phát ra mà v i t s k a n i cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch được không ít mặt khác ma thần năng lượng bởi vậy ai đến cũng không có cự tuyệt cùng cả mạ tạ quan hệ mười phần tốt đẹp nhưng hẳn si ẻn vân lại chọn tựa hồ là cái gọi vĩnh hằng thần minh bốn đỗ Đố mục đối với nó hiểu rõ không nhiều chỉ biết là cái danh tự cùng đại khái hình tượng bất quá hẳn là tính cách không sai thậm chí thuộc về tương đối tốt khi dễ loại hình không phải vậy hạn xì ẹ n v ầ n cũng sẽ không lựa chọn thông qua vĩnh hằng đến trốn nợ những nhân loại này cùng ma thần ở giữa đánh cờ không chút nào y ưu nhã thậm chí rất t h ô lỗ tràn đầy tính toán chi ly bội bạc keo kiệt keo kiệt cùng tranh thủ thời gian s ở khe hở nhưng đỗ mục lại tuyệt không cảm thấy những người kia không thành thật bởi vì chính là tại dạng này kẽ hở cầu sinh ở trong lịch đại trí tôn pháp sư bằng vào phạm nhân trí tuệ tại thời gian dài rằng g i c trường hà chống cự đến không hết vĩ độ ma thần xâm lấn bọn hắn không cùng bẩm sinh tới lực lượng tất cả đều là lại bình thường bất quá người bình thường lại tại vô số ma thần ở giữa s ờ soạn lân mò hợp tung liên hành lấy sinh mệnh của mình làm đại giá dùng lực lượng của ma thần để chống đỡ ma thần nhân loại khoa học kỹ thuật bất quá vừa mới phát triển mấy trăm năm tại cái kia dài rằng g i ặ t mà nguyên thủy cổ lao tuế nguyệt ở trong vẫn luôn có một đám người như vậy dùng không chút nào hào quang thủ đoạn đi vĩ đại sự tình bọn hắn bỏ vinh quang không chút nào khoe khoang chiến công của mình đem chính mình bỏ ra ẩn nấp tại xã hội loài người mã tối không để cho ma pháp loại này không đáng tin lực lượng ấ y nhiều văn minh nhân loại bình thường phát triển mà những người này có khả năng dựa vào có khả năng thanh toán đại giới chỉ có tình cảm của mình trí tuệ cùng sinh mệnh bành đỗ mục hợp vào tay bên trong sách ma pháp giờ này k h ắ c này hắn đông nhiên có thể lý giải ả n sĩ ẻn văn vì sao cấp thiết như vậy sắp tới tôn pháp sư vị trí giao cho mình vị trí này biểu tượng cho tới bây giờ đều không phải là vinh quang cùng lợi ích mà là trách nhiệm ả n sĩ ẻn văn thân là trí tôn pháp sư tại sao muốn không có chút nào danh giới cuối cùng sử dụng đọt mạng mù năng lượng h tám vì diên t h cho nên h n sĩ ẻn văn sợ chết sao nhìn năng thái độ nhẹ nhõm hiển nhiên là không sợ chết lại thêm ạn sỉ ẹn văn còn có được có thể đoán trước tương lai ạ ghệ mộ tổ chi nhãn cũng chính là thời gian bảo thạch đỗ mục trợt phát hiện một kiện ẩn tàng tại nguyên tắc bên trong ạn sỉ ẹn văn chưa tiết lộ qua phản p h ấ t không thể bình thường hơn được hành vi mấy trăm năm này ở giữa bởi vì khoa học kỹ thuật cùng xã hội phát triển mọi người vội vàng đeo đổi tiến bộ cùng tân tiến hơn tư tưởng khi dạng này một cái người hiện đại phát hiện ma pháp đằng sau hắn sẽ làm như thế nào vị này người hiện đại sát xuất lớn sẽ lập tức bắt đầu nghiên cứu ma pháp thậm chí ý đồ đem ma pháp xếp vào ngay tại bước dài t i ế n khoa học phạm trù để ma pháp môn này khoa học vĩ băng phản phất chất kháng sinh một dạng tạo phúc toàn bộ nhân loại đ ố mục không phải nói ý nghĩ như vậy là sai lầm cho dù là hổ gợt thế giới ý nghĩ như vậy đều là phi thường tích cực nhưng cái này rõ ràng không thích hợp tại mạ v à t thế giới ma pháp nhân loại khoa học kỹ thuật còn quá yếu ớt ngay cả mình hành tinh mẹ cái nôi đều không thể đi ra ngoài như thế nào đối mặt trong vũ trụ vĩ độ ma thần chỉ sợ hạn x ì ẹn văn chính là thông qua thời gian bảo thạch tại mấy trăm năm này ở giữa sàng chọn vô số có tư chất kế thừa trí tôn pháp sư vị trí người nối nghiệp lại đều bất đắc dĩ từ bỏ nguyên nhân muốn làm trí tôn pháp sư nhất định phải đầy đủ thông minh đầy đủ cẩn thận đầy đủ da mặt dày lại có can đảm đánh vỡ tất cả quy tắc sau đó người thông minh như vậy lại phải thận trọng từ lời nói đến việc làm không nhìn hết thẻ vinh quang cùng xã hội tiến bộ như cái lao cổ đ ồ n g một dạng đ e m ma pháp gắt gao giấu đi đây là một kiện vô cùng vô cùng mâu thuẫn sự tình mâu thuẫn đến an xì ăn không tiếp mượn dùng đ ọ t m ạ m ù lực lượng h tám lại còn sống mấy trăm năm thời gian mới gặp một người thông minh sở chân sau đó tương lai sở chân lại bị trị liệu dược tề chữa khỏi tiếp tục bảo thủ không chịu thay đổi đợi tại chính mình ngoại khoa giải phẫu lĩnh vực không chút nào vượt lôi chỉ một bước đỗ mục bất đắc gì cười khẽ Ản sự thật cũng xác thực như vậy ngay lúc đó hạn x nguan đã lâm vào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không người có thể dùng quất cảnh nhưng bây giờ hạn x nguan lại đắc ý đang hưởng thụ lấy cách thức tiêu chuẩn cá ngỗng bởi vì quanh đi quần lại quay đầu của hạn xì nguan nhưng phát hiện khi trí tôn pháp sư cũng không nhất định nhất định phải bản thổ người địa cầu tại t h ả nổ xâm lấn địa cầu thời điểm đỗ mục không chút do dự và o vào đem đối phương bóp chết lực lượng như vậy lại thêm đem bảo hộ địa cầu xem như đương nhiên giống như hành vi cùng tư tưởng do đối phương đến đỉnh cái này lôi vi là tiếp nhận vị trí này đơn giản không có gì thích hợp bằng thậm chí bản thân liền có được không thể địch nổi lực lượng lại thêm hai viên hoàn chỉnh đá vô cực một cái đại biểu cho vũ trụ căn nguyên cấp bậc lực lượng hủy diệt một cái đại biểu cho tuyệt sẽ không bị người thừa lúc vắng mà vào tâm linh hàng rào đỗ mục hoàn toàn không cần dựa vào bất luận cái gì vĩ độ lực lượng của ma thần liền có thể không có chút nào áp lực thủ hộ địa cầu chỉ ít tại vũ trụ này ở trong hiện tại đố mục tổng thực lực đã có thể so với bình thường vĩ độ ma thần thậm chí ẩn ẩn thắng chi mà có loại thực lực này người thế mà còn có đạo đức h ắ n thế mà còn tán đồng chính mình là nhân loại còn cảm thấy bảo hộ nhân loại là đương nhiên đây thật ra là một kiện tương đương khó được sự t ì n h đến tận đây ả n xì ẹn văn lập tức ý thức được chính mình dù là ngay cả được mang l ử a gạt cũng phải đem trí tôn pháp sư cái mũ này cho đố mục cái lên cũng may sự tình mười phần thuận lợi đố mục vốn cũng không bài xích bảo hộ nhân loại bởi vậy ạn xì ẹn văn muốn làm cũng chính là đem lịch đại trí tôn pháp sư tích lũy di sản cùng danh hào tặng cho đố mục chỉ thế th rốt cục xem hết đ ố mục rỗi lưng một cái ngáp một cái hắn lúc này đã đọc qua song vương sở sửa sang lại tư liệu tổng thời gian sử dụng mười lăm giây đây là đ ố mục đem so với nhỏ cũng không cho chính mình áp lực dùng đầy đủ thư giãn tiết tấu đi lạc sách dù sao thư tịch truyền lại tin tức là ánh mắt xem văn tự hình ảnh tốc độ không cần cùng những người khác phối hợp dưới loại tình huống này đ ố mục cũng không có chiều theo người khác để cho mình duy trì tốc độ thấp tất yếu bởi vậy mười mấy giây liền xem hết cái kia so với hắn cả người còn cao tư liệu mặc dù ma lực nơi phát ra là ma thần nhưng đối các lộ ma lực phương thức vật dụng lại là nhân loại kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ những cái kia thi pháp k ỹ xảo cho đỗ mục rất nhiều gợi ý nhất là đỗ mục tự thân pháp lực là dung hợp hổ gợi thế giới ma lực cùng chân khí có càng mạnh vật chất thuộc tính kỳ thật cùng hổ gợi thế giới hệ thống không phải phi thường kiêm dung cho tới nay đỗ mục sở dĩ có thể thi triển hổ gợi thế giới ma pháp trên cơ bản đều là chính mình chủ động đi kiêm dung cùng thích phối g ọ t chân cho vừa d ạ i thôi phổ thông ma pháp vẫn được dính đến linh hồn cùng tâm trí phương diện liền sẽ giống nhiếp hồn lấy niệm một dạng thật tốt một cái thuật độc tâm sửng sốt biến thành tâm linh đánh nổ một dạng công kích pháp thuật nhưng loại này đặc biệt tính tại mạ vẹo giới ma pháp lại không tính là gì Các thân khôi giáp này h phong cách tương đối kiểu dáng âu tây giống như là thời trung cổ quốc vương mặc điêu khắc có phức tạp hoa văn toàn bao trùm bản giáp đây không phải đơn thuần ngoại quan nhìn đơn bạc pháp lực khôi giáp thực tế phòng ngự tính có thể so sánh được đi qua đỗ mục tầng một mươi pháp lực h ậ n thuẫn cho dù dùng sức mạnh bảo thạch hủy diện tử diễm đi h oanh kích đều ít nhất phải mười giây mới có thể đánh xuyên đố mục hiện tại ngưng tụ thân pháp này l ự ợ c áo giáp mười giây thời gian đều đầy đủ đố mục xem hết mấy quyển văn học sáng tác nhưng đơn thuần lực phòng ngự cũng không trọng yếu bởi vì đố mục cờ gì tôn nhì ẩn làn r a chính là trên thế giới tốt nhất phòng ngự vật liệu đố mục giơ tay lên một k i a máu tươi từ đầu ngón tay tế bào khe hở ở giữa chảy ra du nhập g n bộ này hơi mở khôi giáp ở trong hiện tại đố mục này hơi mở khôi giáp ở trong nếu như hắn đối phó đỗ đố mục đánh chúng khôi giáp sau cũng liền tương đương với chúng đích đỗ mục bản nhân sẽ không tiếp tục phát huy tất chúng thuộc tính thậm chí giả thiết đỗ mục trừ pháp thuật này bên ngoài chính là người bình thường đi tới ethnote thế giới bị quyển sổ kia viết lên danh tự thân khôi giáp này cũng có thể làm đ ố mục thế thân tiếp nhận cái này gần như nguyền rủa cùng cấp đoạn tuổi thọ quỷ dị công kích khôi giáp thế thân chú lớn nhất khuyết điểm chính là mười phần tiêu hao ma lực đang ngưng tụ là khôi giáp đằng sau liền triệt để định hình không cách nào phục hồi như cũ thành có thể phục dùng ma lực hoặc là bị người đánh nát hoặc là bị pháp sư bỏ qua không cần mạ vẹo vũ trụ ma lực tài nguyên cực kỳ c h â n quý tất cả đều muốn dựa vào đại giới đem đổi lấy bởi vậy thế giới này pháp sư phi thường trân quý ma lực rất ít xa xỉ đem ma pháp ngưng tụ trực tiếp công kích cho nên các pháp sư thường thường đều là rèn luyện chính mình kỹ xảo cận chiến đem ma lực ngưng tụ làm có thể tuần hoàn lợi dụng vũ khí lạnh hình thức đi lên cận chiến truy người lại thêm các pháp sư kỳ thật rất ít đối mặt có tất chúng thuộc tính công kích bởi vậy pháp t h u ậ t này đối với phần lớn pháp sư tới nói cơ hồ không có ý nghĩa cũng chính là ban sơ cái kia sáng tạo ra pháp thuật này trí tôn pháp sư lúc đó gặp phải một chút hoàn toàn thần phục ma thần sa đọa pháp sư những người kia dùng một chút phương pháp đặc thù nguyền rộ hắn mới khiến cho vị này trí tôn pháp sư nghiên cứu g a quốc vương hình bóng đến từ bảo đảm ân tên như ý nghĩa vị trí tôn kia pháp sư tại lên làm pháp sư trước đó. hay là cái âu châu tiểu quốc quốc vương thân khôi giáp này hình tượng cũng là hắn tại vị trong lúc đó quốc vương chiến khôi chân thực bộ g á n g chỉ là có thể học được cái này một cái pháp thuật tiếp nhận hạn xì ẻn v ă á n chức trách đều không lỗ đỗ mục lộ ra mỉm cười mặc dù mạ vẹo vũ trụ tất chúng hoặc là nguyện r u ộ n loại công kích tương đối hy hi hữu nhưng đỗ mục phải đối mặt thế nhưng là c h ư t h i ê n vào giới vô số cổ quái kỳ lạ thế giới cùng định nhân để pháp thuật này đối đỗ đố mục tới nói trở nên vô cùng thực dụng về phần nó hao phí pháp lực khuyết điểm đối đỗ đố mục tới nói hoàn toàn không tính là khuyết điểm hắn dùng tất cả đều là lực lượng của mình cũng không phải cùng vĩ độ ma thần vay mượn k h ô bởi vậy chỉ cần đỗ mục không đi chủ động tiêu tan nó, nó liền có thể một mực tồn tại là đỗ mục cung cấp bảo hộ cơ hồ tương đương tại chơi miễn phí đây cũng là vì cái gì đỗ mục dùng nó làm chính mình sử dụng cái thứ nhất mạ vẹo pháp thuật tiếp tục thời gian lấy năm làm đơn vị tự nhiên càng sớm sử dụng càng sớm đạt được phòng hộ đỗ mục phất phất tay màu đỏ xâm quốc vương hình bóng ao giáp biến mất không thấy gì nữa bị hắn lẫn giấu đi đứng lên không ảnh hưởng thường ngày hành động lập tức Đố mục m hai ắ trên nhắm lại, t địa ư ợ c toàn đ cầu triển khai không gian trong gương không nhiều cái này dù sao cũng là một loại tương đối phức tạp ma pháp bởi vậy đ ố mục cơ h ộ i là trong nháy mắt đã tìm được mục tiêu của mình thế mà liền trốn ở new jord đ ố mục nhữ mày bất quá cái này cũng bình thường dù sao new j o r liền có tam đại thánh sở một trong mà lại bốn đỗ mục cũng là xem hết sách về sau mới bỗng nhiên phát giác được new j o r hương cảng luân đôn tam đại thánh sở tổ hợp đứng lên duy trì phòng hộ ma pháp tựa hồ sớm đã bị ca si lát bọn người phá hủy trước đó đỗ mục không hiểu tương quan tri thức tự nhiên không cách nào chú ý tới điểm này hiện tại hắn mới có thể phát giác được những cái kê mạch ma lực ngăn nước cùng h ỗ n loạn tại trong phim ảnh bởi v ì ả n xỉ ẻn văn cùng sở trên ngăn cản ca si lát bọn người phá hư phòng hộ kết giới thủ đoạn m ộ ư ơ i phần t h ú bạo cơ hội là phá rỡ thức đập nát toàn bộ thánh sở nhưng lần này bởi vị an xỉ ẻn văn bị phá t á y thời gian bảo thạch vây lại một tháng ca si lát bọn hắn lại không biết xảy ra chuyện gì lúc này mới lén lút rón rén chuyên môn phá h cũng á hiện tại lúc này nêu rõ không gian trong gương bên trong một cái nữ sa đọa pháp sư ngẩng đầu lên nhìn về phía ca si lát nói trên địa cầu lực lượng bảo thạch cùng đá không gian khí tức hoàn toàn biến mất hẳn là cầm tới đá vô cực người ngoài hành tinh vận dụng đá không gian lực lượng triệt để rời đi địa cầu ca si lát gật gật đầu địa cầu xác thực cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương cầm tới đá vô cực người ngoài hành tinh trực tiếp rời đi cũng rất bình thường mấy tên x a đ o ạ pháp sư n g ầ n đầu một người trong đó ngự a khí ẩn hàm hưng phân nói vậy chúng ta có thể triệu hoán hắc cám v i độ chi chủ sao lần này chủ ta tất nhiên sẽ đáp lại chúng ta triệu hoán đỗ mục lập tức có chút yên lặng thì ra trước đó đọt mà mưu không ra là bởi vì đã nhận ra ba viên đá vô cực khí tức cái này cũng có trách không cách nào đột phá thời gian bảo thạch phong tỏa đọt mà mưu tự nhận không đối kháng được mặt khác bảo thạch cũng rất bình thường mà mình là thể nội không gian bảo thạch khí tức tiêu tán sau mới trở về vó quán lại thuận võ quán đệ tử trở về địa cầu một ngày thời gian chỉ đồng thời xuất hiện trong nháy mắt đá vô cực khí tức cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn biến mất cũng là bình thường ngay tại đỗ mục nghĩ đến phải t r ă n g trực tiếp giết chết những này xa đoạn pháp sư liền có thể ngăn cản đ ọ t m ạ m mưu phụ xuống thời giờ bọn hắn còn căn bản cũng không có cử hành câu thông đ ọ t m ạ m mưu nghi thức đâu bầu trời liền mở ra một đạo hắc cám hoa m ị c k y n đức phản phất thông hướng một cái không biết vũ trụ ân đúng là hắc cám l ộ n lẫy có điểm giống là ngũ thải ban lan hắc đọt m ạ n m u không n g ờ mà tới chương hai trăm linh hai khát vọng thành thần hiệu lạ chương hai trăm linh hai khát vọng thành thần hiệu lạ không gian trong gương bên trong ca si lát mọi người c ò nhưng k giờ phút này đọt mạng mù h ắ t cám ví độ sẽ rách thiên cung xuất hiện tại lập nữ dót phía trên bốn nữ dót đám dân thành thị nhau nhau ngầm đầu kinh ngạc nhìn màn trời làm cho người sợ hai biến hóa mới vừa vặn kinh lịch bầu trời hàng không mẫu hạm treo cao đỉnh đầu nữ giót thị dân tạm thời còn không có thói quen loại này hơi một tí bao p h ủ tại toàn bộ thành thị trên không n g uy hiếp dị tượng như thế chỉ sợ là lần trước những cái kia xâm lấn người ngoài hành tinh triệt để quy mô xâm lược địa cầu đi dù sao lần trước cái gọi là người ngoài hành tinh xâm lấn trên thực chất chỉ có chỉ là bốn năm cái người ngoài hành tinh xuất hiện xem xét chính là sùng phong bài đ ầ u b i n h phía quan vương một mực cũng không có thu thập được đầy đủ tin tức tương quan cho trận kia xâm lấn kết luận nữ giót thị dân đem lần này hiện tượng quỷ dị cùng lần trước xâm lấn liên hệ tới không thể bình thường hơn được nhưng ít ra bọn hắn đang khẩn trương cùng trong khủng hoảng. trật tự không có quá mức hỗn loạn dù sao cho dù không tín nhiệm chính phủ nữ giót cũng còn có thuộc về bọn hắn siêu anh hùng tồn tại cho dù lẽ thường tới nói siêu anh hùng chỉ sợ cũng không đối phó được khoa học kỹ thuật có thể vượt qua tinh hệ người ngoài hành t i n h nhưng tóm lại là nữ giót thị dân trong lòng thuốc c an thần tại siêu anh hùng bọn họ thất bại trước đó bọn hắn hay là có chủ tâm cốt cùng cơ bản nhất trật tự đỗ mục đi ra cả mạ tạ tàng thư thất đối hà gạt ba cái người sống sót nói hát cám vĩ độ chi chủ đ ộ n mạ mù đến địa cầu ta đi chiêu đại hắn một chút các ngươi tùy、ý. nói thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tốc độ quá nhanh căn bản không phân rõ đến cùng là dùng siêu cấp tốc độ rời đi hay là trực tiếp tuấn h gì đoạn mạng mù ô đình thật sâu n h ư mày đoạn mạng mù tồn tại dạng này cũng không tốt đối phó bất quá lập tức ô đình liền buông lỏng ra nắm lấy vùng mì tay thần sắc cũng trầm tính lại lại khó đối phó thì như thế nào vị này mới nhậm chức trí tôn pháp sư cũng không phải qua lại muốn nhờ mắt khác ma thần lực lượng người bình thường mà là một cái nắm giữ lấy số nhiều đá vô cực cường giả đình cấp hắn thậm chí không phải dựa vào vận khí hoặc là chuyển thừa lấy được đá vô cực mà là từ cái trước nắm giữ lấy đá vô cực người trong tay cứng đôi cứng ngạnh xinh xinh đánh bại đối phương cướp đi chiến lợi phẩm tô đinh cảm thấy chính mình hẳn là là đọt m ạ mũ m lo lắng mới đúng mình tại vừa nghe nói tin tức trong nháy mắt thế mà cảm thấy đối phương khả năng cần trợ giúp của mình tô đinh c ờ i một cái tự dễ ước hắn liền tại nắm giữ đơn nhất bảo thạch thả nổ trong tay thủ hộ asgad r đều không có làm đến hay là an tâm dưỡng lao đi tô ngược lại là không muốn nhiều như vậy hắn có chút vội vàng nhìn về phía vương do hỏi ngài là họ vương đúng không vương tiên sinh xin hỏi ngài biết đố mục tiên sinh đi đâu sau vương có chút m à mịt nhưng vẫn làm ở miệng nói cả mạ tạ có tam đại thánh sở phân biệt kết nối lấy lưu giót luân đôn cùng hương cảng làm pháp trận tiết điểm đến giữ gìn địa cầu nếu như vĩ độ ma thần muốn xâm lấn địa cầu nhất định phải phá hư cái này ba cái pháp thuật tiết điểm cho nên đại khái ở trong đó một cái thánh sở chỗ thành thị bởi vì đỗ mục sau cùng lời nói nói chính là để ba người tùy ý vương mới có thể cáo chi sổ những tin tức này nếu như đỗ mục nói chính là để bọn hắn ở chỗ này lấy nghỉ ngơi thật tốt loại hình lời nói vương là sẽ không đối sổ nói nhiều như vậy tôi lập tức nói Ta tuyên thể trở thành đố mặc dù của một tướng t r í tôn pháp sư vị trí này giao cho đ ố mục nhưng vương đối đ ố mục hiểu rõ không nhiều mặc dù có thể thông qua linh hồn cường độ để phán đoán đối phương tại đơn thuần linh hồn phương diện có lẽ đã đặt đến không phải người lĩnh vực vượt xa hạn xì、si、ẹn vắn pháp sư mang đến cho hắn áp lực nhưng này thế nhưng lại đọt mã mù a h á m vĩ độ chi chủ vũ trụ mấy đại vĩ độ ma thần một trong một cái duy nhất tại trong thư tịch mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hướng nó mượn dùng lực lượng tà ác ma thần ân mặc dù đời trước trí tôn pháp sư liền dẫn đầu phá giới nhưng đó là tình thế bất đắc dĩ vô luận như thế nào có thể nói tại tất cả ngấp nghẽ cùng dình mò địa cầu vĩ độ ma thần bên trong đọt mạng mù chính là không dung hoài nghi đáng sợ nhất một cái kia mặt khác càng mạnh vĩ độ ma thần không phải là không có nhưng ở ngấp nghẽ địa cầu điều kiện tiên quyết xác thực không có so đọt mạng mù càng kinh khủng uy hiếp những người này chẳng lẽ chưa nghe nói qua đọt mạng mù hung danh sao bất quá người ta dù sao cũng làm ở miệ muốn giút hy vọng cùng một chỗ đối kháng đ o t mạng mù vương lập tức chỉnh lý tâm tính đối tác n h i đạo người đi theo ta tam đại thánh điện đều liên thông ca mạ tạ nếu như đúng là cái nào đó thánh điện trên không chúng ta liền có thể lập tức đến chiến trường rồi lập tức gật gật đầu đi theo vương sau lưng l ô kỳ do dự một chút cuối cùng cũng cắn răng đi theo r ồ i không thích đọc sách s ắ c thực không hiểu rõ đ o t mạng mù l ô ký lại rõ ràng đại bộ phận vĩ độ ma thần đối ngoại t r i ể n lộ tin tức bởi vậy hắn hay là thoáng hiểu rõ đ o t m ạ n mù chỗ cường đại hoặc là nói là vĩ độ ma thần bọn họ chỗ cường đại những n à y vĩ độ ma thần Căn bản cũng không có thể xưng là cá cho có bản không xưng bọn hắn liền đại biểu cho tự thân vĩ độ bản thân, có thể hiểu thành từng biểu thể thể thể hiểu tự là đại độ vĩ một ả mảnh n từng bọn hắn chính mình h chia cắt tiểu vũ trụ. Mà bọn hắn tại Mà bị vũ vĩ đ bên r o người chính chỗ vĩnh hẳng thể. n là bất tử bất tử diệt vĩnh thể. Một g cường đại tới đâu cường đại đến có thể hủy diệt tinh cầu nhưng hắn thì như thế nào hủy diệt tinh cầu c h ỗ không gian vũ trụ bản thân vĩ độ ma thần ở giữa trận có tranh chấp nhưng chưa từng có nghe nói qua bất kỳ một cái nào vĩ độ ma thần tại một lần nào đó tranh chấp bên trong thất bại mà tử vong bọn hắn tất cả đều là bất tử bất diệt tồn tại cùng bọn hắn tranh chấp đơn giản giống như là đang cùng cái nào đó cỡ nhỏ vũ trụ bản thân tiến hành đối kháng cuối cùng muốn thế nào đi làm lộ kỳ nghĩ không ra phương pháp nhưng đỗ mục dù sao chính diện đánh bại cầm trong tay ba viên đá vô cực thạ nổ đá vô cực tồn tại hay là đưa cho lộ kỳ mười phần lực lượng để hắn hít sâu một hơi quyết định tin tưởng đỗ mục thực lực cho dù là vĩ độ ma thần nếu như sử dụng chính là đá vô cực lời nói hẳn là cũng không khó đối phó đi hẳn là bốn dù sao lộ kỳ đời này đều không có tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào đá vô cực đối với nó lý giải tất cả đều đến từ h sgat tư tịch hay là khó có thể tưởng tượng viên kia tiểu tiểu bạo thạch ở trong đến tội cùng mang ý nghĩa bao lớn quyền hành cùng lực lượng o d i n nhìn xem rời đi hai đứa bé cũng không theo sau rồi lúc đó tuyên thệ trở thành đ ố mục tùy tùng hắn cũng coi như nhân chứng một trong mà con trai mình lý do là tại cái khác trong vũ trụ tìm kiếm được khôi phục bị hủy diệt Asgard phương pháp đồng thời ngay lúc đó đ ố mục cũng không có chính diện trả lời trong vũ trụ khác đến cùng có hay không tương tự phương pháp phục sinh Asgard cùng thế tử loại dụ h o ặ c này cho dù là cao tuổi o d i n cũng khó có thể kháng cự một chỗ o d i n đem một mực nắm trong tay trường mẫu chậm rãi phóng tới bên người hắn nhìn xem chính mình tràn đầy khe dính cùng nếp nhăn hai tay bắt đầu nặng nề suy tư mình bây giờ c ò nhưng có t ể sống sau. muốn năm. nên, năm Nếu n giam giữ thêm tiếp tục Cho hẻo h đem lạ Asgard k h ô có hủy diệt, odin không có dạng này suy nghĩ. Chỉ cần mình còn sống, hắn liền sẽ vinh viên cầm c hủy không nghĩ. mình hắn vinh nhi ủ này suy diệt, Odin dạng liền viên tù sống, nữ sẽ asgad mình. Nhưng a r đã bị phá hủy giam giữ h ẻ o lạ tựa hồ cũng không có ý nghĩa bốn dù sao năm đó sở dĩ muốn đem h ẻ o lạ v i n h viên cầm tù tại h ẻ o hình nguyên nhân chân chính odin ai cũng không có nói cho chỉ là hiếu chiến mà thôi odin làm sao có thể dung không được một cái chiến tranh của nữ nhi odin triệt để không cách nào dễ dàng tha thứ là hẹo lạ vậy mà muốn muốn lấy asgad cùng tất cả mọi người làm tế phẩm đem asgad cùng mình hợp lại là một sau đó lại lấy asgad làm vắng nhảy thôn vệ bao quát cựu giới ở bên trong thế giới thụ nhảy lên trở thành mới ví độ ma thần tại ổ đ ì n thân là phụ thân mềm lòng bên trong hẹo lạ cơ hồ làm xong tất cả trước đưa làm việc còn kém lâm môn một cước điều này cũng làm cho hẹo lạ cùng asgad liên hệ cực kỳ chặt chẽ chẳng những thực lực tăng n h i ề u thậm chí cùng asgad càng đến gần liền càng c ư ờ n g đại nàng c ư ờ n g đại đến trình độ gì tại rời xa asgad trên chiến trường ổ đ ì n trong tay cùng nhi đều kém chút bị hẹo lạ bẻ gãy ngay cả năm đó là chủ vũ khí lôi thần tri chủ y đều bị hẹo lạ bỏ qua bởi vì môn n h lực công kích thậm chí đã so ra kém h ẻ o l à năm đấm của mình mắt thấy h ẻ o lạ sắp triệt để mất đi k h ô n g chế ô đình mới lấy toàn bộ nữ võ thần quân đoàn làm đại giá tìm chân h ẻ o lạ bước chân đem h ẻ o lạ triệt để phong ấn tại h ẻ o h n g nếu không asgard hạ tràng cùng hôm nay cũng kém không có bao nhiêu bởi vì chính mình mềm yếu chậm chạp không chịu sớm ngăn cản h ẻ o lạ mới đưa đến nữ võ thần quân đoàn vất lạc ô đình vì thế đ ố i duy nhất người sống sót và kỳ di mười phần n y nấy lúc này mới bỏ mặc đối phương rời đi ô đ ì n không chỉ một lần thống hận chính mình vì cái gì đem hẹo lạ giáo dục thành cái dạng này vì lực lượng không từ thủ hắn đã lần lượt chinh chiến cùng khích lệ bên trong đem hẹo lạ tố tạo thành về sau dáng vẻ đây mới là ô đỉnh vì cái gì trước sau chuyển biến to lớn như thế lúc tuổi còn trẻ là chiến tranh của nhân dưỡng dục sầu cùng lộ kỳ thời điểm lại giống như là cái thánh mẫu hắn quá sợ hãi lần nữa bồi dưỡng được giống hẹo lạ một dạng hải tử may mả hôm nay hắn hai đứa bé biểu hiện để ô đình tuổi già ăn lòng không gì sánh được thỏa mãn dù vì đồng bào cùng người thân tình nguyện thấp kém đầu lâu cao ngạo trở thành người khác tùy tùng lộ kỳ vì mình ca ca ca nguyện mạo hiểm ca nguyện bị hiểu lầm ca nguyện đem chính mình ở vào sổ trong bóng tối odin đã đối hai đứa bé hoàn toàn hài lòng tâm kết của hắn chỉ còn lại có asgad r hủy diệt cùng chính mình đại nữ nhi h i o lạ odin sờ lấy trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn trong đầu thiên nhân giao chiến asgad r hủy diệt sau h i o lạ cũng đã chưa từng có đi cường đại như vậy mà nàng nhất định cũng là khát vọng chữa trị asgad bốn cho nên muốn hay không mạo hiểm thừa dịp mình bây giờ còn có thể s á c động đến thương đem h ẻ o lạ p h o n g xuất hảo h ả o tâm sự t ầ u cũng có thể d ơ lên lôi thần chi nệ cho hai cha con hợp lực hẳn là có thể để h ẻ o lạ ngồi xuống bình tĩnh v i ế m vài câu đi bốn đỗ mục trực tiếp tuấn di đến lựu rót trên không nhìn lên bầu trời chậm rãi mở rộng kẽn nứt cho nên muốn trực tiếp chui vào sao cho dù tại hắc cám vĩ độ bên trong y nguyên có thể sử dụng đá vô cực đỗ mục lại hết sức kháng cự lấy thân mạo hiểm trực tiếp tại đối phương hoàn toàn k h ô n g chế vĩ độ ở trong tiến hành giao chiến đây chính là hàng thật giá thật sân nhà toàn bộ hắc á m vĩ độ mỗi một tia năng lượng đều là vì đ o t mạng mủ phục vụ cho dù đỗ mục tốc độ lại nhanh chỉ cần đi vào hắc cá liền vĩnh v i ê n ở vào đọt mạng mù phạm vi công kích ở trong lúc trước sơ chân dựa vào là thời gian b ả o thạch vô hạn phục sinh chơi là cơ chế đố mục cùng đọt mạng mù ở giữa chơi nhưng chính là chỉ số để phòng vạn nhất tình hùng dưới đố mục cũng không có tùy tiện tiến vào hát cám vi độ ở trong hắn giơ tay lên tạm thời không có bại lộ nắm giữ trong tay hai viên đá vô cực vẹn vẹn tay kết pháp quyết dùng pháp lực cầm cố lại tiếp tục q u y ế t trương hát cám vi độ bộ pháp luật này tự nhiên cũng là từ ca mạ tạ tàng thư trung học nguyên lý cùng lấy tam đại thánh sở làm hạch tâm thủ hộ pháp trận tương tự nhưng đỗ mục thể nội pháp lực thuộc về là số lượng nhiều bao a n no trực tiếp dùng lực lượng của mình đem những cái kia vô số pháp sư lo lắng hết lòng chế tạo ra thủ hộ pháp trận lấy sức một mình phát huy ra hiện tại đỗ mục mới là một cái đúng nghĩa pháp sư mà không phải đem pháp lực ngưng tụ làm kiếm bộ dáng đi đâm người khác năng lượng người sử dụng cảm giác được bầu trời xuất hiện pháp trận vương đẩy ra lưu dốc thánh sở cửa sổ mái nhà ánh mắt đầu tiên là n g h i hoặc sau đó là kinh hãi muốn tuyệt chờ chút mượn dùng nhiều như vậy lực lượng của ma thần lợi nói trí tôn pháp sư phải bỏ ra bao lớn đại giới a vương có chút không biết làm sao h ẳ n thấy cái này không sai biệt lắm tương đương với hơn ngàn cái pháp sư thường ngày chứa được ma lực tổng lượng cũng d ã như vậy xa xỉ thi pháp đến tột cùng là từ đâu vị ma thần trong tay mở tới vị này mới trí tôn pháp sư sẽ không phải là vị kia ma thần thế gian con riêng đi chỉ có chính mình thân nhi tử mới có thể hào phóng như vậy cho ma lực cất tạo thậm chí vương thật hy vọng sự thật như vậy không phải vậy cho dù là người làm bằng sắt cũng chịu không được ma thần tính tiền thời điểm lột ra rút xương hạn sĩ e n văn pháp sư mới thiếu đ ọ t mạng mụ tám trăm năm ma lực liền muốn chạy trốn đỗ mục lần này tính thi triển lượng cấp đều nhanh vượt qua một phần ba lúc này thân ở không gian trong gương bên trong ca s í lát bọn người rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng khi bọn hắn từ trong kính tượng đi ra lúc đầu tiên là ngạc nhiên nhìn thấy đ ọ t m ạ n mủ sáng tạo ra hắc cám vĩ độ kẻ n ứ c nhưng lập tức liền hoảng sợ phát hiện trên bầu trời lại có từng cái thể chỉ dựa vào chính mình thi pháp liền cản lại hắc cám vĩ độ chi chủ tiếp tục ở địa cầu khuyết trường chính mình hắc cám vĩ độ đáng chết tên kia là ai không biết chưa từng thấy hắn hắn sử dụng pháp thuật khá quen giống như chính là tam đại thánh sở tổ hợp đứng lên thi triển phòng hộ pháp trận làm sao có thể Khổng như thế lộ lựa càng ấ nhất p định l cả tà, cả lực c mạ đem ma tạ tất pháp sư đều u cấp đi ra chẳng chính h người này án ẩn -si、văn gần n lẽ là sỉ ấ tìm mất tích t nhân. nguyên Nàng đi tìm ẩn cư pháp sư cầu viện vô luận như thế nào phạm nhân cũng là không cách nào cùng vĩ độ ma thần chống lại hát cám vĩ độ chi chủ giáng lâm không thể ngăn cản ca sĩ -si、lát lạnh lùng nói nhưng hắn hay là lập tức bay người lên trước trầm giọng nói dù vậy chúng ta những người hầu này cũng muốn phát huy giá trị của mình trợ giúp hát cám vĩ độ chi chủ dọn sạch chướng ạ i đỗ mục l ư ờ n h ữ n g người này một chút nguyên tắc bên trong đ o ạ m ạ ngủ vừa xuất hiện bọn hắn liền đều bị đòi nợ lập tức dung nhập vào hắc ám vĩ độ ở trong cùng toàn bộ hắc ám vĩ độ cùng tồn tại biến tướng thực hiện vĩnh sinh đây chính là đ ọ t mạ mù hứa hẹn cho bọn hắn thủ lao đã như vậy bốn đỗ mục giả bộ như cố hết sức ngạnh sinh sinh tại làn da tầng ngoài bước ra mấy giọt mồ hôi giả bộ như không cách nào ngăn cản đ ọ t mạ mù giáng lâm bị đối phương cưỡng ép tại chính mình trên pháp trận mở cái lỗ hổng trong n g a y mắt c a s s i e lát b ọ n người hơi s ư ơ n g sở liền cảm nhận được một trận đau khổ kịch liệt bọn hắn đang sợ hãi kêu thảm cùng rẫy rụa bên trong cơ hồ trong chớp mắt liền bị thể nội năng lượng hắc ám thông hóa hóa thành một trận bị đọt hông hăng từ đỗ mục pháp trận lỗ hổng d ố t vào dung nhập đ ọ t mạng mù triển khai hắc cám v i độ kẽ nứt ở trong gặp vương không nhìn ra đỗ mục đang diễn dù sao hắn cũng cảm thấy đỗ mục chỗ triển lộ ra đã là trí tôn pháp sư cũng khó có thể đến thực lực cường đại mà đ ọ t mạng mù cũng rốt cục cảm thấy mình thấy do thực lực của đối phương không do dự nữa bắt đầu đem chính mình hắc cám v i độ điên cuồng quán chu ở địa cầu trên không lại là một cái nhỏ yếu con kiến thôi